Chương 738, một mình nên địch. Chương 738, một mình nên địch, Lâm Thưởng Thắng không hề ngôn ngữ, hắn cũng cảm thụ đạt được năm tổ vẹn vẹn bộc phát khí thế, cùng 10 năm trước so sánh với, thật sự là hắn cường ra quá nhiều. Có lẽ năm tổ thực có khả năng giết chết Vệ Thiên Vọng đâu rồi. Lâm Thưởng Thắng trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Tại năm tổ mang theo hơn 10 người xuất phát về sau, Lâm Nhược Thanh tin tức con đường rốt cục hơi chút thông chút ít, nàng cũng trước tiên đã nhận được năm tổ dẫn người xuất phát đi Đông Bắc giết Lưu Chi Sương tin tức, hao hết trở, rốt cục đem tin tức truyền đến Ngải Nhược Lâm trong hai lúc này lâm năm tổ lại đã đến đông bắc lưu chi sương lại vẫn còn trong lưỡi điếm tắm rửa thay quần áo tại lâm năm tổ đặt chân đông bắc khu vực một khắc này lên ra đại cái đông bắc liền bị lâm ra trải rộng ra thiên la địa vong hoàn toàn bão phủ vệ thiên vọng trước tiên làm ra phân phó không thể nghi ngờ là chính xác muốn thông qua ngồi xe hoặc là thừa cơ ly khai tuyệt đối là hy vọng xa vời thậm chí lưu chi sương liền hành tẩu tại trên đường phố cũng không thể diện tích che phủ tích cực rộng đích thiên vong hội đem bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi giám sát và điều khiển trong đó chỉ cần lưu chi sương đem bat ky mot cai nao nhan vat kha nghi giam sat va đieu khien trong đo chi can luu chi xuong lo ra mảy may chất ngựa lâm năm tổ sẽ gặp dẫn người lôi đình tới muốn mạng sống, Lưu Chi Xương chỉ có thể lập tức cần nút đến không có bất kỳ giám sát và điều khiển địa phương đi, cho nên Vệ Thiên Vọng làm cho nàng tìm ẩn nấp vị trí cất giấu, tốt nhất là trực tiếp tiến vào đến trong núi lớn, không cứ gọi bất luận kẻ nào biết được hành tung của nàng. nhưng cái này Y Nguyên không phải tuyệt đối an toàn, nếu như Lâm Nam Tổ phát động thám thức tìm tòi, sớm muộn cũng sẽ đem nàng cầm ra đến. nàng lúc này ẩn thân Lữ Điếm tất nhiên đã bộc lộ, khoảng cách Lâm Nam Tổ đánh tới thời gian tối đa chỉ còn lại cá biệt tiếng đồng hồ, tại trong chút thời gian như vậy, Lưu Chi Xương có thể chạy thục mạng phạm vi chỉ có lớn như đen nang luc nay an than lu điem tat nhien đa bao lo khoang cach Vệ Thiên the chay thuộc mang pham vi chi co lon nhu vay ve thien vong hung hăng đứng dậy, lại lần nữa cho Mặc Vô ưu đẩy đi, đi điện thoại làm cho nàng trước tiên an bài chính mình hướng đông bắc đi chuyến bay người như thế nào đột nhiên lại muốn quyết định đi đông bắc rồi hả mạc vô ưu kinh ngạc hỏi bên cạnh linh tân di cùng la tuyết hai người cũng dùng mở mịt ánh mắt nhìn xem mạc vô ưu vệ thiên vọng vốn không muốn cùng các nàng nói nhưng biết do đông bắc sẽ gây ra rất lớn động tĩnh các nàng sớm muộn cũng sẽ biết chẳng hiện tại đã nói lâm ra một cái tộc láo rời núi rồi nói là tộc lao ở bên trong xếp hạng thứ 5 năm tổ lưu chi sương mới vừa ở đông bắc làm xong chuyện của nàng không xuất ra dự kiến cái này lâm ra năm tổ sắp đến đông bắc hắn đi ý tự nhiên là muốn lấy lưu chi sương mạng cho nên ta lấy được cứu lưu chi sương. Vệ Thiên Vọng nói ra, cái gì? Mặc Vô yêu Kinh tê một tiếng, cái này, nàng rất muốn khích lệ Vệ Thiên Vọng đừng đi. Gần đây một thời gian ngắn nàng cũng tốn không ít tinh lực dùng tại thu thập tất cả đại thế gia trên tình báo, càng là hiểu do được sâu, nàng lại càng là cảm thấy, không có tộc Lão Lâm gia cùng có tộc Lão Lâm gia hoàn toàn là cách biệt một trời. Cùng cái khác thế gia bất đồng, Lâm gia tộc Lão tàng được càng sâu, xuất thế thời điểm càng thiếu. Nhưng không hề nghi ngờ, Lâm gia tộc Lão càng mạnh hơn nữa, thậm chí là so mặt khác thế gia tộc Lão cường gia suốt một cái cấp bậc. Đây cũng là nhiều như vậy năm. Lâm gia thủy chúng có thể bao trùm tại cái khác thế gia phía trên nguyên nhân, đúng là như thế. Bay tại ngoài sáng bên trên vũ lực, Lâm gia cũng không thể so với Đường gia mạnh bao nhiêu, nhưng Lâm gia tộc trung thực tại quá mạnh mẽ. Mặc vô ưu phán đoán, Lâm gia tộc lao nhất định là có được một cái cùng vệ thiên vọng phòng luyện công cùng loại địa phương, có thể cho tu luyện của bọn hắn tiến độ so thưởng nhân mau hơn rất nhiều. Chỉ tiếp nơi này chỗ là Lâm gia lớn nhất bí mật, bất luận kẻ nào cũng không thể biết được. Ta biết không biện pháp khuyên can ngươi, nhưng là ngươi không muốn bởi vì chính mình từng thường qua Chu gia hai gạ tộc lao tiểu đối với Lâm gia năm tổ phớt lờ. Mặc vô ưu nói ra, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Bọn hắn quá mạnh mẽ, ngươi ngàn vạn không muốn chủ quan. Nghe được gia mạc vô ưu trong lời nói bất an, vệ thiên vọng gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Vô luận lâm gia tộc lão cường thịnh trở lại, ta đều sẽ không thua. Hơn nữa, ta cũng không có lảng tránh không gian. Cái kia lâm gia năm tổ đệ đệ là chết trong tay ta lầm ứng, hắn lần này thẳng đến đông bắc, kỳ thật chính là vì đem ta dẫn đi qua, ta đây mới đến. Cho dù lần này ta trốn tránh, lưu chi xương sau khi chết, hắn còn có thể dùng những biện pháp khác đem ta dẫn đi qua. Có lẽ tiếp theo, chính là các ngươi bên trong đích là một loại rồi. Ta không có đường lui, chỉ có một trận chiến mặc vô ưu lúc này sớm đã mở miễn đề lại để cho một bên linh tân gì cũng la tuyết cũng nghe được thấy hắn nói chuyện la tuyết nhịn không được chen miệng nói chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trốn đi a một khi làm ra quyết định vệ thiên vọng trong nội tâm cựu vô cùng thản nhiên đối mặt chúng nữ lo lắng hắn chỉ là cười cười nói cái này sẽ vô dụng thôi tránh được nhất thời trốn không được cả đời ta dự cảm đặt được thời gian càng ngày càng khẩn bác rồi chỉ có hai ba năm mà thôi lúc trước thu lưu lưu chi xương mặc dù chỉ là muốn cho nàng đảm đương nhất bản sắt vật thí nghiệm nhưng là nàng chưa bao giờ để cho ta thất vào qua nàng cũng rất tốt tu luyện nhất bản sắt cho ta suy nghĩ ra viêm hoàng dưỡng sinh thuật cung cấp trọng yếu tham khảo, ta nên còn nàn một cái rất tốt tương lai. Tốt rồi, không nói nhiều, ta muốn lên phi cơ rồi, chờ tin tức tốt của ta. Ngay tại vệ thiên vọng ngồi lên phi cơ một khắc này, lâm năm tổ đã mang theo hơn 10 người phi tốc đánh về phía lưu chi xương cuối cùng xuất hiện qua thị trấn. Trên đường, lâm gia hạ nhân có chút không hiểu hỏi lâm năm tổ: năm tổ, giết một cái lưu chi xương mà thôi, chúng ta tới đây sao nhiều người? Có thể hay không có chút quá chuyện bé xé ra to nữa à? Lâm năm tổ thần thần bí bí cười cười: ta làm việc từ trước đến nay chú ý cẩn thận lần này chúng ta mặt ngoài là muốn giết lưu chi sương nhưng của ta mục đích thực sự nhưng lại đem vệ thiên vọng đưa tới cho dù bắt được lưu chi sương ta cũng sẽ không giết nàng mà là dùng cái này áp chế vệ thiên vọng tuy nhiên hắn chưa chắc sẽ để ý như vậy nữ tử này tánh mạng nhưng hắn nếu là thật sự rút lui việc này sẽ tại đáy lỏng của hắn lưu lại âm ảnh lại để cho hắn sau này lâm vào tâm ma đến lúc đó cho dù hắn trốn ẩn nút đi ta cái này một chuyến nhìn như vô dụng hành động cũng có thể phá tâm cảnh của hắn lại để cho hắn sau này tiến độ tu luyện không muốn nhanh như vậy hắn nếu là đã đến cái kia tự nhiên rất tốt đến lúc đó ta phụ trách đánh trước trận các người tất cả mọi người tại một bên áp trận gọi hắn có chạy làm trời chu ra người tại dưới tay hắn bị tổn thất nặng đó là bởi vì chu ra lơ là sơ suất ta cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ buồn cười lâm nhược thanh cho rằng nàng truyền lại tin tức thủ đoạn thần không biết quỷ không hay nhưng là ta cố ý phóng nàng truyền đi tin tức năm tổ anh minh lâm năm tổ bên cạnh thân những tương đối này thân cận hạ nhân nhao nhao lấy lòng nói lâm năm tổ rất là hưởng thụ loại này bị người sùng kính cảm giác võ công tu luyện tới hắn trình độ này tuổi tác vừa được như vậy hắn đối với thân tình kỳ thật cũng không cỡ nào coi trọng Lâm Ứng Chi tự hoàn toàn chính xác gọi hắn rất không thoải mái, nhưng hắn cũng không quá mức thương tâm, Lâm Ứng tuổi tác đã cao, tu vi cảnh giới rồi lại một loại, bản đã đến sắp chết trình độ. Lâm Năm tổ nhất phẫn nộ, ngược lại là Đông Bắc vạn gia hủy diệt, vệ thiên vọng thậm chí đều không có tự mình ra tay, chỉ là phái đi ra một thủ hạ, liền đem hắn Lâm Năm tổ dưới cơ trọng yếu phi thường một cái chi nhánh gia tộc tàn sát hầu như không còn. Lâm Ứng cùng Lâm Khâm chết rồi, hắn có thể mượn đại cục danh nghĩa, đem tính tình nhịn xuống đến. Hai người này cuối cùng chỉ là dựa vào lấy hắn Lâm Năm tổ hơi thở mà sống người, sống chết của bọn hắn, cùng lợi của hắn quan hệ không lớn, hai người này chết rồi vị trí đều có những người khác trên đỉnh nhưng vạn gia toàn quân hủy diệt mới thật sự là thương gân độ cốt đông bắc vạn gia hàng năm đều có thể vì tu luyện của hắn cung cấp không ít tài nguyên lâm thường thắng đối với năm tổ cử động cũng là một lập tức đấu nhưng là được chứng kiến vệ thiên vọng đích thủ đoạn về sau lâm thường thắng không cho rằng lần này lâm năm tổ một người ra tay thật có thể giết được vệ thiên vọng không chân chính cùng hắn mặt đối mặt chỉ dựa vào người khác thuật lại là căn bản nhận thức không đến vệ thiên vọng đến cùng có nhiều đáng sợ đừng nhìn tu vi của hắn chỉ có như vậy nhưng hắn vẫn có thể đem bản thân tu vi phát huy ra vượt qua hai chiến lực đây mới là vệ thiên vọng nhất gọi người ủ địa phương nhưng là đã như thế nào ngăn không được năm tổ, chẳng chịu lại để cho cái này tâm cao khí ngạo tộc già đi thử xem được rồi. Cho dù hắn giết không được vệ thiên vọng, hắn cũng sẽ không chết ở vệ thiên vọng thủ hạng. Cũng đúng lúc lại để cho vị này vừa mới hung hăng nạo chính mình mặt mũi đại lao ra, cũng nếm thử thất bại tư vị, quay đầu lại lâm ra bên trong người mới hội cảm giác mình lâm thường thắng mới là anh mình. Về phần lưu chi dương nữ nhân này chết sống một chút cũng không trọng yếu. rất hiển nhiên vệ thiên vọng cũng không coi trọng lưu chi dương, bằng không thì cũng sẽ không hai lần đều bị nàng một người một mình hồi đông bắt rồi. cho nên cuối cùng khả năng phát sinh tình huống tự là. Lưu Chi Sương chết ở năm tổ thủ hạ, hắn hạo hạo đáng đã mang đến người không công mà lui. Vệ Thiên Vọng y nguyên ẩn thân hư giang, vị này năm tổ bận việc một hồi, lại chỉ giết cái dâu diên luyện võ thành ma nữ nhân mà thôi. Lâm Thường thắng đối với phán đoán của mình cực có lòng tin, vô luận như thế nào, mình cũng đem trở thành chính thức được lợi người. Vệ Lưu Chi Sương tình thế nguy hiểm, mỗi người đều diên phần mình có diên phần mình tâm tư, nhưng không có người sẽ nghĩ tới, Vệ Thiên Vọng tại biết được tin tức lúc vừa vận thân ở phi trường, hơn nữa trước tiên an than có lòng giang vi nay nam to ban viec mot hoi lai chi giet cai dau dien luyen vo thanh ma nu nhan ma thoi lam thuong thang đoi voi phan đoan cua minh cuc co long tin vo luan nhu the nao minh cung đem tro thanh chinh thuc đuoc loi nguoi ve luu chi suong tinh the nguy hiem moi nguoi đeu rieng phan minh co rieng phan minh tam tu nhung khong co nguoi se nghi toi ve thien vong tai biet đuoc tin tuc luc vua van than o phi truong hon nua truoc tien an vi đi lên hướng đông bắc máy bay, hắn không có chút nào lùi bước, không chút do dự lựa chọn muốn cùng Lâm năm tổ chính diện đối chiến địch nhân của hắn đều bị hắn tinh thông tính toán mặt ngoài sở mê hoặc, nhưng lại không biết, tại vệ thiên vọng trong nội tâm, có cái nên làm có việc không nên làm ý niệm trong đầu hội mãnh liệt như thế. Lần này hồi Hương Giang, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vệ thiên vọng thậm chí đều không có thể hảo hảo đặt chân, ngược lại là khổ khắc người một nhà. Hắn tại Hương Giang đại học trường học vẫn hội bên trên đại phóng dị sắc, như vậy hắn xuất hiện lần nữa tin tức tự nhiên chuyển vào lệ gia trong lỗ tai. Lệ trọng khai trước tiên lại để cho đại ca Lệ Mạnh Đình cùng tiểu muội Lệ Quý viện chính mình chạy tới Hương Giang đại học, kết quả tự nhiên là chụp một cái cái không. Chờ bọn hắn đến thời điểm vệ thiên vọng đang tải lẫn ra hoa trong nhà nghe lận tuyết vi đánh đàn về sau hắn vì tránh né hàn khinh ngữ cùng mạnh tiểu bội, ly khai lúc lại tận lực đã ẩn tàng hành tung lệ ra ánh mắt càng lợi hại cũng không thể nào đem dấu kín thân hình vệ thiên vọng bắt được đến bọn hắn cũng không biết vệ thiên vọng phòng luyện công chỗ lần nữa vô hụt về sau bất đắc di chỉ phải ngày hôm sau lại chạy tới đặc thù sự vụ cục căn cứ kết quả lần này mạc vô ưu cũng không thấy rồi hỏi sự vụ cục nhân viên công tác đâu rồi những người này chỉ một câu quốc gia cơ mật không thể tiết ra ngoài khiến cho lệ trọng khải cho rằng mạc vô ưu cũng đang cố ý tránh né lấy chính mình Rõ ràng đang ở bên trong, lại giả vờ ra không tại bộ dang Vừa nghĩ tới lúc này vệ thiên vọng ngay tại hương giang, mà chính mình nhưng không được vừa thấy, hắn yếu gấp đến độ náo nhân tử đau nhuc Dưới tình thế cấp bach lệ trọng khải dứt khoát trực tiếp tại đặc thù sự vụ cục cửa ra vào quỳ xuống, ngăn đón đều ngăn không được. Lệ ra công tử trước mặt mọi người quỳ xuống, gọi sự vụ cục nhân viên công tác cũng là khẩn trương đến lợi hại, bất đắc di chỉ phải cho mạc vô ưu gọi điện thoại lúc này hết lần này tới lần khác tam nữ chính là bởi vì vệ thiên vọng tay không tất sắt một mình tiến về trước đông bắc sự tình lo lắng không thôi, mặc vô ưu cái đó có tâm tư đáp ứng hắn, lạnh lùng cho thủ hạ phân phó nói, lệ trọng khải phải lệ tiểu lại để cho hắn quỳ đi. hiện tại chúng ta đều không dành phản ứng đến hắn, hắn không phải hỏi, ngươi tiểu nói cho hắn biết, mặc cục trưởng nói nàng không tại. chương 739, ánh mắt, chương 739, ánh mắt kết quả tự nhiên là khổ ha ha lệ trọng khải bạch quỳ một lần, mặc vô ưu thật sự là không tại hưng giang, vệ thiên vọng càng là không thể nào dừng lại đi đông bắc bước chân quay đầu lại phản ứng đến hắn lệ mạnh vinh nâng dậy quỳ trên mặt đất lệ trọng khải nói ra trọng khải trở về đi bọn họ là thật sự không tại đều như vậy còn không ra không có khả năng lệ quý nguyệt cũng nói ca chúng ta đi thôi lại để cho đại ca làm cho ngươi giải phầu a nhất định có thể thành công lệ trọng khải dễ dủi lệ mạnh vinh tay nhìn hằm hằm lấy lệ mạnh vinh các ngươi lại nói như vậy các ngươi là ước gì ta chết ta đại ca trước ngươi là nói như thế nào nói ta loại này ung thư gan nếu như động đao rất có thể lưu lại bí mật hơn còn xuất lại thậm chí khả năng dẫn phát càng nghiêm trọng quyết tán tốt như vậy ta lúc ấy muốn đến nơi đây quỳ xuống các ngươi còn nói ta lệ trọng khải đại biểu cho lệ ra mặt, không để cho ta tới. hiện tại tốt rồi, người ta căn bản là quên ta chuyện này rồi. hiện tại các ngươi lại để cho ta tiếp nhận giải phẫu, các ngươi thực là của ta thân huynh muội à? lệ trọng khải cái lúc này cả người hốc mắt lo mở, bờ môi biến thành màu đen phát tím, nhìn không tới nửa điểm phía trước hương giang đệ nhất công tử phong thái, cả người cuồng loạn, chỉ vào lệ mạnh bình cả giận nói, ngươi thật là muốn cứu ta sao? ta hiện tại không tin ngươi rồi, ngươi nhất định là ghen ghét ta và ngươi không phải một cái mẹ, tại cha chỗ đó do so ngươi càng thụ coi trọng, ngươi muốn hại chết ta đúng hay không? Lệ Mạnh Vinh tức giận đến bờ môi giá trị run rẩy, chính mình một mảnh hảo ý, dung tha cho nước Mỹ nghiên cứu công tác không làm, chạy về hương giang đến 24 tiếng đồng hồ cũng cái này đệ đệ, không thể tưởng được hắn lại nói ra loại những lời này. Lệ Quý Nguyệt thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian ngăn lại Lệ Trọng Khải, đầu đỉnh lấy đầu của hắn giận dữ hét, "Nhị ca, ngươi đang nói gì đấy? Đầu óc ngươi ở bên trong suốt ngày suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy lại ca? nguoi đang noi gi đay đau goc nguoi o ben trong suot ngay suy nghi cai gi đau nguoi nhu the nao co the noi nhu vay lai ca là hảo tâm hay vẫn là ý xấu, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao?" Trước tiên đem Lệ Trọng Khải giống một trâu, sau đó lệ quý nguyệt lại quay đầu lại an ủi bị giận điên lên đại ca nói ra đại ca ngươi không muốn cùng hắn không chấp nhận trong khoảng thời gian này áp lực của hắn quá lớn hắn là người bệnh nghi cách có trên lệnh chút ít có phần rồi lệ mạnh vinh hung hăng hít sâu mấy hơi thở bình phục hạ tâm tình kích động vỗ vỗ lệ quý nguyệt bà vai tiểu mội ngươi yên tâm ta biết đến đã nhiều năm như vậy bệnh gì người chưa thấy qua chỉ là không nghĩ tới hắn hội như vậy xem ta ai lệ trọng khải lại như cũng không có hạ giận nội chừng mắt lệ quý nguyệt bỏng lưng hai người các ngươi cùng lệ thuốc nam đều đồng dạng chỉ là hắn biểu hiện được càng trắng ra ước gì ta chết Lệ Quý Nguyệt ngươi thật muốn, muốn giúp ta, ngươi không phải mỹ nữ sao? Đi cầu dẫn vệ thiên vọng a. Ta ngược lại là muốn, có cơ hội không? Liên ngươi đều không thấy được. Ngươi để cho ta đi nơi nào cầu dẫn? Lệ Quý Nguyệt cũng nổi giận. Lại la Lệ Mạnh Vinh tới khuyên nàng tỉnh táo, lệ ra ba cái hậu nhân, tại đặc thủ sự vụ cục cửa ra vào náo ồn ào hồi lâu, rốt cục riêng phần mình mang theo đầy ngập không cam lòng rời đi. Đặc thu sự vụ cục những nhân viên này, đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, trên máy bay cùng chuyện sau đó bọn hắn cũng có biết, cái này lệ gia người tiểu chưa thấy quan tài chưa độ lễ hiện tại sau khi biết hối hận, có thể vệ tiên sinh hạng gì thân phận, làm sao có thể có thời gian suốt ngày để ý các ngươi những người này? đáng đợi, các ngươi đúng là đáng đợi. có tiền thì sao? tại vệ tiên sinh trước mặt, đây còn không phải là được bàn lấy. đặc thù sự vụ cục công nhân trong mắt vô địch thiên hạ vệ thiên vọng, lúc này chính trực phi đông bắc, lặng lặng ngồi ở trên máy bay, vệ thiên vọng chính nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu vẫn đang suy nghĩ lấy rất nhiều chuyện, trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm, chính là hắn muốn biết, lâm gia tộc lao tại sao lại mạnh như vậy, thậm chí có thể làm cho lâm gia tại trong vài thập niên này, thủy trung bao trùm nước cộng hòa tri đỉnh. Hôm nay hắn được chứng kiến võ đạo cao thủ, cũng là không ít, thậm chí 10 đại cao thủ đứng đầu Chu Hoán Chi muoi đai cao thu đung đau chu han tại trong tay của hắn, đã từng cùng đường ra Tam thúc tổ đối một chiều, nhưng hắn y nguyên chưa từng bái kiến Lâm gia tộc lão. Nhưng vô luận từ chỗ nào cái con đường tin tức truyền đến, đều cho thấy chuyen đen đeu cho thay lam gia tộc lão là nhất không dung khinh thị nhân vật. Theo mẫu thân bên kia lộ ra tới tin tức, gọi vệ thiên vọng ẩn ẩn cảm thấy, Lâm gia cửu là cùng Vương hầu tượng tương nhị lão sư phó người như vậy liên hệ khẩn mật nhất tồn tại. Bọn hắn nhất định theo những người kia trong tay đã nhận được so đường ra những gia tộc này càng nhiều nữa chỗ tốt, lại để cho bọn hắn tộc lão có thể so mặt khác thế gia càng mạnh hơn nữa. Lần này đi Đông Bắc đã mạo hiểm nhưng là vẫn có thể xem là một cái thừa cơ dò hỏi những người kia thực lực cơ hội lâm năm tổ dẫn người giết đến lưu chi sương từng ở qua lưu điếm lưu điếm lao bản bị đột nhiên xuất hiện đại nhân vật sợ tới mức lạnh run nữ nhân này từng đến ngươi trong tiệm ở qua a hiện tại người nàng ở nơi nào một thủ hạ cầm lưu chi sương ảnh chụp đối với lữ điếm lao bản nói ra lữ điếm lao bản xem qua một mắt sợ hay nói lúc trước nàng sẽ trở lại rồi hiện tại nàng có lẽ còn trong phòng a năm tổ chúng ta đến trong phòng điều tra đã qua không có người nữ nhân kia chảy mất điện thoại di động của nàng chờ tất cả điện tử vật phẩm tất cả đều ném trong phòng không có tùy thân mang theo xem ra nàng đoán được điện thoại khả năng bị theo dõi giám sát và điều khiển rồi lại là một thủ hạ từ trên lầu đi xuống ngồi đối diện tại trên mặt ghế lâm năm tổ hấp tấp nói lữ điếm lao bản sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh ta ta không có nói dối ta tận mắt nhìn thấy nàng lên lầu không biết nàng như thế nào đã không thấy tăm hơi lại không trách ngươi ngươi khẩn trương cái gì người khác không biết nhảy cửa sổ sao Cút. lâm ra hạ nhân một bạn thai đem lữ điếm lao bản tiến được ngầm miệng lâm năm tổ méo méo cái cảm nữ nhân này cùng vệ thiên vọng ngược lại là nhạy bén biết rõ chúng ta giết đã tới trước tiên giấu đi An bài xong xuôi, cha, đem kẻ bên này mấy cái thị trấn sở hữu hương trấn đều muốn cẩn thận kiểm tra, sở hữu qua đường cố xe, một cái cũng không thể buông tha. Bố trí xuống Thiên La địa võng, đem thanh thế khiến cho càng lớn một chút. Một danh khắc cấp dưới tham dò nói, năm tổ, vạn nhất nữ nhân kia tàng vào núi sâu, chúng ta rất khó tìm đến nàng a. Lâm năm tổ gật đầu, ta đây đương nhiên biết rõ, nhưng không sao cả. Chỉ cần không để cho nàng chạy đi cơ hội, chúng ta điều tra thời gian càng dài, lưu cho vệ thiên vọng chạy đến thời gian thì càng nhiều, thời gian có rất nhiều, chậm rãi đào tổng có thể đem đem nữ nhân móc ra, huống chi cho dù đạo không đi ra cũng không sao cả cùng làm thì ta lại tự mình đi xem đi sở đình đem mặt khác những lưu gia kia tàn đảng mang đi hàn liệt lao đầu còn không dám ngăn đó ta nữ nhân kia nhất định sẽ ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết đem lữ điếm lao bản cùng khách nhân toàn bộ đổi đi tựu lấy cái này lữ điếm làm căn cơ lâm năm tổ đem tại đây đã coi như là căn cứ đứng tại phía trước cửa sổ bao quát đại địa hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy trong tay bi thép âm thầm thầm nghĩ vệ thiên vọng hiện tại ngươi muốn làm sao bây giờ đâu rồi ngươi tới hay vẫn là không đến hàn lão đông bắc đã xảy ra chuyện mạc trọng thần sắc ngưng trọng cầm điện thoại nói ra Bởi vì Mạc Vô Ưu cùng Vệ Thiên vọng quan hệ, Mạc Trọng coi như là triệt để đã đánh vào quân đội tầng cao nhất trong hội, hắn đã có được trực tiếp cùng Hàn Liệt trò chuyện tư cách. Hàn Liệt lúc này cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, ngay tại vừa rồi, một mục im lặng đứng ở sở đình quân khu huấn luyện những lưu gia kia người đột nhiên nói phải về Đông Bắc. Hàn Liệt cũng không có đa tưởng, liền đồng ý, nhưng rất nhanh những người này lại sửa lại chủ ý, chỉ nói nhận được phân phó, Đông Bắc bên kia tình huống có biến, tạm thời không quay về rồi. Dung Hàn Liệt nhiều năm chiến tranh mất cảm, vô ý thức cảm thấy Đông Bắc khả năng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể xác định. Mãi cho đến Mạc Trọng gọi điện thoại tới. Hắn mới biết được quả nhiên không có đoán sai, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Vừa rồi ta dựa theo lệ cũ cùng Đông Bắc quân khu một người bạn gọi điện thoại, nhưng đánh đi qua lúc hắn lại nói hôm nay Đông Bắc thì khí trời âm u, xem bộ dáng là muốn hạ mưa to à, Lão ngu, hôm nào chúng ta lại đi câu cá à đây là ta cùng với hắn thương nghị tốt ám hiệu, nói thời tiết âm u, nói đúng là hiện tại toàn bộ Đông Bắc quân khu đã không thể tự chủ, muốn hạ mưa to, chính là muốn ra đại sự ý tứ. Về phần hắn gọi ta lão ngu, kỳ thật cái này cũng là của chúng ta ám hiệu, chúng ta đem khẩn cấp tình thế chia làm năm cái cấp bậc, điểm sự tỉnh, hắn hội gọi lão đại ta hoặc là nhị ca nghiêm trọng nhất cấp bậc hắn sẽ bảo ta là ngũ câu cá chính là hắn đang nói có người đem chọn cái đông bắc quân khu quyền khống chế kế tiếp về sau ý định bắt người nào mặc trọng một chữ một trầu phân tích lấy hàn liệt vẻ sợ hãi cả kinh ngươi chờ một chút ta hỏi thăm tình huống hắn đem điện thoại đi đến mạc vô ưu trước tiên hỏi hiện tại vệ thiên vọng ở nơi nào mạc vô ưu biết rõ hàn liệt cũng đoán được tình huống gì rồi thành thành thật thật nói ra hắn đi đông bắc rồi nhìn thời gian có lẽ nhanh xuống phi cơ đi hà nha cái gì gọi hắn chia ra sân bay lập tức ly khai đông bắc hiện ở bên kia tình huống rất khẩn cấp Hàn Liệt cũng tưởng tượng không xuất ra mạc trọng cái gọi là ngũ cấp cảnh giới rốt cuộc là hạng gì hung hiểm, nhưng rất hiển nhiên, có thể ở là một loại thời đoạn ở bên trong, đem chọn cái Đông Bắc quân khu quyền khống chế một lần hành động cầm xuống, nhất định không phải là cái gì thủ đoạn nhỏ. Dù là quay đầu lại có thể đoạt lại quyền khống chế, nhưng tối thiểu tại cầm lại quyền khống chế phía trước, chỗ đó tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Mạc Vô Ưu bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng khích lệ qua hắn đừng đi rồi, nhưng là không có dụng a. Tiếp tiếp, Mạc Vô Ưu liền đem tự mình biết đại khái nói cho Hàn Liệt. vo uu bat đac gì điện thoại, Hàn khong co dung a Kế đặt ngông ngồi ở trên ghế salon. Tuy nhiên kể cả hắn cùng thủ tọa lão nhân ở bên trong, đều chờ mong lấy một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Vệ Thiên vọng muốn cùng Lâm gia tộc lão chính diện chống lại rồi hả? Lúc này gắn liền với thời gian còn sớm à? Ngươi còn trẻ, vì cái gì không thể đợi lát nữa vài năm à? Tuy nhiên ngươi từng khuất nhục Chu gia, nhưng Chu gia cuối cùng cùng Lâm gia là không đồng dạng như vậy à? Mang theo vô cùng tâm thần bất định tâm tình, Hàn Liệt lại cùng thủ tọa Lão Nhân thông qua điện thoại. Một phen thương nghị, mọi người lập tức xuất ra quyết định, muốn hết mọi biện pháp, mau chóng đoạt lại Đông Bắc quân khu quyền khống chế, tuyệt không thể để cho Lâm gia năm tổ muốn làm gì thì làm. Mặc dù biết đến đó cấp độ võ giả ở giữa tranh đấu quân nhân có thể khởi tác dụng đã rất nhỏ hơn nhưng chỉ cần có thể làm cho vệ thiên vọng tại tin tức phương diện đừng như vậy chịu thiệt cuối cùng là khả năng giúp đỡ đến một điểm bề bộn chỉ là lâm gia lần này do năm tổ tự mình toa chấn, đột nhiên phát động thế công cho dù thủ tọa lão nhân ra tay cũng không phải dễ dàng như vậy đoạt lại quyền khống chế cùng lúc đó ngại nhược lâm bên này cũng vừa cùng phụ thân ngại nam sơn trò chuyện hết thiên lưỡng phụ nữ đồng dạng là lo lắng lo lắng bộ dáng trong lúc nhất thời gia đại cái hoa hạ quốc độ sở hữu cùng vệ thiên vọng tương con người ngoại trừ không biết do tình hình vừa thành lập đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh cùng lẫn tuyết vi bên ngoài Sở hữu con mắt đều không tự chủ được quang hướng đông bắc. Chương 740, Ác Ma Hàng Lâm. Chương 740, Ác Ma Hàng Lâm Lâm Nhược Thanh lẳng lặng ngồi ở giường trước cho vệ thiên vọng đan xe áo lông, bị năm tổ tước đoạt quyền sở hữu lực nàng hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến bình phục tâm tình của mình. Nàng cảm thụ qua vệ thiên vọng võ học không giống người thường, trong chân khí của hắn ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh lực, lại để cho Lâm Nhược Thanh đến nay cũng khó có thể quên. Liên tục trị liệu lúc vệ thiên vọng kinh người chân khí khôi phục năng lực, cũng gọi là Lâm Nhược Thanh truyền thống quan niệm bị triệt để phá vỡ. Nàng đối với nhi tử thực lực có gần như tin tưởng mù quáng nhưng thằng đến sự tình hết thảy đều kết thúc phía trước, nàng cũng tính không nội tâm đến, đây chỉ là thân làm một cái mâu thân vô ý thức lo lắng mà thôi. trí tuệ gần như yêu lâm nhược thanh đem tình cảm của mình toàn bộ thấy rất rõ ràng. đồng châm mũi nhọn bị nàng lặng lẽ mài đến có chút sắc bén, thầm nghĩ nếu như hắn đã chết, ta đây cũng đi theo đi xuống đi, ta hiểu rõ, nhưng là lâm nhược thanh cũng không hối hận cho vệ thiên vọng bị báo. lâm năm tổ mở ám, không thể gạt được hoa hạ đệ nhất yêu lâm nhược thanh, biết rõ ngươi là cố ý thả ta đem tin tức truyền đi, biết rõ ngươi là muốn dùng chiêu này cố ý dẫn thiên vọng đến đông bắc, lâm nhược thanh cũng dứt khoát kiên quyết lựa chọn thông chi vệ thiên vọng nàng giải con của mình, nếu như không cho hắn biết được việc này, gọi Lưu Chi Sương vô thanh vô tức chết ở đông bắc, chính mình Nhi Tử thậm chí có thể sẽ nổi điên đến trực tiếp đánh tới Lâm Gia, như là hắn Vi Trình giai Hoa cái kia tiểu siêu thành phố lao bản làm những chuyện như vậy một loại. Hơn nữa, việc này sau này còn có thể trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa khúc mắc. Hắn hội tự trách mình, ngươi biết rõ việc này, vì cái gì không muốn hết mọi biện pháp cho ta biết, chỉ cần ngươi làm, cho dù không có thành công cũng là có thể. Nhưng ngươi một điểm nếm thử đều không có làm, cái kia chính là do đầu do đuôi sai. Có lẽ Nhi Tử ngoài miệng sẽ không trách tội chính mình, nhưng Lâm Nhược Thanh biết rõ nàng không thể tha thứ như vậy chính mình đã như vậy chẳng cựu lại để cho hắn đến đông bắc khu vực cùng lâm năm tổ tranh tài một hồi đã đến đông bắc cho dù lâm năm tổ dĩ giật đãi lao thiết hạ bấy dập như thế nào cũng so tại lâm ra tình huống càng đỡ một ít nam to tranh tai mot hoi đa đen đong bac cho du lam nam to di giat đai lao thiet ha bay dap nhu the nao cung so tai lam gia tinh huong cang đo mot it nam to tuy mạnh nhưng ở lâm nhược thanh trong mắt con của mình vệ thiên vọng cũng không phải không hề cơ hội thắng cho dù bại cũng không có khả năng chết ở năm tổ thủ hạ. lâm nhược thanh vận dụng trí tuệ của nàng đem nhi từ vệ thiên vọng võ học phân tích được rất sâu lại đem hắn cho tới nay phong cách hành sự nhìn thấu triệt cho nên nguyên vốn hẳn nên vô cùng nhất lo lắng vệ thiên vọng an nguy lâm nhược thanh ngược lại so những người khác càng có lòng tin Con a, ngươi có thể thắng a. Nhất định có thể thắng a. Lưu Chi Xương chính có giúp ở một cái cây trong động, tay nàng bên cạnh là trước kia nàng theo nông dân trong vườn trái cây vụng trộm lấy được một ít trái cây. Quanh mình không khí có nghiêng mà ướt, hốc cây ở bên trong bốn phía đều là ướt sũng cảm giác, coi như lại để cho người cũng trở nên phát nguyện. Một khi ẩn nốt tiến cho nguoi cung tro nen phat nhuan mot khi an nut tien đen luu Chi Xương liền đem vận mệnh giao cho vật khí. Nếu như trước tìm tới nơi này chính là vệ thiên vọng, hai người sẽ cùng nhau trốn chết tự là, có hắn tại, hết thảy đều có khả năng. Nếu như trước tìm tới nơi này chính là trong lâm gia người, Lưu Chi Xương không có có trở thành tù binh ý định, nàng chọn tự chiến đến cùng tuyệt đối sẽ không thành vì người khác lấy ra áp chế vệ thiên vọng đạo cụ cho nên nàng lúc này với tư cách tình cảnh nguy hiểm nhất người ngược lại so tất cả mọi người bình tĩnh ngẫu nhiên hội lo lắng vệ thiên vọng đang tìm đến chính mình phía trước hắn trước cùng lâm gia cao thủ tao nộ nhưng nghĩ lại muốn chủ nhân cường đại là mình chỉ có thể ngưỡng ngộ chủ nhân quyết định cũng không phải mình có thể tả hưu cho nên tự an tĩnh như vậy chờ đợi a vô luận kết quả như thế nào cũng chỉ có đem hết thể đều giao cho vật khí năm tổ chúng ta đã điều tra phụ cận sở hữu thị trấn nội thành không có phát hiện lưu chi xương tung tích nàng khẳng định tàng đến hương trấn thậm chí cả trong núi sâu đi các nơi bộ đội đều động viên, đã trước tiên bắt đầu siêu núi rồi 2 giờ về sau, một gã lâm ra hạ người tới năm tổ chức của phòng, không người báo cáo lấy, lâm năm tổ đẩy cửa mà ra, nhìn thoáng qua cái này người, gật đầu ý bảo tự mình biết rồi, không sao, đối với cái này ta sớm có đoán trước, vệ tiên vọng làm việc xưa nay coi chừng, hắn đã gọi nữ nhân kia ném điện thoại cái này một loại thứ đồ vật, tự nhiên sẽ an bài nàng tặng được càng sâu càng tốt, nếu là cổ đại, thật đúng là có khả năng tóm không xuất ra người này đến, nhưng đây chính là hiện đại, chỉ phải tìm được mảy may nàng xuất hiện dấu vết để lại, có thể chậm rãi thu nhỏ lại vòng dây, tổng có thể tìm ra nguoi nay đen nhung đay chinh la hien đai chi phai tim đuoc may may nang xuat hien dau vet đe lai co the cham rai thu nho lai vong đây tong co the tim ra nang Vệ Thiên Vọng bên kia có động tĩnh gì không vậy? Bẩm báo năm tổ, từng có người phát hiện Vệ Thiên Vọng xuất hiện tại Hương Giang sân bay, nhưng lúc ấy hắn là mua một trường đi đến nước ngoài vé máy bay, nhưng cuối cùng hắn lại không có đăng ký tiến về trước nước ngoài. Nhưng chẳng biết tại sao, gần đây theo Hương Giang sân bay hướng bất kỳ địa phương nào đi mà khác đăng ký trong tin tức đều không có tên của hắn, cũng không có hắn đăng ký lúc giám sát và điều khiển quay phim ghi chép cấp dưới báo cáo nói. Lâm Nam Tổ cao chặt lông mày, kỳ quái. Vệ Thiên Vọng muốn ra ngoại quốc, nhất định là có chuyện gì muốn làm. Về sau hắn lại không đi, cái kia mười phần là Lâm Nhược Thanh đã đem tin tức truyền đến trong lỗ tai của hắn theo lý thuyết hắn có lẽ lập tức tới đông ba ca đây là có chuyện gì án binh bất động lại cha tại hạ nhân rời đi về sau lâm năm tổ ngồi ở trong phòng lại gọi điện thoại cho lâm thường thắng gọi hắn tiếp tục động viên lâm ra lực lượng giám thị thiên hạ muốn vệ thiên vọng đưa tới kết quả liền hành tung của hắn cũng không thể nắm giữ cái tiêu ngược lại thành ta ở ngoài sáng hắn ở trong tối rồi đây là cực kỳ bất lợi có thể hết lần này tới lần khác biết rõ vệ thiên vọng có thể thay đổi biến thể tiểu trên đời này hai người cái thứ nhất là mạc vô ưu thứ hai là mạnh tiểu bội không đúng mạc vô ưu thủ là vì đã tại đối phó lưu chi xưng rồi mặc vô ưu hôm nay cũng là quân đội nhân viên quan trọng mặc trọng càng là thực lực tăng lên muốn động thủ tất nhiên vừa muốn phân đi lâm ra không ít lực lượng về phần mạnh tiểu bội đối với người khác xem ra nàng chỉ là dâu ria tiểu nhân vật liền vệ thiên vọng bên người hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn đều không có thể đi vào đi tự nhiên không có người lưu ý đến nàng vệ thiên vọng đã muốn đi đông bắc lại làm sao có thể phạm phải cấp thấp sai lầm đang quyết định hướng đông bắc mà trước khi đi hắn trước hết ở phi trường ở bên trong tìm cái không người lại không bị giám sát và điều khiển nơi hẻo lánh dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh thân cao Sử xuất tân học dịch dung thuật, lại đem y phục trên người cho thay đổi một bộ đoan đả già trang. Thoạt nhìn nhìn như cùng một cái một M6 tả hữu học sinh cấp 3 một loại, lại một lần dùng mặc vô ưu lặng lẽ cho hắn an bài một thân phận khác, ngồi trên tiến về trước Đông Bắc máy bay. Lúc này Đông Bắc, không ít dân chúng đều gặp quân nhân phi cơ trực thăng trên trời đi tới đi lui vì xe cho quân đội làm một cố lại một cố xuyên thẳng qua qua, hết thể đều lộ ra rất là thần hồn nát thần tính. Trong vòng một đêm, tại Đông Bắc Hồ Phong Hoán Vũ và gia không hiểu thấu rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì, một ít nguyên bản lệ thuộc vạn gia công ty, đội, thậm chí dưới mặt đất chợ đêm từng quần tràng đều không có bất kỳ người có thể được đến vạn gia tì tức có người đến vạn gia bậy tại ngoài sáng bên trên trong nhà nhìn qua không có một bóng người như một quý úc có người làm bề điện thoại lấy được vĩnh viễn đều là ngài gọi điện thoại máy đã đóng tín hiệu dân gian lúc có đồn đãi nói là lưu gia quỷ hồn xuất hiện đang tại tìm vạn gia người lấy mạng cho nên vạn gia người ẩn nấp rồi cũng có người nói vạn gia người chọc giận cao hơn tầng người người khác vung tay lên tự muốn đem vạn gia nổ tận gốc cho nên các ngươi không thấy cái này khí thế hung, hung những quân nhân sao càng kinh ngạc chính là lần này động lên không phải là cô nhân, các nơi cục cảnh sát cũng bắt đầu khai triển mở rộng đã lâu miệng người tổng điều tra, từng nhà gõ cửa tiến vào, nói là tổng điều tra, nhưng các dân chúng cảm giác, cảm thấy cảnh sát đang nhìn chính mình mặt lúc ánh mắt, thật giống như tại bắt phạm nhân lúc xem khi ánh mắt đồng dạng, đồng dạng tình huống, tại nhiều cái huyện thành phố nội cơ hồ đồng thời phát sinh, không thể không làm cho lòng người rung chuyển, không có người sẽ tin tưởng, bực này trận chiến chỉ dùng để đến tìm một người. Theo thời gian trôi qua, lâm năm tổ phát hiện một kiện rất không ổn sự tình, hắn tìm không ra lưu chi xương hạ lạc, cũng không biết vệ thiên vọng động tĩnh, hắn bản năng cho rằng vệ thiên vọng hẳn là đến bên này rồi nhưng lại tìm không ra bất luận cái gì khả năng dấu hiệu tâm tình nôn nóng lâm năm tổ lại lần nữa cho lâm thường thắng đánh tới điện thoại đưa hắn tại trong điện thoại thống mạ một chầu nói hắn những năm này vẫn tắc bất thiện không có đương tốt gia chủ liên khu khu một người hướng đi loại tin tức này đều không thể nắm giữ lâm thường thắng một bên qua loa lấy một bên đem lâm năm tổ yêu cầu chuyển đạt xuống dưới nhưng trong lòng của hắn nhưng lại biết rõ muốn bắt được vệ thiên vọng đến ít khả năng nếu không phải hắn như vậy trơn trượt cũng sẽ không đáng sợ như vậy rồi năm tổ thật sự không được hay vẫn là trước tiên lùi trở lại a như thanh trong nhà hắn sớm muộn hội lại đến bên này. Lâm Thường Thắng nhìn như khích lệ giới, kỳ thực chế nhạo nói: "Lâm Nam Tổ biết rõ bởi vì này hai ngày sự tình, Lâm Thường Thắng đối với chính mình đã có ý kiến, cũng không cùng hắn khách khí, cả giận nói: "Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi có phải hay không cảm thấy, hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ta tựu sẽ thua bởi Vệ Thiên Vọng tiểu tử kia." Vớ vẩn. Bọn hắn xuất thế còn có 2 năm nhiều thời giờ, chẳng lẽ ta phải ở chỗ này ngốc núc ních chờ hắn 2 năm sao? Ngươi đương thời gian của ta là cái gì? Cho rảnh rỗi đấy sao?" Lâm Thường Thắng: "Nếu không phải ngươi là đại ca nhi tử, ta nhất định phải hùng hàng trách phạt ngươi hắn lại cầm trưởng bồi cái giá đỡ đi ra lâm thường thắng đĩu môi một cái trực tiếp đem điện thoại quà điệu tôn trọng là lẫn nhau ngươi lão như vậy đến kêu đi hét ta lâm thường thắng sẽ không nửa điểm tính tình sao ta có thể chẳng những là đại ca ngươi nhi tử ta càng là nhược thanh phụ thân là như rồng ra ra ta trong nhà địa vị so ngươi cái này yếu nhất tộc lão cao hơn nhìn ngươi lần này như thế nào xong việc ngươi tốt nhất có thể giết vệ thiên vọng tại không người biết được thời điểm thân cao chỉ có một em m sáu vệ thiên vọng trà trộn trong đám người lặng yên máy bay hạ cánh hắn quanh mình người đều chẳng biết tại sao luôn vô ý thức ở hành tẩu gian hội kéo đại cùng hắn ở giữa khoảng cách những người này không chút nào từng phát giác được khắc thưởng chỉ là tại di chuyển bước chân lúc không tự giác hướng càng thêm rời xa phương vị của hắn bước ra đi ngửa đầu nhìn qua đông bắc thiên không quả nhiên coi như âm mưu rõ ràng dự báo thời tiết biểu hiện không biết trời mưa nhưng coi như trong không khí đều tràn ngập một câu ngưng trọng hào khí vệ thiên vọng lại một lần khắc sâu cảm nhận được lâm gia tộc lao quyền thế hạng gì kinh người ba cái tỉnh bởi vì hắn hàng lâm mà lộ ra thần hồn nát thần tính cái này cùng đường ra tam thúc tổ xuất hành thuần túy là cách biệt một trời mặc dù có đường gia tam thúc tổ là tư nhân làm việc quan hệ nhưng bực này khác biệt, hay vẫn là quá lộ ra gặp. nhưng là vô luận ngươi lâm năm tổ cường thịnh trở lại, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước khả năng. dù sao chúng ta sớm muộn cũng có một trận chiến, cãi lương không bằng bạo lực, ta thậm chí muốn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. đi ra sân bay, vệ thiên vọng hung hăng nhất quyền, đồng tử trở nên đặc biệt thâm thúy, thân thể quanh mình không khí cùng ngọn đèn coi như hơi khẽ chấn động, đều bị hút vào đến trong cơ thể hắn, lại để cho hắn đứng thẳng chi địa trở nên đặc biệt hắc ám trầm. trên bầu trời một đạo sấm rền nổ vang, trứng mắt tia chớp biến thành chém ra phía chân trời với dạn hung hăng vạch phá bầu trời đêm. Cái này coi như triệu bày ra lấy, đem sẽ có người tới đánh vỡ Đông Bắc nặng nghề áp lực thiên không. Ác ma, hàng Lâm. Chương 741, mua xe. Chương 741, mua xe lúc này đây, Vệ Thiên vọng không cách nào làm cho Mạc Vô Ưu giúp hắn thu thập tình báo. Hắn cũng không mủ quán đích phóng tới Lưu Chi xương ẩn thân chỗ, vốn là đánh xe đi vào nội thành, lại tùy ý tìm ra lưới đen a, đăng nhập đến trên mạng, chính mình nhìn trên internet tràn ngập phức tạp tin tức. Hắn ý định trước làm ba sự kiện, thứ nhất, đem chọn cái Đông Bắc địa đồ khắc vào trong đầu, thứ hai, xác định Lâm năm tổ chỗ đặt chân, cùng với hắn đến cùng động viên bao nhiêu vũ lực, thứ ba xác định lưu tri xương ẩn thân phạm vi cũng quy hoạch ra một đầu thích hợp nhất tiến về trước cứu viện tuyến đường hết thảy đều được dựa vào chính hắn rồi đây là một hồi một gã đủ để giao động toàn bộ quốc gia cách cục thiếu niên cùng một gã đã sừng sững tại nước cộng hòa chi đỉnh siêu cấp cường giả ở giữa nhìn như cách xa nhưng thì thực kết cục chưa biết tranh đấu hai giờ về sau vệ thiên vọng đi ra lưới đen a tại trong hai giờ này vệ thiên vọng vốn là đem chọn cái đông bắc khu địa hình hình dạng mặt đất toàn bộ khác vào chính mình trong óc sau đó trên internet rất nhiều người phát hơi xài người ngôn luận đối với mấy đại thị trấn phụ cận bộ đội di động nói được thần hồn nát thần tính vệ thiên vọng vận dụng đầu góc của mình đem sở hữu ngôn luận trong đầu tiến hành quy nạp phân tích thân thể to lớn lục lọi ra lâm năm tổ đặt chân vị trí có lẽ chính là trước kia lưu chi sương từng ở qua khách sạn chỉ tiếc lâm năm tổ đến cùng mang đến bao nhiêu người hắn trong lúc nhất thời không cách nào thăm dò cái này chỉ sợ được muốn chủ động đi dò hỏi một phen mới có thể có cái đại khái rồi lưu chi sương chỗ ẩn thân dựa theo cuối cùng cúp điện thoại lúc nàng lộ ra y tứ hẳn là trong tỉnh này một cái tên là hát tuệ huyện thị trấn hát tuệ huyện tọa lạc tại đông bắc phiến khu vị trí trung ương vừa vận ở vào trường bạch sơn mạch cuối cùng địa hình chỉnh thể dùng đồi núi chiếm đa số nhất là thị trấn sơn đông thiên sơn trấn càng là núi cao sông dài vô luận là người hoặc thú một đầu đâm vào đi dau tung tích la ảnh rất khó điều tra vài thập niên trước tại đây thậm chí là một cái phi thường nổi danh dân gian kháng nguy đội ngũ căn cứ tại uy quân càn quét xuống ngạnh xanh xanh ỉ vào địa lợi kiên trì đến thắng lợi cuối cùng nhất thiên sơn trấn địa hình uy lực tiểu có thể thấy được lồng đốn lưu chi xương lựa chọn không thể nghi ngờ phi thường chính xác thiên sơn trấn khoảng cách nàng đặt chân lữ điếm không xa hơn nữa gõ ở vào khoảng cách vạn gia bí cho ở 40 50 km địa phương coi hắn cứ chỉnh, Hoàn toàn có thể tại 2-3 giờ sau, tiêu một đầu đâm vào thâm sơn, lâm ra lại là thế lại một lát cũng không có khả năng đem nàng tóm được đi ra. Vệ thiên vọng mánh liệt ý thức được một vấn đề, lâm ra tìm không ra nàng đến, chính mình còn chỉ có một người đâu rồi, chỉ sợ càng khó tìm đến nàng A được rồi, dù sao đều đến bên này, tổng có biện pháp. Này, tiểu tử, đứng lại, xem ngươi thật giống như rất có tiền, quần áo không tệ, ca mấy cái không có tiền tiêu rồi, cầm điểm tiền lẻ đến hoa hoa. Đang lúc vệ thiên vọng chuẩn bị ly khai tiệm internet. Đến phụ cận đại lý xe mua một cỗ xe gắn máy lúc, mấy cái nhóm tóc thanh niên ngồi ở tiệm internet dưới lầu trên xe gắn máy của mình, đối với Vệ Thiên Vọng tùy tiện nói, không lên nhớ chứng minh nhân tien noi khong nen nho lưỡi A vốn là ngư long hỗn tạp địa phương, những thanh niên này trà trộn tại thế hệ này, cũng coi như địa phương bên trên một bá, tự số băng đảng đua xe. Bọn hắn lúc trước tại trong quán internet lên mạng lúc, Tiểu Lưu Tâm lấy Vệ Thiên Vọng rồi, thao lấy một ngụm nơi khác khẩu âm, tại lại để cho nệ được mana hệ mèn hỗ trợ xử lý tạm thời tạm lúc, móc ra túi tiền cứ gọi bọn hắn kinh hủng nhìn, liền phát hiện bên trong một tiền. Loại này xem xét cũng rất non bên ngoài chính học sinh còn mang nhiều tiền như vậy không đoạt hắn và hay lưới đen a là bản địa đại ca bảo kê trang tử bọn hắn cũng không phải dám ngay tại trong quán internet trợ lý cho nên bọn hắn sớm đã đi xuống đến tiệm internet dưới lầu chờ tiểu tử này vừa ra khỏi cửa muốn không may vệ thiên vọng quay đầu lại nhìn xem cái này mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu tử phi thường kinh ngạc thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười, cái này một chuyến đến đông bắc là chuẩn bị giết người muốn giết hay vẫn là lâm gia tộc lão bực này thân phận cao đến không thể tưởng tượng nổi đối tượng chưa từng nghĩ chưa ra tay chính mình lại cho tiểu lưu manh theo dõi hắn chỉ vào mặt của mình hỏi như thế nào Ta xem ra giống như là rất dễ khi dễ người sao?" Khoan hay nói, lúc này thời điểm hắn thân cao bất quá một M6, ăn mặc quần áo học sinh, tăng thêm hắn dịch dung ra màu da lại không hắc, cả người thể trạng cũng không quá phận cường tráng, hoàn toàn chính xác thoạt nhìn rất dễ khi dễ. Trong mấy người này dẫn đầu cái kia nét miệng cười cười, ngươi thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất dễ khi dễ. Ca mấy cái thời gian đang gấp, vội vàng đem tiền lấy ra, sau đó rời đi. Nói xong, hắn vung tay lên, bên cạnh mấy cái tiểu hình đệ theo dưới thân xe gắn máy bên trên đi xuống, hướng về Thiên vọng xuống lại tới. Vệ Thiên vọng bỏ qua chính dựa đi tới mấy cái hú bạn, Thằng thấp chầm chậm vào lão nông lớn phía dưới xe gắn máy, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Dùng hắn hôm nay lão lái xe ánh mắt, vị bằng hữu kia xe gắn máy hiển nhiên là trải qua cải trang, bình xăng đặc biệt lớn, xem xét cũng rất có thể chạy. Cầm những người này cải trang xe, còn có chỗ tốt, không cần sợ hắn báo cảnh, cũng không giống đến đại lý xe mua xe dễ dàng lưu lại dấu vết, dùng Lâm Gia hôm nay tại Đông Bắc khống chế độ mạnh yếu, rất có thể tất cả đại taxi bán xe đại lý xe đều chỗ tại dưới sự giám thị. Những cá nhân này thật sự là muốn ngủ gật sẽ đưa gối đầu, vệ thiên vọng muốn hảo hảo cảm ơn bọn hắn bọn hắn vừa ý vệ thiên vọng tiền vệ thiên vọng xem lên xe của hắn mọi người ăn nhịp với nhau vệ thiên vọng lúc này tự móc ra túi tiền cười nói đi ta cho ngươi tiền ngươi đem xe cho ta vừa mới nói xong vừa đưa hắn vây quanh mọi người nhịn cười không được nay bi bi tiểu tử ngươi không phải là sợ tráng vắng a chúng ta xem ra giống như là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao đây là xảo trá xảo trá hiểu hay không ngươi có từng thấy xảo trá người khác còn muốn đem xe giao ra đi đấy sao lão đại thấy hắn như thế bình tĩnh cũng là đứng dậy xuống xe tiệ tay còn theo xe gắn máy bên cạnh rút ra một căn ống sắt đến Vệ Thiên vọng thẳng đi thẳng về phía trước đi, xáo trá. Thật có lỗi trong thế giới của ta không có xáo trá, chỉ có mua bán. Ta dùng tiền mua xe của ngươi, rất công bình, xe này không tệ, ta cho ngươi hai vạn, trên người của ta chỉ có một vạn tiền mặt, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đến bên kia đi lấy. Ngươi không phải tại gây cười a? Lão đại đã đi tới, siết chặt rảnh tay bên trong đích ống sắt, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ. Thậm chí phía trước tại hống người cười cũng không cười rồi. Tất cả mọi người có chút hẩn trương nhìn xem trong đám người thấp bé Vệ Thiên vọng, lực khí của hắn nghe rất chân thành. Vệ Thiên vọng đến 100 chương tiền đi ra trong vi tiền chỉ còn lại lương trương hắn lại đem túi tiền ước lượng tiến trong lực, ngẩng đầu lên nói ta thật không phải là tại gây cười ta rất chân thành muốn mua xe của ngươi thiên điên. đánh hắn mẹ nó ta xe này quang cải trang đều không chỉ tốn hai vạn ngươi hai vạn tiểu muốn mua lão đại vung tay lên hắn năm cái tiểu đệ phân biệt thò tay đi bắt vệ thiên vọng nhưng bọn hắn chụp một cái cái không không biết lúc nào vệ thiên vọng đã xuất hiện tại lão đại bên người lão đại trong tay ống sát chẳng biết tại sao xuất hiện tại vệ thiên vọng trong tay tất cả mọi người có chút xứng sở không biết do chuyện gì xảy ra vệ thiên vọng hai tay cầm ống sát hai đầu có chút dùng lực, thời gian dần qua nặn ra một cái u hình chữ ống sắt, sau đó đem hắn thả lại Lão Đại trong tay, ngươi xem, ta thật không có hay nói giỡn. Lão Đại ngơ ngác tiếp nhận ống sắt, có hiếu sững sờ, cái này tiểu thằng lún như thế nào khí lực lớn như vậy, hắn mới vừa rồi là như thế nào tới, nếu như hắn cầm cái này cái ống hướng trên người mình gõ, hắn có chút không dám tiếp tục nhớ lại. trong trang một mảnh tĩnh mịch, Vệ Thiên vọng lại đã đi tới cái kia chiếc bị cưỡng ép cải trang được có điểm giống hạ lì trên xe, ngồi lên, vừa vặn chìa khóa xe cũng chưa từng rút ra xuống, hắn chỉ chỉ phía trước cách đó không xa ATM cơ, quay đầu đối với Lão Đại nói ra ta đến bên kia đi lấy tiền ngươi tới cầm mọi người hai mặt nhìn nhau lão đại thậm chí muốn chạy đi bỏ chạy nhưng thấy vệ thiên vọng ầm ầm phát động chính mình motor trực tiếp hướng lấy atm đi trong lòng lại đang nhỏ máu hắn đang suy nghĩ muốn hay không muốn cái biện pháp đem người này ngăn chặn sau đó gọi điện thoại gọi người đến băng quyền chỉ là có một vấn đề đến cùng gọi bao nhiêu người đến so sánh phù hợp Kỵ đi ra ngoài vài mét vệ thiên vọng gặp lại sau hắn còn đứng ở đó bên cạnh bất động mà khác mấy người cũng không biết đạo bắt tay để chỗ nào nhi như vậy xấu hổ hắn rất là rất nghiêm túc nói ra bảo ngươi tới lấy tiền ngươi cứ tới đây ta thật sự mua xe của ngươi ngươi tốt nhất đừng có đùa bị bợm ta cũng thời gian đang gấp không có hứng thú cùng các ngươi lệ mề quá lâu hiểu không thế nhưng mà thế nhưng mà hai vạn khối tiền tốt thiếu a ta lão đại nhịn không được nói ra trong nội tâm lời nói mặt khác tiểu đệ nhao nhao rời xa hắn hai bước lão đại sau khi nói xong cũng là hai chân có hiếu nhuyễn nếu không phải thật sự cảm thấy hai vạn khối quá thiếu hắn cũng sẽ không đem lời này nói ra đã cảm thấy thiếu vậy ngươi tự muốn cái phù hợp giá cả ta lấy tiền cho ngươi nằm chặt thời gian vệ thiên vọng nói xong mạnh liệt phát động motor hướng may rút tiền atm mà đi lão đại run dậy cùng đi qua cơ hội dùng hết hắn mấy năm này tồn xuống lá gan, ca, xe này ta mua thành hơn hai vạn, cải trang bỏ ra hơn bốn vạn, hơi có có bốn tháng rồi, cho dù ngài năm vạn a, trong không, cho ngươi 6 vạn, chính ngươi lại lần nữa mới đi làm cho một đại, hôm nay việc này ngươi coi như cái gì đều không có phát sinh qua, đừng có đùa bị bợm, nếu không gặp người chết vệ thiên vong không nói hai lời, chậm rãi dùng hắc kim tạp lấy ra 7 vạn rồi đến, ném cho cái này lão đại, sau đó ẩm ẩm phát động motor đã đi, tại hắn đi rồi, những cái này tiểu đệ mới dám dựa đi tới, thấy đại ca cầm trong tay lấy dậy đặt một chồng chất tiền, lắp bắp kinh hãi, ca hắn cho ngươi bao nhiêu hả? các tiểu đệ nhao nhao sùng tính nhìn xem hắn không vì cái gì khác tiểu vì hắn vợ ơ y mà thực có can đảm tới lấy tiền phần này là gan nhất định phải là làm đại ca người mới có thể có đại ca lông mi chỉ cấp 5 vạn ta nói xe này ta tổng cộng biến thành 7 vạn ngươi như thế nào đều được cho 6 vạn hắn tiểu cho ta 6 vạn như thế nào đây quay đầu lại lại đi làm cho một chiếc xe đến cựu xe thay mới xe đáng nhìn nguyên nguyên một đám người sợ tới mức đái ra quần bộ dạng ném không mất mặt không hổ là đại ca thực có can đảm cùng hắn mặc cả chúng tiểu đệ bãi phục bên này vệ thiên vọng vừa xuất phát bên kia lâm năm tổ rốt cục đạt được một điểm tin tức tốt năm tổ vừa rồi theo hát tuệ huyện bên kia truyền đến tin tức nói là có một vườn trái cây mất trộm rồi bị trộm nhiều quả hồng chúng ta hoài nghi là chạy thuộc mạng lưu chi xương trộm cầm nữ nhân này trả lại cho vườn trái cây lưu lại tiền sau đó vùng núi có nông dân trong đêm xuống giỗ lúc nói là chứng kiến có nữ tử bóng đen đi đường núi hạ nhân mặt mũi tràn đầy kích động đẩy cửa vào lâm năm tổ vươn người đứng dậy phân phó xuống dưới tất cả mọi người lập tức tiến về trước hắc tuệ huyện đem phụ cận bộ đội đều cho ta kéo qua đi siêu núi chương bảy Sao gần đạo, chương 742, trăm Sao gần đạo tại chạy tới Hát Tuệ huyện trong quá trình, Vệ Thiên Vọng cũng không biết Lưu Chi xương ẩn thân phạm vi đã bại lộ, nhưng xe gần máy đi đến trên đường, chính đỗ xe tại trạm xăng dầu cố gắng lên lúc, một cố một nước do màu đèn xe thương vụ tạo thành đoàn xe, theo trạm xăng dầu bên cạnh đường cái gào thét mà qua. Vệ Thiên Vọng ẩn ẩn cảm thấy khí cơ dẫn dắt phía dưới, trong đan điển chân khí tựa hồ hơi khẽ chấn động, hắn bất động thanh sắc, cũng không ngẩng đầu lên xem, y nguyên lưng hướng về phía đường cái, ánh mắt chỉ là chậm chậm vào xe gắn máy cố gắng lên cậu, lặng yên đem tinh thần lực nhanh chóng phát tán ra, sau đó liền bắt đầu tại trong lòng thầm. Trong đoàn xe này, thậm chí có 37 tên người mang chân khí cao thủ, một người trong đó chân khí đặc biệt cường đại, Vệ Thiên vọng thậm chí không dám để cho tinh thần lực đem hắn hoàn toàn đảo qua, chỉ là tại hắn chỗ trên xe lóe lên tức thì, vừa chạm vào tức lui, liền nhanh chóng thu hồi. Không tệ, đây chính là Lâm năm tổ chỗ đoàn xe. Thật sự là hảo thủ đoàn a, Đường Đường tổng lão, mang theo 37 chữ lót lâm cao thủ, tự mình đến đây Đông Bắc, chính là vì giết một cái Lưu Chi xương. Vệ Thiên vọng cười lạnh không thôi, ngươi cho ta là người ngu sao? Từ lúc khi đi tới, Vệ Thiên vọng đã biết do năm tổ chính thức mục tiêu, tuyệt không thể nào là Lưu Chi xương. Hắn tựu là hướng về phía chính mình đến. Nhưng Vệ Thiên vọng cũng không có ý định lùi bước, muốn chiến đã qua, mới biết được cuối cùng nhất kết quả. Lại để cho hắn không đánh mà lùi đi, tuyệt không khả năng. Không đúng, trong đoàn xe này có 37 bản thượng chữ Lốt Lâm cao thủ, nhưng lần đó chính mình đến Lâm gia lúc, chứng kiến thế nhưng mà gần trăm tên. Mặc dù có chút người hao tổn tại trong tay mình, nhưng này dù sao cũng là số ít. Đã Lâm năm tổ lần này dấn người xuất động, không nói dốc toàn bộ lực lượng, muốn đem hắn Vệ Thiên vọng lưu lại, chính là ba mươi mấy người nhân thủ, Vệ Thiên vọng cảm thấy, cái này còn chưa đủ xem. Theo phía trước trên internet đạt được đôi câu vài lời phán đoán, lâm năm tổ bên người cũng không phải là hắn mang đến toàn bộ nhân thủ. căn cứ lâm gia nhân tập tính, tán lạc tại bên ngoài, ít nhất còn có ba mươi tên ban thượng trữ lót lâm cao thủ, để mà đàn áp các nơi quân đội, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khống chế đông bắc. Hảo thủ luận a, thật sự là lai like giả bất thiện, thiện giả bất lai. Like. Vệ Thiên Vọng nghĩ như vậy nói, tiên sinh, ngài dầu tăng mát rồi chạm sang dầu nhân viên công tác nói ra, Vệ Thiên Vọng phục hồi tinh thần lại, tốt, ta lại thất thần rồi, 30 hồi lâu thuong chu từng xuất hiện qua hiện tượng là ta quá khẩn trương, thế cho nên tâm thần thất thủ sao? nhưng vì cái gì ta tổng cảm giác mình tim đập thật nhanh, huyết dịch coi như muốn sôi trào lên rồi. Nam tổ, ngài làm sao vậy? Một gã thiếp thân phục thị hạ nhân, gặp ngồi ở chỗ ngồi phía sau Nam tổ tinh thần có đi hốt, mở miệng quan tâm nói. Lâm Nam tổ khoát khoát tay, không có gì, gọi đoàn xe tăng thêm tốc độ, mau chóng đuổi tới Hát Tuệ huyện. chậm chạp tìm không thấy vệ Thiên Vọng động tĩnh, xem ra chúng ta tốt nhất được trước tiên đem Lưu Chi Sương trào đưa tới tay rồi. Hạ nhân đem Nam tổ ý tứ truyền đạt xuống dưới, đoàn xe tiến lên tốc độ lại lần nữa tăng lên. Lâm Nam tổ quay đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe, lông mày khó được chăm chú nhíu lại, thầm nghĩ vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác thật giống như bị người nhìn xem lấy một loại chân khí của ta cũng có chút chấn động một cái đây là có chuyện gì cảm giác này tới quá nhanh đi được cũng quá nhanh nhặt như tơ nghệ nếu như không phải cực độ nhạy cả người thậm chí căn bản không thể phát giác cựu thật giống có ít người tại chút bất chi bất giac tieu that giong phát hiện trên tay không biết bị cái gì cắt một đầu lỗ hồng đồng dạng vô luận như thế nào trở về mướn, cũng nhớ không nổi đến lâm năm tổ lúc này liền có loại này cảm thụ hắn vừa rồi cũng dùng ánh mắt kinh hồng thoáng nhìn chạm sang dầu nội trắng cảnh đem trạm sang dầu ở bên trong mỗi người đều nhìn quét một vòng không có phát hiện bất cứ gì thường nào thân cao trở nên chỉ có một M6 vệ thiên vọng, càng không khả năng khiến cho Lâm Năm Tổ cảnh giác, tại tất cả mọi người trong mắt, vệ thiên vọng thế nhưng mà cái một M8 nhiều một chút người cao to. Lâm Thường Thắng có lẽ có qua hoài nghi, vốn lấy tính cách của hắn, tự nhiên không biết đem mình cũng chưa từng xác định sự tình, cho rằng tình báo cung cấp cho cái này cùng hắn không thế nào đối phó năm tổ. Lâm Năm Tổ hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn tự hỏi đạo, cái này cảm giác ta bị sai. Được rồi, dù sao tới Hắc Tuyệt huyện, đem Lưu Chi xương chộp trong tay, hết thề tiểu năm chắc thắng lợi trong tay rồi. Nếu không nữa thì, ta tiểu giả truyền đã bắt được Lưu Chi xương tin tức, đưa hắn đưa tới. Vô luận cuối cùng nhất hắn đến hoặc là không đến, đều chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Vệ Thiên vọng, tiểu tử ngươi hiện tại đến ngọn nguồn dấu ở nơi nào đâu rồi? Vì phong ngừa bị người tìm được, Vệ Thiên vọng hiện tại cũng là đưa di động tin rút ra. Lúc này, ngoại trừ Vệ Thiên vọng bản thân, không có ai biết hắn tại cái gì vị trí. Thủ tọa lão nhân cùng Hàn Liệt cũng đã dùng hết thủ đoạn, muốn đại tin tức bên trên trợ giúp Vệ Thiên vọng đoạt lại quyền chủ động. Nhưng cái này thật sự rất khó khăn, bọn hắn phát hiện Lâm gia lần này hành động thực sự quá lôi lệ phong hành, dị vãng khó gặp ban thượng đa dung het thu đoan muon tại tin tuc ben tren chợ giup ve thien vong đoat lai quyen chu đong nhung cai nay that su rat kho khan bon han phat hien lam ra lan nay lâm cao thủ, vờ y mà xuất xuất động hơn 10 tên, ước chừng 30 tên cao thủ đang đứng ở các nơi trong quân doanh, đông bắc quân khu văn phòng địa điểm ở bên trong càng là đứng suốt năm cái, dĩ vãng một mực cần nút lấy hoặc là bày tại ngoài sáng bên trên thuộc sở hữu võ đạo thế gia quân đội nhân viên, toàn bộ hánh diện đứng dậy, theo hàng liệt phè phái trong tay túm lấy quyền lực, có lâm gia làm đội trưởng, nguyên bản phân thuộc chu gia cùng mặt khác thế gia người, một khi liên hợp lại cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, chỉ có nguyên vốn thuộc về đường gia người, chẳng biết tại sao đúng là một cái đều không thấy bóng dáng. Lâm gia có lẽ không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chính thức khống chế đông bắc, mọi người đều biết loại sự tình này không hội duy trì quá dài thời gian lâm ra những cao thủ không có khả năng thời gian dài ở chỗ này bên cạnh nhưng tối thiểu hiện tại hàn liệt phe phái không túi đầu không được cho dù thủ tọa lao nhân gọi điện thoại tới cũng là vô dụng không ít người cũng biết lâm ra như thế giống chống khua chiên nguyên nhân là muốn bắt bắt một cái trước kia hát đạo gia tộc lưu ra đại tiểu thư không biết do tình hình đông bắt trong quân khúc người cũng không có đem vị kia đại tiểu thư đương một nhân vật các người muốn bắt tự cho các người chộp tới tốt rồi tâm tư như vậy thẳng đến hàn liệt cùng thủ tọa lao nhân trước sau gọi điện thoại tới mới có chỗ cải biến nhưng lúc này thì đã trễ võ đạo thế ra người trong đã tạm thời được thượng phong kia hac lâm gia toc luu ra đai tieu thu khong biet do tinh hinh đong bat trong quan khu nguoi cung khong co đem vi kia rút về thi đa tre vo đao the ra nguoi trong đa tam thoi đuoc phong tai lam gia nhan rut ve yen kinh phía trước muốn đoạt lại quyền khống chế chỉ sợ cũng chỉ có thể buộc phát đại quy mô xung đột rồi đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người có thể hay không lấy được thắng lợi còn khó nói một cái giá lớn thực sự quá cực lớn tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình cũng không dám đơn giản đậu thủ tất cả mọi người nghĩ đến hai vấn đề lưu chi sương đến cùng tàng ở địa phương nào vệ thiên vọng lúc này người ở chỗ nào mọi cử động bị nhân để ý lấy vệ thiên vọng lúc này chính cưỡi cái này chiếc giá cao mua được mô rong rồi tại quê cha đất tổ trên đường nhỏ nếu như gọi lâm năm tổ dẫn người tới trước hạch huyện, đem chọn cái thị trấn một mực giám sát và điều khiển chính mình muốn rơi xuống Hạ Phong, Vệ Thiên Vọng quyết định sao gần đạo, đi đường nhỏ, đoạt tại đi thông suốt Đại Đạo Lâm năm tổ chi tới trước Hắc Tuyệt Huyện, lại trực tiếp sát nhập Thiên Sơn trong chấn. Nếu như đi đường lớn, ở trước mặt vượt qua Lâm năm tổ đoàn xe, không làm cho hoài nghi mới kỳ quái. đang chuẩn bị tốt thích hợp đường lui phía trước, Vệ Thiên Vọng cũng không có ý định cùng Lâm năm tổ chính diện đối kháng. Vừa rồi tiểu trong nháy mắt đó khí cơ dẫn dắt, hắn liền phát hiện Lâm năm tổ chân khí hùng hậu trình độ xa trên mình, hùng chi hắn bên cạnh thân còn có nhiều như vậy chữa lót lâm cao thủ, có hắn kiềm chế, những nguyên bản này không hề tồn tại cảm giác chữa lót lâm cao thủ cũng có thể phát huy ra kinh người chiến lực. Tuy nhiên sớm muộn cùng hắn có một trận chiến, nhưng vệ thiên vọng ý định muốn hết thẻ công tác chuẩn bị đều đã làm xong, làm tiếp ý định. Hắn làm việc nhìn như lỗ mãng, trực lai trực vãng, nhưng kỳ thật hắn gần đây đều dùng đầu góc của mình, đem hết thẻ đều nắm giữ ở trong tay. Giống như thương ưng săn mồi, tại thiên không xoay quanh hồi lâu, một đam hiện sơ hở, mới có thể từ trên trời giáng xuống, cho địch nhân hung hăng một kích. Xe gắn máy tại gập gành tỉnh trên đường chạy như bay công tác, con đường tuy nhiên bày quẹo tắm rẽ hơn nữa mặt đường tình huống cũng phi thường không xong, nhưng được nhờ sự giúp đỡ hắn kinh người kỹ thuật lái xe cùng chiếc xe này cải trang tiêu chuẩn xác thực rất cao ngược lại là không có xuất hiện nửa đường thả neo loại trạng thái này vệ tiên vọng trong chốc lát đi tình đạo trong chốc lát dứt khoát kẹo và hồi hương thứ cấp trên đường lớn đi xe gắn máy động cơ điên cuồng nổ vang thân hình của hắn theo sau thân xe cao thấp phập phồng bất định gió đêm thổi lất phất tóc của hắn cùng toàn thân quần áo bay phất phới thiên không ánh trăng lộ ra càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng trong rừng đường nhỏ ban đêm rồi lại đặc biệt yên tĩnh chỉ có hắn xe gắn máy nổ vang thanh âm Thỉnh thoảng thậm chí có thể trông thấy dã hành động vật hoang dã tại con đường bên cạnh trong rừng chạy vội mà qua. Lúc này Vệ Thiên vọng quanh thân phát ra khí thế quá mức kinh người, trong rừng nghỉ lại chim thú xa xa mà bắt đầu hướng tứ tán chạy đi. Trong lúc đó, Vệ Thiên vọng mánh liệt giảm tốc độ tắt lựa dị đèn, dựa vào quán tính liền người mang xe trượt vào hồi hương đường nhỏ bên cạnh kênh rạch ở bên trong. Một phút đồng hồ sau, một cỗ quân dụng phi cơ trực thăng theo bên cạnh sườn núi bay tới, tại thiên không bay qua, cánh rầm rầm rung động, trứng mắt đèn pha phóng xạ đại địa, một tốc thốn càn quét chạm đất mặt. Vệ Thiên vọng áp túi người, thẳng đến phi cơ trực thăng bay đi sau vài phút, hắn mới lại lần nữa đi ô tô khu xa đi về phía trước lâm ra đích thủ đoạn hoàn toàn chính xác quá lợi hại khoảng cách hát tuệ huyện xa như vậy lâm năm tổ thậm chí đã thân thể to lớn xác nhận lưu chi xương ẩn thân phương hướng dọc theo con đường này lại cũng không có bông lỏng cá quét chắc hẳn hắn là muốn đem hành tung của ta tìm ra à vệ thiên vọng cười lạnh một tiếng nếu như dễ dàng như vậy cho ngươi phát hiện ta đây sớm đáng chết rồi sau đó hắn tiến lên lộ tuyến thậm chí so với trước lựa chọn còn muốn ẩn nấp hắn thậm chí đem đèn xe cũng đóng cửa hoàn toàn dựa vào đèm chân khí ngưng tụ đến hai cái đồng từ sau tăng cường nhìn ban đêm năng lực xem đường ngay tại lúc đó Hắn cũng tại trong lòng không ngừng phân tích lấy Thiên Sơn chấn địa hình, cân nhắc lấy Lưu Chi Sương khả năng ẩn thân ấy, hắn đã ở tính toán Lâm Nam Tổ đến thời cơ. Ra Đại Đông Bắc khu vực, phản phất một bộ không gian 3 triệu đồ tại hắn trong đầu sôi nổi trên giấy, thượng diện một cái điểm màu lục chính dọc theo trong núi đường nhỏ đi về phía trước, cái này là chính bản thân hắn, mặt khác còn có một điểm đỏ thì tại quốc lộ bên trên nhanh chóng đẩy mạnh, đây là Lâm Nam Tổ đoán xe. Thiên Sơn chấn thì là tại hắn trong đầu bị biến thành một mảng lớn màu xanh ba vị hình chiếu đồ, trong đó có mấy cái vị trí nhan sắc đặc biệt sâu, đây là hắn vừa mới phân tích ra đến, Lưu Chi Sương có khả năng nhất chỗ ẩn thân phân bố đồ. Vô số phương án tại hắn trong óc lần thứ nhị hiện hiện, nguyên một đám bị hắn bắt bỏ, đại định. Kinh người khả năng tính toán, giờ này khắc này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Vệ Thiên vọng đang tại dùng một mình hắn trí tuệ cùng lực lượng, đối kháng lấy Lâm Gia tại Đông Bắc bố trí xuống cái này một đạo lưới lớn. Chương 743, tự cho là thông minh. han tri tue cung luc luong đoi khang lay lam ra tai đong bac bo tri xuong cai nay mot đao luoi lon chuong 743, tự cho là thông minh ước chừng nửa giờ sau, Vệ Thiên vọng cưỡi xe gắn máy hung hăng bay qua một đạo núi khảm, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, bánh xe trên mặt đất treo lên một hồi bụi mù. Hắn rốt cục đoạt tại Lâm Nam tổ phía trước 10 phút, đặt tới Học viện Vệ Thiên Vọng tiến vào Hát Tuệ Huyện khu vực vị trí, ở vào Hát Tuệ Huyện phía tây, Lâm Nam Tổ chờ người lựa chọn quốc lộ, thì là tại bên phía nam. Một khi tiến vào Hát Tuệ Huyện, Vệ Thiên Vọng liền phát hiện trong không khí hào khí trở nên càng ngày càng ngứng trọng. Tại trên bầu trời bay qua phi cơ trực thăng cùng mặt đất ghé qua xe cho quân đội đều biến nhiều rồi. Rất hiển nhiên, tại Lâm Nam Tổ qua trước khi đến, hắn đã đem quanh mình thị trấn quân đội tất cả đều kéo đi qua. Vệ Thiên Vọng tùy tiện tuyển cái vùng núi hẻo lánh, đem xe gắn máy ném tới bên trong, vì phòng ngừa bạo lộ, lại dùng bùn đất đem thân xe hoàn toàn trôn. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo bóng đen, trong đêm tối nhanh chóng chạy vội. Hắc Tuệ huyện Đông Thiên Sơn Trấn lao thẳng tới mà đi. Dương Vệ Thiên vọng vượt qua Hắc Tuệ huyện thị, lúc, hạo hạo đáng đáng thị Theo đảng, hướng toàn bộ hát tuệ huyện khu lúc, Lâm Năm Tổ đại quân cũng hạo hạo đãng đãng lái vào thị trấn. Theo Lâm Năm Tổ đen đạn, phóng xạ hướng toàn bộ Hắc Tuệ huyện khu vực đại quét cường độ, vẻn vẹn lại cất cao một cấp độ. Năm Tổ, Thiên Sơn chấn là trong thị trấn này thích hợp nhất dùng để ẩn thân địa phương, bên trong dãy núi vần quanh, rừng cây rậm rạp, phía trước chứng kiến Lưu Chi Xương thân ảnh nông dân cũng nói nàng là hướng Thiên Sơn chấn mà đi, chúng ta muốn hay không đem siêu núi trọng điểm đặt ở Thiên Sơn trấn? Một gã hạ nhân hỏi. Lâm Năm Tổ trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi cảm thấy, Lưu Chi Xương làm việc đề ý như vậy Tôi cố ý lộ ra như vậy rõ ràng chân ngựa tới sao? cái này người Trần Mặc một lát cũng không dám trả lời. Lâm Nam tổ trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, Thiên Sơn chấn nơi này ta trước kia cũng đã được nghe nói, muốn nó chờ mình cái út sắp nói dễ vậy sao? rất hiển nhiên Lưu Chi Sương là được vệ Thiên Vọng phân phó, cố ý bán cái sơ hở, muốn để cho chúng ta đem tinh lực đều đặt ở Thiên Sơn chấn nơi này, chờ chúng ta hao tâm tổn trí cố sức đem cái kia một mảng lớn sơn mạch đều trở mình cái út sắp, lại không thu hoạch được gì lúc. Lưu Chi Sương có lẽ tiệu lặng lẽ theo tới gần địa phương chạy mất, ta làm sao có thể mắc lửa? cho nên Thiên Sơn trấn muốn siêu nhưng trọng điểm có lẽ đặt ở tới gần mặt khác hai cái trên thị trấn nhất là cái kia ghi giống như nhất không có khả năng gần thân vị trí mới có khả năng nhất. Vệ Thiên Vọng muốn cùng ta đấu trí so dũng khí hắn còn quá non rồi. Lâm Nam Tộ vô cùng tự phụ nói hắn tuyệt đối không thể tưởng được nhóm người mình hành tung tuy nhiên chưa từng bị Vệ Thiên Vọng khống chế nhưng chính là lúc trước trên đường cái kia một lần vô tình gặp được Vệ Thiên Vọng liền đưa bọn chúng tiến lên lộ tuyến toàn bộ trong đầu tính toán đi ra thậm chí chính xác đến tại mộ cái thời gian điểm ở bên trong bọn hắn sẽ xuất hiện tại cái gì vị trí. Vệ Thiên Vọng đi bộ tốc độ, thậm chí so với hắn cơi xe cũng chậm không có bao nhiêu. Cưỡi xe dù sao còn phải dọc theo con đường mà đi, nhưng hắn đi bộ lúc, ngoại trừ trải qua thị trấn cái kia một đoạn, hắn thoáng đường vòng bên ngoài, thời gian khác cơ hội là hoàn toàn thẳng tắp tiến lên, tốc độ cực nhanh. Lâm Nam Tổ bố trí giám thị cùng can quét, đối với hắn không hề có tác dụng, bởi vì hắn vĩnh viễn đều được đi tại hắc ám nhất trong góc, nhất là tại hắn cẩm quần áo đổi thành màu đen y phục dạ hành, đeo lên tiểu sử mặt nạ về sau, ỷ vào xa hành ly phiên nhẹ nhàng, càng là hóa thành dưới bầu trời đêm một đám rõ nhẹ, vô thanh vô tức tuổi qua, lại không ở lại mảy may dấu vết. Lâm Năm Tổ tự cho là thông minh cử động, lại để cho Vệ Thiên Vọng tiến vào Thiên Sơn trấn quá trình ngược lại trở nên đặc biệt nhẹ nhõm, lúc này đúng là Lâm Năm Tổ đối với Thiên Sơn trấn giám thị yếu kém nhất thời điểm. Đương nhiên, đối với Thiên Sơn trấn điều tra nhưng thật ra là nội tùng bên ngoài nhanh, đại bộ đội tuy nhiên cũng không trước tiên tiến vào đại sơn, nhưng kể cả Thiên Sơn trấn ở bên trong, toàn bộ Hắc Tuệ huyện tất cả cái vị trí cũng đã bị toàn bộ hành trình giám thị. Chỉ cần Lưu Chi Xương ý đồ trốn đi, nàng vừa rồi không có Vệ Thiên Vọng như vậy tiệm tung nặc ảnh bọn sự, tuyệt không khả năng tàng được hành tung. Nhưng Vệ Thiên Vọng đi chấn Thiên Sơn trong toan bo hát tue huyen tat ca cai vi tri cung đa thẳng đến vùng núi về sau, cũng là có chút ít luôn cuống. Thiên Sơn Trấn gọi danh tự, thật sự là không có phí công gọi. Vừa ra thôn trấn, đập vào mắt tựu là núi non trùng điệp, mấy đều đến không hết. Hát Tuệ huyện vốn là đông bắc khu vực nội thật lớn thị trấn, trong đó Thiên Sơn Trấn chiếm diện tích nước, trưởng chiếm được toàn bộ thị trấn 1 phần tư, cũng là không nhỏ. Cái này phương viên mười mấy cây số trong phạm vi, tất cả lớn nhỏ dãy núi thẳng đứng ngàn nhận, muốn ở bên trong gần thân hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhàng. Vệ Thiên vọng hết cách rồi, chỉ có thể một đầu đâm đi vào. Thằng đến sáng sớm hôm sau, hắn lại nhớ tới Thiên Sơn Trấn trên thị trấn, có chút không cam lòng bay đầu lại mắt nhìn. Lưu Chi xương tàng được sát thực quá cam long quay đau chính mình vừa ở y mà tìm không thấy. Dù là hắn đã đem trong đầu phân tích ra đến những cái này trọng điểm khu vực cẩn thận kiểm tra qua một lần, y nguyên không thu hoạch được gì. Mạnh Tiểu Bội ẩn dấu buồn sự dịch dung thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. Lúc này Thiên Sơn trên thị trấn cảnh giới trình độ đã cao đến làm cho người tức luận ruột, nhưng vệ Thiên Vọng nên ngang đi tới đi lui, đúng là không một người phát hiện. Thậm chí có hai người tướng mạo, hắn đều có chút ấn tượng, đúng là mình tại Lâm Gia tòa nhà từng đã đánh bại bại tướng dưới tay. Hai người này hiển nhiên là được Lâm Nam Tổ phân phó đi ra cho địa phương bên trên phái tới quân đội lãnh đạo động viên trợ uy. Bọn hắn tựa hồ vừa bệ bộ xong đang tại hướng trên thị trấn tốt nhất lữ điểm mà đi. Mặt khác tất cả chấn, tại quét sạch một hồi da hậu, cũng là không thu hoạch được gì, hiệu suất cao đến kinh người. Cuối cùng nhất lâm năm tổ hay vẫn là đem lớn nhất hy vọng đều bỏ vào thiên sơn chấn đến, hắn vì chính mình tự cho là thông minh cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, bất quá may mắn không ai dám chê cười hắn, không có gì bất ngờ xảy ra. Theo xế chiều hôm nay bắt đầu, thiên sơn chấn dãy núi sẽ như cầy địa đồng dạng, bị hung hăng trở mình một mặt tới. Công tụ hai lô thai, xa xa nghe lén lấy hai người này xì xào bàn tán, vệ thiên vọng long mày chăm chú nhíu lại, hắn bắt đầu lo lắng khởi một vấn đề, nếu như lưu chi xương trước bị người của lâm gia tìm được, coi hắn thực lực bây giờ ba lượng cái bình thường ban thưởng họ cao tay là bắt không được nàng nhưng nhưng có thể tại bộ đội hiệp trở xuống dùng đem hết toàn lực ngăn chặn bước tiến của nàng sau đó tại phụ cận đỉnh phong đỉnh phong ban thưởng họ cao tay nhất định sẽ tận mau đi tới đến lúc đó lưu chi sương cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói coi như mình một mực lưu tâm lấy lâm gia nhân nhất cử nhất động cũng chưa chắc có thể đoạt tại đỉnh phong ban thưởng họ cao tay chi tới trước lưu chi sương bên người thú chi còn có một lâm năm tổ tùy thời nhìn chằm chằm thế cục thì càng thêm hung hiểm ngươi nói lần này vệ thiên vọng đến cùng sẽ tới hay không ta cảm thấy được không biết vệ thiên vọng chưa chắc sẽ đến Nhưng lần đó làm hại chu Gia chu hắn chi cùng hai đại tộc lão bị thương tiểu Sửu mặt nạ, lại có khả năng sẽ đến. Tên còn lại nói ra, tiểu Sửu mặt nạ, hắn cùng vệ thiên vọng có lẽ chỉ là bằng hữu A. Chỉ cần không phải kẻ đần, tiểu phải biết lâm ra chúng ta tộc lão, cùng chu ra những cái này gà mở không phải một cấp độ. Tiểu Sửu mặt nạ sẽ bỏ được như vậy cho vệ thiên vọng bán mạng. Tên còn lại vừa đi, một bên trầm âm, người nói rất có đạo lý. Được rồi, mặc kệ hắn lần này có tới hay không, Nam Tổ nói, ít nhất cũng có thể phá tâm cảnh của hắn lần này trước tiên đem Lưu Chi Dương trộm tới giết hắn nhất định sẽ bởi vì chính mình lùi bước mà Lưu lại tâm mà lại để cho qua một lần bước về sau lại lại để cho lần thứ hai tự lộ ra thuận lý thành chưa rồi có đạo lý vậy lần này trước hết giết Lưu Chi Dương lần sau sẽ đem cái tia cái để ý nhất ngài ngược lâm bắt lại hắn tựu nhất định sẽ đã đến a nếu như hắn còn có thể chịu sung dưới vậy hắn người này ngược lại tựu không đủ gây cho sợ hãi rồi một cái không có dũng mánh tinh tiến chi tâm võ giả tại những người kia trước mặt thế nhưng mà không hề hy vọng đúng là như thế Nam tổ cũng là như thế này ý định không thể tưởng được vì chính là một cái vệ thiên vọng lâm ra chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy bị hồi sự tình thậm chí nếu như không phải lần này năm tổ trở lại rồi chúng ta còn chưa hẳn dám làm việc này a không đưa hắn cùng cái kia tên hề mặt nạ giết chúng ta tổng cũng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an chiếu ta xem năm tổ lần này có lẽ còn ý định trước đem vệ thiên vọng bắt giữ rồi sẽ đem tiểu sử mặt nạ cũng đưa tới nhất cử lương tiện. cho nên chúng ta hay vẫn là hy vọng hắn nhất định phải tới a năm tổ lần này xuất quan nói là công lực đại thành cảnh giới cũng có chỗ tăng lên so tiểu sử mặt nạ khẳng định phải mạnh hơn nhiều thống chi còn có chúng ta tại gia chủ giống như vẫn cho rằng tiểu sử mặt nạ tiểu là vệ thiên vọng, ngươi cảm thấy việc này có thật không vậy? Không biết vì cái gì gia chủ cố ý không cùng năm tổ nói tiểu sử mặt nạ sự tình, mà là đem đánh bại chu hán chi cùng hai gã chu gia tộc lão bị thương đều chồng đến vệ thiên vọng trên đầu. chiếu ta xem, gia chủ bổn ý là muốn thuyết phục năm tổ không muốn đi ra tìm vệ thiên vọng phiền thoái được rồi, những điều này đều là cao tầng sự tình, chúng ta dưới những làm này người, dựa theo phân phó làm việc là được rồi, không cần phải trộn rộn tiến gia chủ cùng năm tổ ở giữa xấu xa bên trong đi. biết rõ việc này người không nhiều lắm, bên này tiểu hai người chúng ta nếu tại năm tổ trước mặt để lộ tin tức trở về gia chủ cũng sẽ không khiến chúng ta sống khá giả chúng ta cái này làm xuống người an tại bản phận là tốt rồi dù sao lần này có năm tổ áp trận vệ thiên vong cùng tiểu xỉu mặt nạ đến thì phải chết quá trình không trọng yếu là đạo lý kia hai người này một đường đi một đường nhỏ giọng trâu đầu ghé thai lại không biết mình đối thoại bị tại phía xa trăm mét bên ngoài vệ thiên vong mượn hướng gió nghe được nhất thanh nhị sở quả đấm của hắn biết quá chặt chẽ lang vinh viễn là lang dù là thả bọn họ mạng sống một lần bọn hắn lại như cũ không biết cảm tạ tới giờ này khắc này cái này hai cái bị thủ hạ của mình lưu tình tài năng tham sống sợ chết ra hỏa vờ ý mà còn băn khoăn tánh mạng của mình vệ thiên vọng trước tiên mở ra tinh thần phong tỏa trạng thái mới khắc chế sát khí của mình không muốn tiết ra ngoài chờ hai người này tiến vào lưu điếm vệ thiên vọng mới lặng yên lách mình đứng dậy xa xa nhìn về phía năm tổ ngủ lại khách sạn nhìn thật sâu một cái trước mắt sau đó hắn nhanh chóng bay người rời đi các ngươi đã bất nhân vậy thì đừng trách ta bất nghĩa chương 744, trăm bốn cựu âm thần trảo chương bảy trăm bốn cựu âm thần trảo vệ thiên vọng trước tiên đã đi ra thôn chấn lui trở về Thiên Sơn trong trấn, lần này hắn không hề tìm kiếm Lưu Chi Dương, mà là thẳng đến Thiên Sơn trong trấn ngọn núi cao nhất, đây là một tòa nửa tuyết sơn. Lên tới đỉnh núi, tại thưa thất làm đẹp lấy băng tuyết trên mặt đất quanh chân mà ngồi, mặt bắc chiều nam. Hắn vốn là ý tụ đan điên ước chừng một nén nhang thời gian, sau đó khí hải bệnh môn hai huyệt đồng thời mở ra, chân khí dọc theo nhâm đốc đại mạch lao nhanh mà qua, sọ xuyên qua đại truy huyệt về sau chuyển hóa làm đinh ốc khí kình thẳng đến hai tay. Cương đại dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng chân khí phún dũng mà ra, thẳng đến hai tay ngưng tụ tại mười ngón phía trên. Vệ thiên vọng cầm đoán hai mắt, hai tay khi thì giao hợp Khi thì như là thương ứng dương cánh giống như vươn hướng hai bên. Theo động tác của hắn, hai tay của hắn mười ngón bên trên chậm rãi hiện lên nhàn nhạt, nhạt kim thiết chi sắc. Một lát sau, hai tay kim thiết chi sắc dần dần trừ khử, nhưng hắn chỉ là thoáng hồi khí, không đợi đến nửa canh giờ, hai tay của hắn mười ngón lại lần nữa nổi lên kim thiết chi quang. Vệ thiên vọng trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, đây là cưỡng ép mở rộng gần mạch lúc đối với thân thể đã tạo thành áp lực cực lớn. Như thế lặp lại, thời gian một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn rốt cục vươn người đứng dậy, xuốn dưới núi đi đến. Khi đi ngang qua một cây đại thụ lúc, hắn nhìn như tùy ý vươn tay phải nơi tay trưởng lúc sắp đến gần thân cây lúc một sát nạ kia, lập tức hóa trưởng vi trảo, kim quang nhàn nhạt lóe lên tay phải năm ngón tay liền hung hăng sinh trưởng tại vùng băng giá gỗ chắc thân cây bên trong chờ hắn chịu tay đi ra chỉ thấy trên cành cây năm cái đen kịt rỗng giống thật giống như bị mũi khoan đinh đi ra một loại cửa động bóng loáng chỉnh tề không tệ cái này ban ngày trong thời gian hắn đúng là tại hiện học cửu âm thần chảo lưu chi xương luyện ra được là cửu âm bạch cốt chảo nhưng vệ thiên vọng có chính thống cửu âm thần công làm làm căn cơ hơn nữa hay vẫn là đã đạt tới đệ tam trọng dịch kinh đoản cốt quyển sách hôm nay bởi vì am than trảo. luu chi xuong giới am bach cot trảo, nhung ve thấp mặc dù chỉ là thoáng luyện thành Nhưng cái này cuối cùng là không thể giả được Cửu Âm Thần Trảo. Vệ Thiên Vọng kinh người Thiên phú, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đương nhiên đây cũng là hắn đủ liều mạng, cửu trong ban ngày này, hắn liền lại để cho Cửu Âm Thần Trảo sở hữu tương quan kinh mạch đều bị cưỡng ép khai thác đi ra. Trong lúc hắn nội thương vô số lần, rồi lại dùng chữa thương quyển sách tiến hành chữa trị. Nhìn như hắn thủy chung ngồi ngay ngắn tại chỗ bất động, nhưng trong cơ thể lại bao giờ cũng không đang tiến hành lấy mãnh liệt chân khí vận chuyển. Hôm nay tuy nhiên còn nhạt, nhưng uy lực cũng là không nhỏ, lấy ra giảm bạo lưu chi xương Cửu Âm Bạch trảo, chào giết ban thượng chữa lốt lâm cao thủ, là dư xài rồi. Vệ Thiên Vọng trên mặt vẻ giữ tận loé lên tức thì, hắn lại một lần muốn khắc chế không được sát khí rồi. Các ngươi không phải nghĩ như vậy muốn mạng của ta sao? Ta đây tiểu triệt triệt để để buông cái gọi là lâm gia tình cảm, ta cùng các ngươi đùa tới chết. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện, lần này tới Đông Bắc người có thể sống lâu lấy mấy cái trở về. Lâm Gia lặp đi lặp lại nhiều lần hùng hổ doa người, thậm chí còn ý đồ bắt cóc ngài như Lâm, đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn muốn đại khai sát giới rồi. Phải lại để cho bọn hắn biết rõ, có chút ý niệm trong đầu là tuyệt đối không thể sinh ra, nếu không, đặt một cái tung lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai sau này vệ thiên vọng chỉ sợ hoặc là được đem sở hữu người bên cạnh mình đều ẩn nút đi hoặc là phải mệt mỏi hơn nữa còn chưa hẳn có thể bảo trụ tất cả mọi người an uy thân là võ đạo thế gia vỡ ơ y mà dùng ra cầm người bình thường tánh mạng uy hiếp người khác thủ đoạn điều này hiển nhiên là phi thường cực đoan cũng không phù hợp giang hồ đạo nghĩa cho nên vệ thiên vọng muốn tại lâm gia lúc ban đầu sinh ra ý nghĩ thế này lúc tự đưa bọn chúng cái này ý niệm trong đầu cho dập tắt ban đêm lâm gia lần này mang đến nhân thủ xuất hiện lần thứ nhất hao tổn sự tính nguyên nhân gây ra là như thế này cùng ngay trong đêm phía giới truyền đến tế báo tại tới gần Thiên Sơn chấn khắc một cái chấn nhỏ ở bên trong một đội quân nhân tại điều tra một gian nhà dân lúc một cái mảnh khảnh thân ảnh theo nhà dân trong hầm ngầm theo đi ra sau đó nhanh chóng quang hướng trong núi rừng động tác cực nhanh tuy nhiên bởi vì che mặt lại để cho người thấy không rõ nàng hình thể cùng tướng mạo nhưng không hề nghi ngờ tất cả mọi người cảm thấy đó là một nữ tử nhất là tại ngăn trở nữ tử phá vòng vây trong quá trình bị thương quân nhân trên bờ vai cái kia rõ ràng vết cào bộc lộ ra cái này là Lâm Gia nhân một mực đang tìm kiếm Lưu Chi xương phía trước Sở Hưu tuyên báo đều biểu hiện Lưu Chi Xương nàng này dùng đúng là một môn thập phần âm độc chảo công Lâm Năm Tổ chỉ là xem xét tình báo, đã cảm thấy chứng cơ vô cùng xác thực, không chút nghĩ ngợi liền phái ra hai gã đỉnh phong ban thượng họ Cao Tay cộng thêm 8 gã bình thường ban thượng họ Cao Tay. Bắt chính là một cái Lưu Chi Dương, còn chưa tới phiên hắn vị này tộc người quen cũ tự ra tay. Lâm Năm Tổ cũng phân phó xuống dưới, dùng bắt sống làm chủ, nhưng vạn nhất nàng quá trơn trượt, cũng không cần lưu thủ, giết tụ là. Dù sao cô gái này tàn sát vạn ra, sớm muộn cũng phải chết, cho dù hiện tại sẽ giết nàng, quay đầu hướng bên ngoài cũng có thể tuyên bố là bắt sống, nếu vệ thiên vọng đánh tới, thiên tân vạn khổ mới phát hiện còn tại đó chính là một cỗ thi thể ngược lại càng có thể làm cho hắn phiền mượn được thổ hết nha cái này rất tốt tại theo thời đại kia đi tới lâm năm tổ trong mắt nhân mạng quan niệm rất nhạt mỏng ta lâm ra dưới cờ vạn ra, muốn giết người lưu chi sương thân nhân có thể tùy ý giết được bởi vì vạn gia là dưới tay của ta nhưng người lưu chi sương lại không thể báo thù bởi vì người lưu gia người nên nâng cao cổ chờ người của ta tới giết thậm chí liền hoàn thủ cũng là sai lầm nhưng mà chờ đợi cái này mười tên lâm gia cao thủ không phải lưu chi sương thậm chí cũng không phải vệ thiên vọng mà là chu đường hai nhà đàm chi biến sắc gác ma tiểu bien sac gac ma tieu suu Vệ Thiên Vọng vốn là giả vờ trốn hướng trên núi, cố ý treo tốc độ, lại để cho chính mình một mực ở vào đối phương dưới sự giám thị, rồi lại vừa vặn thấy không rõ thân hình, đợi ước chừng tháng 2 năm 30 phút, lâm ra thập đại ban thưởng họ cao tay nhanh chóng chạy đến. Sau đó hắn liền giật xuống yếu thế mặt nạ, thân hình chớp liên tục phía dưới triển khai điên cuồng giết chóc. Lúc này đây hắn buông xuống sở hữu tình cảm, chiêu chiêu đều là sát chiêu, toàn bộ một trảo bị mất mạng, không lưu một cái người sống. Chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng đen xuyên tinh cam chieu chieu đeu la sat chieu toan bo mot cháo bi mat mang khong luu mot cai nguoi song chi thay mot đao mo ho bong đen xuyen thang qua tại trong buổi tối, khi thì một đạo quang mang hiện lên, liền lập tức có một người bụng lấy cổ ngã xuống trong điện quan hòa thạch lâm gia phái tới những người này liền một tên cũng không để lại hao tổn hầu như không còn đây hết thể phát sinh được quá nhanh thậm chí ở phía xa giám thị quân nhân đều cho dọa bề mật tiếng động lớn rầm rĩ sau khi đi qua hồi lâu mới dám tiến lên đây đang trông xem thế nào tình huống sau đó trước tiên cho lâm gia đem tin tức báo cáo đi qua chỉ nói là xảy ra chuyện lớn rốt cuộc bởi vì lâm năm tổ lơ là sơ xuất cùng dây dưa không đớt lâm gia đã gặp phải gần đây vài thập niên chính thức thảm nhất đau nhức một lần trọng thương lâm năm tổ phái đi ra mười tên cao thủ một cái không có trở lại bởi vì lấy cho rằng đây là nằm thu công lao cơ hội tốt Lâm Năm tổ phái đi ra thậm chí là người thân nhất hắn dòng chính, những điều này đều là nguyên bản cùng Lâm Ứng giao hảo ban thượng họ cao tay. Tự cấp Lâm Ứng báo thủ việc này bên trên vậy, bọn hắn cũng vô cùng nhất tích cực, đã sớm đối với Lâm thượng thắng lùi bước bất mãn rồi, chỉ là một mực khổ nổi không người chỗ dựa mà thôi, lại không nghĩ rằng lần này đúng là bị đưa tiến địa ngục. Lần này, Lâm ra có thể nói tổn thất thảm trọng, ước chừng 3 giờ sau, đương Lâm Năm tổ đứng trên chấn núi, nhìn xem bị kinh người trảo công tươi sống chao đánh chết mười người, cổ họng máu tươi tuôn ra, nếu không phải công lực của hắn cao thâm cộng thêm tâm tính cứng cỏi, tựu lần này, muốn tức giận đến nội thương. Hắn run rẩy lấy bờ môi nguyên một đám kiểm tra thương thế, sau một hồi, mới vạn phần khó hiểu thống khổ nói, làm sao có thể, điều này sao có thể? Nam tổ, bọn hắn toàn bộ thụ chính là chảo thương, tự là lưu chi xương nữ nhân kia a. Một cái hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí đi tiến lên đây, nói ra. Lâm Nam tổ hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt của hắn, ta không mò mẫm, ta xem tới được, ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, lưu chi xương cái này tuổi trẻ nữ tử, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Cái này lắm miệng hạ nhân bị đánh được bay rất ra ngoài, phun ra lưỡng ngụm máu tươi, dĩ nhiên bị nội thương dưới lâm gia khác người thấy thế nhào nhao nhau cam như hến không dám ngôn ngữ sợ sờ nam tổ lông mày tin tức này rất nhanh rơi vào tay tại phía xa yên kinh lâm thường thắng trong hai hắn cũng là lại càng hoảng sợ sớm nghĩ đến nam tổ có thể sẽ chịu thiệt nhưng không nghĩ tới song phương mới vừa mới tiếp xúc chính mình vương cựu chết rồi mời cái cao thủ hơn nữa vệ thiên vọng cùng tiểu sự mặt nạ đều căn bản không có ra tay chỉ là phía trước tất cả mọi người cho rằng rất nhỏ yếu lưu chi sương một người gây nên luu chi người hết thể gọi người trong mối vẫn không có kết giải nhưng này tươi đẹp đẹp trói mắt với cào cùng phía trước quân đội quay chụp đến mơ hồ hình ảnh rồi lại gọi nhân sinh không đem lòng sinh nghi hết thể chứng cứ đều cho thấy cái này là lưu chi sương gây nên không hề nghi ngờ năm tổ dẫn người trở lại a lâm thường thắng ngựa khí ngưng trọng nói trở lại căn cứ lâm năm tổ nhướng mày một cái cả giận nói lâm thường thắng ngươi là ở xem ta chê cười đúng không ngươi nhất định là tại cười nạo ta đi cái chết tuy nhiên đều là thủ hạ ta người nhưng cũng là trong lâm ra người ngươi không nên quá tờ hờ ở. lâm thường thắng cũng nổi giận ngươi cái đó cái lỗ hai nghe được ta tại cười nạo ngươi rồi ta chính là lo lắng ta lâm ra đã bị càng nhiều nữa tổn thất mới bảo ngươi dẫn người trở lại chính là một cái lưu chi sương tiệu bực này thực lực, nếu như vệ thiên vọng lại đến người như thế nào ngăn cản. Lâm Thường Thắng nhịn nhẫn, cuối cùng nhất hay vẫn là không có đem Ác Ma tiểu sửu sự tình nói ra, dù sao hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Ác Ma tiểu sửu hội tham dự đến trong sự tình này đến. Ít nói nhảm. Lần này không giết vệ thiên vọng kẻ này cùng Lăng Chỉ sử tử Lưu trì Dương nữ xương nu này, ta thể không bỏ qua. Lần sau ta sẽ đích thân xuất động, không biết một lần nữa cho nàng bất cứ cơ hội nào. Lâm Năm Tổ nói xong cũng đem điện thoại ném trên mặt đất, rơi chia 5 xe 7. Đáng chết, thật là đáng chết, mà ngay cả Lâm Thường Thắng thằng này cũng cời lời nói ta, nếu như ta cứ như vậy xám xịt đi trở về Cái kia ta lần này rời núi, rốt cuộc là đồ cái gì? Lâm Năm Tổ trong lòng càng nghĩ càng là phất uất. Sau đó hắn lại hạ mệnh lệnh, đem tán lạc tại đông bắc các nơi phụ trách đàn áp quân đội ban thượng họ Cào tay đều hướng hát Tuệ huyện tập trung. Kinh này một dịch, không bài trừ Lưu Chi xương lặng yên thoát đi, đến các nơi ám sát ban thượng họ Cào tay khả năng. Năm Tổ cũng đang lo lắng vấn đề này, chẳng đem tất cả mọi người tập trung đi đến bên cạnh mình, chờ quân đội có chỗ phát hiện, lại lập tức tiến về trước đổi giết, về phần có thể sẽ chết bao nhiêu quân nhân, vấn đề này hắn một chút cũng không quan tâm. Chỉ tiếc, lần này hắn lại tính sai. Vệ Thiên vọng sớm đã nhìn thấu Lâm Năm Tổ ý định dùng hắn hôm nay đối với đông bắc địa hình lý giải hắn sớm đã tuyển cái ít nhất ba người cần phải trải qua giao lộ chờ đợi tại đâu đó tiên lạng khuynh chân ngồi ở đại thụ trên ngọn tây nhìn qua phía dưới trong rừng con đường vệ thiên vọng tự đủ các ngươi chớ có trách ta quá mức ngoan động đây đều là các ngươi bức ta đó ta đã cho các khoanh chan ngoi o đai một cơ hội rồi ta không biết lại đối với thủ hạ các ngươi lưu tình liêu sở hưu muốn muốn giết ta người đều phải chết chương bảy trăm bốn mươi lăm tự thân xuất mã chương bảy 745, tu lăm tự 745, tu lâm năm tổ đem đang ở đông bắc tuyệt đại bộ phận người cũng gọi đi qua chỉ để lại số ít hai ba người tại đông bắc quân khu xử lý đất công điểm tòa trấn nhưng hắn lại một lần đánh giá thấp vệ thiên vọng sát tâm tại người đều đến đông đủ sau khe đếm thiếu đi ba người trong đó một gã đình phong ban thưởng họ cao tay hai gã bình thường chữ lót lâm ý đồ gọi điện thoại liên hệ không hề nghi ngờ không người tiếp nghe lâm năm tổ lần nữa dẫn người tiến về trước siêu tầm chỉ phát hiện phân biệt tán lạc tại giao lộ ba cái phương vị ba cỗ thi thể toàn bộ đã chết tại trào công phía dưới đáng chết lại bị lừa rồi lâm năm tổ sắc mặt tái nhận hối hận đến cực điểm sớm biết như vậy tiểu lại để cho tất cả mọi người trước tiên ở cái khác trợ hợp sẽ cùng nhau đã tới chưa từng nghĩ cái này vừa dụng đơn lại lần nữa bị nàng bắt lấy lỗ thủng mang theo tất cả mọi người trở lại lư điếm, đối mặt phần đông chữ Lót Lâm cao thủ hơi có vẻ nghi vấn ánh mắt. Lâm Năm Tổ nhìn quét một vòng, biết rõ bọn hắn tại tự trách mình tùy tiện đưa bọn chúng mang đến, hôm nay Vệ Thiên vọng ngay cả mặt mũi đều không có lộ, cạnh mình nhưng lại tại Lưu Chi xương trong tay tổn binh hào tướng. Vạn nhất Vệ Thiên vọng đã đến, lại đem lạ bực nào con cảnh. Các ngươi tại cười nhạo ta, có phải hay không? Lâm Năm Tổ trắng ra nói. Không thể nào, không có. Năm Tổ, chúng ta không có bất kỳ câu oán hận, chỉ là cái kia Lưu Chi xương thực lực hiển nhiên mạnh đến nỗi vượt ra khỏi trong lòng của chúng ta mong muốn, hơn nữa thủ đoạn của nàng cũng chưa bên ngoài kịch liệt. Không giống lúc trước Vệ Thiên vọng tại trùng kích Lâm gia chúng ta lúc còn có thể hạ thủ lưu tình, chúng ta chỉ hy vọng lần sau năm tổ phái chúng ta đi ra ngoài lúc, kính xin nghĩ lại. Chúng ta muốn vì Lâm gia làm càng nhiều nữa sự tình, không muốn vô vị chết ở chỗ này, đây là người đã nhận được Lâm thượng thắng ám chỉ hạ nhân, cho nên nói khởi lời nói đến, cũng lộ ra rất có lực lượng. Lâm năm tổ nhìn thẳng người này, lạnh lùng nói, có Lâm thượng thắng cho ngươi chỗ dựa, ngươi là gan không nhỏ a người cho ta tới. Cái này mặt người đối với Lâm năm tổ hùng hổ do người, cắn răng một cái, hay vẫn là đi tiến lên đây. Năm tổ, tiểu nhân cuối cùng là vì gia tộc tốt hắn lời còn chưa dứt, lâm nam tổ đột nhiên một quyền đánh tại trên đan điền của hắn, chân khí cường đại trong chốc lát liền đem người này đan điền vách tường mảng đánh cho vỡ vụn. người này bay ngược mà ra, thằng tắp nằm trên mặt đất không nói nên lời, tuy nhiên chưa chết, nhưng chân khí toàn bộ phế, đã thành một phế nhân. có phải hay không các người nghĩ sai rồi một điểm? lâm gia, là tộc lão lâm gia, không phải lâm thường thắng lâm gia. lâm gia cung cấp nuôi dưỡng các ngươi những ban thưởng này họ người, tự là cho các ngươi bán mạng cho ta. hiện tại chỉ có điều chết mấy người, các ngươi cái này biểu hiện muốn mất hết ta lâm gia thể diện, phế bỏ hắn, là vì hắn nổi lên phản tâm các người trở quên các người có hôm nay là ai cho các người là lâm gia cho lâm gia có thể có được hôm nay thanh thế là chúng ta năm cái tộc lão dùng huyết cùng mồ hôi phấn đấu mà đến bất quá cùng loại tạ tâm không cần vệ thiên vọng người ra tay ta tựu ra tay đem các ngươi toàn bộ phế đi lâm năm tổ nói xong liền phẩy tay háo bỏ đi phần đông lâm gia hạ nhân đứng tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau lâm gia tộc lao thái lâu chưa từng rời núi bọn hắn phía trước đều có chút đã quên tộc lao phong cách hành sự nhiều năm trước cái này năm vị tộc lão cái nào không phải gương cho binh sĩ đứng tại phía trước nhất tại chiến trận trong công tích qua khi đó lâm gia hạ nhân Phàm là có lâm trận lùi bước, lập tức sẽ bị tộc lao tại chỗ sự quyết. Hôm nay tuy nhiên đã cách nhiều năm, nhưng rất hiển nhiên, Lâm năm tổ phong cách hành sự hay vẫn là như thế. Nhìn xem cái kia bị phế sạch chân khí người đáng thương, hắn chính một ngụm đón lấy một ngụm ra bên ngoài phún huyết, mắt thấy nếu muốn chết rồi. Lâm năm tổ nổi giận đùng đùng trở lại gian phòng của mình, đem điện thoại cho Lâm Thường Thắng đánh tới, đem vừa rồi sự tình nói, sau đó nói, "Lâm Thường Thắng, ngươi thật sự là đương được một cái tốt gia chủ, Lâm gia những năm này đến cùng bị ngươi biến thành bộ dạng gì nữa?" Nhìn xem ngươi những ban thưởng này họ cao tay, như cái gì trò một điểm tâm huyết đều không có, muốn tới làm gì dùng? Hôm nay ta nếu không là khất chế tính tình, ta trước tiều muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh chết ở chỗ này, loại này liền một trận chiến dung khí đều không có hạ nhân, muốn tới làm cái gì? Ngươi nọ nói lời, là ngươi giáo a? Hắn nói, vệ thiên vọng trước kia đều từng hạ thủ lưu tình, lần này là bởi vì ta không nên đối với vệ thiên vọng ra tay, cho nên người khác mới trái lại hạ tử thủ a ngươi cho rằng ta nghe không hiểu sao? Hắn không phải là đang nói, ta mới là hại chết bọn hắn quái tử tay sao? Lâm gia khi nào biến thành tùy tiện cái đó cái hạ nhân, cũng có thể đối với đường đường tộc lão khoa tay múa chân tình trạng rồi hạ cứ thế mãi lâm gia chúng ta uy nghiêm ở đâu chúng ta năm người ở đằng kia chỗ hiểm địa ở bên trong tu luyện bao giờ cũng không quay mắt về phía sinh tử nguy cơ chúng ta như vậy kiên trì đến cùng đồ chính là cái gì mặt ngoài xem ra chúng ta là yêu cầu trường thọ nhưng người nào không biết trên đời này ai có thể suốt đời chúng ta muốn sống lâu vài năm đồ chính là cái gì đồ còn không phải là lâm gia phồn vinh lâm thường thắng ngươi không muốn bởi vì này một hai chục năm ăn ăn ngồi vững vàng ra chủ vị trí tự quên 30 năm trước gió tanh mưa máu lâm thường thắng bị lâm năm tổ ngăn ở giữa không chúng trong lúc nhất thời nói không ra lời cuối cùng nhất nhưng lại im lặng cúp điện thoại lâm nam tổ lời nói được đúng lâm thường thắng đã ở nghĩ lại lấy vấn đề của mình cuối cùng nhất hắn bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi tiệu theo hắn đi thôi nam tổ cũng là theo núi đao biển lửa bên trong đi ra đến người đã hắn muốn chiến cái kia lâm gia cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn chiến đến rồi nhưng là rất hiển nhiên lúc này đây sẽ trước nay chưa có kí liệt vệ thiên vọng cùng ác ma tiểu sửu đều không có ra tay lâm gia cũng đã hao tổn mười mấy người dùng lâm thường thắng đối với vệ thiên vọng rất hiểu rõ vệ thiên vọng tuyệt đối không thể có thể một lần nữa cho lâm gia cơ hội thứ hai lần thứ nhất hắn hội lưu thủ lần thứ hai còn dám cùng hắn là địch, hắn tuyệt đối không thể có thể lại nương tay rồi. chỉ hy vọng năm tổ lần này thật có thể giết chết cái này nghiệt tử a, nếu không hậu hoạn vô cùng a sa sa nhìn về phía đông bắc thiên không, chẳng biết tại sao, lâm thường thắng cảm thấy phía chân trời tuyến lộ da đỏ thâm như máu, lại không luận vệ thiên vọng bên này cùng lâm năm tổ đấu trí đấu hung ác, thâm dưới chót quân đội siêu núi quá trình y nguyên không thể lịch đang tiến hành lấy, vệ thiên vọng sẽ không đi tìm những quân nhân kia phiền toái, bọn hắn chỉ là phục tòng mệnh lệnh quân nhân mà thôi, cuối cùng là người vô tội, thậm chí phía trước vệ thiên vọng vì ngụy trang lưu chi giường, tận lực ra chào, cũng chẳng qua trinh y nguyen khong the nghịch đang tien hanh lay ve thien vong se khong đi tim nhung quan nhan kia phien toai bon han chi la phuc tong menh lenh quan nhan ma thoi cuoi cung la nguoi vo toi tham chi phia truoc ve thien vong vi nguy trang luu chi giuong tan luc ra chao cung chang qua la đem người chào thương, mà không phải là đánh chết thời gian một mực tiếp tục đến ngày hôm sau trạm vào tối, lâm năm tổ lần nữa đã nhận được lưu chi xương qua lại tin tức, lại vào tối lâm năm tổ lần nữa đã nhận được lưu chi sướng qua lại tin tức lại là tại tới gần thiên sơn chấn khắc một cái chấn nhỏ bên trên lần này cùng lần trước không có sai biệt nàng thậm chí càng thêm hung hăng càng quái tại đem người kích thương về sau căn bản không trước tiên rời xa mà là dứt khoát đang ở đó thôn chấn phụ cận luân nà lấy năm tổ lần này chúng ta làm sao bây giờ hiện tại lâm ra hạ nhân ngược lại là lộ ra cung kính rất nhiều năm tổ phát qua một lần biểu lâm thường thắng lại tỉnh tỉnh đầu góc của mình đem nên phân phó đều đã phân phó rồi đồng dạng tình cảnh bất đồng tâm tỉnh năm tổ lúc này đã ở do dự lưu chi sương cô gái này tựa hồ đoán chừng chữ lót lâm hào thủ lần này phái 30 người đi có phải hay không có thể như nguyện đâu rồi có thể hay không bị nàng cưỡng ép xông vào trong trận giết chết mấy cái lại bình yên thoát đi đâu rồi lúc này tại phía xa mười mấy cây số bên ngoài vệ thiên vọng lại tại trong lòng yên lặng nhớ ký mấy hắn đang tại suy tính lâm năm tổ hướng đi người người người chín có người các người bốn cái đỉnh phong ban thưởng họ người lại mang hai mươi tên bình thường ban thưởng họ người cùng ta cùng nhau tiến về trước lúc này đây ta muốn tự thân xuất mã Lâm Nam Tổ từ trên ghế mánh liệt đứng lên, hắn đã làm ra quyết định gặp Nam Tổ vợ Âu Y mà ý định tự mình đọc thủ. Phần đông chữ lót Lâm Cao Thủ trong lòng cũng là trường thở phào, thực sợ hắn lại gọi mình đi chịu chết. Chương 746, trăm Tiểu Sửu Hiện Thân. Chương 746, trăm Tiểu Hiện Thân Lâm Nam Tổ lại xuất phát trước, nghĩ nghĩ, tiêu cái hạ nhân tới, đem ngươi dao cạo râu đưa cho ta dùng một lát, sẽ tìm một kiện có thể che khuất khuôn mặt của áo cho ta. Nam Tổ, ngươi cái này là vì sao? Hạ nhân mặt lộ vẻ khó hiểu mà hỏi. Lâm Nam Tổ sắc mặt âm lãnh khẽ hừ, hừ. Đợi lát nữa tới bên kia, các ngươi trước bày gia địch dùng yếu ta lại đột nhiên ra tay. Nếu như gọi Lưu Chi Sương phát hiện ta tàng trong đám người, chỉ sợ căn bản không dám giao chiến, trực tiếp bỏ chạy rồi, đến lúc đó truy cũng là chuyện phiền toái, thậm chí cũng chưa chắc có thể đuổi đến bên trên, cho nên ta tiểu đánh úp, nhất định phải một lần hành động thành công. Nam Tổ Anh Minh, cái này người vừa chấp tay, liền dựa theo Lâm Nam Tổ phân phó làm, Phương Sa vệ Thiên vọng số Dương lấy mấy, đột nhiên, hắn dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên quanh ngang, tự nhủ, hẳn là phải lên đường à? Sau đó lại là từng đạo phức tạp tính toán công thức tại hắn trong não hiện lên bên trong tham số liên quan đến đến theo thiên sơn chấn đến hắn hiện nay đang tại vị trí chuẩn xác tình hình giao thông cũng liên quan đến đến lâm năm tổ đoàn xe chỗ chọn dùng xe thương vụ tính năng chữ lót lâm cao thủ lái xe bình quân tiêu chuẩn trở tuy nhiên người khác thủy chung đứng ở chỗ này nhưng phảng phất thân ở thiên không bao quát lấy hắc tuệ huyện khắp đại địa lâm năm tổ đoàn xe tự xuất phát lên hết thể hướng đi đều bị hắn một mực xem tại trong mắt ánh mắt của hắn phá toái hư không chính nhìn thẳng lâm năm tổ đoàn xe cách thật xa dùng tính viễn vọng dò xét vệ thiên vọng quân nhân trăm mối vẫn không có cách giải người nọ như thế nào đứng ấy rất lâu bất động rồi hả nàng lại không xoay người lại còn không sợ chúng ta tại sao lưng nàng nã một phát súng sao ha ha ngươi có thể ngươi ngược lại là nổ súng thử xem bọn hắn cái này cấp độ võ đạo cường giả cùng chúng ta trong quân cao thủ hoàn toàn hai khái niệm ta và ngươi đánh bạc một cái mạng a không hai cái mạng ngươi nổ súng tuyệt đối đánh không chúng hắn sau đó hai người chúng ta người đều được treo ở chỗ này người tin hay không thử xem xem được rồi được rồi chúng ta thì ra là khởi cái giám thị tác dụng loại này độ khó cao sự tình hay vẫn là giao cho những chuyên nghiệp kia cao thủ a nói trở lại lần trước mười người kia tử tướng thật sự là thê thảm ai nhanh đừng nói nữa tại pháp trị xã hội còn có loại này cá nhân thực lực áp đảo pháp chế phía trên võ lâm cao thủ cái này bản thân cựu là một kiện rất bảo chúng ta những tham gia quân ngũ này bất đắc di sự tình ta thực hy vọng có một ngày những luyện võ này đều chết hết sạch được Hừ, nhỏ giọng một chút cho người khác nghe được hai người chúng ta chết chắc rồi ồ kỳ quái người này không thấy rồi lập tức báo cáo xa xa vệ thiên vọng tại lâm năm tổ đoàn xe thông qua hắn thiết lập cái nào đó điểm về sau đột nhiên thân hình nói lên như vậy tại quân đội dưới sự giám thị biến mất Lúc này trời sắc bắt đầu tối, vệ thiên vọng đột nhiên biến mất, hai gã phụ trách giám thị quân nhân thậm chí trước tiên chưa từng kịp phản ứng, một lát sau mới phát giác. Đang tại trong đội xe Lâm Năm Tổ rất nhanh đạt được tỉ báo, chỉ nói là cái kia nữ nhân không thấy rồi. Lâm Năm Tổ mới đầu còn tự phụ nói, nữ nhân này nhất định là đoán được chúng ta có thể sẽ đến đây, ý định ở nửa đường chặn giết. Hừ, lần này ta nhất định cho nàng cái kinh thì lớn. Nhưng là, thẳng đến đoàn xe tiếp tục hướng về phía trước đi, đều nhanh muốn tới đạt mục đích lúc, y nguyên không có bất cứ động hỷ lon gì. Lâm Năm Tổ toàn thân chấn động, hoàn toàn tỉnh ngộ, cả giận nói, toan tinh lo tốt. Chúng chung ke Ta chứng kế điệu hộ Lý Sơn, gọi ở lại lữ điếm người tranh thủ thời gian toàn bộ tụ cùng một chỗ, chờ chúng ta cứu viện. Đáng chết, nàng đoán được ta sẽ đích thân ra tay, vốn là đem ta dẫn xuất đến, sau đó lại lộn trở lại lữ điếm, đáng hận a. Lời còn chưa dứt, thật dài trong đội xe ít nhất 5 người điện thoại đồng thời vang lên, quả nhiên đều không ngoại lệ đều là cầu cứu. Nam tổ, lúc trước người nọ không phải lưu chi giường, căn bản không phải nữ nhân kia, mà là một cái đeo tiểu xỉu mặt nạ thang lồn, có người nói hắn gọi ác ma la mot cai đeo tieu xiu mat na thang lun xỉu, so vệ thiên vọng còn lợi hại hơn. Là vệ thiên vọng đáng sợ nhất minh hiếu lúc trước kích thương chu gia ba đại cao thủ đúng là hắn năm tổ cứu mạng bốn lúc này đeo tiểu sửu mặt nạ áp suất hình thể sau so đích vệ thiên vọng đã đứng ở lựu điếm trong hành lang toàn thân tản ra lệnh như băng khí tức gọi người sợ tước chừng bảy tám tên chữ lót lâm cao thủ chính tụ tại đại đường một góc khác run dày nhìn qua bên này cái này tiểu sửu mặt nạ mang cho áp lực của bọn hắn thậm chí so với lúc trước giết đến lâm gia vệ thiên vọng càng lớn trong đó chính có tin tức tương đối linh thông hai người kia trái tim băng giá như băng run run rẩy rẩy nói chính là hắn chính là hắn đem chủ hoán chi cùng hai cái chu gia tộc lao đều kích thương cái gì đây không phải là vệ thiên vọng gây nên mặt khác chữ lót lâm khó có thể tin mà hỏi đúng vậy không phải vệ thiên vọng làm mà là ác ma này tiểu xỉu đó là một so vệ thiên vọng còn mạnh hơn đại gia hỏa chơi ạ hắn vỡ ơ y mà đến rồi nhanh nhanh hướng năm tổ cầu cứu chúng ta căn bản không ngăn cản được hắn mọi người không muốn sợ chúng ta tổng cộng có 36 người mọi người đồng tâm hiệp lực kết thành chiến trận nhất định có thể ngăn cản hắn một hồi chỉ cần kiên trì đến năm tổ bọn hắn trở lại tìm mọi sự thuận lợi nhìn xem những người này động tác hơi có vẻ bối rối kết trận vệ thiên vọng trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị trong lúc này rất nhiều người đều từng bị hắn hạ thủ lưu tình buông tha một mạng thậm chí lúc ấy đều không có phế bỏ công phu của bọn hắn nhưng vật đổi sao rời bọn hắn lại lại một lần đứng ở chính mình mặt đối lập nhân từ nương tay thật sự là một cái cự sai lầm lớn nếu như lúc trước sẽ đem những người này toàn bộ phế bỏ hôm nay lâm năm tổ còn dám co là gan mang người đến chặn giết liều chi xương sao đồng dạng sai lầm hắn không biết tái phạm hạ lần thứ hai vệ thiên vọng hội đối với các ngươi nương tay đáng tiếc ta không phải vệ thiên vọng ta là ác ma tiểu nhớ kỹ tên của ta thật xin lỗi hôm nay tại đây phải có người chết theo các ngươi đặt chân cái này mảnh thổ địa bắt đầu tiêu nhất định sẽ có người trôn xương lúc này đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn vận mệnh của các ngươi là chính các ngươi lựa chọn chịu chết đi vệ thiên vọng vừa nói một bên đi phía trước phương chậm rãi tới gần mà đi lâm năm tổ đoàn xe đang điên cuồng tăng tốc hướng trở về lấy lâm năm tổ lòng nóng như lửa đốt trước trong hắn dẫn xả xuất động chi kế cũng thì thôi cái tiêu chẳng qua là trong lúc nhất thời không trả nhưng sai tiêu sai tại cho tới nay đều bị cái này ác ma tiểu xỉu nắm đuôi dẫn đi Hắn căn bản chính là cố ý dùng trảo công đến giả mạo Lưu Chi Dương, chỉ là thấy qua hắn chân diện một người, đều chết hết, cho nên mới một mực tàng đến bây giờ. Về sau, lại chúng hắn chặn giết chi mà tính, cái này cũng có thể nói là chính mình sai lầm, không nghĩ tới hắn lạnh lùng nghệ tung bại lộ về sau, lại vẫn dám chủ động xuất kích. Đương nhiên, sẽ xuất hiện cái này phán đoán sai lầm, cũng là bởi vì đã hiểu lầm người này sát thủ thân phận. Nếu thật là Lưu Chi Dương, mà ngay cả lần thứ nhất liền giết 10 người sự tình đều sẽ không phát sinh, huống chi đằng sau chặn giết rồi. Lâm năm su tinh đeu se khong phat sinh chung chi rất nhanh liền từ lâm thượng thắng trong miệng đạo ra trận tướng, không thể ác ma tiểu sử là một cái so vệ thiên vọng còn địch nhân đáng sợ nếu như cho tới nay dẫu ở âm thầm sát thủ tiệu là người này như vậy hết thể tiệu không khó giải thích đó là một rõ đầu rõ đuôi tên điên liền chu ra ba đại cao thủ cùng một chỗ lúc hắn cũng dám liên tiếp ra tay thậm chí đang tại chu ra ba đại cao thủ mặt phế bỏ chu tôn cẩn cùng chu hoàng nhiên cái này là bực nào điên cuồng một bước sai từng bước sai lâm năm tổ cứ như vậy bị vệ thiên vọng nắm mui dẫn đi hắn rốt cục bị vệ thiên vọng cuối cùng nhất kế điệu hổ ly sơn khiến cho gần muốn phát điên lại thầm hận không thôi vệ thiên vọng có một lợi hại như vậy giúp đỡ Lâm Thưởng Thắng ngươi vì sao không còn sớm điểm nói với ta? Lâm Thưởng Thắng, lần này chờ ta trở lại, ngươi khó từ hắn tội trạng. Ta nhất định sẽ hướng Đại Ca đề nghị, rút lui ngươi ra chủ vị trí. Đáng chết, ngươi đáng chết ta! Lâm Nam Tổ trên mu bàn tay gân xanh thằng bạo, cho thấy hắn kịch liệt biến hóa trong lòng. Nam Tổ, hắn động thủ C nhanh đến thân thủ C đáng sợ chảo công C âm động trưởng lực. Chúng ta kết thành chiến trận, lại bị hắn tại mặt đất xuyên thẳng qua qua. Bước tiến của hắn thật là quỷ dị, chúng ta căn bản bắt không đến thân hình của hắn. Lâm Nam Tổ cắn nát căn bản, giận dữ hết, các ngươi đều cho ta chịu đang so chao cong c am độc truong luc chung ta ket thanh chien tran lai bi han tai mat đat xuyen thang qua qua buoc tien cua han that la quy di chung ta can ban bat khong đen than hinh cua han lam nam to can nat can ban gian du het cac nguoi đeu cho ta chiu đung Ta chỉ muốn 5 phút đồng hồ đi ra. Trước đó lần thứ nhất vệ thiên vọng tại lâm gia lúc, căn bản không có xuất ra ác ma tiểu sửu trạng thái, liền có thể theo lâm thường thắng người ký tên đầu tiên trong văn kiện trong vây công bình yên bước ra. Lúc này đây, hắn triệt triệt để để mở ra ác ma tiểu sửu trạng thái, công lực lại có tinh tiến, lại là mạnh nhất trạng thái. Hắn càng là sát tâm bùng cháy mạnh, hoàn toàn không có ý tại chính diện giao chiến, hết thề chỉ dùng giết con người làm ra mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn đem chính mình xà hành ly phiên vận dụng đến cực hạn, xử càng tất cả đều là sát chiêu chỉ có điều, vì tiếp tục che giấu thân phận, hắn buông tha cho trực Lai trực Vãng đại phục ma quyền, ngược lại chủ công âm độc tối tâm trưởng cùng vừa mới nắm giữ cựu âm thần trảo. Đối phó những người này, tại mở ra ác ma tiểu sửu trạng thái về sau, hắn thậm chí liền phi nhứ kình cũng không cần dụng. Tối tâm trưởng lực vừa ra, dính chi lập tức đem âm tản chân khí đánh vào đối phương trong cơ thể, dù là chỉ là đụng phải đối phương đầu ngón tay, cũng sẽ có một đám sắc bén vô cùng tối tâm trưởng lực dễ như trở bàn tay giống như thẳng đến đối phương tâm mạch. Sắc bén vô cùng cựu âm thần trảo, càng là kinh người. Một ít chữ lốt lâm cao thủ tiện tay binh khí, bị hắn thần trảo bót, thường thường cũng đứt gãy ra. Lại như thiểm điện xẹt qua đối phương lòng ngực, nhìn thấy mà giật mình năm đạo vết máu phảng phất khắc vào đối phương trên người. Khoảng cách về sau, ra đại lư điểm trong đại sảnh, chỉ còn lại có 20 tên chữ lót Lâm cao thủ dựa lưng vào nhau, nhìn xem tại trần nhà cùng mặt đất gian bốn phía xuyên thẳng qua bóng đen, nheo nheo như lâm đại địch. Trên mặt đất đã lưu lại 7 cố thi thể, trong đó đỉnh phong ban thượng họ cào tay hai gã, bình thường ban thượng họ cào tay 5 tên. Nhưng lạ, hắn ý nguyên không có ý định từ bỏ ý đồ. Chính như hắn theo như lời, vận mệnh của mình mình lựa chọn, các ngươi đã đã đến, cũng đừng có hối hận. Hạo Hạo đang đang lâm ra đội ngũ. Lúc này còn có thể đứng thẳng chỉ có 20 người rồi. Những người khác, toàn bộ chết hết. Thật là một cái thương binh đều không có, cái này ác ma tiểu xỉu, đích thật là chiêu chiêu muốn chết. Coi như là người còn sống sót, cũng là không một không bị dọa bệ mật, chỉ cảm thấy lấy độ dày như năm. Năm tổ trong miệng 5 phút đồng hồ, là như thế gian nan. Chưa bao giờ có một khắc cảm thấy qua mãnh liệt như thế tuyệt vọng, dù là lúc trước đối mặt không ai bị nổi vệ thiên vọng lúc, bọn hắn cũng không có giống như bây giờ tuyệt vọng. Chỉ vì hôm nay một khi bị hắn đánh trúng, cái kia chính là tại chỗ chết ngay lập tức kết cục, phàm là ngã xuống, đã toàn bộ đều chết hết. Chương 747 Hành tung bại lộ. Chương 747, hành tung bại lộ rốt cục, 5 phút đồng hồ về sau, Lâm Năm Tổ mang theo đầy ngập lửa giận như thiểm điện sát nhập lũ điểm đại sảnh, nhưng nên đón hắn nhưng lại đầy đất tàn thi, còn có cau tha còn xuat lại năm tên đỉnh phong ban thượng họ Cao tay cùng 14 người bình thường ban thượng họ Cao tay. Lúc này đây, Lâm Năm Tổ mang đến 73 người, tính cả ở lại Đông Bắc quân khu văn phòng địa điểm ba người, chỉ còn lại 10 tên đỉnh phong ban thượng họ Cao tay, còn có 35 tên bình thường ban thượng họ người, tổng cộng 46 người. Tổng hao tổn nhân viên đạt tới 28 người, trong đó đỉnh phong ban thượng họ Cao tay 7 người, bình thường ban thượng họ người 21 người thảm liệt như vậy tổn thất gọi lâm ra căn bản không thể thừa nhận những người này gian mặc dù không có một cái là chính thức họ lâm dòng chính nhưng nhưng cũng là lâm ra không thể thiếu vũ lực trong lúc này mỗi người lấy được ngoại giới đi đều là một phương đại lão diễn phần mình danh nghĩa đều có sản nghiệp vô số đều là run lẩy bẩy chân một cái tỉnh đều muốn chấn ba chấn đại nhân vật nhưng là đương bọn hắn trở lại lâm ra đứng tại vệ thiên vọng mặt đối lập về sau cánh mạng của bọn hắn đúng là như thế hẹn hạ hôm nay cựu cái này ngắn lap ve sau canh mang cua bon han đung la nhu the hen ha hom nay tieu cai nay ngan ngun hai ba ngày bị vệ thiên vọng một người tàn sát được máu tươi lầm địa lâm năm tổ trong hốc mắt cơ hồ chảy ra huyết lệ đến hắn hận không thể có thể đem vệ thiên vọng cái kia một đám người toàn bộ bầm thây vạn đoạn theo trong khách sạn thoát đi về sau vệ thiên vọng lại lần nữa về tới thiên sơn chấn trong núi lớn kế tiếp lâm năm tổ sẽ hái đảm nhiệm loại biện pháp đã không phải là hắn có thể đoán trước lấy được rồi có khả năng hắn hội côn loạn tự mình mang theo tất cả mọi người càn quét hắc tuyết huyện cũng có khả năng hắn sẽ lập tức tối lui đồng dạng có khả năng dẫn phát lâm ra đem mục tiêu chuyển hướng hắn đường bên người người ví dụ như đối với hoàng giang huyện la tuyết bọn người thủ cũng có khả năng đối với ngải được lâm thủ đây hết thể đều là có khả năng nhưng vệ thiên vọng cũng không có lựa chọn khác. Nếu như Lâm Gia thực ý định làm như vậy, hắn không ngại trực tiếp giết vào rừng ra, dùng lâm thường thắng mệnh đến áp chế toàn bộ Lâm Gia thỏa hiệp. Các ngươi đã muốn làm lần đầu tiên, ta tự nhiên cũng có thể làm được ra mười năm. Nhưng là cơ quan tính toán tường tận, luôn luôn bỏ sót địa phương. Vệ Thiên vọng không nghĩ tới, Lưu Chi Sương chính thức gần thân địa cuối cùng nhất hay vẫn là bị đã tìm được, hơn nữa hay vẫn là tại ban này. Lúc này đây, tại Lâm Nam Tổ gần như điên cuồng ra mệnh lệnh, quân đội áp dụng phóng hỏa đốt núi sách lược, rốt cục đem Lưu Chi Sương theo hốc cây ở bên trong ép đi ra. Nàng vừa hiển thân, tin tức lập tức truyền đến cả người tiến vào điên trạng thái ở dưới Lâm Nam Tổ trong hai lúc này hắn liền quyết định mang theo tất cả mọi người khuynh xảo xuất động lao thẳng tới lưu chi sương chỗ phương vị lúc này lưu chi sương đang tại trong núi phí công chạy trốn nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào ít nhất năm không phi cơ trực thăng trên không trung giám thị lấy nàng hướng đi vô luận nàng trốn hướng nơi nào cũng không thoát khỏi được quân đội phi cơ trực thăng theo dõi nàng tình huống như thế nào cũng không biết trong nội tâm chỉ có một tín nhiệm cái kia chính là tuyệt đối không thể đường tù binh chuyện cho tới bây giờ lâm nam tổ cũng biết mình không thể lưới bước lần này dẫn người đến đông bắc mot tin niệm đích một cái chưa từng đã thành khong the lùi chí cùng vệ thiên tung đặt thanh hoặc là ác ma tiểu sĩu chính diện giao chiến cơ hội đều không có liền tổn thất thảm trọng. Nếu như như vậy xám xịn trở về, Lâm gia sẽ triệt triệt để để không nể mặt, hắn phải bắt lấy Lưu Chi Sương hoặc là giết chết Ác Ma Tiểu xỉu. Bằng không thì, lần này Lâm gia hạo hạo đãng đãng hành động lớn, là được cái rõ đầu rõ đôi che cười. Tất cả mọi người, cùng ta cùng nhau đi tới Thiên Sơn Trấn, giết Lưu Chi Sương, giết Vệ Thiên Vọng, giết Tiểu xỉu mặt nạ. Ai đến, liền giết ai. Lâm Nam Tổ không hề do dự, lần này thậm chí một người đều không có lưu, toàn bộ hạo hạo đãng đãng kéo đi ra ngoài. Tại phía xa yên kinh Lâm Thường Thắng, đồng dạng nỗi lòng phức tạp. Hắn có lượng trước qua Lâm Nam Tổ hội thất bại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả đối phương hành tung đều không tìm được, đối phương trước hết tổn thất thảm như vậy trọng. Trong lòng của hắn rất hối hận, nhưng lại không thể làm gì. Từ khi Lâm Nam Tổ trở lại, trùng hợp lại đụng vào Lưu Chi Sương tàn sát Đông Bắc Vạn gia lúc, Tiệu đã chú định cùng Vệ Thiên Vọng tầm đó tạm thời hòa hoãn quan hệ chắc chắn vỡ tan. Nếu như chỉ là Lâm Ung sự tình, hắn có lẽ còn có thể nói rõ lợi hại, cùng Nam Tổ cẩn nhau một hai, nhưng lại thêm Nam Tổ dưới cờ một cái thế lực vào ra, vậy thì ai cũng không có biện pháp rồi. Lặng lặng ngồi trong thư neu nhu chi la lam ung su tinh han co le con co the noi ro loi hai cung nam to quan nhau mot hai nhung lai them nam to duoi co mot cai the luc vao ra vay thi ai cung khong co bien phap roi lang lang ngoi trong thu phong lâm thường thắng biết rõ lâm năm tổ chính mang theo tất cả mọi người đi thiên sơn chấn trào lưu chi sương hắn tâm phiền ý loạn cũng không biết lúc này đây ác ma kia tiểu sửu hay không còn sẽ xuất hiện hắn có thể hay không lựa chọn cùng năm tổ chính diện đối chiến đâu rồi ác ma kia tiểu sửu thực lực rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn đâu rồi cùng bình thường tộc lao không giống vẫn là cùng năm tổ đồng giả cường thậm chí là so năm tổ càng mạnh hơn nữa tiểu sửu mặt nạ quá mức thần bí chỉ vẹn vẹn có tiếp nhận hắn chiêu sau còn khỏe mạnh chu ra người ngậm miệng không nói chuyện lần này hắn ra tay đối phó lâm gia nhân nhưng lại không lưu người sống Tại lữ điếm đại đường theo dưới tay hắn tham sống sợ chết chữ lấp lầm, hỏi bọn hắn lúc, bọn hắn nhưng căn bản nói không nên lời cái hai năm sau đến, chỉ là xem hắn trong đám người xuyên thẳng qua, nhưng nhưng lại chưa bao giờ trực tiếp đã giao thủ, thì như thế nào nhìn ra được thực lực của hắn? Muốn vò tay đi đón hắn chiêu, thăm dò hắn hư thật người, hiện tại cũng đã nằm ở ngừng thi thời gian chờ đợi tập trung bị trở về yên kinh rồi. Một loại tên là hối hận cảm xúc, cơ hồ đem lâm thường thắng trong ốc thôn vệ, không nên như vậy đối với vệ thiên vọng, không nên bỏ mặc vạn gia đồ sát lưu ra không nên khinh địch như vậy phóng năm tổ đến đông bắc đi báo thủ. Hắn không chỉ một lần hồi tưởng, nếu như lúc trước đem hai mẹ con bọn họ cùng nhau tiếp nhập lâm ra, hảo hảo đợi hắn hai mẹ con, cuối cùng Tiểu Lừa gạt hắn nói, cho mẹ của ngươi lại tìm rất tốt phối ngẫu, làm cho nàng tái giá, như vậy giải thích chẳng phải thành sao? Lâm Thường thắng nắm đấm nắm quá chặt chẽ, muốn lặp lại sự tình quá nhiều, nhưng thời gian cùng chuyện cũ lại vĩnh viễn cũng kéo không trở lại. Lâm Nhược Thanh, ngươi thật sự là ngày thường một cái hảo nhi tử a Hà Liệt, ngài Nam Sơn, mặc chọn lam nhat thanh nguoi that su la ngay người ngai nam son mac trong bon nguoi cung nhau ngồi ở thủ tọa lao nhân biệt thự trong phong họ, thỉnh thoảng có tin tức theo đông bắc phương hướng chuyển đến, cho tới bây giờ. Bọn hắn tuy nhiên chưa từng đoạt lại quyền không chế, nhưng rốt cục đem tin tức con đường đả thông, tiểu sử mặt nạ phía trước làm những chuyện như vậy, cũng chuyển vào bọn hắn trong hai. Một đám người, thậm chí kể cả kiến thức rộng rãi thủ tọa lão nhân ở bên trong, đều cảm thấy đầu óc có hiêu cương, sưng sờ, không thể tin được, quyền thế ngập trời, vũ lực kinh người Lâm ra, tại Lâm Nam tổ dưới sự dẫn dắt, lại sẽ bị vệ thiên vong giúp đỡ tiểu sử mặt nạ một người đùa bỡn cùng vỗ tay tầm đó. Những chết kia đông bắc người, cũng không phải là cái gì không ngờ tiểu nhân vật, cái kia đều là Lâm Gia chữa lót Lâm cường giả. Một núi còn có một núi cao. Trước kia, tại quân đội nhân vật trong mắt, võ đạo thế gia cường giả, thực lực đều cường phải cần núi cao ngưỡng dừng lại, bọn hắn căn bản là không dám hy vọng xa vời có thể giết được chết một người, cũng lo lắng đến đối phương khả năng trả thù. Nhưng là, Lâm gia đang cùng Vệ thiên vọng đối nghịch trong quá trình, những giá trị này thiên kim nhân mạng, lại lưu lạc được như là tạm ca cọm rơm, cái rác một loại đáng thương, không thể không cứ gọi người thở dài không thôi. Chỉ là lúc này đây, Lâm gia tri nay thien kim nhan mang lai luu lac đuoc nhu la tam ca cong rom cai rac mot loai tổn binh hào tướng, không biết sự tình kế tiếp đem sẽ như thế nào diễn biến, tình thế đã không phải là chúng ta có thể khống chế hoặc là tham dự được rồi Hàn Liệt thở dài nói. Nhắm mắt dưỡng thần thủ tọa lão nhân rốt cục trận mắt rồi. Trước kia ta đối với ngươi câu nói kia có chỗ hoài nghi, bất quá hiện tại ta ngược lại thật sự tin. Cung vệ Thiên vọng giao hảo, là chúng ta 30 năm để làm ra nhất quyết định chính xác. Chỉ là hắn sắt tính quá nặng, quá nặng đi. Hy vọng việc này không cần tiếp tục kéo dài, một khi lan đến gần dân chúng, sau quả thật là thiết tượng không chịu nổi a. Thêm một ghế chốt ngải Nam Sơn nhịn không được mở miệng nói, cái này, về vệ Thiên vọng người này, ta có chút trong nội tâm lời nói muốn nói, chẳng biết có được không. Thủ tọa lão nhân khoát tay, ngài Nam Sơn ngươi nói, thật cao hứng ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta bản thân ngươi cũng là chúng ta trong nhóm người này gian hôm nay khoảng cách vệ thiên vọng gần đây ngươi có lời gì muốn nói nói thẳng tự là lão hàn ngươi đừng cho ta nháy mắt tôn nữ của ngươi nhi đi không tiến người ta tâm còn có thể trách ngại ra con gái nhanh chân đến trước hay sao hàn liệt trợn mắt chừng một cái không nói ngài nam sơn tiếp tục nói mặt ngoài xem ra chuyện lần này là tiểu sử mặt nạ hát nhân vật chính nhưng căn cứ chúng ta dĩ vang ấn tượng tiểu sử mặt nạ chỉ là người chấp hành ở sau lưng nổi lên quyết sách tác dụng chỉ có thể là vệ thiên vọng cũng chỉ có hắn mới có như vậy ý nghĩ tại không hề tình báo nơi phát ra dưới tình huống đem lâm năm tổ đám người kia hết thể hướng đi niết tại chỉ trường tầm đó đồng dạng tiểu sửu mặt nạ ra tay tàn nhẫn nhất định cũng là vệ thiên vọng yêu cầu cho nên lão thủ trưởng ngài nói vệ thiên vọng sát tính trọng cái này ta không phủ nhận nhưng là trải qua ta cùng với nữ nhi của ta cùng hắn tiếp xúc ta có lý do tin tưởng vệ thiên vọng cùng năm đó cái kia hoàng giang trong huyện phản lịch thiếu niên so sánh với kỳ thật chưa bao giờ cải biến dù là trên tay hắn lây dính nhiều hơn nửa máu tươi hắn cũng chưa bao giờ mất đi qua bản tâm thủ hạ của hắn không giết người vô tội bằng không thì lần này những quân nhân kia tiểu cũng không chỉ chịu thương mà không tiễn mệnh rồi. Các vị nghĩ như thế nào? Mọi người nhao nhao gật đầu, mặc trọng lại nói, nhưng là hiện tại Lưu Chi Sương chính thức hướng đi đã bại lộ, Lâm Năm Tổ đã dẫn người đi, Vệ Thiên Vọng hắn lại đem an bài thế nào đâu rồi? Tiểu sử mặt nạ hội nguyện ý vì hắn cùng với Lâm Năm Tổ chính diện tương đối sao? Lâm gia tộc lão hiển hay uy danh tại bên ngoài nhiều năm, ai cũng không dám khinh thị a. Hàn Liệt cười khổ nói, ta ngược lại là hy vọng Vệ Thiên Vọng như vậy ném Lưu Chi Sương mặc kệ, nhưng rất hiển nhiên, điều đó không có khả năng. Hắn nhất định sẽ đi. Đã như vậy, chúng ta muốn lập tức hành động. Thừa dịp Lâm Năm Tổ đem người tay kéo trở về, mau chóng đoạt lại quyền khống chế việc không thể để cho Lâm Năm Tổ lợi dụng chúng ta đạt đạo đến đánh vệ thiên vọng loại sự tình này phát sinh. Tất cả mọi người hành động. Thủ tọa lão nhân vỗ mạnh một cái cái bàn, cho chuyện này rơi xuống kết luận. Thất ở Hoàng Giang huyện Mạc Vô Ưu cũng theo phụ thân trong miệng đã biết hội nghị kết quả, nàng ngẩng đầu, đối mặt Hận Trương đang nhìn mình la tuyết cùng Ninh Tân gì, lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói ra, Lưu Chi Xương hành tung bại lộ, Lâm Năm Tổ huynh xảo xuất động, vệ thiên vọng hắn khẳng định phải đi chính diện đối chiến đối phương rồi. Hai nữ hít sâu một hơi, tinh nay phat sinh tat ca moi nguoi hanh đong thu toa lao nhan vo manh mot cai cai ban cho chuyen nay roi xuong ket luan Thân o hoang giang huyen mac vo uu cung theo phu than trong lúc đoi mat khẩn truong đang nhin minh la tuyet cung đình tan gi lo ve sau tham cuoi cuoi sụp đổ quá chật chẽ có thể tam nữ cái gì đều không làm được chỉ có thể chấp tay trước ngực dốc sức liều mạng vì hắn cầu người lấy vô luận như thế nào người nhất định phải thắng a thành như những người khác suy nghĩ ẩn thân tại thiên sơn trong chấn vệ thiên vọng nhạy cảm phát hiện sở hữu quân nhân di động phương hướng đột nhiên tầm đó trở nên thập phần nhất trí dùng đầu gối của hắn lập tức liền phân tích ra là lưu chi xương bị phát hiện rồi sự tình son trong trấn ve thien cái không kiểm soát phan nhat tri dung đau goc đồng dạng cũng đoán được lâm nam tổ không có khả năng nuốt được hạ cái này khẩu khí nhân cơ hội này tất nhiên hội khuyên xảo xuất động nhưng là vệ thiên vọng biết rõ chính mình không có lựa chọn khác chọn biết rõ lúc này lặng yên tối lui bo bo giữ mình mới là nhất lựa chọn chính xác nhưng là hắn lại mánh liệt theo trên đại thụ thả người nhảy xuống dọc theo vừa rồi mấy đội quân nhân đi về phía trước phương hướng lao thẳng tới mà đi bước chân xoáy lên đầy đất khô héo lá rụng kinh phong xé rách quanh người có cây hắn chạy vội tốc độ như gió như điện hóa thành một đạo ánh sáng âm u tiềm hành trong rừng nhưng tốc độ lại nhanh đến mắt thường không cách nào kịp phản ứng hung hăng chạm phá thân tại trên phi cơ trực thăng lâm năm tổ tại thiên sơn trong chấn kiến tạo áp lực hào khí như vậy lâm năm tổ tựu để cho ta tới thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại chương chương giết Trận giết liệt nhật nô lên cao trong không khí lại tràn ngập tâm hàn khí tức tổng cộng bảy khung quân dụng máy bay vận tải tại dãy núi vẩn quanh tầng trời thấp bên trên cấp tốc bay lượn hướng lưu chi xương chỗ phương vị lao thẳng tới mà đi mỗi một khung quan dung may bay van tai tai day nui vờn quanh tang troi thap ben tren cap toc bay luon huong luu chi xuong cho phuong vi lao thang toi ma đi moi mot khung tren phi cơ trực thăng đều đứng đấy nhiều cái lâm ra cao thủ tại một phương hướng khác vệ thiên vọng thì là tại trong rừng ghé qua mà đi đâm đặc sát ý tại trong cơ thể hắn tích lũy hóa thân ác ma tiểu sử sau gầy yếu trong thân thể chính có một đạo đạo mánh liệt chân khí không ngừng sôi trào hắn một bên nhanh chóng đi về phía trước lấy suu sau gay yeu bên tại điều chỉnh chính mình trạng thái càng đang tiến hành lấy phức tạp tính toán theo công thức lâm năm tổ chọn phi cơ trực thăng cái này ý nguyên tại vệ thiên vọng trong dự liệu hắn gấp họa công tâm đồng thời đông bắc quân khu sở hữu quân dụng phi cơ trực thăng đều ở đây phụ cận tại xác định lưu chi xương chân thân về sau hắn nhất định sẽ lựa chọn nhanh nhất phương thức đến như vậy lâm năm tổ bọn người phi cơ trực thăng tiến lên lộ tuyến cũng cựu không khó đoán lúc này tại hắn trong đầu tổng cộng đều biết đầu đường cong trong đó mấy cái là vừa rồi hắn chứng kiến quân nhân tiến lên phương hướng cái này mấy cái đường cong mũi tên cuối cùng nhất hội tụ đến một cái điểm bên trên cái này điểm y nguyên đang không ngừng hướng về đông bắc phương hướng nhanh chóng di động bên trong đây cũng là lưu chi xương chỗ rồi suy tính ra lưu chi xương chạy trốn phương hướng cũng không khó lưu chi xương chạy vội tốc độ cực nhanh đổi vị đến phụ trách theo dõi quân đội lãnh đạo tư duy ở bên trong bọn hắn nhất định là không ngừng liên tục thông báo lưu chi xương phương vị sau đó lúc sau từng cái ngành kịp thời đem mới đích điểm vị chuyển đạt xuống dưới như vậy quân nhân tại tập trung trong quá trình sẽ không ngừng đạt được thượng cấp chỉ thị một chút điều khiển tinh vi bản thân di động phương hướng cho nên bọn hắn tiến lên phương hướng tất nhiên là một đầu có được nhất định khúc xuất đường quang vệ thiên vọng tại rất nhanh tiềm hành trong quá trình gặp được vài gậy quân nhân những quân nhân này tiến lên phương hướng đường cong hội tụ đến cùng một chỗ liền hợp thành một tổ cực kỳ phức tạp tính toán công thức phản phất phân bố tại si trục bên trên có vài đối số hàm số đường cong có thể đem những người này hướng đi dùng toán học phương thức quy nạp phân tích ra đến vệ thiên vọng chỗ dựa đúng là hắn đối với toàn bộ đông bắc khu địa hình hình dạng mặt đất vô cùng hiệu do còn có là hắn cho tới nay chưa bao giờ bưng lỏng qua toán học tính toán thông qua kinh người tính nhầm năng lực hắn đơn giản liền suy tính ra mọi người hội tụ phương hướng lưu chi xương điểm vị cũng bị hắn suy tính đi ra thậm chí liền lưu chi xương đường cong chạy thuộc mạng phương hướng cùng tốc độ đều tại vệ thiên vọng nắm giữ ở trong như vậy lâm năm tổ bọn người phi cơ trực thăng tất nhiên cũng sẽ theo lưu chi xương nhanh chóng di động mà không ngừng tu chỉnh lộ tuyến cho nên đúng vậy cựu là phía trước cái kia đỉnh núi rồi Nghe xa xa chuyển đến phi cơ trực thăng cánh gió gào thét vệ thiên vọng hung hăng gia tốc đi đầu đứng ở trên đỉnh núi quay đầu lại vừa nhìn xa xa năm không phi cơ trực thăng lúc gần lúc hiện khoảng cách trước chừng ngoài hai cây số đúng là nhanh chóng rút lui khỏi lưu chi xương phương vị phía trước ba cây số là chiếu vào cái này phương hướng đường cong bay tới lâm năm tổ bọn người đợi đến lúc lâm nam tổ khoảng cách hắn một km lúc một mực tại dùng kính viễn vọng quan sát phía trước tay lái phụ đột nhiên kinh kêu một tiếng lâm đại nhân phía trước cái tia đỉnh núi đứng đấy cái mang mặt nạ hắc ý nhân vóc dáng rất thấp lâm nam tổ vẻ sợ hãi cả kinh mạnh mẽ đứng dậy đến cũng không cần kính viễn vọng mà là công tụ hai mắt ngưng thần nhìn lại quả nhiên là cái kia tiểu sửu mặt nạ trụi lùi trên đỉnh núi một cái nhien la cai kia bé thân hành chính hai tay chắp sau lưng đại mã kim đao đứng ở nơi đó hắn chỗ lựa chọn vị trí đúng là phi cơ trực thăng bậy tốc hành lưu chi xương vị trí phải qua đường năm tổ hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Muốn hay không lách qua hắn, đi trước chào Lưu Chi Sương. Một gã hạ nhân hỏi dò: "Lâm Nam tổ lạnh lùng khẽ hừ, hắn đều chắn đến phía trước ta rồi, còn quấn cái gì quấn? Thằng này đưa tới cửa đến, tự là hướng ta chính thức tuyên chiến, ta nếu là tránh đi hắn, cái kia ta đây sau này cũng đừng ngẩng đầu làm người rồi." Hùng Chi, nói lách qua có thể quấn được mỡ đích sao? Chúng ta đang ở giữa không trung, vạn nhất hắn dẫn theo binh khí, từ phía dưới đánh rơi máy bay, chúng ta ngược lại chịu thiệt. Hừ, dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, lần này rốt cục lợi dụng Lưu Chi Sương đưa hắn làm cho không thể tiếp tục trốn trốn tránh tránh rồi, ta sao có thể buông tha cơ hội? chỉ tiếp tiệu hắn một người, không thể đưa hắn cùng vệ thiên vọng một mẻ hốt gọn. mà thôi, giết được một cái là một cái, đệ thấp độ cao, toàn bộ đều chuẩn bị dập máy. lâm năm tổ ra lệnh một tiếng, bảy khung phi cơ trực thăng tại tiếp cận đến vệ thiên vọng chỗ đỉnh núi phía trước ba trăm m vị trí, liền bắt đầu chậm rãi hạ lạc. hơn bốn mươi người đồng loạt theo trên máy bay này ra, hạ xuống mặt đất. lâm năm tổ đi đầu đi tại phía trước nhất, sau lưng tắc thì theo sát lấy đồng hành sở hữu lâm gia cao thủ. nhìn xem dần dần tới gần địch nhân, vệ thiên vọng đóng chặt hai mắt, điều chỉnh lấy hô hấp tần suất, cảm thụ được trong không khí ngưng trọng hào khí, chân khí cường đại đang tại hắn trong đan điền không ngừng vận chuyển lại để cho cả người hắn coi như sắp buộc phát quả bom Sắc khí mãnh liệt đang tại hắn toàn thân tích lũy trong gió nhẹ truyền đến lâm gia nhân địch dí càng là kích thích thần kinh của hắn hắn chưa từng mở ra tinh thần phong tỏa nhưng lạnh lùng vô tình hình dạng càng hơn tinh thần phong tỏa liên tiếp sử xuất như kế không ngừng suy yếu lâm năm tổ bên người giúp đỡ thực lực cuối cùng là đi đến phải chính diện giao chiến một bước này tới gần càng ngày càng gần rồi đột nhiên vệ thiên vọng thật sâu hô hít một hơi đột nhiên trợn mắt bao quát lấy phía dưới dùng lâm năm tổ cầm đầu trong lâm gia người trợn mắt tròn xoè phi thân lên giận dữ hét đến đây đi thiên đường có đường các ngươi lâm gia không đi Đừng trách ta tự tay tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục. Giờ này khắc này, đứng ở chỗ này tất cả mọi người đều đích nhân lạ của ta. Đây hết thảy đều là các ngươi lâm gia nhân tự tìm. Ngoại trừ Lâm năm tổ bên ngoài sở hữu lâm gia nhân, đột nhiên nghe được hắn tiếng gầm, vô ý thức lại dừng lại bước chân. Nhìn xem hắn bước lên ở giữa không trung thân hình, lâm gia nhân chỉ cảm thấy trước nay chưa có nóng bỏng sát khí phô thiên cái địa đánh nốt lại, trong lúc nhất thời cuồn phong gào thét, đập vào mặt. Các ngươi đều thất thần làm gì? Lâm năm tổ quay đầu lại nộ quát một tiếng, lâm trận lùi bước người nói xong hắn liền đem trước bắt lấy một cái chính lui về sau chữ lót lâm năm ngón tay phát lực đem người này cổ hùng hăng nhất đoạn phần đông chữ lót lâm trái tim kinh hoàng biết rõ lúc này đã là đâm lao phải theo lao hoặc là chết ở tiểu sửu mặt nạ trong tay hoặc là chết ở lâm năm tổ trong tay rơi vào đường cùng theo sau lâm năm tổ bước chân mọi người đi phía trước phát đủ chạy vội mà đi đón đánh tới mọi người vệ thiên vọng theo trên đỉnh núi này xuống thẳng tắp hướng về đám người ở giữa lâm năm tổ đi đầu đứng tại trong trận cao giơ hai tay cầm trong tay hai thanh sắc bén đòn ao lưới lao cùng vùng ánh đao một phía liên thủy cũng dội không đi vào Chân khí cường đại kéo lấy đao khí vang khắp nơi bay vụn, đó từ trên trời giáng xuống vệ thiên vọng mà đi. Lâm Nam tổ đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần tiểu xỉu mặt nạ dám tiểu dưới rơi như vậy đến, đao của mình quăng là được đưa hắn sẽ thành mảnh nhỏ. Mặt khác chữ lót lâm cũng là nhao nhao móc ra binh khí, hoặc rơi lên cao, hoặc ném mà đi. Không trung vệ thiên vọng bay mắt về phía bốn phương tám hướng bay tới binh khí, khẽ quát một tiếng, hai tay vung mạnh ra một cái trình tròn, phi như kinh chân khí dầm dạp lòng bàn tay, lương trong tay riêng phần mình hiện hiện một cái vòng xoáy, không ngừng rơi vớt hướng bắn về phía binh khí của mình tới. Hai tay của hắn huy động liên tục, trong chốc lát mọi người cơ hồ thấy không rõ tay của hắn, nhưng trên thực tế hắn nhưng lại không ngừng đem tay bắt được binh khí phía trên, ngón tay bắn ra liền trước nát bẫy bên trong ẩn chứa người khác chân khí, lập tức đoán một cái, liền đem binh khí hấp tại chính mình trước người. Lâm Nam Tổ là một người duy nhất nhìn rõ ràng hắn động tác người, chỉ tức giận tới mức cắn răng, thầm hận bên người những người này đến cùng phải hay không chính mình một phương, các ngươi đây không phải cho Vệ Thiên Vọng tiến đưa binh khí sao? Thoáng qua về sau, mọi người hoảng sợ phát hiện mình văng ra ra hỏa nếu không, không có thể làm bị Thương Vệ Thiên Vọng mày may, ngược lại là tụ thành một đoàn, bay ở Vệ Thiên Vọng phía trước vệ thiên vọng đồng tử co rụt lại hai tay hung hang đẩy quát khé nói trả lại cho các ngươi nói tất hắn manh liệt đồng thời hai tay ngay ngắn hương đánh ra tội tâm trưởng doanh trước người binh khí trồng chất bên trên hơn 10 mươi thanh đao thương kiếm kích thiên nữ tán hoa giống như từ trên trời ra xuống hướng phía lâm gia nhân bảy bay vụt mà đến vệ thiên vọng trong tay độc lưu lại một bà thoạt nhìn tỷ lệ tốt nhất thiết thương mượn y nguyên hạ lạc thế đi thương làm quân sự hung hang chiếu vào lâm năm tổ song đao cồn loạn nhảy múa phách trảng mà đến chương bảy trăm bốn mươi chín gần muốn nổi giận mươi 749, gần muốn nổi giận thiết thương như tiệm điện ngang trời phách chảm mà xuống, Lâm Năm tổ mặt không đổi sát song đao giao thoa, hướng bên trên một khung. Âm ầm nổ vang chuyển đến, nhìn như hai người binh khí giao phòng, nhưng kỳ thật hai người chân khí bởi vì lấy binh khí đụng nhau, mà hung hăng giao thủ một cái. Vệ Thiên vọng bay rớt ra ngoài hai trượng xa, phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa tràn ra huyết đến. Hắn mặt nạ sau lưng khuôn mặt hiện hiện một hồi khác thường đỏ ửng, tựu lần này, hắn liền thẳng tiếp bị nội thương. Lâm Năm tổ quả nhiên không giống người thường, Vệ Thiên vọng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Lúc này thực lực của hắn so với lúc trước tiếp đường ra Tam thúc tổ một chiêu lại là lợi hại rất nhiều, lần này lại là mình dưới cao nhìn xuống, ỉ vào địa lợi cùng binh khí chi lợi lớn tiếng dọa người, lại bị Lâm Nam Tổ chân khí phản chấn nguyên vi, tức thì bị cái này kịch liệt chấn động làm bị thương nội phủ. Vệ Thiên Vọng không khỏi hoài nghi, nếu không phải mình lúc này ở vào cực hạn áp suất gát ma tiểu sửu trạng thái, chỉ sợ tiểu lần này liền muốn ngũ tạng lệch vị trí, bản thân bị trọng thương. Phải biết rằng thiết thương vốn là có tính bền dẻo, đã đem Lâm Nam Tổ vành đến chấn động suy yếu không ít. Quả nhiên đang sợ, không thể khinh thường. Vệ Thiên Vọng cảm giác sâu sắc may mắn, nếu không phải phía trước đã dùng hết khí lực suy yếu trợ thủ của hắn nhân số. Phá những người sống sót này rối trí, chính mình hôm nay roi khi như hãm sâu lấp lấp sau lop đây, chỉ sợ thực khó may mắn thoát khỏi. Nhưng lúc này Thế cục y nguyên nghiêm trọng, vừa rồi hắn dưới một kia chỉ thương đến mấy cái lâm gia cao thủ, lúc này xuống lại tại bốn phía, y nguyên có hơn 30 người. Bên kia lâm năm tổ nhưng lại đứng tại nguyên chỗ Fans Hâm mộ bất động, chỉ là hai chân hạ xuống đến trong đất lượng 3 cm, lại mặt không đổi sắc. Hắn tuy nhiên cũng không bị thương, nhưng trong nội tâm kinh hãi lại không thể so với Vệ Thiên vọng tiểu bao nhiêu. Cái này mang theo mặt nạ ác ma tiểu sử tuy nhiên nhìn không ra cụ thể tuổi, nhưng hắn màu da nói rõ người này tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Dùng như vậy tuổi thọ liền có được kinh người như thế chân khí, đáng sợ đến một nào. Lợi hại hơn thì là nhục thể của hắn, thoạt nhìn thân hình thấp bé, nhưng cơ bắp lại vô cùng nung thực. Tuổi con trẻ, nội công kinh người, thân thể càng là cực kỳ khủng khiếp. Thân là người lùn, vóc dáng thấp cũng không phải của hắn hoàn cảnh xấu, ngược lại lại để cho hắn so đen muc nhân càng thêm linh hoạt cơ biến. Như thế đại địch, giữ lại tiểu là hậu hoạn vô cùng a. Lăm năm tổ trong đầu không khỏi nổi lên cái đáng sợ ý niệm trong đầu, nếu như mình hôm nay không có thể giết được hắn, lại để cho hắn chạy ra tìm đường sống. Hắn một khi thật sâu ẩn núp đi, 20 năm sau lại xuất thế, đến lúc đó Lâm ra, lấy cái gì để ngăn cản hắn? Đáng sợ hơn chính là, hắn tựa hồ vẫn chỉ là vệ thiên vọng trong tay một bà đao, cái kia thân là phía sau màn đầu náo vệ thiên vọng, lại nên thiên phú kinh người đến hạng gì trình độ? Đáng sợ đại địch. Lâm Nam Tổ tuy nhiên chiếm được thượng phòng, nhưng trong lòng lại một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Trước kia hắn có chút không hiểu, vì sao Lâm Thường thắng sẽ đối với vệ thiên vọng sợ ném chuột vỡ bình, nhưng tụu lần này, hắn liền suy nghĩ cẩn thận rồi. Cho nên, chỉ cần một có cơ hội, nhất định phải đem cái này thằng lồn chém giết tại chỗ sau đó lại dùng bắt sống hắn tin tức giả đem vệ thiên vọng bản thân cũng đưa tới lâm ra chút bất chi bất giác chạy tới một cái bên bờ vực lâm năm tổ cảm thấy chỉ có đem vệ thiên vọng cùng người này đều giết chết mới có thể để cho lâm gia an an ổn ổn vĩnh viễn hương thịnh xuống dưới lên cho ta vây quanh hắn đừng cho hắn chạy lâm năm tổ vung tay lên ý bảo phần đông chữ lót lâm công giết đi qua đỉnh phong ban thưởng họ cao tay tại trước bình thường ban thưởng họ cao tay tại về sau mọi người hình thành một hình trang lưỡi liềm lại trận nhanh chóng hướng vệ thiên vọng bao khỏa mà đi Vệ Thiên vọng một bên nhanh chóng dùng chữa thương quyền sách khôi phục nội thương, một bên nhìn quét một vòng chính xuống lại tới người, ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, đè thấp tiếng nói nói, lần trước Vệ Thiên vọng tại Lâm ra tòa nhà tha các ngươi một mạng, các ngươi rồi lại lôi thời xuất hiện ở bên cạnh. Ta cũng không có hán hảo tâm như vậy, tại hướng ta vung đao phía trước, ngẫm lại kết quả của mình. Các ngươi đây đều là tự tìm. Lưu Chi xương cả nhà của nàng cao thấp mấy trăm mét ăn, chết thảm tại vạn gia dưới đao, nàng muốn báo thù, thiên kinh địa nghĩa. Ta cũng chưa từng nhúng tay, hiện tại vạn gia người trả giá thật nhiều rồi, các ngươi lâm gia lại muốn trái lại nhúng tay, về tình về lý bên trên, đều không thể nào nói nổi. Ai dám tiến lên đây? Người nào ngăn ta chết? Vừa dứt lời, vệ thiên vọng mánh liệt cầm trong tay bốn lượn thiết thương đi phía trước vừa mới ném. Lâm ra những cao thủ nghe chói thai vụ vụ tiếng gió, quá sợ hãi, nhau nhau hướng hai bên trốn đi. Thiết thương trên không trung đập vào xoáy nhi bay về phía Lâm Nam Tổ. Lâm Nam Tổ tiến lên trước một bước, song đao huy động, đem thiết thương chém rụng một bên, hét lớn một tiếng, đều cho ta độc thủ. Hắn muốn chạy trốn. À, cái gì? Lâm Nam Tổ lời nói cũng không từng nói xong đã thấy ném đi binh khí vệ thiên vọng nếu không không trốn, đúng là trực tiếp dọc theo chữ Lốt Lâm nhường lại lỗ hổng trong đột nhiên sông đem tới, ở đâu có trốn ý tứ? Ngươi cái kia con mắt trông thấy ta muốn chạy rồi hả? Vệ Thiên Vọng khàn khàn lấy thanh âm, lãnh giọng nói, ta thật không nghĩ muốn chạy trốn a. Khó như vậy được giết Lâm gia tộc lão cơ hội, ta cầu còn không được. Đã qua cái này thôn, nhưng là không còn cái này điểm rồi. Chịu chết đi. Động tác của hắn quá nhanh, chữ Lốt Lâm cao thủ chưa tới kịp kịp phản ứng, liền bị hắn giáng địa bôi tới, sau đó hai tay của hắn lóe ra kim loại ánh sáng nhạt, hai phát cửu âm thần trảo, đồng thời chụp vào Lâm năm tổ hai đầu gối. Thằng lùn, ngươi thật ngông cùng rồi. Lâm Năm Tổ lông mi chẳng đứng đấy, đừng cho là mình từng đánh bại Chu gia gã mở, tự không đem tộc lão đương chuyện quan trọng, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta Lâm gia tộc lão, cùng Chu gia không giống với. Lâm Năm Tổ hét lớn một tiếng, song đao liền sai, đối với giới thân chém tới, gọi Vệ Thiên vọng công tới hai tay buộc lòng phải sau co lại. Cùng lúc đó, hắn lại lại lần nữa đối với mặt khác chữ lót lâm quát lớn lên tiếng, các ngươi còn chưa đọc thủ, còn dám chần chờ một phần một hảo, ta chưa hết giết cái này thằng lùn, lại giết các ngươi. Phần đông Lâm gia cao thủ thấy thế, đành phải lại lần nữa hướng phía Vệ Thiên vọng phía sau lưng vùng đạo. Vệ Thiên Vọng bên này không không vào rừng năm tổ phong ngự, ngược lại bị hắn song đao bức bách được tiếp liền lui về phía sau. Chỉ vì hắn cái này trên mũi đao quá mức quỷ dị, chân khí của hắn bám vào tại trên thân đao, coi như ngưng tụ thành thân thể, thậm chí lại để cho thân đao tại vô hình tầm đó kéo dài hải tuấn. Biết rõ cái này là lâm năm tổ chân khí, dính chi tất thương, Vệ Thiên hai Tuốn biet không dám đó nữa, tự nhiên đo tu có lui về phía sau. Những người này quả nhiên còn dám hướng tự mình ra tay, Vệ Thiên Vọng trong lòng có hỏa, thân hình xoay tròn, cửu âm thần trảo thò ra, chỉ nghe tiếng răng rắc liền vang. Mọi người vung chém tới binh khí bị hắn cửu âm thần chảo đụng một cái, hoặc đoạn hoặc có gãy cũng không phải hợp lại chi địch, nhưng cái này còn không phải chấm dứt, tại vị diệt vài cái binh khí về sau, vệ thiên vọng lại cũng không lưu thủ, chỉ thấy hai tay của hắn giữa năm ngón tay, riêng phần mình kẹp lấy bốn chuôi đứt gãy mũi đao hoặc là mũi kiếm. Ngón tay đột nhiên bắn ra, tám đạo ánh sáng âm u bắn ra. Hắn hạ sát thủ rồi. A. ngăn tại phía trước nhất một gã đỉnh phong ban thượng họ cào tay chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đám ánh sáng âm u bay thẳng hắn cái óc. Chỉ thấy huyết quang biểu phi, người này ngửa mặt lên trời gục. Cùng hắn đồng thời ngã xuống, còn có bảy người. Vệ thiên vọng không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền liền giết bảy người. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn xem ngược lại trong vũng máu đồng bạn, trong nội tâm kinh hãi khó nói lên lời. Cao quý thân phận vào lúc này chút nào tác dụng đều không có, thánh mạng đều lộ ra hèn mọn vô cùng. Cái này đều là thân gia hàng tỷ, quyền thế ngập trời lâm gia ban thưởng họ cao tay, hôm nay lại phản phất sâu giống như chết ở trong thiên sân này. Lâm Nam Tổ biết rõ cái này tiểu xỉ mặt nạ tiểu lần này, liền lại để cho chính mình lúc trước theo như lời rất nhiều bức chiến đã thành không, những này an tại hưởng lạc chữ lớp lâm, tất cả đều bị dọa bể mất. Đáng chết, người đáng chết ta. Gào thét liên tục, Lâm Nam Tổ rốt cục lấy ra ẩn dấu công phu, mãnh liệt hít sâu khí phổi phát ra như là ống bê giống như nổ vàng thanh âm. Trong chớp mắt, liền phát hiện cả người hắn dần mua thân hình, phản phất tại đây lập tức về tới lúc tuổi còn trẻ, thân thể lớn mạnh một vòng. Lâm gia bi chuyển chi thương long đến thế gian. Theo lâm năm tổ một tiếng quát lớn, toàn thân làn da nổi lên màu xanh quang huy, tứ chi bạch hải cơ bắp sinh trường tốt, trong chốc lát tiểu trở nên như là thay đổi cá nhân một loại. Cước bộ của hắn hung hăng tại mặt đất đập mạnh, chỉ nghe dưới bản chân truyền đến âm bạo thanh âm, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể phản phất lăng không chuyển rời giống như xuất hiện tại vệ thiên vọng bên cạnh thân, đồng thời thân thể của hắn hiện lên quỷ dị thay đổi hình thái hai tay lúc lên lúc xuống thường thường dơ trường đao như thiểm điện xoay tròn lấy chém về phía vệ thiên vọng cái này một khi bị chém chúng là muốn đem người chia làm ba đoạn vệ thiên vọng quá sợ hãi vốn định dùng xà hành ly phiên tránh thoát đi nhưng lại phát hiện hắn thế tới quá nhanh căn bản không cách nào kịp thời mau né đi rơi vào đường cùng chỉ phải đem sở hữu chân khí đều ngưng tụ ở sóng trường hai tay phân biệt nên hướng lâm năm tổ song đao đồng thời hai chân dâng lên lại để cho chính mình biến thành đặng không xu thế chỉ thấy lâm năm tổ song đao trong chớp mắt cùng vệ thiên vọng lưỡng trào hung hang đụng vào nhau hai đạo mắt thường có thể thấy được chấn động ầm ầm truyền ra Vệ Thiên Vọng năm ngón tay gắt gao khấu trừ tại lâm năm tổ trên thân đao, nhưng Y Nguyên ngăn không được song đao thể tới. Đầu ngón tay cùng thân đao mà sát địa phương truyền đến kết kẹt tiếng vang, vỡ o y mà toát ra hỏa hoa đến. Lâm năm tổ cánh tay cơ bắp lại trướng, thân đao manh liệt chấn, rốt cục dây rũ Vệ Thiên Vọng năm ngón tay, sau đó hung hăng chém về phía hắn miệng hổ. Vệ Thiên Vọng treo ở giữa không trung thân thể, theo song đao tịch quân tới phương hướng, cũng tại hướng về sau thổi đi, nhưng chậm đi một phần. Song đao đột nhiên chém trúng hắn miệng hổ, gọt xuyên ra thịt chạm nơi tay cốt phía trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, tối thẳng lùn. Chết đi! lâm năm tổ màu đồng cổ lão đỏ mặt lên gầm thét gào thét hung hăng lại lần nữa tăng lực Bành một tiếng vang thật lớn vệ thiên vọng rốt cục bị hung hăng ngã vang ra ngoài rơi ở phía xa mặt đất té nằm trên đất lâm năm tổ một chiêu kiến công nhịn không được đắc ý thét dài ta đem ngươi là mình đồng ra sát ngươi còn không phải phải chết năm tổ huy phong năm tổ thần công cái thế nguyên bản sợ đến vỡ mật lâm ra những cao thủ rốt cục khôi phục dũng khí cùng kêu lên hô to lâm năm tổ biết rõ chính mình vừa rồi dưới một kia lợi hại tuy nhiên chưa từng chặt đứt xương cốt của hắn nhưng vết đao thấu đi vào chân khí lại cực kỳ lực phá hoại tự lần này hắn bất tử cũng là trọng thương nhìn phía xa nằm trên mặt đất hô hấp dồn dập toàn thân phát run ác ma tiểu xỉu lâm năm tổ trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tợn dáng tươi cười để lao đi lên phía trước đi ý định kết quả người này đánh mạng vệ thiên vọng nằm trên mặt đất cảm thấy tứ chi bách hải đều chuyển đến đau đớn kịch liệt toàn thân xương cốt coi như muốn vỡ vụ một loại đôi thủ trưởng tâm miệng hổ càng làm máu chạy không chỉ lâm ra tục lão thật lợi hại hắn nghĩ như vậy nói tại vo vu mot loai đoi thu truong tam mieng ho cang lam mau chay khong chi lam gia tuc lao that loi hai han nghi nhu vay noi tai vo cong sau khi luyện thành đã thật lâu thật lâu đều không có qua loại này cần bất cứ giá nào đánh mạng một trận chiến đối thủ rõ ràng chính mình người đang ở hiện cảnh lại chẳng biết tại sao Hắn toàn thân lại hưng phấn được ngăn không được run rẩy. Lâm Nam Tổ cho là hắn là trọng thương kịch liệt đau nhức run rẩy, nhưng lại không biết, Vệ Thiên vọng là hưng phấn. Một cột ngọn lửa vô hình đang tại đáy lòng của hắn dần dần dâng lên, dọc theo cổ sống lao thẳng tới mà xuống, như muốn cắn nuốt sạch lý trí của hắn. Hắn hưng phấn được gần muốn nổi giận. Chương 751: Tuyệt vọng. Chương 751: Tuyệt vọng theo chân khí trong cơ thể trận hung phan mot cau ngon Vệ Thiên vọng chữa thương quyền sách vận chuyển tốc độ cũng là biến nhanh. Mới vừa cùng Lâm Ngũ Tổ chiến đấu lúc, không ngừng bị chấn thương nội phủ, cũng nhanh chóng hồi phục xong vừa rồi cái kia một hồi, tuy nhiên chưa từng phát sinh phía trước bị song đào chạm tay nghiêm trọng như vậy đụng nhau, nhưng thì thật hoặc nhiều hoặc ít vệ thiên vọng đều nhận lấy chấn thương, coi như là hắn bắt chúng lâm ngũ tổ phía sau lưng dưới một kia vệ thiên vọng đồng dạng cũng nhận được hắn lực phản chấn trúng kích, lâm ngũ tổ hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ, nếu không phải hắn tự cho là vô địch thiên hạ thương long đến thế gian, ngược lại rơi vào vệ thiên vọng am hiểu nhất dự phán trong nhu vay đung nhau nhung ky that hoac nhieu hoac vực, vệ thiên vọng còn chưa hẳn có thể so sánh hiện tại càng nhẹ nhõm, dù sao. Trên đời này có thể như là Vệ Thiên Vọng như vậy, đang kịch liệt giao phong ở bên trong, còn có thể đem Lâm Ngũ Tổ bực này cao thủ cả người phân giải thành vô số khối cơ bắp, lại thông qua cường đại tinh thần lực đối với hắn cẩn thận nhập vi quan sát, đưa hắn mỗi một bước hướng đi đều sớm dự đoán người, cũng cũng chỉ có Vệ Thiên Vọng bản thân mà thôi. Lâm Ngũ Tổ chính trong thoáng chốc, phía trước Vệ Thiên Vọng tại nuốt hạ tiết đan về sau, mãnh liệt thân hình lóe lên, lại lần nữa phốc đem đi lên. Động tác của hắn cực kỳ tấn mãnh, thậm chí so lúc đầu còn nhanh, chỉ vì hắn lúc này đã theo không ngừng vận dụng Cửu Âm thần trảo, đối với môn công phu này cũng là càng ngày càng thuần thục, theo thời gian trôi qua Hắn chính đem cửu âm thần trảo dần dần dung nhập bản thân võ học hệ thống bên trong. Lúc đầu đối phó chữ lót lâm lúc vệ thiên vọng cửu âm thần trảo thoạt nhìn không hướng mà bất lợi, nhưng ở đối phó lâm ngũ tổ bực này cao thủ lúc lại còn kém một chút hỏa hầu, cũng làm cho cả người hắn chẳng phải cân đối, mới gọi lâm ngũ tổ bắt lấy mấy lần cơ hội. Nhưng hiện tại hắn toàn lực buộc phát về sau, động tác càng thêm hạ bút thành văn rồi. Lâm ngũ tổ chỉ có thể đao đủ cùng sử dụng, ý đồ ngăn cản vệ thiên vọng. Nhưng ở xa hành ly phiên cử trọng lực khinh nẹt tránh công phu trước mặt, lâm ngũ tổ lại căn bản không trúng vệ thiên vọng biết rõ chân khí của hắn phản trấn lợi hại, vệ thiên vong cũng cũng không vội lấy trước tiên ra tay, chỉ là vây quanh lâm ngũ tổ xoay quanh không nứt. phía trước bởi vì mặt khắc chữ lót lâm quá nhiều, làm cho hắn thỉnh thoảng không thể không cùng lâm ngũ tổ chính diện đối chiến lần một lần hai. nhưng hiện tại chữ lót lâm đã hoàn toàn bị giết bể mật, tất cả đều xa xa đứng tại khác một bên, không dám tiến lên đây. lần này vô luận lâm ngũ tổ nói cái gì, bọn hắn cũng không có ý định lên đây. lâm ngũ tổ cũng biết gọi những người này lại đến cũng là vô dụng, thuần tuy cùng chịu chết không giống. mà thôi, tiểu vi lâm gia nhiều giữ lại tự loại a, lần này tử thương đã quá thảm trọng, lâm gia không cách nào đã nhận lấy nhưng rất nhanh, hắn liền khẩn trương lên. tuy nhiên từ khi vệ thiên vong phục dụng tiết đan về sau, hắn thủy trung chỉ là xoay quanh tại bốn phía, chưa từng ra tay. nhưng lâm ngũ tổ lại phát hiện, hắn lúc trước điên cuồng giết chóc chữ lót lâm mục đích thực sự, cái kia chính là muốn cho chính mình biến thành cái người cô đơn. đối phương tuy nhiên thủy trung chưa từng ra chiêu, nhưng theo ở xung quanh người xoay quanh mơ hồ thân hình ở bên trong để lộ ra đến đầm đặc sắc khí, nhưng lại làm không phải giả vờ. lâm ngũ tổ chưa bao giờ coi trọng qua cao thủ họ tứ thánh mạng, nhưng hiện tại hắn đã hối hận. chẳng lẽ cái này thằng lùn muốn giết ta? cái này ý niệm trong đầu một khi sinh ra, liền không thể ước chế mọc dẻ này mầm một chút lớn mạnh, chậm rãi chiếm cứ tất cả của Hán Bộ Tâm Thần. 10 phút về sau, Lâm Ngũ Tổ rốt cục đã tin tưởng chính mình điều phán đoán này. Suốt 10 phút, tiểu tiểu mặt nạ chỉ là thiển tàng chớp dừng lại ra tay thăm dò hai lần, hai lần toàn bộ công chính là cái hót vị trí. Tuy nhiên mỗi lần đều bị chính mình kịp thời trở lại vung đao mà bức lui, nhưng này loại sắc bén năm ngón tay sắp vạch phá làn da cảm giác, hay vẫn là gọi Lâm Ngũ Tổ toàn thân tóc gáy đứng đấy. Lâm Ngũ Tổ rõ ràng nhận thức đạo, nếu như cái này thằng lùn muốn chạy trốn, sớm có thể bình yên vô sự trốn đi nha. Cái này với hắn mà nói, mới là tổn thất nhỏ nhất sách lược á, nhưng hắn rõ ràng không làm gì được chính mình lại như cũ gắt gao quấn quýt lấy ngoại trừ nói do hắn tại kéo dài thời gian chờ đợi trợ thủ của hắn vệ thiên vọng đã đến bên ngoài rốt cuộc tìm không ra thứ hai đáp án nhưng vào lúc này xa xa nguyên gốc thẳng tại đuổi theo lưu Chi xướng quân dụng phi cơ trực thăng cũng lục tục no ngoe trở về địa điểm xuất phát rồi lâm ngũ tổ sững sở những người này không có được mệnh lệnh của mình là ai lại để cho bọn hắn trở về địa điểm xuất phát hắn vốn định nghi vấn một phen lại phát hiện chẳng những là những quân dụng này cơ thậm chí là nguyên bản lặng lẽ tiềm phục tại bốn phía công nhân còn có đưa bọn chúng đưa tới bảy khung phi cơ trực thăng tất cả đều lục tục no ngoe lên không hướng hát tuệ huyện phương hướng bay thẳng mà đi lâm ngũ tổ trong đầu lập tức toát ra cái sai lầm nghi cách chẳng lẽ vệ thiên vọng đã đến hắn trước lợi dụng hàn liệt đám người kia tại quân đội lực ảnh hưởng tiếp quản bên này quân đội quyền không chế sau đó đang nhanh chóng chạy đến lâm ngũ tổ tư duy phi thường nhạy cảm thậm chí cũng đem sự thật đoán chúng một nửa vệ thiên vọng một mực tiểu ở trước mặt của hắn nhưng là đích thật là hàn liệt bọn người rốt cục thừa dịp hắn đem chữ lót lâm rời phát động tia chớp thế công trái lại đoạt lại đông bắc quân khu quyền không chế muốn nói hàn liệt bọn người thế công đến cũng không có nhiều kinh tâm đọc phách, bọn hắn chỉ là muốn cái xảo rượu biện pháp, gọi ở lại đông bắc quân khu văn phòng địa điểm ba cái lâm gia nhân, hiểu được bên này chân thật thương vọng tình huống, cùng với thấy được một đoạn ngắn hóa thân ác ma tiểu xỉu vệ thiên vọng là như thế nào đang tại lâm ngũ tổ mặt, cắt lúa mạch một loại thu hoạch cao thủ họ tứ đám bọn chúng tánh mạng. Ba người này tuy nhiên đang ở dị địa, nhưng nhìn xem một màn này lại cảm động lây, đổi vị suy nghĩ, nếu như đứng ở đó tiểu xỉu mặt nạ phía trước chính là mình, kết cục cũng cũng không khá hơn chút nào dù sao năm tổ bên người những cao thủ họ tứ kia cũng đã không xuất thủ nữa nhóm người mình còn ở tại chỗ này giả trang cái gì bị phong hay vẫn là tranh thủ thời gian hồi lâm ra cấp gia chủ báo cáo bên này thảm bại chuẩn bị tiếp ứng năm tổ a như vậy tất cả lớn nhỏ coi như là cái công lao đồng thời nguyên bản bị giam lỏng nguyên khai quốc phe phái đông bắc quân khu cao tầng cũng nhau nhao trùng hoạch tự do ngẩng lên cổ đứng ở nơi này ba người trước mặt một bên đoạt lại quyền lợi một bên lưu manh không muốn sống nói các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao đến a tới giết mất chúng ta a như là trước kia cái này ba gã cao thủ họ tứ thật đúng là dám động tay giết người nhưng hiện tại bọn hắn lại muốn nghĩ kỹ rồi nam tổ đã bại đại thế đã mất tiếp tục lưu lại nơi đây trừ phi thật sự đại khai sắc giới nếu không những trùng hoạch này tự do người sẽ để cho bọn hắn lâm ra từng cái mệnh lệnh đều không chiếm được chứng thực nhưng bọn hắn không thể giết cũng không dám giết cái này ý nghĩa sẽ ở vô số vũ khí nóng vây công xuống cùng những người này đồng quy vũ thận lúc đến uy phong bắt diện đi lúc chật vật không chịu nổi đây cũng là cái này ba gã lâm ra cao thủ họ tứ chân thật khắc họa lâm ngũ tổ lúc này cũng gặp phải đồng dạng xấu hổ hoàn cảnh vô luận hắn thừa nhận hay không hắn biết rõ trừ phi ác ma tiểu sử chủ động phạm phải cấp thấp sai lầm mình mới có thể có mảy may cơ hội dùng ác ma tiểu sử lúc này biểu hiện ra ngoài trôn tránh công vu, thật la tiến có thể công lui có thể thủ hắn hoàn toàn tự dựng ở thế bất bại a còn nữa dùng tâm tư của hắn cẩn thận cùng chú ý cẩn thận muốn cho hắn chủ động sai lầm chỉ sợ so mặt trời đánh phía tây đi ra còn khó hơn lâm ngũ tổ trong lòng vô cùng phất ớt rõ ràng chính mình so với hắn càng mạnh hơn nữa lại hết lần này tới lần khác liền góp cáo của hắn đều sờ không tới hơn nữa theo thời gian trôi qua chính mình là càng ngày càng nhìn không tới hy vọng rồi Trên đời này thậm chí có người chiến đấu trí tuệ cao thành như vậy, yêu người ta. Như vậy Vệ Thiên vọng lại nên là bộ dáng gì a? Nghĩ đến này, Lâm Ngũ Tổ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bản chân một mực mát đến cung đình, hắn sớm đã nghe rất nhiều người đã từng nói qua Vệ Thiên vọng thiên tài danh tiếng. Vốn tưởng rằng Vệ Thiên vọng đã là mấy trăm năm vừa ra thiên tài rồi, chưa từng nghĩ hiện tại nhìn thấy cái này người lùn, tu ủng không còn có tại Vệ Thiên vọng đích tiên thiên phú. Hơn nữa hắn vẫn chỉ là Vệ Thiên vọng thù hạ. Như vậy Vệ Thiên vọng bản thân cấp độ, hắn đã không cách nào đo lường được. Thật sự chuyện không thể làm rồi, Lâm Ngũ Tổ thầm nghĩ hiện tại tiết đan hiệu dụng vẫn còn đợi lát nữa hắn khí lực bất lực lúc sẽ gặp lặng yên tối lui chính mình một chuyến hành động triệt triệt để để tuyên cao thất bại đã như vậy chẳng hiện tại tự đi đi lâm ngũ tổ vung tay lên ý bảo đã rút lui đến xa xa còn sót lại cao thủ họ tứ trước ly khai những người khác như được đại xá không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy ngược lại là không có người lo lắng lâm ngũ tổ an nguy hắn khỏe mạnh lực còn tại đó nếu như hắn phải đi cái này tiểu xỉu mặt nạ hẳn là lưu không giới hắn đến gặp người rút lui được xa lâm ngũ tổ mới mãnh liệt chợt quát một tiếng tại chỗ xoay tròn đang xoay tròn đồng thời Thân thể lại hung hăng vung hướng tiền phương một cái phương hướng. Hắn cái này khẽ độc làm, nhìn như không có chút ý nghĩa nào, nhưng là lâu như vậy đến nay, khe đong lam nhin nhu khong lần thứ nhất xem thấu vệ thiên vọng hướng đi. Chính hướng cái này phương hướng di động vệ thiên vọng, thấy thế mãnh liệt một hồi lực, một mực ở vào cao tốc di động bên trong đích thân thể mãnh liệt dừng lại, khó khăn lẫm né qua Lâm Ngũ Tổ đạo khí. Lâm Ngũ Tổ xem thời cơ được nhanh, thậm chí không có hy vọng xa vời có thể nhân cơ hội này chạm chết đối phương, mà là lại lần nữa phát lực, đi phía trước phương đạn bắn đi. Hắn cũng muốn chạy thoát. Phía sau vệ thiên vọng thấy thế, sao có thể lại để cho hắn khinh địch như vậy chạy thoát, chật quát một tiếng, muốn chạy trốn. Nam mơ, lâm ngũ tổ cũng phát hung ác, đều làm ra chạy trốn cái này quyết định, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được? Ngay sau lưng vệ thiên vọng gầm lên, hắn cũng là đáp, ngươi chớ đắc ý được quá sớm. Ta chỉ là lâm gia nam đại tộc lao ở bên trong yếu nhất một cái, chờ chúng ta năm người tề tụ, đến lúc đó tự nhiên có tử kỳ của ngươi. Phía sau hai mắt đỏ thâm vệ thiên vọng hừ lạnh một tiếng, muốn năm người tề tụ, thật có lỗi, ngươi không có cái này cơ hội. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, cho dù muốn tụ, cũng là bốn người kia tụ cùng một chỗ, không có chuyện của ngươi. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt đã lao ra mấy trăm mét. Lâm Ngũ tổ cùng Vệ Thiên Vọng tốc độ tương xứng, thấy hắn chết quấn quít lấy không phóng, không khỏi cả giận nói: Ngươi đừng khinh người quá đáng, ta không phải sợ ngươi, chỉ là chẳng muốn cùng ngươi dây dưa. Vậy sao? Như thế nào lúc trước muốn tới giết Lưu Chi Sương thời điểm, tự không nghĩ tới có hôm nay, hiện tại mới biết không nên cùng ta dây dưa. Vệ Thiên Vọng ngữ điệu bình thản ở hậu phương chế nhạo nói, nhưng dưới lòng bàn chân lại đột nhiên phát lực. Lâm Ngũ tổ nghe Vệ Thiên Vọng chính ngữ điệu thường thường nói lời nói, không nghĩ tới tốc độ của hắn lại rồi đột nhiên tăng lên. Chú Vệ Thiên Vọng lưu kế chưa từng nghe ra có biến hóa tiếng sè gió, bản thân hay vẫn là bảo trì vốn có tốc độ. Vệ Thiên vọng một bên trên không trung hóa thành bóng đen nhanh chóng đi phía trước Tung Bay, một bên rồi lại không ngừng điều chỉnh vị trí, chính xác khống chế được tiếng nói không ngừng đè thấp, bắt trước được vẫn còn lầm ngũ tổ phía sau hơn 10 mét xa địa phương nói chuyện bộ dạng. Chương 752, trăm dặm truy kích. Chương 752, trăm dặm truy kích thẳng đến Vệ Thiên vọng cửu âm thần trảo sắp cài lên Lâm Ngũ Tổ cái quát, Lâm Ngũ Tổ mới manh liệt kịp phản ứng chúng kế, hắn quá sợ hãi, manh liệt một túi đầu, không cứ gọi Vệ Thiên vọng bắt chúng chính mình cái đồng thời dốc sức liệu mạng đem chân khí sau nảy trên lưng áp đi. Quả nhiên Vệ Thiên Vọng cửu âm thần trảo gặp bắt không được sau gót của hắn. Ngay sau đó thuận thế tiểu khấu trừ hướng Lâm Ngũ Tổ trên lưng. Lâm Ngũ Tổ vui mừng quá đỗi, trên lưng chân khí đột nhiên một phát. Đón Vệ Thiên Vọng năm ngón tay tiểu phản xung trở về, đem Vệ Thiên Vọng trực tiếp chấn đắc bay rất ra ngoài. Lâm Ngũ Tổ trên lưng tuy nhiên cũng bị trảo được huyết đục mơ hồ, nhưng này chẳng qua là chút ít bị nhien cung bi trao đuoc hết đuc mo ho nhung ngoài da. Cơ hội. Lâm Ngũ Tổ trong lòng cùng cười một tiếng, mãnh liệt quay đầu lại đánh về phía Vệ Thiên Vọng, trong tay song đao cuồn loạn nảy múa, xoáy lên đao phong cùng tuổi. Vệ Thiên Vọng hoàn toàn chính xác bị phát phản chấn gây thương tích, nhưng lại cũng không bối rối. Từ lúc với lên đi lúc vệ thiên vọng tiểu liệu nghĩ tới hắn phán kích đánh đúng là dùng thương đổi thương chủ ý bởi vì có chuẩn bị tâm lý cho nên vệ thiên vọng tuy nhiên bị thương nhưng là bảo lưu lại mau lẹ thân thủ quay mắt về phía lâm ngũ tổ đội giết vệ thiên vọng kể sát đất bỏ thấp bé thân hình lộ ra hết sức linh hoạt lâm ngũ tổ động tác thua trị kém em ý nguyên trảm không chúng hắn đuổi ta xa như vậy lại chúng của ta an toàn ngươi còn không chết ở chỗ này lâm ngũ tổ khó giấu trong lòng đắc ý một đao đao hướng trên mặt đất chém tới rất hiển nhiên đối phương công lực không bằng chính mình truy kích hồi lâu hiện tại lại có thương tích tại thân chân khí tiêu hao nhất định thật lớn bây giờ nhìn lại hắn còn có thể né tránh nhưng thời gian dài hắn nhất định có sức mà không dùng được thật sự là không thể tưởng được vốn cho là lần này chỉ có thể nhận thua chưa từng nghĩ phong hồi lộ chuyển lại một thôn lâm ngũ tổ cũng khó giấu trong lòng đích đắc ý hắn một bên chạy tới một bên quẩn tiếu không chỉ thối thẳng lùn đều nói đắc ý đừng quên hình chính ngươi muốn tìm chết trách không được ta vệ thiên vọng buồn bực không ra tiếng thân thể trên mặt đất lan một vòng thoát ly lâm ngũ tổ phạm vi phi thân hướng một bên đại thụ thối lui lách mình đã đến phía sau cây lâm ngũ tổ theo sát tới ngươi cho rằng có thể chạy trốn được sao nhưng rất nhanh hắn liền mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn về phía trước, chỉ cảm giác mình nhiều năm trước tới nay nhân sinh quan đã thành bại trí, hiện nhiên sống thành một chuyện cười. đúng vậy, vệ thiên vọng đang tại hắn mặt, lại một lần nữa móc ra cái kia thiết cái chai, lại từ bên trong rũ ra một quả bóng ánh màu trắng rực hoàn, hướng trong miệng ra, lại một viên tiết đan. lâm ngũ tổ quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn cho là mình nhìn lầm rồi, hung hăng cơ cơ đầu, mới vững tin đây là rõ ràng sự thật. Bực này trí bảo, hắn rõ ràng không chỉ một quả, đây chính là có thể cầm đến cứu mạng đồ vật, có thể nói vật bảo vô giá, vừa rồi hắn ăn tươi một quả, còn chưa tính có thể vì sao hắn lại vẫn có hơn nữa thoạt nhìn giống như ăn kẹo đậu một loại một chút cũng không đau lòng đâu rồi lâm ngũ tổ gắt gao chằm chằm vào vệ thiên vọng trong tay thiết cái chai, thấy hắn lại đem cái trai thả lại bên hông ánh mắt đều di bất khai rồi trong ánh mắt cực nóng phảng phất có thể hòa tan băng tuyết người muốn vệ thiên vọng hơi trêu chọc nói theo lâm ngũ tổ trong ánh mắt hắn biết rõ tiết đan cái này mình có thể luyện chế đồ vật là có nhiều làm cho người ta đỏ mắt thì ra là hắn có thể như thế bình tĩnh đối đai tiết đan rồi hôm nay trên đời có thể luyện chế cái này đan dừng người trừ hắn ra bên ngoài một cái cai nay đan đuoc nguoi không có hết lần này tới lần khác đang cùng người tranh đấu thời khắc mấu chốt một khỏa tiết đang có thể cứu người một mạng thậm chí tuyệt địa phản giết tốt như vậy thứ đồ vật ai đều mơ tưởng cho dù là lâm ngũ tổ đúng vậy cho ta một hạt về sau ta lâm ngũ tổ cùng ngươi chuyện ở giữa tự xóa bỏ như thế nào lâm ngũ tổ trông mà thèm nói vệ thiên vọng âm lãnh đáp muốn có thể cầm mạng của ngươi để đội là tốt rồi ngươi cảm thấy ta sẽ cùng với một cái hẳn phải chết chi nhân nói chuyện làm ăn sao hơn nữa ngươi thậm chí cũng không thể đại biểu toàn bộ lâm ra vậy ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi trong mắt của ta chỉ có giết chết ngươi mới là có thể để cho ta nhất yên tâm đích phương pháp xử lý vừa dứt lời vệ thiên vọng manh liệt lại lần nữa đi phía trước đánh tới lâm ngũ tổ không chút do dự quay người liền trốn thân là một đời tộc lão tôn nghiêm triệt triệt để để bị đối phương giấm nát dưới chân hắn chính thức nhìn thẳng vào khởi vấn đề này đến cũng bắt đầu hối hận không nên gọi những chữ lót lầm kia người đi trước nên lại để cho bọn hắn bọc hậu chính mình nhanh chóng rời đi bởi vì hắn bắt đầu lo lắng cho mình thực có khả năng chết ở trong nhân thủ này đơn thuần chạy trốn chỉ sợ trên đời này tìm không thấy so cửu âm chân kinh càng có lực bền bị công pháp vệ thiên vọng tại chạy trốn trong không ngừng hồi phục lấy chân khí mà lâm ngũ tổ lại cùng hắn trái lại không ngừng tiêu hao chân khí này tiêu so sánh phía dưới ước chừng một giờ về sau hai người khoảng cách vị trí ban đầu đã chạy đi ra ngoài năm mươi sáu mươi km vệ thiên vọng rốt cục lại một lần nữa 50 50-60 km ve của hắn đã huyết nục đầm địa quần áo vải vóc thậm chí hôn tạp tiến vào huyết nục ở bên trong vệ thiên vọng cũng bị thương nhưng hắn lại một lần nữa thối lui đến xa xa đang tại lâm ngũ tổ mặt lại ăn một khóa tiết đan Viên thứ ba rồi, Lâm Ngũ Tổ bị hắn loại này không muốn sống lại đem tiết đan đường tiêu hao phẩm cử động cho hù đến rồi, tiếp tục chạy trốn mà đi. Vệ thiên Võng tiếp tục đối giết, một bên chữa thương, một bên hồi phục chân khí, một bên tổng kết mới vừa cùng Lâm Ngũ Tổ chém giết lúc kinh nghiệm giáo huấn. Công lực của hắn theo không ngừng hao hết, khôi phục tuần hoàn, mà trở nên càng ngày càng hung hậu, cảnh giới càng ngày càng ngưỡng thực. Thân thể của hắn cũng theo không ngừng bị thương, khôi phục, mà trở nên càng ngày càng rắn chắc, bước chân càng thêm linh hoạt, tình đạo càng lúc càng lớn. Lâm Ngũ Tổ cũng cảm thụ đạt được đối phương rõ ràng tiến bộ, trong lòng càng là hoảng sợ, khiến cho hắn không thể tiếp nhận chính là hắn phát hiện mình chân khí tiêu hao trình độ có chút không kiểm soát đến bây giờ mới thôi tiểu sửu mặt nạ thủ qua bốn lần thường ăn hết ba khoảng tiết đan mà lâm ngũ tổ chính hắn thì là hao tổn đi ba thành công lực hết lần này tới lần khác còn không có có dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi cơ hội đối phương tựa như giỏi trong xương đồng dạng gắt gao ở sau người dán tại âm hồn bất tán chính mình đứng thượng phong lúc hắn tự lui chính mình rơi xuống hạ phong rồi hắn tiểu hung hăng xông lên xé rách bên trên lưng trào lâm ngũ tổ cảm thấy chỉ sợ lại bị hắn với lên hai cái trên lưng xương cốt nên mạch đã đến ta như thế nào hội rơi xuống bực này chật vật hoàn cảnh cái này chết tiệt tiên điên, vệ thiên vọng cái này một đám người đều lạ như thế này phong cách hành sự ấy ư, lâm thường thắng ngươi vì cái gì không còn sớm cho ta nói, đây quả thực là tiên điên, bọn hắn liền giống bị dẫm lên cái đuôi sói đói đồng dạng, không nên theo trên người của ngươi đào tiếp theo khối thì đến, mới có thể từ bỏ ý đồ. lâm ngũ tổ ngược lại là quên, lâm thường thắng lúc ấy vô luận cho hắn nói cái gì, hắn đều chưa hẳn hội nghe, hắn đối với lâm thường thắng thái độ cũng không tính là tốt, lâm thường thắng tự nhiên không biết cùng hắn không biết không nói biết gì nói đấy cứ theo đà này, khi nào mới là cái đầu a, ta sẽ không phải thực bị hao hết chân khí, chết thảm trong tay hắn a. Lâm Ngũ Tổ tiếp tục phát đũ tại giữa rừng núi chạy như điên, tới lúc này, hắn đã không biết mình thân ở phương nào rồi, chỉ cảm thấy vĩnh viễn đều thân ở tại đây vô tận trong rừng rậm, sau lưng chính là đầu muốn mạng người sói đói. Hắn hung hắc dị thường, vô tình lạnh lùng, hết lần này tới lần khác lại giảo hoạt và phần, càng giống đánh không chết tiểu cường. Lâm Ngũ Tổ một bên nghĩ như vậy, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, ý đồ cùng ngoại giới liên hệ, nhưng vệ thiên vọng lại một lần vọt lên, hắn không thể không đưa điện thoại di động thả lại trong túi quần, quay đầu lại cầm song đao khâu chiến. Vệ thiên vọng là càng chiến càng hăng dù sao hắn bị thương cũng sẽ có chữa thương quyển sách ổn định thương thế chân khí đã tiêu hao hết trong túi quần còn có sáu khoả tiết đan đồ dự bị mai cũng muốn mải từ từ cho chết người lâm ngũ tổ lâm ngũ tổ thì là khí thế biến mất dần hắn cũng không biết mình khi nào hội chân khí hao het trong tui quan con co 6 mà chết tước chừng lại là một giờ đi qua lâm ngũ tổ rốt cục rút tham được cái chỗ trống đánh nói chuyện điện thoại hắn ý đồ lại để cho quân đội cho mình hai người định vị lại để cho bọn hắn dùng đạn đạo nhắm ngay phía sau mình mã quỷ nhưng rất hiển nhiên hắn thất vọng rồi hắn liệt bọn người ngược lại là muốn đem đạn đạo nhắm ngay lâm ngũ tổ nhưng nghĩ nghĩ hay vẫn là được rồi dù sao lúc này vệ thiên vọng người đã chiếm được tuyệt đối thơ phong không cần phải làm tiếp loại khả năng này dẫn phát chiến tranh sự tình nhưng hàn liệt bọn hắn làm một kiện khác sự tình rất cơ trí đem theo đông bắc sân bay đến hát tuệ huyện đường cao tốc cho lặng lẽ làm cho sập một đoạn sâu sắc chỉ hoãn mang theo vô số người đến đây tiếp ứng lâm ngũ tổ đội ngũ tiến lên tốc độ gọi lâm thường thắng tức giận tới mức giơ chân nhưng lại không làm nên chuyện gì lâm thường thắng cũng là hận a lâm ra bởi vì này lần đã tổn thất thảm trọng nếu như lâm ngũ tổ thật đã chết rồi hắn như thế nào cùng mặt khác bốn vị tộc lao bàn giao hắn nghĩ tới rất nhiều tình huống đối với thất bại cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng hắn không có ngờ tới đường đường năm tổ hội rơi vào chật vật như vậy ai nhất là đang nghe lâm ngũ tổ cầu cứu tin tức lúc lâm thường thắng hận không thể quất chính mình một tắt hai sớm biết như vậy hay là nên nhiều nói cho hắn biết một ít tin tức nhưng là ai có thể nghĩ đến cái kia tên hề mặt nạ thực lợi hại như vậy đoạn thời gian trước còn chỉ có thể dựa vào âm mưu quỷ kế đánh bại chu ra ba người nhưng trong ngáy mắt hắn vừa ơ im mà có thể chính diện cùng năm tổ cường giả như vậy chiến thành như vậy lâm thường thắng cũng không phải biết rõ tiểu sửu mặt nạ có tiết đan sự tình cũng không biết vệ thiên vọng lại nắm giữ cựu âm chân kinh ở bên trong nhất chủ công sát phạt cửu trảo lâm ngũ tổ có thể giảng điện thoại thời gian tựu như vậy điểm nói xong mấu chốt nhất vài câu lại phải quay đầu lại đối mặt vệ thiên vọng chém giết rồi làm sao có thời giờ nói tỉ mỉ tiết đan cùng cựu âm thần trào sự tình xin giúp đỡ quân đội thất bại viện binh lâm thường thắng lại bị chắn trên đường lâm ngũ tổ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay suốt 4 giờ đi qua hai người ít nhất chạy vội 300 km lúc này lâm ngũ tổ tóc thai bù xù phía sau lưng quả nhiên là thấy ung tùm bãi cốt chân khí của hắn cũng chỉ còn lại hai tầng trong tay song đao cũng chỉ còn lại có một bả tay trái trên cánh tay năm đạo vết máu thật sâu vô lực túi trước người trên cánh tay tuôn ra vết máu đã khô cạn nhưng thoạt nhìn hay vẫn là nhìn thấy mà giật mình sắc trời đã dần dần ám chìm xuống lâm ngũ tổ y nguyên không có thể chạy ra cái này núi rừng phía sau của hắn hay vẫn là đuổi theo vệ thiên vọng đương nhiên lúc này vệ thiên vọng cũng không dễ dàng ước chừng nửa giờ sau hắn tiểu đã ăn xong trên người cuối cùng một khóa tiết đan tại trong nửa giờ này hắn được một bên dùng chân khí ra tốc bước chân còn phải khôi phục vừa rồi chém giết thương thế nhưng cái này rất khó cho dù là dùng cửu âm chân kính kinh người sự khôi phục sức khỏe cũng lộ ra có chút cố hết sức không thể yên tĩnh hảo hảo chữa thương, lúc trước hắn tích lũy thương thế cũng chẳng qua là bị tạm thời ngăn chặn, hiện tại cũng đã đến nên buộc phát thời điểm. Cái này ý nghĩa, Vệ Thiên vọng phải một bên duy trì hành động lực, một bên trấn áp mới nhất thương thế, còn phải khống chế đang tại buộc phát vết thương cũ. Chương 753, của ma. Chương 753, của ma Vệ Thiên vọng cũng là dựa vào một cố chấp nhiệm mới có thể tiếp tục gián tại Lâm Ngũ tổ sau lưng. Chém giết đến bây giờ, thì ra là liệu lực ý chí lúc sau. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là chính thức người thắng. Vệ Thiên vọng cũng không có ngờ tới, muốn giết một cái Lâm gia tộc lão hội khó như vậy. Rõ ràng đã chiếm hết thượng phong, lại như cũng đã tiêu hao hết chín khỏa tiết đan hay vẫn là không thể đánh chết hắn. Vệ Thiên vọng không phải không thừa nhận, Lâm gia tộc lão thật sự rất đáng sợ. Tàn nguyệt dần dần thăng lên giữa không trung, Lâm Ngũ Tổ đi lại tập tiến nhưng lại tốc độ cực nhanh đi phía trước bay đi. Dù là phía sau lưng bên trên tiếp tục không ngừng truyền đến xé rách cảm giác, mất máu quá nhiều gọi đầu hắn đều có chút mơ hồ, nhưng hắn muốn sống lại vô cùng mãnh liệt, trong đầu hắn ý niệm trong đầu cơ hồ trống rỗng, tuần hoàn theo bản năng cầu sinh, hướng về lúc trước hắn cùng với Lâm Thượng Thang ước hẹn tiếp ứng địa điểm mà đi. Dẫm dạp lùm cây bị hung phá vỡ, Lâm Ngũ Tổ phi thân mà ra, xuống mắt hơn 2m. Sau khi hạ xuống một cái lảo đảo, suýt nữa ném tới trên mặt đất, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, lại lần nữa chạy về phía trước đi. Tu du về sau, trong đùi cỏ lại là truyền đến sột soạt soạt tiếng vang, Vệ Thiên vọng thân ảnh mảnh liệt bắn hắn ra, lúc rơi xuống đất đồng dạng thân thể một cái lảo đảo, mặt nạ sau lưng trên gương mặt cũng lộ ra một tia thống khổ thân sắc. Nhưng Vệ Thiên vọng đồng dạng không nói một lời, đuổi theo phía trước tấm lưng kia mà đi. Vệ Thiên vọng ánh mắt thâm thúy nhìn qua hướng tiền phương không ngừng chạy trốn Lâm Ngũ Tổ, trong con ngươi lóe ra chấp nhất hào quang, gắt gao dán tại phía sau của hắn. Hai người lúc này đều bản thân bị trọng thương, một cái một lòng muốn chạy trốn một cái cắn răng chết truy tốc độ ngược lại là tương xứng khoảng cách thủy trung duy trì tại làm sao xa vệ thiên vọng ngẫu nhiên cảm thấy thân thể khôi phục một ít tiểu mãnh liệt ra tốc nào tới cùng lâm ngũ tổ tử đấu một hồi một loại đều là vệ thiên vọng trước không chịu được nổi lựa chọn tối lui sau đó lâm ngũ tổ lại tiếp tục hướng lấy lâm thường thắng bọn người phương hướng trốn mỗi một lần tử đấu vệ thiên vọng đều bị lâm ngũ tổ chân khí chấn thương đồng thời lại có thể tiếp tục tại trên lưng hắn với lên một hai cái có thể đấu thành hôm nay cái này quan cảnh dựa vào là tiểu tất cả đều là lúc trước hắn liền ăn chín khóa tiết đan mang đến sức bật đến ở hiện tại Hắn dự hoàn toàn dựa vào cựu âm chân kinh tiếp tục được rồi. May mắn chữa thương quyển sách cũng là nghịch thiên công pháp, cựu âm chân kinh nội công càng là không giống người thường, cho nên dù là hắn hiện tại tinh bì lưỡng, lại như cũ có thể cùng mà vượt lưỡng thành công lực lâm ngũ tổ. Về phần lâm ngũ tổ, hắn hiện tại phán đoán phương vị hoàn toàn dựa vào đúng là bầu trời anh trăng. May mắn lâm thường thắng bên kia có thể căn cứ điện thoại di động của hắn cho hắn định vị, không ngừng tu chỉnh phương vị đón hắn bên này mà đến. Vệ thiên vọng cung suy tính đã đến lâm thường thắng nhất định sẽ tới đón dẫn cái này chán nản lão đầu tử, trong lòng biết một khi cho lâm thường thắng bọn người chạy đến, dùng chính mình hôm nay trả thái. Tuyệt đối lại không có cơ hội giết Lâm Ngũ Tổ, đã không thể đợi lát nữa rồi, thời gian kéo được quá lâu, Vệ Thiên vọng như vậy tự nói với mình. Chính vào lúc này, khoảng cách hai người ước chừng 10 km ở bên trong bên ngoài, Lâm Thượng Thắng chính mang theo một đám người đi bộ hướng hai người vị trí mà đến. Lâm Thượng Thắng đã bất cứ giá nào rồi, kể cả bản thân của hắn ở bên trong, Lâm gia hôm nay là cường đại nhất cao thủ toàn bộ thế tụ. Hắn kỳ thật đã ở đánh bạc, tại đánh bạc năm tổ có thể cho ác ma tiểu sửu tạo thành cũng đủ bo te tu han tổn thương, nếu không chính mình theo đi qua người cứu nàng, cũng có thể sẽ cùng lúc trước những cao thủ họ tứ kia đồng dạng kết cục. Hắn đồng dạng tại đánh bạc một kiện khác sự tình, Lâm Như Biển đã ở phía sau hắn, ở đây những người này đều là hắn Lâm Thường Thắng chính thức dòng chính, là Lâm Nhược Thanh thân nhân. Lâm Thường Thắng muốn dùng chính mình những người này, thân là Lâm Nhược Thanh thân nhân cái này thân phận, để đổi lấy hư hư thực thực là vệ thiên vọng ác ma tiểu tiểu nương tay. Một khi đánh bạc thua, rất có thể bị hắn giết cái tinh quang. Vì cứu Lâm Ngũ Tổ một gã, Lâm Thường Thắng dùng ra toàn bộ lực lượng. Phụ thân, nam tổ phía trước thoát đi phương hướng sai lầm, chúng ta như vậy đuổi đi qua, thời gian bên trên rất chịu thì ta. Lâm Như Biển hỏi dò. Hắn cũng là người tình, biết do phụ thân đem nhóm người mình mang lên, ý vị như thế nào? Nhìn không được mịt mờ hỏi lên. Lâm Thường Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, "Vô Vô Lâm Như biển bả vai, như biển, ta hiểu tâm ý của ngươi. Nhưng là, năm tổ không thể chết được, nhất định không thể chết được." Hắn tuy nhiên là trước mắt thực lực yếu nhất tộc lão, nhưng tuổi của hắn cũng là tộc lão trong nhỏ nhất, hắn đùng sẽ vượt qua gia gia của ngươi khả năng. Gia gia của ngươi tuổi thọ không dài rồi, Mặt khác ba vị tộc lão tình huống cũng cũng không khá hơn chút nào, nếu như năm tổ chết rồi, tiếp qua vài năm, Lâm gia chúng ta thậm chí có thể sẽ xuất hiện không có tộc lão cao thủ tình huống. Cho dù như dòng đứa nhỏ này Thiên Phú dị bẩm, Có lẽ đến lúc đó hắn cũng có thể trở thành tộc lão cấp cao thủ, nhưng chỉ có một mình hắn, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Lâm Như biện giữ sở, không nghĩ tới sự tình càng như thế nghiêm trọng, nhịn không được lộ ra một tia bất mãn thần sắc, cái kia lúc trước phụ thân ngươi vì sao phóng hắn đến Đông Bắc bắt Liều Chi Dương? Lâm Thường thắng biểu lộ cứng đờ, đần độn vô vị khoát, khoát tay, lúc ấy ta nào biết đâu rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu Lâm gia chúng ta tiểu phạm vào cái sai lầm lớn, thật sự, nếu như biết rõ vệ thiên vọng kinh người như thế, đưa hắn từ nhỏ cùng một chỗ bồi dưỡng, cũng có lẽ bây giờ Vệ Thiên Vọng đã đã trở thành lâm gia chúng ta thứ 6 tộc lão, 10 năm sau hắn sẽ trở thành dưới những người này kia đệ nhất nhân, 20 năm về sau, hắn sẽ chính thức vô địch thiên hạ. Chúng ta thậm chí căn bản không cần lợi dụng tỷ tỷ ngươi, ai? Một bước sai, từng bước sai, từ vừa mới bắt đầu tiểu sai rồi a. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng là đâm lao phải theo lao, không có lựa chọn khác chọn rồi. Đã về nhược thanh sự kiện kia sớm muộn đều sẽ phát sinh, chúng ta đây cùng Vệ Thiên Vọng tầm đó, là tuyệt không khả năng hòa hoãn. Lâm Như mặt biển lộ vẻ do dự, cũng cầm không xuất ra cái gì ý kiến hay đến, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phụ thân Ánh trăng bị mây đen che ở. Lâm Thường Thắng nghe vậy, đồng dạng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, sau đó lại túi đầu xem xét trong tay định vị khí. Cái gì? Không tốt. Lâm Thường Thắng chạy vội bước chân đột nhiên một chậu, che ngực tiểu nói không nên lời. Lâm Như Biện khẩn trương tiến lên một bước đỡ lấy Lâm Thường Thắng, khẩn trương nói, "Phụ thân, làm sao vậy?" Lâm Thường Thắng hung hăng một ho khan, bờ môi ở bên trong lại tuôn ra một tia vết máu đến, thật lâu, hắn mới trùng trùng điệp điệp gọi ra khẩu trọng khí, một chữ một chậu nói, "Nam tổ tiểu là dựa vào ánh trăng đến biện vị đó a." Hiện tại ánh trăng đều nhìn không tới rồi, hắn còn thế nào tìm phương hướng? hắn chuyển tới bên kia đi rồi đáng chết ngay tại lúc này lại lao tạt tiền mọi người tăng thêm tốc độ theo ta đi lâm thượng thắng biến mất khỏe miệng tơ máu hung hăng ra tốc đi phía trước phương chạy đi lại nói bên kia bỏ mạng chạy trốn lâm ngũ tổ đang muốn ngẩng đầu tu chỉnh phương hướng lại đột nhiên phát hiện tìm không thấy ánh trăng rồi trong đầu hắn nhất thời không còn nhưng rất nhanh hắn lại đang thiên không mơ hồ chứng kiến một đoàn ánh sáng liền cho rằng cái kia chính là ánh trăng bản thể miễn cưỡng sửa một lần phương hướng ai biết hắn chứng kiến cái kia một đoàn hào quang thực sự không phải là ánh trăng đâm rách tầng mây chiếu xuống ma thành mà là dày đặc tầng mây biên giới chiết xạ đi ra một đám ánh trăng. hắn cái này một tu chỉnh liền sai rồi vị. phía sau vệ thiên vọng tất thì thừa dịp hắn ngẩng đầu tìm ánh trăng hợp lý nhì, lại kéo gần lại một điểm khoảng cách. tước chừng 10 phút về sau, lâm ngũ tổ lần nữa ngẩng đầu, cũng là nhịn không được một búng máu phun tới. hắn phát hiện mình chạy lệnh, hơn nữa còn là hướng rời xa lâm thường thắng bọn hắn cái hướng kia lệch hơn 10 độ. đáng chết, hắn cái này lại gãy phương hướng, đồng thời trong miệng gào thét liên tục, lão ta tiên, ngươi chơi ta, thang lùn, ngươi còn không đi, ta lập tức muốn cùng lâm thường thắng mang đến người hội hợp, đến lúc đó dùng ngươi cái này trả thái muốn đi cũng đi không hết rồi. Làm phiền sử quan tâm của ngươi, giết ngươi ta tự nhiên sẽ đi vệ thiên vọng một bên ngoài miệng đáp lấy lời nói, một bên thừa dịp lâm ngũ tổ lần thứ hai tu chỉnh phương vị kéo khoảng cách gần. vệ thiên vọng đang tại ủ nhỗn chính mình một kích cuối cùng, lần này nhất định phải lại toàn bộ công. muốn giết ta, nam mơ. lâm ngũ tổ chịu không được vệ thiên vọng trong lời nói khinh thị, nhịn không được trả lời lại một cách niềm ai, nhưng hắn lần này lại nghe đến sau lưng truyền đến kịch liệt vụ vụ tiếng gió, biết rõ thằng này lại đuổi theo dốc sức liều mạng rồi. dừng lại bước chân quay đầu lại quay mắt về phía đánh tới vệ thiên vọng. Lâm ngũ tổ còn kiện toàn cái tay kia nắm thật chặt đơn đao, cắn chặt giang quan. Hắn biết rõ, càng là đến cuối cùng trước mắt, chính mình lại càng không thể phất lờ. Lâm ngũ tổ, đi chết đi. Vệ thiên vọng manh liệt bổ nhào vào trước người của hắn, như là vừa rồi đồng dạng, hay vẫn là thò ra tay phải, sử xuất cựu âm thần trào, năm ngón tay hung hăng trộm tới. Lâm ngũ tổ thấy thế, triệt thoái phía sau một bước, dựa theo quán tính sử xuất một chiêu lực phép hoa sơn chém về phía vệ thiên vọng cái hót, ý đồ dùng chiêu này bước lui hắn. Ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra, đối mặt Lâm Ngũ Tổ chém tới trường đao, Vệ Thiên Vọng không có như là lúc trước như vậy tránh lui khai, mà hơi hơi uốn éo thân, lại để cho qua đầu, nhưng lại đem vai phải bạo lộ tại Lâm Ngũ Tổ dưới đao. Lâm Ngũ Tổ thấy thế, tuy nhiên lắp bắp kinh hãi, nhưng lại cũng không bối rối, mà lại như trước hung hăng chém xuống. Hắn nghĩ đến Nhất thốn Trường Nhất Thuẫn Cường, chính mình đao nhất định là muốn trước chạm đến thằng lùn trên người, dù sao hắn ra chiêu cũng là tay phải, cũng không tin hắn bên phải bả vai bị mình đánh một đao kia, cái kia quỷ dị móng vuốt còn có thể có cái gì uy lực? Cái này thằng lùn hiện tại cũng là phô trương thanh thệ à, chờ ta lưỡi đao gần người lúc hắn hay vẫn là hội hướng bên cạnh tránh đi ngoài dự liệu của hắn sự tình đã xảy ra mang theo kinh người lực phá hoại đơn đao không có bị vệ thiên vọng tránh đi vệ thiên vọng lựa chọn lại để cho vai phải ngạnh ăn một đạo kia đao chém vào thịt lâm ngũ tổ vui mừng quá đỗi nếu không không trốn ngược lại tiếp tục xuống tăng lực ý định phải dựa vào một đạo kia đem người trước mặt chém làm hai nửa đồng thời hắn còn thừa không nhiều đám chân khí cũng theo trên thân đao hung hăng hướng đối phương trong cơ thể đánh tới ý định một lần hành động đánh nát đối phương ngũ tạng lục phủ bị chém chúng vệ thiên vọng một bên chống cự lấy lâm ngũ tổ chân khí nhập thể một bên hung hăng cắn răng trong miệng lộ vẻ bị chấn thương dũng tiến ra máu tươi gào thét lên tiếng, Lâm Ngũ Tổ chết đi. Lâm Ngũ Tổ hoảng sợ phát hiện vô luận chính mình như thế nào tăng lực, một đao kia cũng chạm không nội nữa. Vệ Thiên Vọng vai phải bên trên cơ bắp đột nhiên sinh trưởng tốt, phồng lên được thật lớn, phản phất tự hành sinh trưởng ra một đoạn, đem đao của hắn thân toàn bộ hung hăng khỏa ở bên trong. Đồng thời, Vệ Thiên Vọng như thiểm điện hóa phải trào vi trưởng, bắt lấy Lâm Ngũ Tổ vai trái, năm ngón tay khâu chặt, tay chân đều hung hăng phát lực. Bả vai bọc lấy Lâm Ngũ Tổ đao, đồng thời Vệ Thiên Vọng đột nhiên bay lên trời, biến thành đầu hướng xuống, chân ở trên, gương mặt đối diện lấy Lâm Ngũ Tổ đỉnh đầu. Lâm Ngũ Tổ tay phải gắt gao nắm bắt chui đao. Muốn nào kéo đi ra. Khó nghe kim loại tiếng ma sát tự vệ thiên vọng bạ vai chuyển đến, tiên huyết phi tiên bắn ra bốn phía. Nhưng Lâm Ngũ Tổ như thế nào cũng không nổ ra được đao của hắn. Ngay tại lúc đó, vệ thiên vọng chế trụ Lâm Ngũ Tổ vai trái tay phải năm ngón tay hung hăng xoay tròn, thân thể trên không trùng chuyển qua 180 độ, lại để cho Lâm Ngũ Tổ cầm đao tay phải triệt để rời tay. Đồng thời vệ thiên vọng cả người bắt đầu hướng Lâm Ngũ Tổ sau lưng trở mình đi, tiểu sẽ rơi xuống phía sau của hắn. Lâm Ngũ Tổ dốc sức liệu mạng với người, nhưng vệ thiên vọng tay phải năm ngón tay khấu trừ được thật chặt, đầu ngón tay cơ hồ đâm vào trong xương bạ vai của hắn. Vô luận hắn như thế nào quay người, Y Nguyên không cải biến được. Vệ Thiên Vọng xoay người sau khi đi qua, triệt triệt để để đứng tại chính mình phía sau lưng tình huống. Chính ở giữa không trung, Vệ Thiên Vọng hai cái đồng tử lóe ra quỷ dị hào quang, giống như ám chìm, giống như đỏ thẫm, cẳng có thanh quang bắn ra bốn phía. Đâm đặc sát khí phô thiên cái địa tuôn hướng bốn phương tám hướng, thậm chí gọi xa xa Lâm Thường thắng bọn người phảng phất trưng tiến hất long đằng không, bay thẳng chạng sáng. Hắn muốn giết Lâm Ngũ tổ rồi. Trương Bảy trăm năm mươi tư, năm tổ vong hai nhà ra lui. Trương Bảy pho thien cai đia tuân huong bon phuong năm thuong thang bon nguoi phang phat chứng kiến hat long đang khong bay thang trăng sang han muon giet lam ngu to roi chuong bay nam to vong, hai nhà ra lui chuong bay nam nam to chút nâng lên tay trái bàn tay chỉnh thể tản ra màu vàng kim nhạt quan huy, nhưng năm ngón tay trên đầu ngón tay, rồi lại có ngăm đen chân khí viên bi hóa thành tinh vân đinh ốc, xoay quanh không nước, phát ra tê tê tiếng vang. Lâm Ngũ Tổ phảng phất dự cảm đến cái gì, phát ra tuyệt vọng gào rú, chạy đi đi phía trước chạy trốn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vệ Thiên Vọng tay phải trỗi trào địa phương, chuyển đến nước xương thanh âm, hắn xương ngón tay cùng Lâm Ngũ Tổ xương bả vai đều từng khúc vỡ vụn rồi. Nhưng dù vậy, hắn ý nguyên gắt gao khấu trừ tại Lâm Ngũ Tổ trên người, đồng thời Vệ Thiên Vọng cả người bắt đầu xuống rơi xuống mà đi, tay trái có chút trở về thu đi. Sau đó hung hăng chụp vào Lâm Ngũ Tổ phía sau lưng bên trên lộ ra xương cốt địa phương. Một tiếng liệt tơ lủa giống như tiếng vang tiếng vang lên, Lâm Ngũ Tổ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Biết rõ tử kỳ buông xuống, hắn rốt cục nổi lên đồng quy vu tận tâm tư, hung hăng nổ tung đan điền, đem bên trong còn thừa không nhiều lắm chân khí, tất cả đều hung hăng sau này học thuộc đưa đi, muốn thông qua tay của đối phương trưởng, phản chấn tiến vào trong cơ thể của hắn, thế phải kéo lấy đối phương xuống nước. Hai người chân khí, dùng Lâm Ngũ Tổ thân thể vi chiến trường, triển khai liều chết solo. Nhưng Lâm Ngũ Tổ tính toán sao có thể dễ dàng như vậy khai hỏa? Tiểu một trảo này bên trong tẩn chứa vệ thiên vọng bốn loại trí cao võ học, dịch kinh đoàn cốt thiên, tiểu âm thần trảo, tuổi tâm trưởng kình, điểm huyệt thiên. Hơn nữa hắn lúc trước khóa lại lâm ngũ tổ đơn đau lúc sử xuất bộ phận thu cân xúc pháp, tiểu cái này một bộ giết chết hết chiêu, vệ thiên vọng một hơi liền sử năm loại ẩn giấu bản lĩnh, đánh tiến lâm ngũ tổ chân khí trong cơ thể càng là hung mãnh dị thường. Dùng tiểu âm thần trảo vi cốt, dùng tuổi tâm trưởng kình vi huyết đục, dùng điểm huyệt thiên vi khóa lại huyết đục huyết quản, cái này một đoàn mang theo ba loại thuộc tính chân khí mưa to gió lớn giống như tại lâm ngũ tổ trong cơ thể tứ lưỡng. Vốn là trực tiếp phá vỡ hắn vốn là bởi vì đánh lâu mà trở nên bạc nhược yếu kém chân khí phòng ngự, sau đó dễ như trở bàn tay giống như phá hủy lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Vì triệt để giết chết Lâm Ngũ Tổ, Vệ Thiên Vọng thậm chí lại để cho cái này nam đạo chân khí tránh được Lâm Ngũ Tổ phản chấn trở lại chân khí, mà là lựa chọn lại để cho tay trái đón đỡ Lâm Ngũ Tổ sắp chết phản kích. Chỉ nghe liên tiếp chấn bạo chi tiếng vang lên, Vệ Thiên Vọng tay phải rốt cục thoát khỏi lực, vốn là đao trên vai hắn dần dần chảy xuống, sau đó tay phải của hắn cũng bị hung hăng bắn ra, ngay sau đó trên mặt hắn hiện hiện khắc thường hồng. Bàn tay trái trào tiến lâm ngũ tổ trong cơ thể bộ phận, cơ hồ liền dây lưng thịt bị tạm mở. Vệ Thiên vọng kêu lên một tiếng, sau này bay ngược mà đi, rơi trên mặt đất, nhưng hắn mãnh liệt lý ngư đã đĩnh, lại đứng lên. Lúc này tay trái của hắn khắp nơi đều lộ ra ung um tùm mạch cốt, thoạt nhìn quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Lâm Ngũ Tổ bỏ mạng phản công chân khí, lại sao lại như vậy dễ đối phó? Lúc này Vệ Thiên vọng trong cơ thể, Lâm Ngũ Tổ bổn nguyên thương long chân khí mạnh mẽ đâm tới, bốn phía phá hư. Ngay tại lúc đó, Vệ Thiên vọng còn sót lại bổn nguyên cửu âm chân khí, rồi lại tại bốn phía cứu hỏa, cùng thương long chân khí hình thành lẫn nhau tranh đấu xu thế. So đúng là thương thế của ngươi được nhanh, hay vẫn là ta cứu được nhanh. Vệ thiên vọng lúc này nhìn như đứng thẳng địa phương không chút sức mẹ, nhưng trong cơ thể giao phong lại đặc biệt thu hiểm. Cửu âm chân khí chậm trễ cứu chữa tốc độ hơi chút chậm hơn mày mày, thương long chân khí sẽ chiếm được thượng phong, chờ đợi hắn là vạn kiếp bất phục kết cục. Vạn hạnh, tại trước tiên bổn nguyên cửu âm chân khí toàn lực bộc phát, càng có phía trước vì chậm trễ cứu chữa tẩu hỏa nhập ma mạc vô ưu lúc, đoạt được cận chứa viêm hoàng dưỡng sinh thuật tinh yếu nguyên âm chi khí tuân gia phụ tá, chữa thương tốc độ khó khăn lắm là cùng thương long chân khí phá hư tốc độ ngang hàng. Đương nhiên, Vệ Thiên vọng cửu âm chân khí phát ra từ bổn nguyên có thể theo đan điền của hắn phụ tá không ngừng lớn mạnh, lâm ngũ tổ thương long chân khí nhưng lại không có dễ chi thủy, chỉ biết theo thời gian trôi qua mà chậm rãi suy sụp. vệ thiên vọng sớm muộn cũng có thể khôi phục được tới, chỉ là hắn hiện tại tuy không thể động đậy chút nào mà thôi. lâm ngũ tổ tình huống không xong nhiều lắm, bị vệ thiên vọng cái kia một trảo ẩn chứa âm tàn ám kình đem thân thể cơ năng phá hủy hầu như không còn. hắn một bên cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, một bên phun huyết cắn răng hướng lâm thường thắng mọi người chạy đến phương hướng chạy đi. hắn bước chân bước được càng ngày càng cố hết sức, nguyên bản cường tráng cơ bắp, do ở đan điền vỡ vụn chân khí đều không có, mà nhanh chóng giả yếu dưới. Lâm Ngũ Tổ phảng phất nghe được chính mình nội tạng từng khúc vỡ vụn thanh âm, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Cái kia một vầng trăng cong soi sáng y nguyên treo cao không trung, mông lung ánh mắt nhìn coi như gần ngay trước mắt. Lâm Ngũ Tổ tuyệt vọng mà phí công hướng lên trời rỗi ra khô gầy bàn tay, giống như phải bắt được cái này đoá ánh trăng. Nhưng hắn mò kiếm, lại chỉ bắt được một đám đêm lạnh như nước không khí. Trong ánh mắt cũng bắt đầu chảy ra huyết đà đến. Lâm Ngũ Tổ thời gian dần qua cái gì cũng nhìn không tới rồi, hắn y nguyên dựa vào trực giác đi phía trước phương từng bước một nệ bước. Trong lỗ mũi cũng chảy ra huyết rồi, dù lỗ mũi đã không cách nào hô hấp, phảng phất bị nhét vào bùn lỗ thai ở bên trong cũng bốc lên hết rồi hắn rốt cuộc nghe không được trong rừng côn trùng tiêu vang càng nghe không được xa xa lâm thường thắng bọn người hô quát thanh âm cuối cùng một miệng lớn tụ huyết tự trong miệng hắn hung hăng xuống tới ngăn chặn miệng của hắn lại để cho hắn liên phát ra tuyệt vọng tê gào thét đều khó khăn như vậy lâm ngũ tổ tay y nguyên cao cao dương lấy hắn bước chân y nguyên chậm rãi tại di chuyển xa xa lâm thường thắng bọn người vừa mới bay qua đỉnh núi đã thấy được lâm ngũ tổ thê lương thân ảnh tại khắc một nơi đang có ba người tàng trong bóng đêm ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này nói không nên lời trong nội tâm cảm thủ tiểu tiên chúng ta muốn hay không ra tay cho lâm ngũ tổ bổ sung cuối cùng một cái một cái thanh âm giản mua hỏi lao tổ tông không cần lâm ngũ tổ đã là một người chết rồi một cái toàn thân khóa lại hắc ý hắc khăn che mặt ở dưới tuổi trẻ thanh âm nói ra thật sự là không thể tưởng được lâm ngũ tổ anh hùng hào kiệt cả đời lại cũng chết tại cái đó tiểu sửu mặt nạ trong tay chúng ta lúc trước kịp thời né tránh đích thật là tốt nhất kế sách chỉ là chúng ta nhiều năm tính toán đều thua ở hắn một trong tay người nghĩ đến cũng đúng cực không cam lòng a cái khác thanh âm giản mua nói ra ba người tất cả đều bọc lấy hắc ý gì Nhìn không tới khuôn mặt, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn ngồi xổm ở chỗ này đã có một hồi rồi. Theo vệ thiên vọng cùng lâm ngũ tổ bắt đầu giao thủ, ba người này liền một mực lặng lẽ tàng ở phía xa nhìn xem. Nếu là tình huống bình thường, chỉ cần cái này ba ánh mắt của người phóng tới trên người mình, vệ thiên vọng tiểu nhất định sẽ phát hiện dị trạng. Nhưng lúc trước hắn thực sự quá đầu nhập tại cùng lâm ngũ tổ ở giữa sinh tử chém giết, ở đâu còn có tâm tư đi để ý phương xa ánh mắt, ngược lại là không có thể phát hiện. Nhị thúc tổ, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ngỡ mất? Dài, dù sao chúng ta đã lấy được rất muốn nhất đồ vật, chỗ kia không có cũng sẽ không có. Hơn nữa chúng ta cũng không theo vệ thiên vọng cầm trong tay đến cái kia tỉnh thần minh mục dịch cách điều chế sao đây cũng là một tầng một mổ đều có thiên định muốn không phải chúng ta ngấp nghẽ vệ thiên vọng cách điều chế cũng sẽ không đem ác ma tiểu sử đưa tới cái này cũng trách không được người khác ngược lại là không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái kia nữ phóng viên đem sự tỉnh trọc ra đi bất quá cũng không sao hiện tại chúng ta đường ra mình tu sạn đạo hoạt động ẩm hôm nay càng là toàn bộ ẩn dấu đi chờ chúng ta lần nữa xuất thế lúc nhất định lại để cho cái này cả vùng đất sở hữu thế ra thần phục dùng chúng ta vi tôn đến lúc đó chúng ta có thể lật lại thêm nữa lao tổ tông ngươi nói đúng không Người trẻ tuổi phân tích nói, đây cũng là chúng ta đường ra đứng tại ngoài sáng bên trên thời gian quá lâu, ngược lại để cho chúng ta bản thân ưu thế không chiếm được phát huy, chẳng triệt triệt để để ẩn nút đi. Như vậy chúng ta muốn làm cái gì cũng có thể càng thêm dễ dàng một chút, miễn cho mỗi lần đều bị vệ thiên vọng tiểu tử kia lấy tới sợ ném chuột vỡ bình bị gọi là nhị thúc tổ người này nói ra. Trước hết nhất nói chuyện tên kia láo tổ tông cũng là gật gật đầu, đã hơn một năm sau tiểu là võ đạo thế gia đại hội. Hiện tại những gia tộc kia muốn cho lâm gia làm đội trưởng để đối phó chúng ta. <cười> lâm gia chỉ lần này một trận chiến chịu khổ trọng thương, hiện nhiên là không có tinh lực để làm việc này rồi. Tiểu Thiên ngươi bố trí cũng nhanh a. Chờ đến lúc đó chúng ta tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, hai năm về sau lại ra khỏi núi, xem ai còn dám đối với chúng ta có câu hán hận. Đi thôi, Lâm Gia Nhân mau tới rồi. Đại ca, chúng ta không thừa cơ giết ác ma tiểu sử sao? Nhị thúc tổ hỏi. Lão tổ tông lắc đầu, không được, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại đứng ở nơi đó. giả Trang ra một bộ bản thân bị trọng thương bộ dạng, nhưng chúng ta đường ra tại trên người hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn nhỏ sao? Có lẽ hắn sớm liền phát hiện chúng ta đang rình coi, ý định cố ý dẫn chúng ta đi qua đâu. Nếu bàn về chính diện đơn đả độc đấu, người ta hai người cộng lại cũng không quá đáng có thể cùng Lâm Ngũ Tổ chiến cái ngang tay, vạn nhất chúng ác ma tiểu xỉu tính toán, đến lúc đó chúng ta cũng đi không hết rồi. Hung chi, giết hắn đi một cái, không có đúng không cái nút trong bóng tối vệ thiên vọng sao? Ba người tại nói nhỏ ở bên trong, mượn cảnh ban đêm chậm rãi biến mất. Bọn hắn ngược lại là tới đã mượn hai bước, phía trước vệ thiên vọng tiết đan chưa hao hết, Lâm Ngũ Tổ chân khí còn tràn đầy lúc, hai người chạy vội tốc độ quá nhanh. Đường ra ba người chỉ có thể ở đằng sau an trò, cũng không thấy được vệ thiên vọng ăn tiết đan bộ dạng, bằng không thì bọn hắn sẽ cảm thấy tình thần minh mục dịch cách điều chế quả thực cửu là không đáng một đồng. Chờ bọn hắn rốt cục đuổi theo, Vệ Thiên Vọng cùng Lâm Ngũ Tổ kỳ thật đều là nọ mạnh hết đà rồi. Bọn hắn cũng bỏ lỡ tốt nhất giết Vệ Thiên Vọng cơ hội. Nếu là lúc này ba người này ra tay, Vệ Thiên Vọng chạy trời không khỏi nắng. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì Vệ Thiên Vọng trước kia lưu cho đường ra đau xót, gọi ba người này sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Vệ Thiên Vọng lúc này đối với ngoại giới mọi sự đã đã mất đi hết thể cảm ứng, toàn bộ sẽ vợ thể sắc và tinh thần đều dùng tại chữa thương quyển sách tự cứu thực diện. Bên kia, Lâm Ngũ Tổ quả nhiên chính như ba người theo như lời, tại Lâm Thường thắng mọi người sắp đến bên cạnh hắn, còn có ba trăm bốn trăm ở lúc ầm ẩm ngã xuống đất lâm ngũ tổ lâm ra một đời tiêu hùng một trận chiến bỏ mình lâm thường thắng bọn người tiếp ứng đến chỉ là lâm ngũ tổ thi thể thử qua năm tổ hơi thở cùng tim đập cũng đã hoàn toàn đình chỉ lại kiểm tra một chút hắn đã hoàn toàn khô cắt xuống dưới thân hình lâm thường thắng biết rõ năm tổ ngũ tạm lục phủ đã thành mảnh vỡ coi như là thật tiên cũng không thể khiến hắn phục sinh rồi lâm thường thắng trong nội tâm trong mối cảm xúc ngổn ngang hối lận chi tình khó có thể nói nên lời lại thang trong noi tam trăm moi cam xuc ngon nàng, hoi hận chi tinh kho co nhà ba ngụm màu tươi lâm ra huy hoàng vải thập niên tới hôm nay thật là có muốn suy tàn dấu hiệu rồi nhìn xem vương xa đứng tại bãi cỏ trong ngẩng đầu đỡ ngực, coi như xa xa nhìn qua bên này ác ma tiểu sửu lâm thường thắng trong lòng có một vạn cái thanh âm tại nói cho hắn biết thừa dịp cái này cơ hội giết hắn đi, nhưng là hắn không dám, hắn thậm chí tưởng tượng lấy có lẽ lúc này tiểu sửu mặt nạ còn có lực đánh một trận, chỉ là bởi vì chính mình là lâm thường thắng là vệ thiên vong ông ngoại hắn mới chỉ là xa xa đứng ở nơi đó cũng không đến động thủ giết người, hắn nhất định biết rõ năm tổ hắn phải chết không thể nghi ngờ à, cho nên mới dám như vậy cuồng ngạo đứng ở đó bên cạnh lạnh lùng nhìn mình bọn người dưới ánh trăng tiểu sửu mặt nạ lộ ra đặc biệt dữ tợn thấp bé thân hình lại phản phất như người khổng lồ cao lớn, bất động như sơn, tại lâm gia nhân trong nội tâm, tạo thành áp lực vô hình, gọi bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Đi." Lâm Thượng Thắng ra lệnh một tiếng, Hạo Hạo đang đãng lâm gia nhân, thu lại lâm ngũ tổ thi thể, hướng xa xa thối lui. Chương 755, đại địa chấn động. Chương 755, đại địa chấn động lâm ngũ tổ lúc đến oanh oanh liệt liệt, nhưng lại chết thảm ở chỗ này, thê thê thảm thảm. Lâm Thượng Thắng chờ một đám lâm gia chi nhân, chạy nhau, nhau tâm tình phức tạp thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bị đặt ở trên cáng cứu thương lâm ngũ tổ di thể. Nhìn xem phụ thân ngưng trọng biểu lộ, Lâm Nhược Hải biết rõ, Lâm Gia Thiên muốn thay đổi Chết trận một gã tộc lão, đây là trăm năm qua cũng không từng phát sinh qua sự tình. Cái này tại trước kia là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng bây giờ thật sự rõ ràng đã xảy ra. Sau này Lâm Gia sẽ đi về hướng phương nào. Lâm Nhược Hải trong lòng sinh ra một cố mờ mịt cảm giác, hắn nhìn xem phụ thân đồng dạng hơi có vẻ không biết giải quyết thế nào biểu lộ. Biết rõ hắn là tại mình hoài nghi, cái này hơn 20 năm qua mưu đồ hết thầy, phải chăng đều là cái rõ đầu rõ đôi sai lầm. Khai Cung không quay đầu lại mũi tên. Không thể làm gì a, hôm nay Lâm Thưởng thắng liên tục hai lần thổ huyết, chính là vì gần đây xưa nay đem hết thể đều nắm giữ ở trong tay hắn, phát hiện sự tình tại chút bất tri bất giác triệt triệt để để không kiểm soát, cho nên hắn mới có thể đang kịch liệt đả kích đón đầu thống kích phía dưới, hung hăng nhổ ra mấy ngụm lớn máu tươi đến. Lần này, bởi vì phán đoán của hắn sai lầm, làm cho Lâm gia tổn thất lâm ngũ tổ, cái này một cái giá lớn, quá nặng trọng, quá thê thảm đau đớn. Kinh Hồng Thoảng nhìn đường ra ba người, đúng là Đường Tiên cùng Đường gia lão tổ tông cùng nhị thúc tổ, ngoại trừ y nguyên tại dưỡng thương tam thúc tổ đường gia mạnh nhất chiến lược lần này có thể nói khuynh xào xuất động vốn là tính toán đợi lâm ngũ tổ cùng vệ thiên vọng đấu được lưỡng bại câu thương đánh lén ám sát vệ thiên vọng hoặc là lâm ngũ tổ một trong số đó chưa từng nghĩ lâm ngũ tổ lại chết ở vệ thiên vọng thủ hạ trong tay đường ra cuối cùng lựa chọn lặng yên tối lui lâm ngũ tổ gọn gàng mà linh hoạt chết kiểu này ngoài dự liệu của bọn họ bọn hắn xuất liên tục tay dũng khí đều không có đường ra ba người cảm thấy cùng hắn ở chỗ này mạo hiểm động thủ cầu được một cái đối với mình thân không tính quá có ý nghĩa thành quả chiến đấu chẳng hảo hảo trốn ẩn nút đi nghỉ ngơi dưỡng sức đem đường tiên phía trước một mực đồ sự tình làm đến mức tận cùng. Tương lai đích thiên hạ, sớm muộn là bọn hắn đổ ra. Xa xa quân đội nhân viên cũng chứng kiến đã đến Lâm gia nhân vây quanh xem Lâm Ngũ Tổ di thể lì khai lúc bộ dáng. Rốt cục đoạt lại quyền khống chế Hàn Liệt bọn người, một bên vội vàng tìm kiếm nghị cách áp chế lần này, Đông Bắc trong quân khu bộc lộ ra đến võ đạo thế gia người trong, một bên Lưu Tâm lấy hết thể cùng Vệ Thiên vọng có quan hệ tình báo. Lâm Ngũ Tổ chết trận tin tức, trong chốc lát mang tất cả toàn bộ phòng họp. Cái này tại Vệ Thiên vọng trong mắt, chẳng qua là làm một kiện sớm muộn gì đều làm sự tình, cũng phải làm sự tình. Nhưng đồng dạng sự tình, tại bất đồng trong lòng người xem ra, lại hoàn toàn là hai khái niệm. Dĩ vãng Võ đạo thế gia tộc lão, nếu là phần đông võ đạo thế gia dựa vào đứng thẳng chi bản, là bọn hắn vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, tại không người nào có thể chế ước dưới tình huống, một gã đại khai sát giới tộc lão có khả năng tạo thành lực sát thương, hoàn toàn chính xác cũng đương được rất tốt vũ khí hạt nhân cái này một danh xưng. Nhưng là, Lâm Ngũ Tổ cái này, Lâm gia tộc lão, cứ như vậy chết rồi, chết ở vệ thiên vọng thủ hạ tiểu sử mặt nạ trong tay. Cái này có phải hay không ý nghĩa, từ nay về sau, chỉ cần có vệ thiên vọng tại, như vậy võ đạo thế gia tộc lão liền đem không đủ gây sợ nữa nha. Mạc Vô Ưu cũng trước tiên theo phụ thân Mạc Trọng trong miệng biết rõ Lâm Ngũ Tổ chết trận trận tướng. Tam nữ cùng nhau từ trên ghế nhảy dựng lên, hưng phấn ôm nhau mà khóc, tại thời khắc này, tam nữ lẫn nhau tầm đó đều mơ hồ cảm nhận được đối phương đối với Vệ Thiên Vọng tình nghĩa. Nguyên vốn cũng không có tồn tại ở tam nữ ở giữa khúc mắc, chưa thành hình đã bị trừ khử ở vô hình tầm đó. Vô luận như thế nào, cùng những người khác chia sẻ vài phần một trong Vệ Thiên Vọng, tổng so với hắn bất hạnh chết trận, tất cả mọi người hai bàn tay trắng tới hạnh phúc nhiều lắm. Lâm Nhược thanh Lẳng lặng lặng vịn tại phía trước cửa lam lam nhuoc thanh lang lang vien nhìn qua đông bắc phương hướng thiên không, đang giải táo lông tay, lại một khắc không ngừng. Nét mặt của nàng khi thì thoạt nhìn không màng danh lợi, khi thì thoạt nhìn phấn trương. Chính vào lúc này, nàng lầu nhỏ chuông cửa vang lên, lâm nhược thanh quay đầu lại đi, nhẹ nhàng đệ xuống video trò chuyện khai quan. phía dưới đứng đấy một người trung niên nam tử, đây là lâm nhược thanh biểu đệ, xem như nàng cái này một hệ trung tiên lực lượng. phía trước năm tổ vừa trở về lúc, người này biểu đệ bị trước tiên giam lỏng rồi. tỷ, thanh quả chiến đấu đi ra người này vệ thiên vọng biểu thức trên mặt biểu lộ lộ ra hết sức phức tạp. hắn tựa hồ tại may mắn, tựa hồ lại cùng mắt khác lâm gia nhân đồng dạng, cảm thấy thiên coi như muốn sụp đổ xuống rồi. lâm nhược thanh nhàn nhạt cười khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía trước cửa sổ tòa nhà lớn các nơi không ít trong phòng đều chuyển đến gào khóc thanh âm không ít kín người mặt mờ mịt đẩy cửa mà ra bụng mặt quỷ trên mặt đất những người này có một ít là lần này đi theo lâm ngũ tổ đi đông bắc cao thủ họ tứ người nhà cũng có chút là lâm ưng phe phái người trong về phần những nguyên bản kia tiệu sớm đứng ở nàng lâm nhược thanh cái này một phương người cũng lục tục nao ngoẹ theo nhuyễn trong cấm phòng đi ra bọn hắn không có như là vệ thiên vọng biểu thúc giống như trước tiên chạy tới lâm nhược thanh tiểu viện mà là nhao nhao khó có thể tin nhìn lên thiên không cũng không biết bọn hắn muốn nhìn đến chính là cái gì nam tổ chết trận thiên vọng thậm chí không có ra tay Vệ Thiên Vọng biểu thúc đối với Ca Ma Giác, một chữ một trảo đạo, là Thiên Vọng chính là cái kia mang theo tiểu Sửu mặt nạ bằng hữu động tay, bọn hắn vốn là chính diện giao chiến, sau đó năm tổ bại trốn, tiểu Sửu mặt nạ đuổi giết 300 dặm, tại gia chủ tiếp ứng đến năm tổ trước một khắc, đem năm tổ dùng một loại âm độc đến cực điểm chảo công đánh chết. Năm tổ di thể phía sau lưng bên trên đã không có thì rồi. Lần này đi theo năm tổ đi đông bắc cao thủ họ Tứ, cơ hội chết hơn phân nữa. Lâm Nhược thanh sắc mặt cũng biến, hít sâu một hơi. Nàng biết rõ năm tổ rất cường đại, cũng có nghĩ qua Thiên Vọng hội không địch lại thua chạy, cũng nghĩ qua Thiên Vọng có thể miễn cưỡng thắng trì, nhưng cái này kết quả quá gọi người không thể tưởng tượng nổi rồi. Lâm Nhược Thanh rất hiểu do con của mình, hắn căn bản không có khả năng co cường đại như vậy bằng hữu, như hắn này thiên phú người, tại cung một cái thời đại, không có khả năng tái xuất hiện đệ tứ. Người bên ngoài trong mắt cái gọi là mang theo mặt nạ thủ hạ, tại Lâm Nhược Thanh xem ra, tuyệt đối tiệu là vệ thiên vọng bản thân. Tuy nhiên không biết là cái gì nguyên lý, lại để cho Tiểu Sĩ mặt nạ thân cao so bình thường vệ thiên vọng thấp rất nhiều. Cũng chưa từng nghe hắn nhắc tới qua, nhưng Lâm Nhược Thanh hiểu do con mình tĩnh tình, đồn đại ở bên trong Tiểu Sĩ mặt nạ rất nhiều bản lĩnh, đều là con mình nhận dấu bổn sự, hắn không có khả năng hội giáo cho người khác là trọng yếu hơn là lâm nhược thanh thường xuyên cùng tiểu sử mặt nạ chân thân duy nhất hoàn toàn chính xác đục người biết chuyện mạc vô ưu trao đổi tuy nhiên mạc vô ưu cũng chưa từng đề cập qua nhưng lâm nhược thanh lại có thể theo trong đôi câu vài lời của nàng tổng kết ra rất nhiều thứ đồ vật kết hợp với về tiểu sử mặt nạ rất nhiều tình báo lâm nhược thanh có thể khẳng định giết chết lâm ngũ tổ căn bản không phải trợ thủ của hắn tự là nhi tử bản thân chỉ là cái kia tất nhiên là cực kỳ gian nan một hồi huyết chiến a cũng không biết nhi tử bị thụ đa trọng tương thế bất quá dùng cái kia tràn ngập sức sống không thể tưởng tượng nổi chân khí lại lần nữa thương cũng có thể thản nhiên đối m Ngại Nhược Lâm cũng thu được phụ thân tin nhắn, nói cho nàng biết, vệ thiên vọng thắng. Ngại Nhược Lâm ngồi liệt tại ghế ra ở bên trong, lại để cho cái ghế đem chính mình cả người bao vây lại, cảm thụ được cái này khó được căn bình. Một lát sau, nàng mãnh liệt từ trên ghế chống đỡ, lại một lần nữa vùi đầu vào công tắc trong. Hắn đem La Thị chế cán đại lượng cuộn đều giao cho ta, ta thì nhất định phải làm được tốt nhất. Ngại Nhược Lâm như thế đối với chính mình nói ra, nàng vĩnh viễn cũng không muốn kéo vệ thiên vọng chân sau. Bên kia, Lâm Ngũ tổ chức trận tin tức, tại đường ra lặng yên an bài tại tất cả gia gút vận tắc xuống, dùng tốc độ cực nhanh, mang tất cả cả nước phần đông võ đạo thế gia không người không sợ hãi không người không sợ một hồi im ắng địa chấn vang vọng cái này quốc gia rất nhiều gia tộc suốt đêm tổ chức hội nghị rốt cục tất cả mọi người ý thức được một cái không thua bởi lâm đường chu ba đại thế gia mới phát thế lực sinh ra đời rồi cái này thế lực quật khởi là như thế đột ngột lại là vô cùng huyết tinh Về vệ thiên vọng người này khởi thế kinh nghiệm cũng là có người trước tới đi ra xuất thân lâm gia khí tử sau khi thành niên đỉnh lấy lâm gia áp lực tấn manh phát triển dùng không đến hai năm thời gian đặt thành hôm nay thành thế sau đó càng là dựa vào chính là hai người lực áp đừng gia uy trấn lâm gia trọng thương chu gia hôm nay thậm chí liền mạnh nhất tộc lão một trong lâm gia lâm ngũ tổ cũng chết dưới tay hắn trong tay cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi lại là bực nào hung ác bá đạo liền lâm đường chu tam gia đều trước sau tại dưới tay hắn kinh ngạc hôm nay lâm gia càng là tử thương thảm trọng người này gọi vệ thiên vọng người trẻ tuổi thủ hạ tiểu sửu mặt nạ cũng như tư khủng bố cái kêu bản thân của hắn lại nên cái gì thực lực từng cái mới phát thế lực vào khởi, đều đại biểu cho mặt khác một bộ phận lớn người lợi ích đem sẽ phải chịu trùng kích cái này vệ thiên vọng chỗ đại biểu thế lực trước mắt này đây quân đội làm bối cảnh bản thân của hắn tắc thì càng là trước sau cùng truyền thống tam đại võ đạo gia tộc đều nổi lên mâu thuẫn như vậy đây là hay không tiểu ý nghĩa vệ thiên vọng thế lực của thời có thể hay không đem chọn cái nước cộng hòa nội võ đạo thế gia, đều áp bách được không thờ nổi hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tiếp tục dây dưa tại sớm đã người đi nhà trống chẳng biết đi đâu đường ra trên người phải chăng thỏa đáng đường ra tuy nhiên làm người người oán trách sự tình nhưng dù sao gia đại nghiệp đại hiện tại càng là trốn lẩn nút đi đi về phía không rõ ai cũng tìm không thấy bọn hắn chỗ ẩn thân đã đường ra đã quyết định chủ ý muốn lẩn nút cần gì phải tiếp tục đi thử đồ đưa bọn chúng bắt được đến cho dù thực đã tìm được đường ra người, hôm nay Lâm ra lại là người bị thương nặng, Chu ra hai đại tộc lão đã ở dưỡng thường, ai để làm cái này làm đội trưởng chi nhân. Cùng Đường ra liệu cái ngươi chết ta sống, mặt ngoài xem ra là có cơ hội chia cắt đường ra còn lại sản nghiệp cùng lợi ích, nhưng hội hay không bị một mực ở một bên nhìn chằm chằm vệ thiên vọng thế lực cường thế cất đoạn. Đường ra những năm này chủ yếu kinh doanh phàm vi, đúng là tại dược liệu phía trên, không gặp vệ thiên vọng chỗ kinh doanh sản nghiệp, cũng là dùng chế dược làm chủ sao? Rất nhiều võ đạo thế gia cũng bắt đầu do dự, cái này cũng chính là đường ra mục đích. Đã vệ thiên vọng ngươi đều mạnh như vậy rồi, cái kia chẳng cho người càng hấp dẫn cái khác chú ý lực, lại để cho đường ra theo người khác đối địch trong tầm mắt, triệt để giải phóng suất, như vậy có thể bí mật hơn làm việc. Hôm nay đường thiên tại đường ra bên trong lặng yên của khởi, âm thầm nhận lấy đường Thanh Sơn quyên hành. Tại đường tiên mới đích quan nhập xuống, đường ra lúc trước đứng ở bên ngoài đi, chính là một cái sai lầm. Nếu như sáng sớm cùng với năm đó thuộc trung đường môn đồng dạng, thiên tư góc, dùng ám khí cùng cơ quan chi thuật chờ hung ác đích thủ đoạn nổi tiếng hậu thế, nhưng lại không người có thể tìm được hắn sơn môn, như vậy đường ra mới là cường đại nhất đường ra. Bị tất cả mọi người nhớ thương lấy, kiên kỵ lấy vệ thiên vọng, cũng đã tại cùng một chỗ đứng suốt năm cái giờ đồng hồ, thậm chí tư thế cũng không từng biến qua. con vệ thiên vọng, vòng luẩn quẩn Lưu Chi Sương, sớm đã lặng yên ra hiện tại bên cạnh của hắn, yên lặng thủ hộ lấy hắn, phòng ngừa bất luận kẻ nào đến quấy giày hắn. lúc này Vệ Thiên Vọng, Y Nguyên Bảo chỉ cùng Lâm Ngũ tổ kịch liệt giao chiến lúc khí thế, Lưu Chi Sương thậm chí cũng không dám đứng được tới gần, sợ bị hắn bao giờ cũng không tàn ra lệnh tấu xương sát khí làm bị thương tâm thần. Lưu Chi cung lam ngu to kich liet giao chien luc khi the luu chi suong tham chi cung khong dam đung đuoc toi gan so bi han bao gio cung khong tan ra lanh thau xuong sat khi lam bi thuong tam than luu chi suong xa xa ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đa lớn, lặng lặng nhìn xem thân cao trở nên chỉ có ba thước chủ nhân, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Chủ nhân vì ta, cùng người ghép thành như vậy. Lưu Chi Dương tiếp này, sinh là vệ thiên vọng nhân tính binh khí, chết rồi, cũng là vệ thiên vọng thủ hạ ăn thịt người ác quỷ. Chương 756, Lưu Chi xương biến hóa. Chương 756, Lưu Chi xương biến hóa có lẽ là đã nhận ra Lưu Chi xương tâm lý hoạt động, xa xa vệ thiên vọng mãnh liệt mở to mắt. Lưu Chi xương cái này mới phát hiện, chủ nhân lúc này trong con ngươi trống rỗng, vờ ý mà không có bất kỳ tiêu cự. Chính như Lưu Chi xương chó đã thấy, lúc này vệ thiên vọng hoàn toàn đắm chìm tại vận chuyển trong cơ thể công lực đối kháng lâm ngũ tổ lưu lại thương lòng chân khí trong quá trình triệt để bông tha cho tư duy không chế lại để cho chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở vào thuần túy tinh thần phong tỏa trạng thái việc này đối với vệ thiên vọng mà nói đã cực lớn phóng hiểm nhưng đồng thời cũng nương theo lấy lớn lao kỳ ngộ lâm ngũ tổ chân khí tuy nhiên tinh thuần không bằng cửu âm chân khí nhưng thắng tại đây là hắn gần trăm năm khổ tu không ngừng tinh luyện đánh mà dần dần hình thành cái này một cô vô cùng nhất bổn nguyên chân khí đặc biệt hùng hồn muốn hắn hoàn toàn theo trong cơ thể khu trừ cũng không dễ dàng cho dù là vệ thiên vọng cũng phải hết sức chăm chú vận chuyển chữa thương quyển sách, tài năng khó khăn lắm lại để cho chữa thương quyển sách đuổi kịp thương long chân khí phá hư bộ pháp. Hơn nữa ước chừng tại 5 cái giờ đồng hồ về sau, dù là kiểu âm chân khí đã so về lúc đầu cường rất nhiều, nhưng y nguyên không thể hoàn toàn áp qua thương long chân khí, không nói đến đem hắn đuổi ra trong cơ thể hoặc là đồng hóa rồi. thậm chí vệ thiên vọng không thể có may may phân thần, nếu không chịu sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà vong. tieu dù lặng lẽ mắt, nhưng tất cả của hắn bộ ý thức y nguyên phóng trong người, lúc này trợn mắt, không phải vệ thiên vọng, mà là chân chính ác ma tiểu sửu, du lang kia ở vào tinh thần phong tỏa trạng thái ở dưới không tình cảm chút nào hết thể dùng lợi ích lớn nhất hóa thành ưu tiên nhất cân nhắc mục tiêu người cái này cũng là vệ thiên vọng mỗi lần sử xuất tinh thần phong tỏa phía trước đều tại tận lực đi phòng bị lấy thứ hai tính cách có loại này dự cảm đã rất lâu rồi vệ thiên vọng biết rõ mình có thể bảo trì tinh thần phong tỏa trạng thái ở dưới trí nhớ có đôi khi chính hắn đều cảm thấy tinh thần phong tỏa chính mình làm một ít quyết định lộ ra gọi người khó có thể tiếp nhận cho dù là chính bạn thân hắn cũng có chút bất đắc dĩ cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn hiện tại đã rất ít sử xuất tinh thần phong tỏa trạng thái bởi vì hắn có đôi khi cũng lo lắng phong toa chinh minh la mot it quyet đinh lo ra goi hết thể cảm tình chính mình có khả năng sẽ làm ra gọi khôi phục cảm tình sau đích chính mình hối tiếc không kịp sự tình. đương nhiên, vệ thiên vọng cũng không phủ nhận, cái kia hoàn toàn chính xác chính là hắn bản thân, là cái khác vệ thiên vọng, nhưng cũng là vệ thiên vọng. cái khác vệ thiên vọng cùng bình thường trạng thái ở dưới vệ thiên vọng, hai cái kết hợp cùng một chỗ, mới là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hắn. chỉ là lúc này đây vì đối kháng lâm ngũ tổ đáng sợ thường long chân khí, vì cam đoan lớn nhất hóa hiệu suất chữa thương, vệ thiên vọng mới không thể không lại một lần nữa sử xuất tinh thần phong tỏa trạng thái. hiện tại, cái này xảy ra vấn đề rồi. xa xa lưu chi dương chứng kiến bên kia vệ thiên vọng hóa thân ác ma tiểu sửu tựa hồ hướng chính mình phất phất tay nàng cho rằng vệ thiên vọng khôi phục bị kích động chạy đi qua nhưng là đi đến phụ cận vệ thiên vọng lại ý bảo nàng đừng dựa vào là thân cận quá sau đó nói ta muốn tất cả của ngươi công lực lưu chi xương niết bàn sắt vốn là thoát thai tự cửu âm thần trào nội công tuy nhiên trong lúc tu luyện đã xảy ra rất nhiều biến hóa nhưng thuộc về nhưng lại có thể phù hợp cửu âm chân khí đặc tính đồng thời niết bàn sắt luyện ra được vốn là chi âm chi hẳn chân khí đối với luyện đến dịch kinh đoán cốt thiên đệ tam trọng có thể sử xuất âm cực dương sinh vệ thiên vọng mà nói đúng là thỏa đáng nhất bất quá Trạng thái bình thường hắn, tuyệt đối sẽ không đưa ra loại này yêu cầu. Cái này cơ bản xem như muốn hủy Lưu Chi Sương khổ luyện ra được công lực. Vì cho vệ thiên vọng đương nghiết bàn sắt vật thí nghiệm, Lưu Chi Sương hy sinh đã rất lớn. Tuy nhiên vệ thiên vọng đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng vệ thiên vọng cảm thấy nàng luyện cái môn này thay hại trùng trùng điệp điệp công pháp, đã hại báo đáp chính mình trợ giúp thân tình của nàng rồi. Nhưng giờ này khắc này, chỉ để vứt bỏ nhân loại tình cảm vệ thiên vọng, lại đem việc này hoàn toàn theo lợi ích góc độ đi phân tích. Không hề nghi ngờ, Lưu Chi Sương không biết cự tuyệt hắn yêu cầu này. Hơn nữa, trước đem Lưu Chi Sương nghiét bàn sắt chân khí. Triệt triệt để để túm lấy đến, niết bàn sát âm hàn chân khí, có thể trợ giúp thật lớn hắn lớn mạnh đệ tam trọng cứu âm chân khí. Sau đó lập tức lại làm cho nàng ngay tại chỗ trùng tu viêm hoàng dưỡng sinh thuật, đợi đến lúc chậm nhất buổi sáng ngày mai, nàng luyện được đệ nhất tia khí cảm rất lúc, lại có thể đoạt nàng sử tự nguyên âm, tiến thêm một bước âm dương giao hòa, tuyệt đối có thể làm cho cái này kỳ trọng vô cùng thương thế nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, Lưu Chi Sương có niết bàn sát đánh rất xuống trụ chủ cột, trùng tu viêm hoàng dưỡng sinh thuật có khả năng ti khi cam giac luc lai co the đoat nang xu độ, sẽ siêu việt bất luận kẻ nào. Hết thảy đều dùng lợi ích lớn nhất hóa góc độ cân nhắc, bỏ qua giữa nam nữ tình cảm cũng bỏ qua đã từng làm phức tạp vệ thiên vọng hồi lâu nữ nhân vấn đề hắn lúc này vốn có chính là như vậy vô tình tư duy phương thức quả nhiên như là hắn chỗ phân tích như vậy lưu chi xương nghe vậy chẳng những không có bất luận cái gì không hài ngược lại cực kỳ tiêu sái cười hơn nữa tại ở sâu trong nội tâm cảm giác sâu sắc may mắn cùng tự hào ta rốt cục có thể đối với hắn có chút tác dụng rồi hiện tại nàng đại thù được báo dù là vệ thiên vọng không hề nguyên do làm cho nàng đi chết nàng cũng sẽ không một chút nhũ mẩy chỉ là muốn chân khí của nàng lưu chi xương căn bản sinh không dậy nổi khoai nguoc luận cái gì phản đối ý niệm trong đầu đến rất tốt ngươi đứng đi qua phía sau lưng hướng ta khoanh chân ngồi xuống vệ thiên vọng y nguyên không tỉnh cảm chút nào phân phó nói lưu chi xương quay lưng lại theo lời làm một lát sau nàng nghe được sau lưng tiếng vang biết rõ vệ thiên vọng cũng chậm chậm quanh chân ngồi xuống rồi trong nội tâm thậm chí có một tia hưng phấn nàng vô cùng chờ mong chân khí của mình bị vệ thiên vọng lấy đi mà ngay cả mệnh đều là hắn cho ngoại trừ cái này một thân bài hắn ban tặng võ học cũng không có cái khác có thể trở về báo cho hắn rồi đem chân khí của ngươi toàn bộ mang đến sống lưng trong huyện thời gian dần qua một chút tiếp tục không ngừng đưa tới vệ thiên vọng vừa nói một bên đem bàn tay phải chậm rãi theo như đến lưu chi xương sau trên lưng sau một hồi, hai người đồng thời tiến nhập nhập định trạng thái. Lưu Chi Sương tuân theo vệ Thiên Vọng phân phó, chậm rãi đem Niết bàn sắt chân khí từng sợi mang đến phía sau lưng sống lưng trong huyệt. Đồng thời, vệ Thiên Vọng đặt tại Lưu Chi Sương hậu tâm bàn tay phải lòng bàn tay có một cái mini vòng xoáy hiện hiện, không ngừng đem Lưu Chi Sương đặt ở sống lưng trong trong huyệt Niết bàn sắt chân khí chịu nhập chính mình cánh tay phải. Chí Âm Chí Hàn Niết bàn sắt chân khí tiến vào vệ Thiên Vọng cánh tay phải, ngay tại hắn cánh tay phải kinh mạch ở trong, cùng hắn thoáng phân ra đến một cỗ chân khí cuốn dao không ớt, đại bộ phận Niết bàn sắt chân khí tại dao dung hợp trong quá trình bị lãng phí. Một phần nhỏ niết bàn sắt chân khí tất thì thúc đẩy y sinh trưởng bước phát triển mới cửu âm chân khí, bổ sung đến vệ thiên vọng trong cơ thể, lớn mạnh cái kia một tia bổn nguyên chân khí. Đó là một chậm chạp quá trình, nhưng vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác dần dần chiếm được thượng phong. Sự tinh tiến triển so vệ thiên vọng mới đầu lượng trước càng thuận lợi, bởi vì càng là đến hậu kỳ, lưu chi xương niết bàn sắt chân khí chuyển hóa xuất lại càng cao. Mới đầu bị lãng phí nhiều lắm, là vì hắn còn không quá thuần thục, nhưng tinh thần phong tỏa phía dưới hắn, như thế nào lại quên đề cao hiệu suất cái này là tối trọng yếu nhất làm việc chuẩn tắc. Thời gian mai cho đến ngày hôm sau giữa trưa, đường lưu chi xương trong cơ thể cuối cùng một tia buồn nguyên nhất bản sắt chân khí cũng bị vệ thiên vọng rút sạch thời gian. Hắn cửu âm chân khí rốt cục lớn mạnh đến đủ để triệt triệt để để áp qua thương lòng chân khí trình độ, thậm chí so với hắn cùng lâm ngũ tổ một trận chiến phía trước cường thịnh nhất lúc trạng thái, còn muốn lớn mạnh không ít. Đồng thời, vệ thiên vọng trước kia tu luyện, phần lớn tập trung ở gần cốt phương diện, nội phủ rất ít đã bị tổn thương, cũng rất khó rèn luyện. Nhưng trải qua lúc này đây, hắn nội phủ không ngừng kinh nghiệm bị thương lòng chân khí phá hư, lại bị cửu âm chân khí trị liệu quá trình, giống vậy dịch kinh phạt thủy, sở được đến chỗ tốt, là thật lớn. Đông Nhiên mất đi toàn bộ chân khí, lưu chi xương toàn thân mềm nhũn, té nằm trên đất, lại vô tri giác. Vệ Thiên Vọng thì lại như trước nhắm chặt hai mắt, rồi giao cửu âm chân khí trong người đối với thương long chân khí tiến hành cạn tạo giảm mãng, không ngừng đem hắn thành từng mảnh xé rách xuống, bao khỏa trong đó, hung hăng đụng chạm lấy. Lại một lần nữa đợi đến lúc lúc chạm vào tối, Vệ Thiên Vọng chậm rãi chân mắt, cảm thụ được phản phất bị tái tạo một lần thân thể, hung hăng niết quyền, nhìn như rất nhỏ hô hấp, nhưng lại ẩn ẩn tại hắn phổi phát ra vụ vụ tiếng gió. Toàn thân cao thấp tràn ngập trước này chưa có cân đối cảm giác, thậm chí gọi hắn cảm thấy, dù là lại an lâm ngũ tổ như vậy một cái thương long chân khí cũng có thể nhanh chóng khiến xuống. Cảm giác được trong cơ thể đã triệt để không việc gì, Vệ Thiên vọng trước tiên thu hồi tinh thần phóng tỏa trạng thái. Sau đó hắn toàn thân run lên, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất lưu chi xương, lúc này nàng nguyên nhân chính là bỗng nhiên mất đi toàn bộ chân khí, mà lâm vào trạng độ hôn mê trạng thái. Vệ Thiên vọng nhớ lại một phen chính mình làm những chuyện như vậy, cùng với ngay lúc đó tâm lý trạng thái, không khỏi toàn thân buốc lên khởi nổi da gà. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy, lại làm ra loại chuyện này? Xem ra sau này nhất định phải tận lực khống chế sử dụng tinh thần phóng tỏa, bằng không đợi ngày nào đó khôi phục lại phát hiện mình một hơi đem các nàng tất cả mọi người cho xử lý rồi đó mới là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay hắn cũng rất cảm thấy may mắn cảm ơn trời đất chỉ trên người nàng nhất bản sắt chân khí là đủ rồi không cần phải nữa cùng nàng phát sinh cái gì âm dương giao hòa cái này một loại sự tình chỉ là như thế đến nay hã không được chính mình thua thiệt nàng vệ thiên vọng có chút không thói quen hắn cảm giác cảm thấy thiếu người nhân tình là một kiện chuyện rất phiền thức hơn nữa còn là lớn như vậy nhân tình thói quen vươn tay trái muốn độ một ngụm chân khí cho nàng trước tiên đem nàng cứu tỉnh nhưng vệ thiên vọng quay đầu nhìn lại phát hiện trong tay trái bị tạc phi huyết nhục cũng còn không có dài đủ nói đúng ra là xuất ra trước trường hơi mỏng một tầng màng xương lúc trước bị tạc được quá dứt khoát chỉ còn lại có xương cốt hợp với gân có thể ở hơn một ngày trong thời gian biến thành như vậy đã cực kỳ khủng khiếp rồi nhưng nếu như muốn lại để cho hắn hoàn toàn khôi phục chỉ dựa vào cửu âm chân khí lời nói xem chừng được muốn cái một hai tháng đổi thành tay phải vệ thiên vọng độ chân khí đi qua một lát sau lưu chi xương sâu kín tình vậy trước tiên vui dạo dựng nói chủ nhân ngươi khôi phục nhìn xem lúc này lưu chi xương trên mặt đặc biệt rõ ràng vui mừng vệ thiên vọng vốn là cảm thấy hổ thẹn, nhưng lập tức hắn lại kịp phản ứng lưu chi sương coi như khôi phục thường nhân tình cảm rồi hả tại ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc tuy nhiên lấy chân khí của nàng nhưng nàng lại khôi phục thường nhân tình cảm đây đối với đã đại thù được báo nàng mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt vệ thiên vọng vui mừng nợ nụ cười trong lòng đích chịu tội cảm giác hơi chút giảm bớt một ít vô vô đầu của nàng ân ta khôi phục cảm ơn ngươi lưu chi sương mặt đỏ lên ngượng ngùng túi đầu xuống mãnh liệt nàng toàn thân chấn động mình cũng kịp phản ứng loại này ngượng ngùng trạng thái đã hồi lâu chưa từng tại trên người nàng xuất hiện. Chương 757, quyết định. Chương 757, quyết định nàng cơ hồ đều nhanh muốn quên xấu hổ cảm giác rồi. Tu luyện nhất giết phía trước, nàng trong đầu vĩnh viễn lái đi không được chính là mình huyết hại Thâm Cửu, cho nên cưỡng ép lại để cho chính mình biến thành không có có cảm tình người. Tu luyện về sau, cựu càng không cần phải nói. Nhưng hiện tại, cứu hận đã không có, chân khí cũng không có. Nàng thuộc về nhân loại tình cảm, ơ y mà trở lại rồi. Nhưng cẩn thận cân nhắc một phen, Lưu Chi xương lại cảm giác mình cùng thượng nhân có chút không giống với. Tại Vệ Thiên vọng trước mặt, thật sự của nàng đã biến thành hoàn toàn người bình thường. Nhưng nếu nàng trong đầu nhớ tới cái khác người cái loại này thân là cường giả coi thường chúng sinh cảm giác, lại như cũ tồn tại, cho nên nàng cũng không phải hoàn toàn khôi phục, chỉ là nhân tính cách trở nên càng thêm cực đoan hóa rồi. Trước kia Lưu Chi Dương là sống ở cường đại đông bắc lưu gia che lấp ở dưới Lưu gia đại tiểu thư, trải qua áo cơm không lo sinh hoạt, tuổi gần 20 hay bởi vì thân phận nguyên nhân, chưa từng nói qua một hồi yêu đương, cũng chưa từng nhận thức qua trách nhiệm tâm cung chính thức nhân tâm khó kho rõ. khi đó nàng là một cái đơn thuần hạnh phúc lưu gia đại tiểu thư, trong vòng một đêm cửa nát nhà tan, mới khiến cho nàng nhanh chóng thành thủ, hận biến thành chèo chống nàng sống sốt động lực. nhưng hiện tại kiêu hận đã không có lại bởi vì nét giết chân khí bị đột nhiên rút sạch gọi nàng bị công pháp ảnh hưởng tính cách bỗng nhiên đại biến khiến cho nàng tại vệ thiên vọng trước mặt lại nhớ tới tới cái kia đông bắc lưu gia đại tiểu thư nhưng nàng loại biến hóa này lại là không hoàn toàn khó khăn nhất nắm giữ là nhân tâm một người tính cách hình thành nhân tố sao mà phức tạp nàng có thể ở vệ thiên vọng trước mặt khôi phục nguyên trạng là vì tại nàng trong suy nghĩ vệ thiên vọng một mực đều ở vào đặc thù nhất vị trí dù là tại nàng máu lạnh nhất lúc nàng đứng tại vệ thiên vọng trước mặt cũng có muốn niết miệng lộ ra dáng tươi cười xúc động trừ lần đó ra có lẽ nàng tại lưu manh cùng tiểu lôi trợ lưu ra người sống sót trước mặt cũng có thể bảo trì trình độ nhất định tính cách trước kia nhưng tại cái khác mặt người trước nàng rồi lại trở nên càng thêm cực đoan lạnh như băng rét tấu xương người tới ta lại kiểm tra thoáng một phát tình huống của ngươi vệ thiên vọng giơ lên đưa tay ý bảo lưu chi xương gần chút nữa chút ít lưu chi xương lúc này mới lưu ý đến hắn nguyên bản khóa lại trong tay háo trong tay trái cơ hồ không có ra thịt sắc mặt đại biến chủ nhân tay của ngươi vệ thiên vọng nhìn xem tay trái giật giật cơ hồ như một bộ xương bàn tay cười cười nói không có gì đáng ngại qua một thời gian ngắn tiêu khôi phục người trước tới lưu chi xương y nguyên có chút kinh nghi bất định nhìn xem vệ thiên vọng tay trái nhưng thấy hắn vở ơ y mà thật có thể động cũng là chỉ tại trong lòng âm thầm tự định giá không hổ là chủ nhân cẩn thận kiểm tra một phen lưu chi xương thân thể vệ thiên vọng vui mừng phát hiện chính mình tuy nhiên tháo nước nàng cuối cùng một tia chân khí nhưng kinh mạch của nàng cùng đan điền đều không có đã bị bất luận cái gì tổn thương có lẽ sẽ bởi vì chân khí hoàn toàn biến mất chậm rãi làm cho kinh mạch một lần nữa trở nên hẹp hòi nhưng lại không biết cho nàng lưu lại bất luận cái gì di chứng nhưng ít ra nàng đã có được một lần nữa lựa chọn một lần chính mình tương lai nhân sinh cơ hội loại cơ hội này thực tế khó được. Tối thiểu vệ thiên vọng tiêu không ngừng hâm mộ, hắn luôn thân bất do kỳ không có lựa chọn khác chọn. Nhưng vấn đề mới xuất hiện, dựa theo vệ thiên vọng suy đoán, lưu chi xương đã hưởng thụ qua trở thành cường giả lúc cảm giác về sự ưu việt. Chỉ cần một lần nữa cho nàng lựa chọn cơ hội, nàng nhất định không biết nguyện ý từ nay về sau biến thành một người bình thường. Như vậy, đến tận cùng là truyền thụ cho nàng hoàn toàn mới viêm hoàng dưỡng sinh thuật đâu rồi, hay vẫn là vốn có niết giới đâu rồi? Nếu như tiếp tục truyền thụ niết giới, như vậy tu luyện của nàng tiến cảnh tuyệt đối tột cung nhanh làm cho người khác tức lụt ruột. Có nàng lam cho nguoi khac tuc lo mắt đan điển và kinh mạch thậm chí thân thể điều kiện ăn mồi, nàng phải về phục đến phía trước cảnh giới không hề đổ khó nàng chỉ cần một lần lại một lần luyện công ngồi xuống, có thể lại để cho chân khí không ngừng lớn mạnh. Nhưng vấn đề ngay tại ở, vệ thiên vọng cũng không biết, chúng tu nhất giết có thể hay không lại để cho tính cách của nàng trở nên càng thêm quỷ dị cùng khó có thể nắm lấy. Cái khác lựa chọn, liền để cho nàng tu luyện viêm hoàng dưỡng sinh vật. Cái này ý nghĩa còn là tấm thân xử nữ lưu chi sương. Phía trước bởi vì thân thể đã thích ứng âm hàn thuộc tính nhất giết, không có vệ thiên vọng bản thân âm dương điều hòa, căn bản không có khả năng khiên được xuống nắm giữ viêm hoàng dưỡng sinh vat cai nay y nghia con la tam than su nu lúc liệt diễm ban khong co kha nang khieng đuoc xuong nam giu thân tra tấn. Vệ thiên vọng không muốn cùng nàng phát sinh quan hệ, nàng còn sống tỷ lệ so mặc vô còn nhỏ phía trước còn ở vào tinh thần phong tỏa bên trong vệ thiên vọng, căn bản là không có đem việc này trở thành một vấn đề, nhưng hiện tại lại ngược lại thành nhất làm phức tạp vệ thiên vọng nhân tố, gọi hắn do dự. mà thôi, hết thảy, tự đều xem nàng quyết định của mình áp vệ thiên vọng nghĩ như vậy đạo, nếu như nàng không nên tuyển viêm hoàng dưỡng sinh vật, cái kia, được rồi, đến lúc đó phát sinh việc này, lúc lo lắng nữa, a tình huống của ngươi ta đều rõ ràng, hiện tại ngươi có ba cái lựa chọn vệ thiên vọng nói ra. chủ nhân ngươi nói lưu chi xương dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía vệ thiên vọng thứ nhất, ngươi có thể lựa chọn từ nay về sau làm một người bình thường, ngươi yên tâm đi. Lưu Mạnh cùng Tiểu Lôi bọn hắn đồng dạng có thể lựa chọn vận mệnh của mình. Nếu như ngươi cần, ta cũng có thể xuất ra một khoản tiền đến, ban giúp đỡ bọn ngươi gây dựng sự nghiệp, cả đời áo cơm không lo hẳn là không có vấn đề gì. Mặt khác ta cũng sẽ phụ trách bảo hộ các ngươi. đương nhiên, tu luyện vô danh công Lưu Mạnh bọn người thực lực cũng sẽ không quá kém, tối thiểu tại trước mặt người bình thường, bọn họ là vô địch. Thậm chí dù là tầm thường sát thủ cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Vệ Thiên Vọng nói ra, gặp Lưu Chi Sương có chút há mồm, muốn muốn đánh gỡ chính mình vệ thiên vọng khoát qua tay ý bảo nàng đừng nói chuyện tiếp tục nói thứ hai ngươi sửa tu viêm hoàng dưỡng sinh thuật đây là một môn trọng tại dưỡng sinh không trọng chiến lược dưỡng sinh võ học có thể cho ngươi kéo dài tuổi thọ chỉ là ếch được rồi dù sao ngươi đã biết rõ viêm hoàng dưỡng sinh thuật là ta phía trước vừa suy nghĩ ra đến là ta chuẩn đồ dự bị đến truyền thụ cho nữ nhân bên cạnh công pháp là được rồi vệ thiên vọng không dám nói một khi tu luyện viêm hoàng dưỡng sinh thuật phải bị chính mình phá thân việc này hắn đương nhiên không phải sợ bởi vậy bị lưu chi sương cự tuyệt chỉ xem nàng lúc này loẹ loẹ tỏa sáng ánh mắt đã biết rõ một khi gọi nàng biết được viêm hoàng dưỡng sinh thuật còn có cái này tác dụng vụ cái kia tuyệt đối không có bất kỳ tốt do dự được rồi quyết đoán tuyển con đường này không giải thích con đường thứ ba trung tu nhất giết ngươi tiến cảnh sẽ phi thường nhanh có lẽ không cần một hai tháng có thể khôi phục đến phía trước sức chiến đấu chỉ là của ta cũng không biết đến lúc đó tính cách của ngươi hội sẽ không còn có cái gì đặc thù biến hóa nhất giết cái môn này công pháp chỗ thiếu hụt quá lớn hẳn đối với tính cách ảnh hưởng cơ chế cũng quá muc phức tạp ta lấy nắm không đúng vệ thiên vọng đem ba cái lựa chọn đều cùng lưu chi Sương nói, chỉ chờ quyết định của nàng lưu chi xương lâm vào trong trầm tư một lát sau nàng lắc đầu, ta không muốn làm một người bình thường, như vậy tiểu biến thành hoàn toàn kéo chủ nhân ngươi chân sau, ta không muốn làm cho chính mình đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào. vệ thiên vọng lắc đầu nói, không, ngươi tu luyện nhất giết kỳ thật đã báo đáp qua ta rồi, đừng có lại gọi ta là chủ nhân, ngươi cũng không cần phải nữa cho ta làm thêm nữa sự tình. lưu chi xương mãnh liệt trở nên sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nhìn xem vệ thiên vọng, biểu lộ có tín loạn, ngươi, ngươi muốn thả vứt bỏ ta sao? không, vừa mới khôi phục người bình thường tính cách nàng, lộ ra đặc biệt mất cảm, nàng đột nhiên như vậy, vệ thiên vọng bất ngờ, liên tục bắt tay, được rồi được rồi. Ngươi cho ta cái gì cũng không nói qua, chính ngươi quyết định đi. Ai có thể nghĩ đến, đến trong nội tâm nàng ý niệm trong đầu như thế bướng bỉnh đâu? Chủ nhân, viêm hoàng dưỡng sinh thuật cùng nhất giết so sánh với, tại chiến đấu lực bền trên muốn kém bao nhiêu đâu? Lưu Chi Sương gặp vệ thiên vọng sửa lại khẩu, cũng là tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi. Vệ Thiên Vọng suy tư một lát, nói ra, nếu là cùng cảnh giới tu luyện giả, có lẽ nhiều hơn nữa viêm hoàng dưỡng sinh thuật tu luyện giả, đều càng không nổi đem bạch cốt trào cho rằng buồn mạng võ đạo nhất giết tu luyện giả nghe vậy lưu chi sương manh liệt đứng lên nhìn xem quanh chân ngồi dưới đất vệ thiên vọng sau đó hung hăng bổ nhào xuống trùng trùng điệp điệp dập đầu cái đầu nhanh nói tiếp chủ nhân ta lựa chọn trùng tú nết giết. vệ thiên vọng sứng sở quyết định hắn không nghĩ tới lưu chi sương nhanh như vậy tự làm ra quyết định nghĩ nghĩ hắn dứt khoát đem viêm hoàng dưỡng sinh thuật chính là cái kia tác dụng phụ cũng cùng nàng nói không hy vọng tương lai nàng bởi vì chính mình che giấu cái này tình báo mà lòng mang bất mãn coi như là mình cố ý chống lại nàng tựa như tuy nhiên vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác rất chống lại nhưng hắn không muốn nói xạo Quả nhiên, lưu chi sương nghe vậy trên mặt hiện hiện một tia giấy rùa thân sắc nhưng nàng trói mắt gian lường đến vệ thiên vọng đồng dạng khó xử biểu lộ đột nhiên nhoẻn miệng cười ta hay vẫn là lựa chọn trùng tu nhất giết nghe vậy vệ thiên vọng trong lòng một hồi thoải mái cảm giác nhưng nhịn không được hỏi ngươi có thể nói nói đây là tại sao không lưu chi sương cũng ngồi xuống rất chăm chú nhìn vệ thiên vọng mặt nói ra chủ nhân ta không muốn làm cho người khó xử hơn nữa nếu như ngươi thật sự nguyện ý tại loại này sự tình bên trên tiếp nhận ta cũng ta có hay không tu luyện viêm hoàng dưỡng sinh thuật quan hệ cũng không lớn cũng không phải luyện nhất giết không thể đường nữ nhân của ngươi rồi đương nhiên là trọng yếu hơn là trải qua nhiều chuyện như vậy ta tin phục một cái đạo lý vô luận như thế nào mình nhất định cường đại hơn đồng thời theo ngươi cứu tính mạng của ta một khắc này bắt đầu ta liền suy nghĩ lấy đời này kiếp này nhất định phải làm hết hai kiện sự tình thứ nhất là báo thủ hiện tại ta đã làm được thứ hai cựu là dùng báo hết thủ về sau quãng đời còn lại để báo đáp thân tình của ngươi vô luận chủ nhân ngươi nghĩ như thế nào nhưng cái này là ý nghĩ của ta sự tình khác ta đều tuyệt đối phục tùng ngươi nhưng duy trì có chuyện này thỉnh chủ nhân ngại không muốn cự tuyệt ta nói xong lưu chi sương biểu lộ trở nên đặc biệt kiên định Từng đã là ta là một chị chim Hoàng Yến, tại đường chim Hoàng Yến trong đời, ta đã mất đi toàn bộ thân nhân mà bất lực. Cho nên, lúc này đây, ta muốn trở thành đau của ngươi, cái này tâm tình so muốn trở thành nữ nhân của ngươi càng thêm mánh liệt cùng chấp nhất. Bởi vậy, cùng hắn tu luyện một môn không có gì sức chiến đấu võ học, ta tình nguyện trùng tu nhất giết. Lần này ta chắc chắn hảo hảo không chế cảnh giới của mình, không cho cựu hận sông váng đầu não, cũng không cho chân khí xâm nhập lý trí của ta. Tình huống dù là lại không xong, cũng sẽ không trở nên so với trước càng Ta nói không rõ ràng cụ thể nguyên nhân, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, chúng tu nguyết giết tuyệt đối không phải một cái sẽ để cho ta vạn kiếp bất phục quyết định, xin tin tưởng ta. Ta sẽ đem chợ đêm quyền một lần nữa kinh doanh, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đi chế tạo một chi có thể vi chủ nhân ngươi tác chiến địa ngục bộ đội. Ta cùng mặc vô ưu tâm tình của bọn hắn đồng dạng, không muốn phải nhìn ngươi nữa luôn một mình chiến đấu hăng hái rồi. Như là lúc này đây tình huống, không bao giờ nữa sắp xảy ra. Chương 758, biến mất được ra. Chương 758, biến mất đường ra lưu chi xương nói xong những này nhẹ nhàng nắm lên vệ thiên vọng chỉ còn xương bọc ra tay tuy nhiên không hề ngôn ngữ nhưng ánh mắt của nàng ở bên trong đau lòng biểu lộ không bỏ sót vệ thiên vọng trầm mặc sau nửa ngày ngày xưa lưu chi xương bất thiện ngôn tử vệ thiên vọng chưa bao giờ biết rõ nội tâm của nàng chân thật nghĩ cách nhưng hiện tại hắn không phải không thừa nhận chính mình bị chấn kinh rồi mà thôi vậy ngươi trùng tu nhất giết đi vệ thiên vọng lại đưa một đám chân khí cho lưu chi xương đứng dậy hướng phía nam đi đến đi được hai bước vệ thiên vọng dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía sau lương yên lặng theo tới lưu chi xương nói ra ngươi không cần đi theo ta đi trở về được ở lại Đông Bắc Ga Kinh này một chuyện, người khác tại không thể đánh bại ta phía trước, là không biết lại đến tìm người gây chuyện rồi. Ta rất nhanh liền đem Lưu Mánh bọn hắn tiến đưa tới. Nhớ kỹ, một khi ngươi tu luyện có không khống chế được dấu hiệu, tiểu nhất định phải sớm tới tìm ta. Bởi vì ai cũng không biết tu luyện hai lần nhất giết hội mang đến cái gì hậu quả. Lưu Chi xương yên lặng gật đầu, nàng cảm giác được Vệ Thiên vọng đối với sự quan tâm của mình, đồng thời cũng biết hắn cũng không muốn mình lựa chọn con đường này. Nhưng là, Lưu Chi xương chỉ là chăm chú nắm bắt năm đấm, âm thầm dưới đáy lòng thề, lần này, nhất định là hắn một lần cuối cùng vì cứu người khác mà tự mình phạm hiểm về sau, mình cùng lưu manh bọn người tổ kiến địa ngục bộ đội sẽ đứng tại vệ thiên vọng bên cạnh thân, giúp hắn bình định hết thể ngăn cản tại phía trước chướng ngại. Nang gái này ý niệm trong đầu đặc biệt cực nóng, thế cho nên vệ thiên vọng lưu cho nàng cái tiên một đàm chân khí không tự giác bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Hết thể chính như vệ thiên vọng sở liệu, sở hữu võ đạo thế gia cũng không biết dùng cái gì biểu lộ đối mặt việc này. Chu gia làm được tuyệt hơn, bọn hắn rút cục phóng ra mấu chốt một bước, Lam đuoc tuyet hon bon han rốt cùng Đường gia lấy được liên hệ. Chu gia tỏ vẻ nguyện ý cùng Đường gia hợp tác, trái lại đối với Lâm gia đậu thủ, tranh thủ tại những người kia xuất thế phía trước, đem Lâm gia hết thể đều cấp tới tương lai đích thiên hạ là chu đường hai nhà lâm ra chính mình chủ động phạm phải sai lầm lớn bỏ mặc vệ thiên vọng cái này đại địch lưu lạc tại bên ngoài chu đong pham phai sai lam lon bo mac ve thien vong cai nay lai đich luu lac tai ben ngoai chu đuong hai nhà sau này chỉ muốn hảo hảo kinh doanh tại những người kia ra trước khi đến đều không hề cùng vệ thiên vọng là địch tự nhiên hết thề không lo vệ thiên vọng loại này yêu nghiệt như là đã thành thế tiêu không đáng gia tộc của chính mình lại đi đấu tranh anh rút rồi tự nhiên sẽ có xuất thế những người đi kia thu thập hắn chu đường hai nhà đánh chính là đều là chủ ý này bọn hắn cũng biết tại vệ thiên vọng toàn ra sự tình bên trong lâm gia tất nhiên đứng mũi chịu sào Lâm gia hiện tại tuy nhiên bị tổn thất nặng, nhưng bọn hắn còn có bốn cái tuyệt cường tộc lão. Phía trước tất cả mọi người là chính mình ngốc núc ních vọt tới trước sân khấu đi, cho Lâm gia ngăn cản thương tử à? Bất quá may mắn, hiện tại cũng tỉnh ngộ. Biết rõ cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm, đồng dạng sai lầm, sau này cũng không thể tái phạm rồi. Đường ra làm được càng kiên quyết, dứt khoát toàn bộ dấu đi. Chu ra tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được Đường ra việc cần phải làm, sẽ triệt triệt để để phá vỡ trước mắt võ đạo thế gia cách cục. Chu hắn chi kịp thời lựa chọn đứng thành hàng, hắn ẩn ẩn cảm thấy, dù là sở hữu võ đạo thế gia đều liên hợp lại đối phó Đường gia cũng chưa chắc có thể lấy nhân tiện nghi. dù là có lâm gia còn lại tứ đại tộc lão, nhưng luôn luôn chút ít cảm giác không ổn. đường gia dùng 30 năm thời gian, đã thành lập nên cái kia ma quật giống như nghiên cứu căn cứ, tuyệt đối không phải bậy đến xem mà thôi. bọn hắn nhất định là tại mưu đổ lấy cái gì đủ để phá vỡ hết thề âm hưu kỳ kế. chu hắn chi may mắn chính mình chu gia không phải đệ nhất thế gia, cho nên bọn hắn có thể đứng thành hàng, lựa chọn vụn trộn cùng đường gia hợp tác. nhưng là lâm gia lại không thể. lúc này lâm gia có thể nói loạn trong giặt ngoài. lâm nhược thanh tại trộm cung đuong gia bên trong dần dần đắc thế, thật vất vả đi ra cái lâm ngũ tổ vừa mới đem lâm nhược thanh thế lực đạn đè xuống nhưng lâm ngũ tổ bản thân lại mang theo một đám người chết ở vệ thiên vọng trong tay người đồng thời đường ra muốn mưu đồ cái gì đứng mũi chịu xào người bị hại phải là lâm ra cái này chiếm cứ lớn nhất lợi ích đệ nhất thế ra lâm thường thắng ý đồ lợi dụng lâm Nhật thanh tới lấy được càng thêm tuyệt đối ưu thế nhưng việc này đồng dạng cũng có thể do đường ra để làm những nhân để ý kia chỉ là lâm Nhật thanh cũng không phải toàn bộ lâm ra theo vệ thiên vọng chính thức ly khai đông bắc khu đi lên ngồi hướng yên kinh xe lửa đồng thời lưu manh cùng tiểu lôi bọn người cũng leo lên ngồi theo sở đỉnh bay thẳng đông bắc máy bay vạn gia hủy diệt đông bắc hết thầy đều rất hỗn loạn nhưng là Lưu Chi Sương rất nhanh sẽ lấy cực kỳ cường thế tư thái ngang trời xuất thế, Tân Sinh Lưu Gia sẽ so trước kia Lưu Gia cùng Vạn Gia liên hợp lại còn cường đại hơn. Hơn nữa không sẽ phải chịu bất luận cái gì đến từ Yên Kinh võ đạo thế gia chế được, có thể đoán được tại không lâu tương lai nguyên vốn thuộc về Lưu Gia che uoc thảy đều muốn bị Lưu Chi Sương bắt lại, nguyên vốn thuộc về Vạn Gia hết thảy cũng sắp bị Lưu Chi Sương không chút khách khí khach khi ông đi. Nàng muốn đem Đông bắt chế tạo thành vệ thiên vong hậu bị căn cứ một tròng, tiêu cũng không cho phép cái này mảnh thổ địa bên trên xuất hiện thứ hai thanh âm lúc này lưu chi xương tuy nhiên công lực còn tại khôi phục bên trong nhưng nàng lại có được lấy bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua quyền lực cùng địa vị lưu chi xương tại đông bắc đem phải như thế nào thao tác mặc vô ưu la tuyết cùng ninh tân di mới nhà xưởng thiết kế làm được như thế nào đường trình cùng hầu tử kinh doanh thiên xa công ty tình huống lê gia hân cùng trần úy tại hương giang kinh doanh nghĩa an tập đoàn tình huống những phá thành mảnh nhỏ này về vạn vệ thiên vọng cũng sẽ không đi quan tâm hắn không có tinh lực như vậy kia đương nhiên vợ hân ở may hắn cũng không này tất yếu dù là không có tận lực chịu nhưng vệ thiên vọng lại tổng có thể đem nhất người thích hợp phóng tới nhất nơi thích hợp loại này ưu hóa lựa chọn tiềm thức cơ hồ khắc vào hắn bản năng. Đối với vệ thiên vọng mà nói, hết mọi khả năng đem chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất sự tình. Tại việc này hoàn tất về sau, trước tiên đến lâm ra, vệ thiên vọng cũng không phải là tận lực tới đây muốn đánh lâm ra mặt, hắn chỉ là muốn ngay tại lúc này an nhất an mẫu thân tâm mà thôi. Làm cho nàng tận mắt xem xét, con của ngươi tại đánh chết lâm ngũ tổ về sau, y nguyên phi thường khỏe mạnh, lông tóc không tổn hao gì. Bất quá khi vệ thiên vọng hai tay lượng tại túi bên trong đi ra nhà ga về sau, hắn cũng phạm vào khó. Lựa chọn ngồi xe lửa, chính là vì tại đem thân cao đổi thành một m6 thiếu niên bộ dáng về sau không muốn như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, sợ bị người theo trên thương thế của mình nhìn ra dị trạng, phát hiện ác Ma tiểu sửu chân thân chính là hắn vệ thiên vọng. Tuy nhiên cùng Lâm Ngũ Tổ một trận chiến, hẳn là không người biết được, nhưng vệ thiên vọng làm việc xưa nay coi chừng, ưa thích đem hết thảy ngoài ý muốn nhân tố đều cân nhắc ở bên trong. Như thế lại để cho hắn cơ duyên xảo hợp tránh được đường ra ánh mắt, nếu không đường ra nhất định sẽ trở thành cái thứ nhất phát hiện tiểu xỉu mặt nạ chân tướng đích nhân. Nhưng muốn đi lâm ra, tất nhiên muốn khôi phục thành bình thường dung mạo. Đến lúc đó, chính mình cái căn bản không có xuất thủ qua người, lại đem tay trái băng bó lấy, nhất định sẽ gọi người đem lòng suy y trước tiến vào yên kinh một nhà khách sạn 5 sao ở bên trong vệ thiên vọng xuất ra chân tảng hồi lâu lão tôn đầu đưa cho hắn thuốc mỡ bôi lên tại tay trái bên trên hắn ý định dựa vào lão tôn đầu thuốc mỡ đến chữa thương nhưng rất là tiếc nuối lão tôn đầu thuốc mỡ lại thần kỳ cuối cùng cũng không thể khiến hắn lăng không giải ra mới thì đến cũng chỉ là thoáng nhanh hơn hắn khôi phục tốc độ mà thôi dù là có thuốc mỡ muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất còn phải một tháng dư vệ thiên vọng rất hiển nhiên không có ý định tại yên kinh nấn ná lâu như vậy hắn còn vội vã xuất ngoại đi tìm núi lửa hoạt động điều này làm hắn hết sức phiền não hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này muốn vô thanh vô tức tiềm hành tiến nhập lâm ra, cơ hội là không thể nào. vệ phần gọi điện thoại cho mẫu thân nói ta bình yên vô sự. vệ thiên vọng cảm thấy mẫu thân nhất định căn bản sẽ không tin tưởng hắn theo như lời, ngược lại sẽ cho là hắn là ở cường chống đỡ. đang lúc vệ thiên vọng đem chính mình nốt tại trong nhà khách, buồn rầu lấy chuyện này thời điểm, rất nhiều ánh mắt đã ở hoa hạ cả vùng đất không dốc sức liều mạng siêu tầm lấy. rất nhiều người cũng biết lưu chi xương lưu tại đông bắc, nhưng là cùng lâm ngũ tổ thảm thiết một trận chiến người thắng ác ma tiểu sử hạ lạc đâu rồi. chỉnh chuyện này trọng yếu nhất đích nhân vật vệ thiên vọng bản thân đâu rồi, bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Vệ Thiên Vọng là hội như vậy thu tay lại, hay là muốn tiếp tục tìm Lâm Gia Phi Thoái, hay vẫn là đem mục tiêu của hắn chuyển rời đến một cái khác ra không biết là nhà ai võ đạo thế gia trên người đâu rồi? Cái này nghi cách gọi rất nhiều võ đạo thế gia đều hoảng loạn, không có người đắn đo được chuẩn vệ Thiên Vọng bản thân tâm tính. Lâm Thưởng Thắng cũng là bất an đến cực điểm, hiện tại Lâm Gia bên trong cực kỳ hư không, nói không chính xác lúc nào Vệ Thiên Vọng vạn nhất đột nhiên đứng ở trước mặt mình, lại nên dùng loại thái độ nào đi đối mặt? Tại tất cả mọi người rất cảm thấy bất an lúc, cùng ngày trong đêm, Vệ Thiên Vọng lại đeo lên mặt nạ đi đường ra đi một chuyến lần trước mạnh tiểu bội cho hấp thụ ánh sáng đường ra sự tình tại quốc tế trong nước tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ cực lớn nhưng ngoài dự liệu của hắn là đường ra tại đem mạnh tiểu bội cùng nàng hacker bằng hữu đều thích sau khi thả vỡ ơ ý mà không có chút nào động tác kế tiếp thậm chí liền dư luận bên trên cũng không có tái tranh thủ thoáng một phát mặc cho đối với đường ra bất lợi ngôn luận tiếng động lớn dầm dĩ bụi bên trên sau đó hay bởi vì rất nhiều cái khác tin tức lục tục bộc phát mà dần dần quy về yên lặng dung vệ thiên vọng chú ý cẩn thận làm việc nguyên tắc đường ra phản ứng chi bình thản hiện nhiên là vượt quá dự liệu của hắn Cho nên vệ thiên vọng lần này tới Yên Kinh mới có thể thuận đường đi nhìn một chút, kết quả tự nhiên là gọi hắn phát hiện, nguyên bản vô cùng náo nhiệt đường ra đại chỗ ở, vợ âm ý mà sớm đã người đi nhà chống. Trong phòng bài trí thượng diện thậm chí đều tích lên một tầng cho, cái này ý nghĩa đường ra thậm chí liền người hầu đều không có để lại. Ra đại cái đường ra phản phất từ không trên đời này xuất hiện qua đồng nhiet đuong ra đai cho o vo y ma som đa nguoi đi nha trong trong phong bai tri thuong dien tham không tiêu gia đai cai đuong ra phan phat tu khong tren đoi rồi. Sau đó Vệ Thiên vọng lại sửa sang lại một ít về la thị chế cắn bên kia cung cấp tình báo, phát hiện đường ra những sàn nghiệp kia y nguyên tại vận chuyển, nhưng nguyên vốn thuộc về đường ra phần quan trọng rất nhiều sĩ nghiệp người phụ trách cũng sớm biến mất, lưu lại phụ trách kinh doanh sĩ nghiệp đều là thụ sính chức nghiệp người quản lý. Đến cho bọn hắn tiền lời, tắc thì là thông qua một loạt phức tạp vận tác, biến thành không ngừng bốc hơi mất tài phú. Cùng lúc đó, Hàn Liệt đã ở cùng trong trò chuyện của hắn, nói cho hắn lần này tại Đông Bắc trong quân khu dị trạng, mặt khác võ đạo thế gia giới cờ quân đội nhân vật cũng còn tại, nhưng duy trì có thuộc về đường ra nhân vật trọng yếu đã toàn bộ biến mất. Vệ Thiên vọng trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Đường gia toán tính quá nhiều hắn một mực cũng biết, nhưng lần này bọn hắn tang được quá mức đột nhiên cùng chết để, cho dù là vệ thiên vọng, hiện tại cũng tìm không thấy dấu vết nào. Mang theo vô cùng nghi hoặc tâm tư, vệ thiên vọng trở lại nhà khách, lại nhận được cái ngoài ý liệu điện thoại, đúng là mạnh tiểu bội cái này phiền toái nữ nhân lên tới. Chương 759, song song báo cáo thắng lợi. Chương 759, song song báo cáo thắng lợi không tệ, mạnh gia cũng biết tiểu sửu mặt nạ cùng Lâm Ngũ Tổ một trận chiến sự tình. Mạnh tiểu bội hôm nay bởi vì lấy vệ thiên vọng nguyên nhân, đang cùng người nhà trò chuyện lúc, cũng quan tâm nhiều hơn phán một phát đương kim võ Lâm sự tình. Kết quả nàng chỉ là nghe xong, đã biết rõ lặng lẽ chạy trốn vệ thiên vọng, lại có nàng đến đông bắc đã làm lớn như vậy một kiện kinh thiên động địa sự tình. Lúc ấy nàng tiệu không vui rồi, chúng ta thế nhưng mà cùng một cái trận tuyên chiến hưu a, ngươi trọng yếu như vậy sự tình đều không để cho ta nói nhá. Không giống người khác, vệ thiên vọng tiểu bội thế nhưng mà biết rõ vệ thiên vọng có thể thay đổi biến thân cao, thoáng cái tiệu đoán được các ma tiểu xỉ chính là hắn bản thân, bởi vậy nàng đã ở thay vệ cac ma tieu xiu chinh la han ban than vọng lo lắng. Lâm ngũ tổ là người già sao vậy? Cung loại này đối thủ đáng sợ một trận chiến, vệ thiên vọng không có khả năng bình yên vô sự vì vậy nàng đánh tới cú điện thoại này, buồn ý cũng là muốn quan tâm thoáng một phát, thuận tiện cưỡng ép hỏi hắn hiện tại người ở chỗ nào, ý định đổi qua đi xem có không có gì có thể giúp đỡ nổi. dựa theo mạnh tiểu bội lý luận, hiện tại nàng thế nhưng mà hương giang đại học giáo y hệ vệ thiên vọng là hương giang sinh viên đại học đệ tử bị thương, nàng cái này gà mở giáo y phụ trách trị liệu, quả thực tiệu là thiên kinh địa nghĩa mà. có lần trước bởi vì không nghe, kết quả gọi nàng biến thành giáo y lìa kinh nghiệm, vệ thiên vọng lần này thành thành thật thật tiếp, bằng không thì quý biết rõ nàng lần sau lại hội làm ra cái gì muốn chết điên sử tình đến. Mạnh tiểu đội học thông minh không có cùng hắn nói nhảm nhiều, tiểu một câu, ngươi bây giờ ở địa phương nào? đừng tìm ta miệng lưỡi chân chu, ta thế nhưng mà biết rõ ngươi chi tiết. của ta tiểu sử đồng học, tranh thủ thời gian à, thì ta giàu gì cũng là mạnh gia truyền nhân, chiêu thức ấy ý thuật, nhất là đối với các ngươi những võ lâm này cao thủ, đó là tuyệt đối dễ như trở bàn tay, thật sự không được ta về đến trong nhà đi trộm điểm tốt nhất kim sang dược. được rồi được rồi, ta tại yên kinh, ngươi tới a vệ thiên vọng ngược lại là không có lại cự tuyệt mạnh tiểu bội, bởi vì hắn chứng kiến tay trái của mình, mãnh liệt kịp phản ứng, có lẽ mạnh tiểu bội thật đúng là có thể giúp được việc bể bộn đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh như là đã thành lập mạnh tiểu bội cùng hàn khinh ngữ đều là tính cách phi thường quang minh nữ tử xác định muốn đi yên kinh về sau mạnh tiểu bội không ai lặng lẽ ăn mảnh mà là thống chi minh hữu của mình Trung hợp hàn khinh ngữ cũng mới mới từ ra ra bên kia biết được vệ thiên vọng thủ hạ tiểu sự mặt nạ vừa mới đã tiến hành một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu mấy ngày gần đây nhất lại trời biến mất vệ thiên vọng nhất định là cũng tham dự đến trong sự tình này đi nàng đang định cùng minh hữu mạnh tiểu bội thương nghị kết quả hai nữ đồng thời thậm chí nghĩ khởi việc này đến vô số lần lẫn nhau gọi điện thoại kết nếu như đối phương đang tại trò chuyện trong về sau hai nữ rốt cục cầm điện thoại tại điện thoại cờ, cờ bên trên tiểu việc này đã tiến hành xâm nhập thảo luận kết quả chính là đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh trong chốc lát trở nên càng thêm có lực ngưng tụ rồi đều cảm thấy đối phương là có thể tin cậy hảo tỉ muội quả nhiên đáng tin a cuối cùng nhất hai nữ cùng nhau ngồi trên bay đi yên kinh máy bay người cái tên này thật sự là không thấy con thỏ không vung ứng a mạnh tiểu bội lôi kéo hàn khinh ngữ tay đứng tại cửa ra vào nhìn xem tay trái bị bao khỏa thành bánh trưng bộ dáng vệ thiên vọng nói ra tại mở cửa trong tích tắc mạnh tiểu bội đoán được vì cái gì vệ thiên vọng sẽ đồng ý chính mình đến tìm hắn. Quả nhiên, tự là hướng về phía chính mình, ý thuật đến đó a. Vệ Thiên Vọng cũng không cùng nàng tranh giành, lúc này có việc cầu người, hay vẫn là ít xuất hiện điều tốt. Chỉ là không nghĩ tới Hàn Kinh Ngữ cũng tới, không thiếu được cũng bị cửa trách. Quả nhiên, mở cửa ở giữa chiều. Vệ Thiên Vọng cố ý nghi mặt, làm bộ muốn đóng cửa. Chưa từng nghĩ Hàn khinh Ngữ gọn gàng chua tung nghi han khinh ngu gon gang ma linh hoạt bắt tay kẹt tại khé cửa, cái tiêu ý tứ rất rõ ràng. Ngươi nếu dám đóng cửa, có bản lĩnh sẽ đem ta tay bẻ gãy. Vệ Thiên Vọng không có cái này bộ sự, cho nên chỉ có thể phóng hai người này tiến đến đi vào trong phòng về sau, mạnh tiểu đội đem nàng mới từ hiên kinh trong nhà khiêng đi ra phủ đẩy bụi đã lâu y dương triệt khai, thân là gà mở mạnh ra chuyển nhân đã ra tay chỉ người, luôn không thể đập phá mạnh ra nhãn hiệu. mạnh tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí hủy đi lấy vệ thiên vọng trên tay băng bó, hàng kinh ngự thì là dương dương đắc ý mở ra quyển sách trên tay, làm bộ muốn cho vệ thiên vọng giảng đề. vệ thiên vọng thấy trận mắt há hốc mồm, nữ nhân này nơi nào đến lá gan cho mình giảng đề hay sao? đứng tại trước mặt ngươi, thế nhưng mà 12 môn a nam nhân a, cho dù cái này học kỳ bên trên khóa cộng lại cũng không đến một phần ba, cũng không trở thành luân lạc tới ngươi đến cho ta giảng đề a đang định phản đối vệ thiên vọng nhìn kỹ hàn khinh ngữ đắc ý ánh mắt mạnh liệt hồi tưởng lại coi như từng nhận được qua lận hiệu trường điện thoại hàn khinh ngữ thế nhưng mà đã lấy được thượng phương bảo kiếm lớp bí thư chi đoàn mình nếu là không đáp ứng chỉ sợ là nàng muốn tới lận hiệu trường trước mặt đi cáo ngự hình dáng được theo nàng a gặp vệ thiên vọng tức thời câm miệng hàn khinh ngữ vụng trộm cùng mạnh tiểu bội nháy mắt mấy cái tỏ vẻ đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh trận đầu báo cáo thắng lợi hai bên đều nợ tuc thoi cat hàn khinh ngữ hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị tuyển đều là vệ thiên vọng tương đối không quá coi trọng qua mục vì cầm thật chặt thượng phương bảo kiếm những ngày này nàng cũng hung ác rơi xuống chút ít công phu ngược lại là thực bang vệ thiên vọng bộ xin âm dương trình đến lại nói bên kia mạnh tiểu bội thủy đi băng bó lúc mới đầu không có đương chuyện quan trọng dù sao tại nàng trong mắt vệ thiên vọng người này cho dù bị thương có cái kia biến thái sự khôi phục sức khỏe cũng không phải bao nhiêu sự tình cho nên cắt chỉ động tác hơi có vẻ thô bạo bất quá đang nhìn đến cái kia chùi lùi lờ mờ có thể xuyên tấu qua hơi mở thau qua hoi mo mang ra chứng kiến úng tùm bạch cốt bàn tay lúc nàng hít sâu một hơi của ta ông trời ngươi đây là thương thành già sao a thực xin lỗi thực xin lỗi ta vừa rồi không nghĩ tới động tác có chút lớn ngươi có phải hay không rất đau hả đừng nhe gặp nếu không nữa thì ngươi khóc lên a mạnh tiểu bội run rẩy nói ngược lại là mình trong hốc mắt trước buốc lên nước mắt đến một bên hàng khinh ngữ nghe vậy cũng đem đầu gom góp tới xem xét biểu hiện của nàng so mạnh tiểu bội cũng không khá hơn chút nào một thời gian cũng là mắt nước mắt lưng trỏng cái này nhìn xem thật sự quá đau lòng rồi vậy thiên vọng chịu không được hai nữ bộ dạng như vậy này hai vị các ngươi xem hình dáng that su qua đau long roi ve thien vong chiu khong đuoc hai nu của ta như là rất khó thụ bộ dáng sao mạnh tiểu bội ngươi nhanh đừng có mài đầu vào nữa gọi ngươi tới tiểu là cần ngươi nghĩ biện pháp giúp ta vội vàng đem cái này trên bàn tay thịt cho dài ra a đúng rồi hàng khinh ngữ ta là ác ma tiểu xỉu việc này bạn không có ý định lại để cho ngươi cũng biết đã ngươi cũng tới vậy ngươi có thể nhớ rõ ngàn bạn không thể cùng bất luận kẻ nào nói mà ngay cả da da của ngươi cũng không thể Hàng khinh ngữ nước mắt lưng trong gật đầu ân ta đáp ứng ngươi ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng vệ thiên vọng tay phải vỗ cái óp có thể đứng biến thành muốn sanh ly tử biện bộ giáng sao cái này thực không phải bao nhiêu sự tình a ta chỉ là thời gian đang gấp mới gọi mạnh tiểu đội tới a đã thành tiếp tục giảng đề a hắn ngược lại là bị hàn khinh ngữ sách trong tay khơi gợi lên hứng thú một bên chữa thương một bên còn có thể đọc sách cảm giác này cũng không phải sai hai nữ thấy hắn như vậy cho là hắn là ở cường chống đỡ trong lòng cảm giác phức tạp đến cực điểm lại là đau lòng hắn lại là cảm thấy hắn quả thực tự là biến thái tay thương thành như vậy lại vẫn nghĩ đến học tập các nàng cái đó có thể biết vệ thiên vọng một lần lại một lần ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sớm đã nhận thức đến thân là võ giả một đầu góc luyện võ lại không chú trọng tri thức kết quả là hội như lâm ngũ tội như vậy bị chính mình lừa bịp đến xích sao cho nên dù là trời sập xuống Vệ Thiên Vọng cũng là sẽ không tha tùng đọc sách. Mạnh Tiêu Bội thu thập tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí cho trên tay hắn di thuốc. Đây thật là mạnh gia tốt nhất thuốc trị thương, hiệu quả cực kỳ tốt, kiểu là có chút kích thích thần kinh người, có thể so với so sánh đau. Vệ Thiên Vọng lông mày tuy nhiên cũng không có nhăn thoáng một phát. Lúc này thời điểm hắn một đầu góc đều tại chăm chú nghe Hàn khinh ngữ giảng đề, một bên bôi thuốc mạnh Tiêu Bội, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn hết sức chuyên chú Vệ Thiên Vọng. Đối với hắn nhận thức lại càng sâu một tầng. Sự cường đại của hắn, không phải là không có nguyên nhân. Mạnh Tiêu Bội nhớ tới thời cổ Quan Công cạo xương chữa thương sự tích tựa hồ vệ thiên vọng thằng này so quan công còn có thể khiêng a người khác quan nhị ra hoặc nhiều hoặc ít đều nhiều hơn chạy chút lạnh hãn ngươi cái này vẻ mặt bình tĩnh nếu không phải ta lôi kéo còn muốn dùng cái này tay trái đi bắt sách là mấy cái ý tứ kết quả chính là hai nữ đều cho là hắn thực bị thương rất nặng hai ngày này lại đều thành thành thật thật không có một lần nữa cho hắn thẹ lưỡi ra liếm cái khác loạn mạnh tiểu đội nhận chăm chú thực cho hắn dị thuốc cùng nấu thuốc cho hắn tay trái chưa thương tương đương với thịt bạch cốt, thực không phải chuyện đơn giản Mạnh Tiểu Bội cũng hao tốn thật lớn tinh lực, hơn nữa Vệ Thiên Vọng bản tay đối với thuốc trị thương hấp thu vô cùng tốt, thời gian qua một lát tiểu toàn bộ đem dược hiệu hút đi vào rồi, Mạnh Tiểu Bội lập tức lại phải tiếp tục thoa. Bên kia ấm sắc thuốc ở bên trong, nàng cũng đồng thời tại nấu thuốc hiệu tuyệt hảo xúc tiến sự trao đổi chất thuốc đông y liệt, một lon lại một lon hướng Vệ Thiên Vọng trong miệng rót. Hàn khinh Ngữ tắt thì cũng tiến nhập trạng thái, nhận chăm chú thật sự giản để. Vệ Thiên Vọng thậm chí liền môn đều không cần ra, đồ ăn đều có Hàn khinh Ngữ đi bưng lên, gọi hắn rất là đã qua hai ngày y đến thò tay thiếu gia thời gian. Xưa nay tự lập Vệ Thiên Vọng đều cảm thấy cảm thấy không khỏe nhưng hai người này biểu hiện lại thực sự quá đúng đắn, gọi hắn đều tìm không ra đâm tới. tuy nhiên không rõ vì cái gì, nhưng như vậy tránh hợp ý của hắn. nếu như cho hắn biết chân tướng, cũng sẽ dở khóc dở cười, bởi vì hắn là thật sự không thế nào đâu nhứt. ở này hai ngày trong thời gian, cả nước cao thấp rất nhiều võ đạo thế gia ở bên trong, tuy nhiên cũng phát sinh rất nhiều sự tình. lại có hai nhà vụng trộn cùng đường ra có liên lạc, ý định trở thành đường gia nên bước. đồng thời, một ít võ đạo thế gia lại ngầm trộn nghe đến tiếng gió, tựa hồ vệ Thiên vọng ưa thích truy đuổi một ít rất có năm thuốc đông y tể. Những năm này không ít thế ra đều có chỗ thu thập, nghe nói Vệ Thiên vọng yêu thích, lục tục ngo ngoe mưu đồ lấy cho hắn tiến đưa một điểm lễ vật đi qua. Bởi vì, hiện tại hắn còn không có chú ý tới nhà mình, là vì hắn không có cái kia nhắn rỗi. Nhưng bạn nhất cái này thiên hắn lại động tâm tư đâu rồi? Hiện tại trước tiên đem chỗ tốt cho tiến đưa một điểm đi qua, chỉ cần hắn nhận, bắt người tay đoản, ăn người nhu nhược, mọi người ngày xưa cũng là không oán không cửu, về sau ngươi cũng không trở thành lại đến tìm chúng ta gây phiền phức đi à nha. Bọn hắn không có biện pháp tìm được Vệ Thiên vọng, rốt khoát đem chú ý lại đánh tới hoàng giang trong huyện đi kết quả la tuyết tại phụ trách tân sinh sản tuyến thiết kế lúc lại thêm cái nhiệm vụ cái kia chính là thỉnh thoảng tiếp đai chút ít vo đạo thế gia phái tới tặng lễ người nhìn xem những dược liệu này la tuyết cũng biết vệ thiên vọng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú trước tiên cùng vệ thiên vọng liên hệ hỏi hắn thu hay vẫn là không thu vệ thiên vọng ngược lại không có ngờ tới giết cái lâm ngũ tổ còn có thể có loại này thêm vào chỗ tốt hắn trước kia căn bản sẽ không nghĩ tới chính mình lực uy hiếp sẽ có bậc này thêm vào hiệu quả chương bảy trăm sáu mươi nghi hoặc nhỏ chương bảy trăm sáu nghi hoặc nhỏ tram nghi mánh liệt lại kịp phản ứng vì sao vương hầu tưởng tương nhị lao sư phó một loại kiêng người sẽ ở trong cuộc sống đến đỡ khởi võ đạo thế gia để làm bọn hắn nhanh vỡ rồi có người giúp ngươi đem những chuyện này đều làm thỏa đáng cảm giác hoàn toàn chính xác không tệ đưa tới cửa tới tốt lắm chỗ vệ thiên vọng nghĩ nghĩ quyết định chiếu đơn toàn bộ thu nhưng cái này kỳ thật cũng không thể cải biến hắn là bất luận cái cái gì quyết định bị hắn coi là định nhân ý nguyên sẽ không bỏ qua đương nhiên tầm thường võ đạo thế gia cũng không có ai so đường ra làm được càng ác độc lâm gia cùng chu ra cũng không kịp nổi đường ra một phần mười cho nên không xuất ra cái gì dự kiến những tương đối này nhỏ yếu thế ra chỉ cần không phải chủ động đụng vào trên họng súng của hắn vệ thiên vọng là không biết không có việc gì tiểu đi tìm bọn họ phiền thoái thứ đồ vật đã đưa ra ngoài phần đông võ đạo thế ra cũng là trường thợ phảo bọn hắn không giống lâm đường chu tam gia căn bản chịu không được cái này dày vỏ tiễn đưa một ít chính mình không dùng được gáp nhà kho dược liệu đi ra ngoài có thể đổi được vô tư cớ sao mà không làm lâm gia mới đầu không có ý định tiễn đưa bởi vì vì bọn họ biết rõ cái này đối với lâm gia mà nói không có bất kỳ ý nghĩa ngược lại là không duyên trợ giúp vệ thiên vọng tăng cường thực lực Đồng thời Lâm gia còn ý đồ ngăn cản mặt khác tất cả ra, nhưng tới lúc này, đã không phải là Lâm gia có thể định đoạt được rồi. Về sau Lâm gia cũng sửa lại chủ ý, Lâm Thường thắng cố nén lửa giận, phái người đem dược liệu mang đến Hoàng Giang huyện, trong nội tâm nhưng lại ngóng trông mặt khác bốn vị tộc chưa từng thấy nhanh rời núi, bằng không thì thật sự chấn không được rồi. Kết quả, ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra. Lâm gia đưa đi Hoàng Giang huyện dược liệu, lại bị Vệ Thiên vọng cư tuyệt. Hắn chỉ làm cho La Tuyết lưu cho Lâm gia sứ giả một câu, "Người Lâm gia dược liệu, ta không muốn muốn, các ngươi chỉ cần đừng làm cho mẹ của ta trôi qua không vui, ta tự nhiên không biết tìm phiền phức của các ngươi." Lâm Nhược Thanh hiện tại ngược lại là không có bất kỳ không vui địa phương, nhưng Lâm Thường Thắng biết rõ, sớm muộn cũng phải đi đến một bước kia. Đến lúc đó, Lâm Nhược Thanh kiểu tuyệt đối vui vẻ không đứng dậy. Vệ Thiên Vọng chắc hẳn cũng là dự liệu được sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hắn không thu Lâm ra dự liệu, là vì giữ lại giết người quyền lợi. Lâm ra hiểu, Vệ Thiên Vọng cũng hiểu. Mặt khác võ đạo thế gia người, đại bộ phận cũng đều không hiểu, bọn hắn chỉ biết là một sự kiện Lâm ra dược liệu bị cự tuyệt rồi. Rất hiển nhiên, Vệ Thiên Vọng nhất định còn sẽ tiếp tục đối với Lâm Gia đầu thủ. Có người nhìn có chút hả hê, có người lại thay Lâm Gia lo lắng đến đều có các tâm tư nhưng lại cũng không biết tương lai sẽ như thế nào tại rất nhiều người đều bởi vì vệ thiên vọng đích hướng đi không rõ mà nội tâm lo sợ lúc vệ thiên vọng lại lâm vào ngoài ý liệu ấm áp ở chung trong sinh hoạt cho dù có mạnh tiểu bội ra tay hắn trong tay trái thương thế cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể khôi phục dựa theo vệ thiên vọng đoạn trừng tại mạnh ra bí dược dưới sự trợ giúp, hắn cái này trên tay ước chừng một tuần tả hữu có thể một lần nữa dài ra thì đến đến lúc đó không sai biệt lắm có thể ngẩng lên cổ vào rừng ra rồi kết quả là ngoài dự liệu của hắn là hàng khinh ngự cùng mạnh tiểu bội hai người dĩ nhiên cũng làm thuận lợi như vậy ở hắn gian phòng này ở vào khách sạn năm sao trong phòng ở ra rồi chừng cứ trong phòng một cái khác gian không lấy phòng ngủ vệ thiên vọng mới đầu thậm chí đều không có ý thức được vấn đề chỗ bởi vì này hai người nhìn thấy trên tay hắn tương thế liền cười đùa tâm tình cũng không có mãi cho đến ngày thứ ba mạnh tiểu bội sáng sớm lại một lần vội tới vệ thiên vọng thay thuốc bao lúc đột nhiên kinh kêu ra tiếng ngươi cái này tay ôi trời ơi ba đang tại ngủ nướng hẳn khinh ngữ chỉ mặc đầu ngủ liền từ bên cạnh hai người phòng ngủ lao đến trong miệng cả kinh một chất hô làm sao vậy làm sao vậy mạnh hiểu nắm lên vệ thiên vọng tay trái tướng về phía Hàn khinh Ngữ vung vung lên, khinh Ngữ ngươi xem, phía trước ta đều không có lưu ý đến, vừa rồi mãnh liệt kịp phản ứng, thằng này trên tay trường thịt cũng quá nhanh một chút ta. Sau đó mạnh tiểu bộ lại quay đầu đối với trận mắt há hốc, một vệ thiên vọng lớn tiếng nói, nói, ngươi đến cùng phải hay không người địa cầu, ngươi tới địa cầu mục đích là muốn làm cái gì? Lúc trở về đem ta mang lên như thế nào đây? Ta rất có thể sinh sôi nảy nở. Vệ Thiên Vọng mí mắt kinh hoàng, hai ngày này lượng nữ nhân quá mức cát phận, lại lại để cho hắn đề phòng tầm chút bất trí bất giác suy yếu không ít, Quyên chính mình kinh người khôi phục tốc độ là rất kinh người, có thể sẽ khiến cho người khác không thể đứng lấy trước kia lần cùng mạnh tiểu bội theo đường ra nghiên cứu căn cứ trốn tới lúc thụ chính là nội thường tuy nhiên đồng dạng nghiêm trọng nhưng bên ngoài thoạt nhìn lại không rõ ràng lần này nhưng lại ba ngày trước còn có thể nhìn thấy bạch quất bàn tay ngắn ngủn ba ngày thời gian tựu trở nên thoáng tiếp cận thường nhân chỉ là so với trước trên bàn tay thịt muốn thiếu một ít thoạt nhìn hơi có vẻ nhỏ gậy mà thôi hàng khinh ngữ cũng đánh tới mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nắm lên vệ thiên vọng tay trái xoa bóp ngay một cái lại bach cốt ngón tay ngan ngun ba ngay thoi gian tiểu tro nen thoang tiep can thuong nhan chi la so voi truoc tren ban tay thit muon thieu mot it thoat nhin hoi co ve nho gay ma thoi hang khinh ngu cung đanh toi mat mui tran đay khong the tuong tuong noi nam len ve thien vong tay trai xoa bop nghe mot cai lai dung ngon tay xet qua hắn mu bàn tay ra thịt cảm thụ được tân sinh làn ra bóng loáng sau một hồi nàng mới sâu kín thở dài thằng này làn da nhanh trở nên so tiểu bội tỷ ngươi khá tốt rồi thật sự là ghen ghét ta mạnh tiểu bội cùng vệ thiên vọng đều là một đầu mồ hôi lạnh làm cả buổi hàn khinh ngự chú ý điểm vị trí tại phía trên này thật sự là không hiểu suy nghĩ của nàng a bất quá nàng nói được thật đúng là có đạo lý mạnh tiểu bội nghĩ như vậy nói vệ thiên vọng để ý nhưng lại một vấn đề khác hàn khinh ngự tại khi đi tới quá mức bối rối kết quả chính là nàng chỉ mặc một thân lúc ngủ thích mặc áo ngủ đặc biệt rộng thùng thỉnh theo nàng nhập vào thân hạ tới kiểm tra vệ thiên vọng tay trái giậu thùng thỉnh cổ áo hung hăng mở ra vệ thiên vọng trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên tự nhìn thấy một ít thứ không nên thấy trước ngược hai khối, lưỡng bôi hồng nhạc. đáng chết, ta không phải cố ý, vệ thiên vọng bay đầu đem đầu tiên đến phương hướng khác, cảm thụ được chính mình lôi thời tâm viên ý mã, cơ hồ vô ý thức vừa muốn dùng ra tinh thần phong tỏa, nhưng mãnh liệt nhớ tới cái này, thiên tại tinh thần phong tỏa trạng thái hạ thiếu chút nữa liền đem lưu chi xương cho xử lý rồi, vì vậy hắn nửa đường dừng lại, chỉ là đem ánh mắt giả vờ ngây ngốc thiên hướng ngoài cửa sổ. này này, vệ thiên vọng, ngươi dạy cho chúng ta công phu à? Ngươi cái này bốn sự thật sự là thật lợi hại. Hàn Kinh ngữ đối với chính mình đi quang hồn nhiên chưa tỉnh, ngược lại là trùng trùng điệp điệp vô vệ thiên vọng bà bay sau đó hai đầu gối nằm sấp lây đã đến trên giường đi gom góp ở bên thai của hắn nói ra một bên mạnh tiểu bội ngược lại là không có hàn khinh ngữ kích động như vậy bởi vì hiện tại làn da của nàng vốn là tốt làm cho người khác tức luận ruột không cần ghen ghét vệ thiên vọng nàng lúc này ở suy tư một vấn đề khác mạnh ra người nhiều năm cho bị thương võ giả chữa thương gia tộc điện tịch ghi lại ở bên trong ngàn năm trước đã từng có võ giả có được cùng vệ thiên vọng tiếp cận khôi phục năng lực nhưng là theo như lồn đãi vị kia võ giả sở tu luyện là cựu dương tấn công không tệ cuu duong than cong khong te manh ra trong điện tịch chỗ ghi lại đúng là cũng thực cũng giả trương vô kỵ cẩn thận so sánh một phen mạnh tiểu bội ẩn ẩn cảm thấy vệ thiên vọng thân thể khôi phục năng lực so thời cổ hậu trương vô kỵ thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa ba phần đột nhiên bị hàn khinh ngữ chụp bà vai vệ thiên vọng bất đắc di chỉ phải càng làm đầu quay tới kết quả không thấy được mặt của nàng lại gọi nàng cái kia rộng thùng thỉnh cổ áo suýt nữa đem đầu cho lệ đi vào đã xong vệ thiên vọng cảm giác những ngày an nhàn luc so thoi cua hau truong vo ky tham chi con mình chấm dứt hắn rong thung thinh co ao suyt nua đem đau cho đay thể tính suy nghĩ cẩn thận vì sao hai ngày trước hai người tốt như vậy nói chuyện đó là đau lòng hắn thoạt nhìn, nhìn thấy mà giật mình thương thế hiện tại thương nhanh tốt rồi rất hiển nhiên Hai người này sẽ không như vậy chi kỳ rồi, đây là muốn cho tản lại chạy a. Hàn Khinh Ngữ, tính toán ta cảm ơn ngươi rồi, có thể đem ngươi cổ áo hơi chút kéo lên đi một điểm sao? Ta bây giờ là Thương Bình, không thể thụ kích thích vệ thiên vọng che con mắt, làm làm ra một bộ thật sự cảm thấy Hàn Khinh Ngữ có thương tích phong hóa, không muốn lại nhìn bộ dáng của nàng. Hàn Khinh Ngữ rốt cục kịp phản ứng, mình bây giờ bộ dạng thoạt nhìn có nhiều hành vi phóng đãng, đuổi co giúp nhanh xuống dưới, xấu hổ hồng chạy mất. Đợi nàng trở lại phòng ngủ mình mới kịp phản ứng, ta ngược lại là thẹn thùng cái gì? Rõ ràng là thằng này sợ của ta nha, hắn một mực đều rất sợ ta chiêu này mà được rồi hay vẫn là đổi qua quần áo mới đi qua mạnh tiểu bội tắt thì một lần nữa lại an tính lại động tác cẩn thận cho hắn bôi thuốc ngày mai các ngươi hồi hương giang đi thôi ta đi làm điểm việc tư thì có điểm sự tỉnh khác phải xử lý hội biến mất một thời gian ngắn vệ thiên vọng nghĩ nghĩ mở miệng nói mạnh tiểu bội lắc đầu ta biết rõ ngươi nhất định là muốn đi lâm ra đi một chuyến bất quá dùng một cái thầy thuốc góc độ ta không đề nghị ngươi sớm như vậy đi qua tay trái của ngươi hiện tại tuy nhiên hoạt động tự nhiên nhưng dù sao trên bàn tay cơ bắp cũng không hoàn toàn trường tốt lực đạo cũng không kiện toàn nếu như ngươi tại lâm ra bên trong gặp được sự tình gì khó tránh khỏi mệt mỏi ứng phó Ngươi ít nhất còn phải đợi lát nữa. Ân, ba ngày. Vệ Thiên Vọng nhìn bộ dáng của nàng rất chân thành, không giống như là đang nói đùa, cũng tựu không cùng nàng cãi. Trải qua hai ngày này sự tỉnh, Vệ Thiên Vọng phát hiện mạnh tiểu đội nữ nhân này mặc dù lớn nửa giờ hậu thuật nhìn tùy tiện, nhưng có lẽ là bởi vì sinh ra y học thế gia, tự cấp người chữa thương lúc vợ ơi y mà hết sức có tiêu chuẩn. Đồng thời, nàng cũng có được nàng nguyên tắc của mình. Ví dụ như Vệ Thiên Vọng cảm thấy nàng ngoại thương dược hiệu quả rất tốt, ý định vụng trộm bang lão tôn đầu học trộm mạnh gia bí phương, chưa từng nghĩ mạnh tiểu đội không chút do dự một nguồn cử tuyệt Nàng chỉ nói đây là trong nhà gia truyền bí phương, trừ phi tiến vào mạnh gia môn, nếu không là tuyệt đối không thể ngoại truyền. Nếu không nữa thì ngươi đem ta cười à, nạp tiếp cũng được. Như vậy ta tiệu cho ngươi mạnh tiểu đội lúc ấy nói nửa đùa nửa thật lấy. Vệ Thiên vọng mặt đỏ lên, quyết đoán tự tuyệt. Đang tại hắn nghĩ đến việc này, cảm thấy tiếp nuối lúc, mạnh tiểu đội đột nhiên nói một câu, ngươi biết ta vì cái gì như vậy kinh ngạc sao? Ta thật sự không nghĩ tới ngươi tự lãnh năng lực mạnh như thế, chính ngươi có lẽ không có, có cảm giác gì. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, tại ta mạnh gia gia tộc trong điện tịch ngàn năm trước từng có một người có được cùng ngươi tiếp cận tự lãnh năng lực vệ thiên vọng cả kinh ai cựu dương truyền nhân trương vô kỵ mạnh tiểu đội một chữ một chầu nói không có khả năng chẳng lẽ những người này thật sự đã từng tồn có ở đấy không vệ thiên vọng kinh ngạc hỏi ngược lại nhưng là hắn vừa dứt lời hắn mãnh liệt ý thức được một vấn đề mình mới hẳn là không có nhất cách chẳng nghi vấn chuyện này người bởi vì bản thân của hắn tựu là hoàng thường truyền nhân chỉ là hắn lại cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi tuy nhiên hắn mình đã tu luyện cựu âm chân kinh nhưng trên thực tế vô luận là hoàng thường hay vẫn là trương vô kỵ hay vẫn là cái khác cái gì đều chẳng qua là sinh hoạt tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong đích hư hào nhân vật tại sách lịch sử bên trong đích thật có một ít thời cổ hiệp sĩ nhi đi lại nhưng cái này cùng hoàng thường cái này một loại võ lâm cao thủ là hoàn toàn bất đồng đây là hồi lâu đến nay vệ thiên vọng một mực đều tại tận lực làng tránh lấy vấn đề bởi vì muốn biết rõ ràng nguyên do thực sự quá phức tạp cái này không phải của hắn cảnh giới cũng mặt có thể đụng chạm đến trần tướng thẳng cho tới hôm nay mot loai vo lam cao thu la hoan toan bat đong đay la hoi lau đen nay ve thien vong mot muc đeu tai tan luc lang tranh lay van đe boi vi muon biet ro rang nguyen do thuc su qua phuc tap cai nay khong phai cua han canh gioi cung mat co the đung cham đen chan tuong thang cho toi hom nay han theo mạnh tiểu bội trong miệng nghe được nàng như thế vô cùng xác thực nói ra trường vô kỵ danh tự một đạo hơi không thể cha vỡ vụn thanh âm tại vệ thiên vọng trong lòng vang lên hắn ẩn, ẩn cảm thấy cho tới nay bao phủ tại chính mình trong lòng bí ẩn bên trên đậm đặc được hóa không mở đích xương ngủ, ẩn ẩn bị xé mở một đạo khe hở. Cửu âm chân kinh đến cùng làm sao tới hay sao? Thế giới này buồn nguyên đến cùng như thế nào? Thời cổ như là hoàng thượng như vậy võ giả, đến cùng đi nơi nào? Chương 761, mỗi người đều có mộng tưởng. Chương 761, mỗi người đều có mộng tưởng chúng ta mạnh ra tuy nhiên không phải cỡ nào cường đại võ đạo thế gia, nhưng nhưng vẫn dùng hành y tế thế với tư cách đứng thẳng chí bản, theo không tham dự trong chốn võ lâm là bất luận cái cái gì tranh đấu. Cho nên, có lẽ chúng ta mạnh ra mới là đương kim trên đời chuyển thừa lâu nhất gia tộc cũng bảo lưu lại rất nhiều gia tộc khác sớm đã rơi mất địa tịch, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, tối thiểu tại chúng ta mạnh gia người trong mắt xem ra trương vô kỵ hoặc là vương trùng dương, cái này một loại người là chân chính đã từng tồn tại qua, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì tình huống, bọn hắn đã từng xuất hiện dấu vết theo trên đời này triệt để biến mất, ngược lại biến thành truyền thuyết. mạnh tiểu đội phảng phất lâm vào trong trầm tư, sức thuốc động tác cũng là càng ngày càng lưu hòa. vệ thiên vọng đồng dạng suy tư về vấn đề này, hắn đột nhiên ý thức được, hoàng thượng tồn tại không hề nghi ngờ là chân thật, nếu không chính mình một thân võ học từ đâu mà đến, mạnh gia địa tịch ghi lại trương vô kỵ cũng hẳn là chân thật, nhưng đã bọn họ đều là chân thật, có thể bọn hắn lại chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết võ hiệp hoặc là kịch truyền hình ở bên trong, mà không phải tại sách lịch sử trong. điều này hiển nhiên dùng lẽ thường không cách nào giải thích, hơn nữa tự mâu thuẫn. một cái đáng sợ ý niệm trong đầu theo vệ thiên vọng trong nội tâm bước lên, hắn có chút nghi hoặc nhìn một chút trước người mạnh tiểu bội, muốn từ trên người nàng nhìn ra cái gì gì chẳng đến. nhưng nhìn cả buổi, vệ thiên vọng lại cái gì cũng phát hiện. mạnh tiểu bội tựa hồ phát giác được vệ thiên vọng trong ánh mắt nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn, đừng lao chầm chầm vào ta rồi. gia tộc chúng ta ở trên đời này đều tồn tại ngàn năm, dù sao. Chúng ta không đều là sinh ở trường ở trên đời này sao? Tồn tại tức là hợp lý, cần gì phải đi để ý trước kia người hoặc sự tình, chúng chi đều đã là ngàn năm phía trước. Dù sao tại đường kim trên đời, ngươi vệ thiên vọng hiện tại chưa chắc là mạnh nhất chính là cái kia, nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành mạnh nhất người, không phải sao? Đến lúc đó, ngươi lại đi cân nhắc những vấn đề này, so ngươi như bây giờ buồn giàu ưu phiền đều tốt đến nhiều. Dù sao còn có một chút người ngươi cần đi mặt đúng đích. Vệ thiên vọng con mắt sáng lợi, ngươi biết những người kia sự tình, mạnh tiểu đội gật gật đầu, biết một chút, bất quá biết được không nhiều lắm. Cùng Vương hầu tưởng tượng hai vị muốn nói với ngươi cũng không sai biệt lắm. Gia tộc chúng ta có thể như vậy vững vàng truyền thừa xuống, cũng là bởi vì tâm tư đầy đủ đơn thuần, thanh thản ổn định theo ý ý ấy, mà không đi tham dự và nghe ngóng những không nên này biết đến sự tình. Ta cái này ngầm hỏi phóng viên, đều nhanh xem như Mạnh ra ngàn năm qua lớn nhất phản người đá. Như thế Vệ Thiên vọng gật đầu nhận đồng, ta cũng nghĩ không thông, một cái y hương thế ra làm sao lại ra ngươi thần kỳ như vậy người? Cái gì a? Người ta rất chi kỳ rồi. Mạnh tiểu đội không đáp ứng tranh luận nói. Được rồi được rồi, tiểu đem ngươi là chi kỳ Á Vệ Thiên vọng khoát khoắt tay, không cùng nàng tranh luận. Một lát sau Hàng Khinh Ngữ thay đổi quần áo đi tới, gặp trong phòng hào khí có chút ngưng trọng, trong lòng nghi hoặc nhưng là không hỏi, mà là tiếp tục cho Vệ Thiên Vọng rằng đề. Trong lòng đã có nghi hoặc, thì càng muốn đi tìm tòi nghiên cứu thế giới này sâu lương chân tướng, Vệ Thiên Vọng ẩn ẩn cảm nhận được, võ đạo là một phương diện, nhưng chính thức có thể cân nhắc thấu thế giới này biện pháp tốt nhất, là nắm giữ tốt hết thể chính mình chứng kiến tri thức. Sự thượng xuất sắc nhất học vấn ra, đều là thông kim bắc cổ, tri thức mặt cực lớn. Thí dụ như Hoàng thượng, hắn là học vấn đạt người trong thiên hạ vật, nếu không cũng sẽ không bị hoàng đế an an cam giác đuoc vo biên soạn đạo gia tổng tập. Mà ở nhat hoc van gia, soạn đạo gia hoang han la hoc van đai nguoi trong quá trình Hoàng Thường rồi lại theo những mỗi người này có thể thấy được đạo gia kinh điển bên trong nội gia võ học của mình. Không giống với bình thường người trong võ lâm, Hoàng Thường sư thừa là cả đạo gia cùng lúc trước bản thân tham gia khoa cử lúc nghiên cứu học vấn tổng, là chân chính tự học thành tài. Đồng thời, Hoàng Thường lại đang ý trên đường học vấn rất sâu, cho nên mới truyền thừa cho Vệ Thiên Vọng nhiều như thế linh đan rượu dược cách điều chế. Ngoài ra, Hoàng Thường suy nghĩ ra di hồn chi pháp những kỳ môn này võ đạo, mặt Khắc Minh, hắn tại nhân tâm bên trên nghiên cứu, cũng xa so cùng thời đại cực hạn càng sâu. Không là nhân tình thạo đời người, là không thể nào suy nghĩ ra di hồn chi pháp loại này liên quan đến tinh thần lực thậm chí cả có thể khống chế người khác tâm tư võ đạo. Ngoài ra, hoàng thượng tại phong thủy loại này kỳ môn chi thuật bên trên cũng rất có kiến thụ. Chỉ là vệ thiên vọng xưa nay không tin quỷ thần, lại đã bị hiện đại khoa học hún đúc. Đối với hoàng thượng trong trí nhớ phương diện này, tri thức cũng không phải nhìn nhiều trọng, cho nên đến bây giờ mới thôi, hắn căn bản đụng cũng không có chạm qua một lần. Trước mắt mới chỉ vệ thiên vọng theo hoàng thượng trên người học được đồ vật, cơ hồ toàn bộ tập trung ở võ đạo phương diện, cũng ngay tại y đạo cùng đan dược lượng đồ bên trên hơi chút xâm nhập liên quan đến đi một tí, vật gì đó khác ghi văn chương cái này sự tình, vệ thiên vọng tự có một bộ, cũng không có ý định học hoàng thượng cung phong thủy kỳ môn so sánh với vệ thiên vọng thì là cảng thiên vệ tại hiện đại khoa học và tri thức lý luận đây là hắn có khác với hoàng thường địa phương cũng là hắn thành tựu tương lai siêu việt hoàng thường dựa tại tin tức bạo tạc hiện đại một người nếu là có nghị thẩm tự học tri thức thật sự rất dễ dàng thời cổ hậu gia gia đô cho rằng điện tàng chân quý sách cổ bây giờ đang ở trên internet vừa tìm tác là một đồng lớn cổ nhân coi là chiến lược vũ khí địa lý bản đồ địa hình tại google toàn bộ tin tức địa đồ trước mặt càng là một tiền bất danh vệ thiên vọng tin tưởng chỉ cần mình có cơ hội tĩnh hạ tâm đi nghiên cứu học vấn, lại rèn luyện võ học, cùng Hoàng Thường hoặc là Trương Vô Kỵ tương quan những bí ẩn này, đều bị chính mình từ bỏ. Đến ở hiện tại, thời điểm chưa tới mà thôi. Nhưng là Lâm Gia nhất định biết chút ít cái gì, hai nữ xuống lầu ăn cơm, Vệ Thiên Vọng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía Lâm Gia phương hướng, âm thầm tự định giá, lần này đi Lâm Gia tụội hồ lại thêm kiện việc cần phải làm. Cái gọi là những người kia xuất thế thời gian càng ngày càng gần, nhưng mình lại như cũ không biết càng nhiều nữa tin tức. Loại này song phương trên tình báo chiến lệnh, gọi Vệ Thiên Vọng toàn thân không thoải mái, càng là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy khẩn trương. Hắn không sợ đứng tại ngoại sáng bên trên địch nhân, chỉ là lo lắng nút trong bóng tối địch nhân hội đối với bên cạnh của mình nhân tạo thành tổn thương. Lâm gia đã động đối với ngải nhược Lâm gia tay tâm tư, lần này tuy nhiên bị chính mình trấn trụ. Nhưng tương lai, có thể Vệ Thiên vọng không thể ích kỷ yêu cầu tất cả mọi người bởi vì hắn mà ẩn nút đi. Mỗi người đều có chính mình truy cầu, bọn hắn tất cả mọi người, vô luận là La Tuyết, hay vẫn là Ninh Tân Ninh gì, hay vẫn là Mạc Vô Ưu thậm chí ngải nhược Lâm, nhìn như đều tại vây quanh chính mình chuyển, nhưng kỳ thật, mỗi người đều có chính mình muốn truy cầu đồ vật. Vệ Thiên vọng trong lòng lại là vui mừng, lại là cảm thấy áp lực thật lớn. Mỗi người đều là có mộng tưởng ra hỏa ai cho dù là hầu tử cùng đường trình, bọn hắn cũng muốn đem thiên sa công ty cái này kế thừa đường chiều hiện di chí xí nghiệp, làm được hấp tốc. Tại cung mình nhận chieu hien di tri xi nghiep lam đuoc về sau, Lê Gia Hân càng là bất an tại ở trường học đương một người bình thường lão sư, mà là lựa chọn dũng cảm đứng ra, nhanh liệt hướng nàng trên bờ vai áp một cái đằng chức nghĩa an tập đoàn, buộc chính mình nhanh chóng lớn lên. Vệ Thiên vọng sờ lên mặt của mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cái này tướng mạo có đặc dị công năng, có thể cho từng thấy nhiều người tìm khắp đến mộng tưởng mà bất an tại hiện trạng sao. Cười khổ một phen, hai nữ lại bưng đồ ăn trở lại rồi. Trong nửa tiệc, Vệ Thiên vọng nhịn không được hỏi mạnh tiểu bội giấc mộng của ngươi là đương một cái xuất sắc phóng viên động cơ là cái gì đâu rồi mạnh tiểu bội nghe vậy con mắt sáng lời tuy nhiên hiện tại đem một nửa tâm tư đều bỏ vào vệ thiên vọng trên người nhưng nàng việc này có thể chưa từng có bông lòng qua hoàn toàn là ở vào chức nghiệp bản năng tại làm hương giang đại học căn tin tiểu hai ngày này bị nàng lặng lẽ nặc danh phát ra ngoài đưa tin cho lửa bị mất gần đây trong trường học đệ tử đều cảm giác được thức ăn cấp bậc đi lên một mảng lớn kỳ thật chính là nàng mạnh tiểu bội công lao chống cái cảm mạnh tiểu bội con mắt nhắm trên trần nhà phiêu sau nửa ngày mới lên tiếng muốn làm phóng viên nguyên nhân cũng kỳ thật rất đơn giản hy vọng đem trên thế giới này sở hữu âm u đồ vật đều cho vén đến trên mặt đi lại để cho thế nhân đi bình phán những chuyện này lại để cho dơ bẩn không chỗ nào ẩn trốn lại để cho quang minh phổ chiếu thiên hạ nói xong chính cô ta cũng nhịn cười không được đi ra ta cái này ý niệm trong đầu có phải hay không rất ngu vệ thiên vọng cùng hàn khinh ngữ ngay ngắn hướng gật đầu vệ thiên vọng nói là có chút ngu xuẩn bất quá ta cảm thấy cái này ý niệm trong đầu rất tuyệt thật sự ta không có xem thường ý của ngươi ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn bất quá vì hoàn thành vĩ đại như vậy hư vô mở mịt một tưởng Ngươi có phải hay không? Có lẽ càng chuyên trú tại làm cái dễ nhớ người, mà không phải chạy tới trường học ở bên trong đương cái gì giáo ý. Quyết quyết lấy ta sẽ chở ngại ngươi truy mộng hành trình a. Vệ Thiên Vọng nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong lòng cũng tại cầu nguyện. Mạnh Tiểu Bội ngươi nên tranh thủ thời gian bị ta loại này cậu thả tẩy nào chân ngôn trở cất bước A, Ta có thể là rất khó được cho người rót tâm linh canh gà. Ai biết Mạnh Tiểu Bội chỉ là mắt trắng không còn chút máu, ngươi cũng đừng muốn đem ta chi mở. Ngươi đương ta không biết rõ sao? Địch nhân của ngươi không phải là lớn nhất hả cảm sao? Đi theo ngươi, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, chờ ta giả rồi về sau tự ghi một cuốn sách gọi là Võ đạo truyền nhân tại đô thị, chuyên môn rằng ngươi như thế nào đối phó cái kia tính ác võ đạo thế gia, chết tiệt đừng ra. Nghĩ vậy sự tình, nàng lại có chút tức giận, thậm chí sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Một bên Minh Hữu Hàn khinh ngứ hiển nhiên đã sớm theo trong miệng nàng đã biết đường ra thí nghiệm căn cứ trận tướng, biết rõ nàng lại nghĩ tới những không thoải mái kia nhớ lại, vô vô bở vai của nàng, cổ vũ nàng không cần tiếp tục dùng quá khứ đích thống khổ đến tra tấn mình bây giờ. Mãnh tiểu đội miễn cưỡng cười cười, đừng lo lắng ta, ta không sao, ngươi không thấy hắn cũng không hảo hảo đấy sao. Vệ Tiên vọng lúc này thời điểm lại âm thầm nghĩ đến có lẽ không cần gọi võ đạo truyền nhân tại đô thị trực tiếp gọi cửu âm truyền nhân tại đô thị a hàn khinh ngữ vậy còn ngươi ngươi muốn làm cái gì vệ thiên vọng lại đột nhiên hỏi hàn khinh ngữ đang tại đĩa rau chiếc đũa du lên có chút thất lạc trước nhìn nhìn vệ thiên vọng nhìn nhìn lại mạnh tử bội nàng lại nghĩ tới đã trở thành nghĩa an tập đoàn cao tầng nhân viên quản lý lê gia hân còn có cái kia yên kinh ngại ra thiên tài nữ tử ngại nhược lâm còn có vệ thiên vọng bên người biến thái thiên tài ninh tân ninh di cũng có hắn tại hoàng giang huyện la tuyết la tổng cùng những tất cả mọi người này so với Giống như cựu là mình hẳn khinh ngự cái gì truy cầu cũng không có A tổng là đơn thuần muốn quấn quýt lấy vệ thiên vọng, nhưng nghĩ đến tương lai, lại luôn trong lòng vắng vẻ. Nàng có chút thất lạc rũ xuống đầu, lắc đầu nói, ta không biết rõ giấc mộng của ta là cái gì. Thật sự không biết, cùng các ngươi so với, ta tốt thất bại. Thấy nàng tâm tình xa sút, vệ thiên vọng có chút tại tâm không đành lòng, vỗ vỗ nàng bả vai, nói ra, ngươi không muốn hối hận. Kỳ thật, ngươi cùng rất nhiều người đều không giống với. Tuy nhiên ngươi nói không nên lời, nhưng ta biết đến, ngươi rất đặc biệt. Chương 762, mưa gió sắp đến. Chương 762, mưa gió sắp đến Hàn Khinh Ngữ con mắt sáng rỡ, chờ mong nhìn xem Vệ thiên Vọng, "Vậy sao? Ngươi giúp ta phân tích phân tích đâu rồi? Đều nói ngoài cuộc tình táo trong cuộc Cú Mê, ta muốn biết, ta tại trong lòng ngươi rốt cuộc là cái gì ngươi?" Ách, "Liên tử Bằng Hữu góc độ nói đi." "Kéo, hai ta bây giờ là đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh." Một bên mạnh tiểu đội không vui rồi, "Ngươi cũng đừng trước tiên lùi co lại a. Bằng không thì ta có thể không đáp ứng a." "Cái gì Bằng Hữu, chúng ta cùng hắn cũng không phải là Bằng Hữu." "Ngươi." Vệ Tiên Vọng hận không thể đem mạnh tiểu đội miệng dính lên, bất đắc dĩ bỏ qua nàng đối với hàn khinh ngữ nói ra ngươi xuất thân hàn ra nhưng lại nguyện ý cất giấu thân phận của mình thử đi làm một người bình thường đây chính là ta lúc ban đầu đối với ngươi ấn tượng đây cũng là ta một mực đều không muốn đi chính thức chán ghét nguyên nhân của ngươi ta cảm thấy được muốn làm một người bình thường hào phú nữ tự nhất định không phải là người xấu về sau bởi vì ngươi chúng đọc sự kiện kia kỳ thật đang nghe quyết định của ngươi lúc ta nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ nhưng là lúc ấy ta thậm chí có điểm sùng bái ngươi thật sự bởi vì loại chuyện này ta làm không được ta so ngươi ích kỷ nhiều lắm đừng đánh gây ta Ta so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn tự chính mình. Trái lại, các ngươi bởi vì một ít ếch. Dù sao các ngươi đối đãi ta lúc ánh mắt lựa chọn tính bỏ qua khuyết điểm của ta, nhưng những tự chính mình này lại cũng biết. Hàn Khinh Ngư, ngươi là có rất ít có thể làm cho ta sùng bái người. Vô luận tương lai ngươi sẽ biến thành một cái gì người, nhưng là, ngươi nhất định là một cái rất tốt người tốt. Có thể làm ra như vậy quyết định nữ tử, đặc biệt vĩ đại. Hàn Khinh Ngư ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới mình ở Vệ Thiên Vọng trong lòng đích hình tượng như vậy cao. Nàng cơ hồ đều cho rằng Vệ Thiên Vọng thật sự một mực rất chán ghét chính mình không nghĩ tới hôm nay đột nhiên nghe được lời trong lòng của hắn lại phát hiện là như thế này trong nội tâm mềm coi như hòa tan hàng khinh ngữ rất vui vẻ rất hạnh phúc có chút muốn khóc rồi con mắt có chút ướt át có chút quay đầu hàng khinh ngữ lao đem con mắt không coi ý tứ con mắt tiến hạt cát rồi lúc này lại đội thành mạnh tiểu bội tới dô dành nàng thân là minh Hiếu, mạnh tiểu bội là biết được hàng khinh ngữ khổ sở bị cự tuyệt tư vị ai cũng không tốt thụ vậy ngươi lại cự tuyệt ta hàng khinh ngữ làm bộ văn vê hạ kỳ thực cố nén nước mắt mắt đỏ vành mắt hỏi vệ thiên vọng cười khổ lắc đầu các ngươi biết đến nữ nhân của ta nhiều lắm ta không muốn lại thiếu nợ bất luận kẻ nào cảm tình khoản nợ thiếu nợ nhiều hơn mệt mỏi tại đem nơi đó lý sự tỉnh xử lý xong phía trước những chuyện này trong mắt ta đều sẽ là kéo ta chân sau sự tỉnh ta muốn đối mặt được nhân tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy luyện võ chi đạo giống như đi ngược dòng nước một khi ta dừng lại không tiến chờ đợi của ta sẽ là vạn kiếp bất phục việc này không thể hay nói dỡn cho nên ta một chút tinh lực cũng không thể dùng ở phương diện này bên trên hàng khinh ngữ tranh luận nói ở đâu nhiều hơn không nhiều lắm ngươi không thấy cùng đều nhiều hơn thiếu phòng vợ bé không thấy vi tiểu bảo còn có bảy cái lao bà đâu mạnh tiểu đội cũng ở một bên hát đệm ngươi có lẽ sẽ nói vi tiểu bảo cũng là hư cấu đích nhân vật ta bất quá có người cha xét tư liệu lịch sử nói thực sự người như vậy lâu rồi hơn nữa cùng tổng thật sự a cái tiết đều lúc trước người quan niệm a hiện đại quan niệm ở bên trong chẳng lẽ không phải dư thừa một cái tự là nhiều lắm sao vệ thiên vọng kinh ngạc hỏi hai nữ hai mặt nhìn nhau mạnh tiểu đội có chút khó có thể tiếp nhận bộ dạng ta thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ ra người cái tên này đều nhanh vô địch thiên hạ rồi những cái này bao cung la hu cau đich nhan vat ta bat qua co nguoi tra xet tu số that su a cai kiết đeu luc truoc nguoi quan niem a hien đai quan niem o ben trong chang le khong phai du thua mot cai tiểu la nhieu tằm mãi thậm ha roi nhung cai nay bao vo so nhịn mai tam mai tham chi nở sức người địa vị không kịp ngươi một phần vạn ngươi tự rót là cái truyền thống quan niệm mãnh liệt như vậy người à. cho nên ngươi tự tự về ta cái kia nếu như chúng ta đều căn đoan tương lai nhất định không biết cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì đâu rồi hàn khinh ngữ hỏi vệ thiên vọng khoát khoát tay không nói những thứ này cũng không phải truyền thống quan niệm mãnh liệt kỳ thật ai dù sao các ngươi cũng biết đã không chỉ là một cái rồi nhớ tới những sự tình này vẫn có chút đau đầu hết thể đều muốn đến rồi nói sau hiện tại để cho ta nhẹ nhõm chút đi ta hắn sử xuất kéo chữ bí quyết hai nữ cũng không cãi nữa vệ thiên vọng chịu tại trên bàn cơm cùng các nàng nói nhiều như vậy đã là thu hoạch ngoài ý mướn. khoảng cách tay trái hoàn toàn khôi phục thời gian càng ngày càng gần vệ thiên vọng tâm tình cũng dần dần trở nên có chút kích động chính như hàn liệt theo như lời vô luận hôm nay vệ thiên vọng trở nên mạnh bao nhiêu nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại càng muốn lại để cho chính mình dừng lại tại lấy trước kia cái đơn thuần thiếu niên cho nên hắn cũng nghĩ đến vấn đề này đến lúc đó lâm thường thắng hội dùng cái gì biểu lộ đến mặt đối với chính mình cái này đánh chết lâm ngũ tổ người đồng thời phải biết rõ ràng lâm ra mặt khác bốn cái tộc lão đến cùng tàng ở địa phương nào có thể hay không cùng lâm ngũ tổ đồng dạng đột nhiên tầm đó xuất hiện tại trước mặt của mình đương nhiên nếu phát hiện lâm gia trong đại trạch đã lại tọa chấn vừa đến hai gã tộc lão hắn chọn chỉ xa xa cùng mẫu thân chào hỏi sau đó nhanh chóng rời đi lúc này đây hắn có thể đánh chết lâm ngũ tổ có rất nhiều cơ duyên xảo hợp nhân tố ở bên trong loại sự tình này trong thời gian ngắn muốn tái hiện ít khả năng đợi đến lúc thu thập hoàn thành dịch kinh đoán cốt thiên đệ tam trọng cần thiết tham số đem phòng luyện công tiến thêm một bước ưu hóa sau đó lại điên cuồng luyện một thời gian ngắn công về sau lại đứng ở lâm gia nhân trước mặt đến lúc đó cho dù bốn cái lâm gia tộc lão đều ở đây hắn cũng có lòng tin bình yên rời đi đương nhiên, tiết đàn thứ này hắn cũng là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Sau khi trở về được lại luyện chế ra một đám phóng tại trên thân thể đổ dự bị. Tiên kinh thiên y nguyên lộ ra mây mù dày đặc, thiên không mây đen gắt gao bao phủ tại tầng trời thấp, gọi trên đường người đi đường dọc theo đường đều cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, coi như muốn dùng hết sức khí, tài năng đạt được đầy đủ dưỡng khí. Như thế nặng nghề hào khí, chút bất chi bất giác tỏ khắp đến toàn bộ quốc gia. rất nhiều người đều không rõ vì cái gì hào hào, đột nhiên tầm đó coi như hết thảy đều trở nên thần hồn nát thần tính, càng không người biết rõ loại này cảm giác bị đè nén. Theo La Tuyết bên kia nhận lấy dược liệu càng ngày càng nhiều, mà dần dần tiêu tán mở đi ra. Chỉ là, duy chỉ có bị Cự Tuyết Lâm ra lộ ra hết sức xấu hổ. Lâm Thường Thắng không ngồi ở Lâm ra toà nhà lớn trong thư phòng, hắn hôm nay coi như cảm thấy hết thảy đều thấy không vừa mắt, cũng chịu sáng hôm nay cả buổi trong thời gian, hắn cũng đã vô ý thức gian bóp nát bà chi bút máy. Nam tổ tang lễ mới vừa vặn hoàn thành, Lâm ra bên trong tất cả đều người đeo lộ trắng. Lâm Thường Thắng đã ý đồ cùng mặt khác bốn vị tộc lão liên hệ, nhưng thật đáng tiếc, hắn ai cũng liên lạc không được. Lâm Như Long có muốn rời núi ý tứ, nhưng Lâm Thường Thắng lại khuyên can hắn. Tuy nhiên như dòng đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác thiên phú kinh người, nhưng hôm nay Lâm Thưởng Thắng có thể 100% khẳng định, hắn tuyệt đối không phải vệ thiên vọng đối thủ. Nếu như kết quả là Lâm Như Long cũng chết tại biểu ca của hắn vệ thiên vọng trong tay, thì ý nghĩa Lâm gia triệt triệt để để đã không có tương lai. Cái kia Lâm Thưởng Thắng thật sự là không biết kế tiếp dùng tâm tình gì đến mặt đối với chính mình quãng đời còn lại rồi. Cho nên Lâm Thưởng Thắng không dám lại đánh bạc, Lâm Như Long là Lâm gia cuối cùng tương lai, hắn rốt cuộc thua không nổi rồi. Chung chung điệp điệp thở dài, Lâm Thưởng Thắng biết rõ vì sao Lâm gia là từng bước một đi cho tới hôm nay. Đương nhiên tại hắn xem ra, đường ra cũng không thế nào hạnh phúc thậm chí bị vệ thiên vọng làm hại cử động ra trốn ẩn nấp rồi cái này đối với một cái coi trọng thể diện võ đạo thế gia mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nụm nhã đúng vào lúc này cửa thư phòng bị gõ van rồi lâm nhược hải cười khổ đi đến hôm nay lâm gia gặp la vo cung nhuc nha biến lâm nhược hải lam ra gap đai bien không ra ngoại quốc rồi mà là giữ lại trợ giúp phụ thân ổn định cục diện như thế nào hắn hay vẫn là không chịu mang lên lụa trắng sao ta đều không có muốn nàng đốt giấy để tang chỉ là làm cho nàng trên vai buộc một đầu lụa trắng cái này đều không được sao lâm thường thắng xem xét nhi tử biểu lộ đã biết rõ vừa rồi hắn ném thử lại đã thất bại lâm nhược hải lắc đầu tỷ tỷ nàng không đồng ý chỉ nói năm tổ tiểu là chết ở nàng nhi tử trong tay người nguyên nhân lại là năm tổ chính hắn muốn giết con của hắn tỷ tỷ nói nàng căn bản không có mang lửa trắng lập trường nàng cũng sớm cũng không phải là người lâm ra lâm thường thắng hô hấp trở nên ồ ồ lộ ra rất là phẫn nộ Giang giác, trong tay mới đổi bút máy lại thoái mất đáng giận vệ thiên vọng nhất định sẽ lại đến lâm ra hiện tại bốn vị tộc lão lại đang bế tử quan nếu như nàng không mang lửa trắng cái tiêu đem đưa chúng ta ở chỗ nào lâm thường thắng cả giận nói lâm nhược hải thở dài bất đắc di nói phụ thân kỳ thật ta cảm thấy được tỷ tỷ nói rất có đạo lý ta đương nhiên biết rõ nàng có đạo lý đạo lý đều cho nàng toàn bộ chiếm được n nên lâm ra thiếu nợ nàng ta đúng là đáng đời từng bước một đem nữ nhi của mình đổ lên mặt đối lập bên trên đem ngoại tôn biến thành gia tộc từ thủ dù sao nàng hoàn toàn không muốn vì gia tộc trả giá ý niệm trong đầu đều là đối với ta mới là cái kia ác nhân nàng chính là như vậy ích kỷ thầm nghĩ vì chính mình mà sống dưới đời này nam nhân nhiều như vậy nhà ai con gái không phải là bị an bài hôn nhân vì cái gì nàng không nên như vậy chấp nhất đối phó nàng nam nhân lại không phải chúng ta lâm ra nàng vì cái gì luôn không chịu dù là hơi chút trả giá một tia tình nghĩa đến bang lâm ra một bà Hết thề đều là ta tự làm tự chịu. Ta Lâm Thường Thắng chết đi coi như xong rồi. Ta cái này nhiều năm kinh doanh đồ chính là cái gì? Còn không phải là vì cho chúng ta cái này người một nhà cầu một cái vĩnh viễn cố Giang Sơn? Có thể ta vì cái gì hết lần này tới lần khác tiệu sinh ra cái như vậy vì tư lợi con gái? Ở trước mặt người ngoài, Lâm Thường Thắng còn có thể gắng giữ tỉnh táo, nhưng tại chính mình coi trọng nhất nhì từ trước mặt, Lâm Thường Thắng ít có cảm xúc không kiểm soát. Nhìn xem không khống chế được phụ thân, Lâm Nhược Hải trầm mặc hồi lâu, mới thẹn thùng nói: Phụ thân, tỷ tỷ ý nghĩ như thế thông minh, nàng nhất định biết rõ, nếu nàng mang lên lộ trắng kiểu ý nghĩa nàng cũng thừa nhận chính mình là lâm gia nhân đã ở vi chết đi năm tổ thương tiếc việc này nếu như rơi vào tay vệ thiên vọng trong hai hoặc là bị hắn tận mắt nhìn đến vệ thiên vọng cũng nhất định sẽ bởi vậy khó có thể tự xử Tỷ tỷ như vậy yêu con của nàng nàng là không thể nào lại để cho vệ thiên vọng khó xử sự tình cuối cùng cũng đích thật là chúng ta từng bước một đi trêu chọc vệ thiên vọng ta không phải tại chỉ trích ngài phụ thân ta chỉ có thể nói đây là vận mệnh tạo hóa treo người sự tình làm cho cho tới hôm nay hết thệ cũng đều chỉ có thể nghe thiên ý tận nhân sự rồi có thể vệ thiên vọng sẽ đến lâm ra nhất định sẽ đến ta cuối cùng có loại dự cảm vệ thiên vọng nhất định đã đến yên kinh có lẽ hắn lập tức sẽ đến lâm gia lâm thường thắng rít gào nói nhưng vào lúc này rất nhiều thành công đem lễ vật tiễn đưa tới thế gia đều dùng ánh mắt phức tạp chú ý tình cảnh xấu hổ lâm gia bình tĩnh yên kinh vùng ngoại thành tràn ngập một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác một ít nguyên bản cùng lâm gia giao hào thế gia gia chủ không hẹn mà cùng đồng thời mất tích chính là sợ bị lâm gia mời đi hỗ trợ nói đùa gì vậy vạn nhất đến không phải hơi chút dễ nói chuyện một điểm vệ thiên vọng mà là hắn ác ma kia tiểu xỉu đồng lõa, cái kia có bao nhiêu người có thể đều phải chết bao nhiêu Chương 763 ngăn nắp sau lưng mềm yếu. Chương 763, ngăn nắp sau lưng mềm yếu ta đi làm việc rồi, các ngươi về trước gương giang à? Tóm lại, ta hy vọng các ngươi đừng như vậy, đừng đem mình phóng được thấp như vậy, ta vệ thiên vọng hà đức hà năng. Đang chuẩn bị đi ra ngoài vệ thiên vọng, quay đầu hướng Hàn Khinh Ngư cùng Mạnh Tiểu Bộ hai nữ nói ra. Đi ngươi, cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều, tỉ vóc dáng tiểu là như vậy thấp, ngươi có ý kiến đã giúp ta trưởng cao một điểm nha. Mạnh Tiểu Bộ dắt lấy Hàn Khinh Ngư bà vai, nội trừng mắt hắn, vẻ mặt đoán trường hình dạng của hắn. Hàn Khinh Ngư ở phương diện này cản không nổi Mạnh Tiểu Bộ, nhưng cũng là cố gắng trợn to mắt hạ giạ ra tức giận bộ dáng. Học theo. Bất đắc dĩ cho hai nữ cây cái ngón tay cái, Vệ Thiên Vọng ném ra một câu, coi như các ngươi hung ác, ta đi trước. Chói hai tiếng cảnh báo, tại Lâm Gia đại chỗ ở trong đột nhiên vang lên, phá vỡ lâm gia nặng nề bình tĩnh. Vệ Thiên Vọng, hắn rốt cuộc đã tới. Cho dù sớm đã đoán trước đến giờ phút này, nhưng Lâm Thường thắng lại như cũ hết sức hấn chương. Vệ Thiên Vọng ba lửa xuất hiện tại Lâm Gia, một lam thuong thang lai nhu cu het suc khẩn trương. ve thien vong ba lua xuat hien tai lam gia mot lan so một lần mang cho áp lực của hắn càng lớn. Vệ Thiên Vọng phát triển tốc độ quá nhanh, tại không đến 2 năm thời gian, hắn cơ hồ vượt qua rất nhiều người muốn 50 năm tài năng đi đến phát triển con đường trải qua. Lâm gia ở bên trong cùng hắn cùng tuổi hậu bối, đột phá một cái bình cảnh có lẽ đều không chỉ muốn hai năm. Có thể hắn đâu rồi? Lần thứ nhất đến nơi đây lúc gian nan chiến thắng mục dịch, lần thứ hai liên tục gáp quân hùng, hiện tại lần thứ ba đến, đối mặt hắn lúc, chữ lót lâm cao thủ thậm chí xuất liên tục tay dũng khí cũng không có. Lâm thường thắng không cách nào tưởng tượng, nếu như vệ thiên vọng lần thứ tư đến Lâm gia, lại nên là như thế nào quan cảnh? Lâm thường thắng căn bản không muốn nhìn thấy hắn, nhưng lại không có lựa chọn khác chọn. Lúc này Lâm ra trước nay lam ra truoc có suy yếu, hắn thân là nhất gia chi chủ, ngay tại lúc này phải chủ động đứng ra. Đường Lâm thường thắng đi đến Lâm gia đại chỗ ở cửa lớn lúc. Không ít người đã xúm lại đã đến sau đại môn trên quảng trường, tụ lại cùng một chỗ xì xào bàn tán. Có ít người khi thì đánh nhìn về phía cửa ra vào, lộ ra hung ác cửu hận ánh mắt, cái này một ít đều là có thân nhân pháo hôi giống như chết ở Vệ Thiên vọng thủ hạ người. Đương nhiên, võ đạo thế gia không giống với truyền thống dân chúng, chết trận tại Vệ Thiên vọng trong tay người, cùng chết tại địa phương khác người so sánh với, cũng là khác biệt không lớn. Lâm Thường thắng từ lâu kịp thời đem một đoàn đối với Vệ Thiên vọng hận ý sâu nhất người đưa đến địa phương khác, hắn không muốn tái tiến một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ở tại chỗ này, phần lớn là đồng nhất bàng chi hạ không chỉ một ga cao thủ họ tứ chi nhánh Hôm nay Lâm gia đúng là thiếu người thời điểm, Lâm Thường Thắng cũng không khỏi không nhiều trông nom một ít phía dưới người cảm xúc, còn có chút người nuốt ở góc tường, sát mặt tái nhợn mà khẩn trương thỉnh thoảng nhìn trộm lưu ý cửa ra vào. Cái này một ít đều là nguyên bản tiểu tương đối suy sụp, trong gia tộc không cái gì địa vị chi nhánh, lần này ngược lại bởi vì không có một gã cao thủ họ tứ mà may mắn thoát khỏi tại khó, chưa từng tham dự đến cùng vệ thiên vọng xung đột chính diện bên trong, nhưng bọn hắn đã ở sợ hãi bị liên lụy. Về phần mặt khác còn có chút thân cận Lâm Nhược Thanh Bảng Chi, ngược lại là khó giấu vui mừng, bọn hắn thậm chí tại chờ mong lấy vệ thiên vọng dứt khoát nhập chủ Lâm gia. Đây mới là tất cả đều vui vẻ kết quả. Nhưng là vô luận là mắt lộ ra hưng quang, hay vẫn là mừng thầm, hay vẫn là nơm nớp lo sợ, biểu hiện trên mặt ở bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ti lãi đi không được bồi rối Gia tộc đã là như thế tàn cốc, trước một cái chớp mắt các ngươi cái này một chi bên trong có cao thủ họ tứ, vậy ngươi tại lâm gia liền địa vị tôn sùng. Nhưng nhà của ngươi cao thủ họ tứ nếu là trong lúc đó chết rồi, như vậy thật xin lỗi, không có thực lực tuyệt đối. Ngươi trước kia chiếm đoạt dùng tài nguyên phải ngoan ngoãn lấy ra, do trong gia tộc cường đại hơn chi nhánh tiếp nhận. Dù sao tiếp tục lưu lại trong tay của các ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị người ở phía ngoài đoạt đi. Lâm gia thậm chí mặt khác võ đạo thế gia đều là như thế kinh doanh gia tộc. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cường đại gia tộc một loại cũng sẽ vì các người bảo thủ, cũng sẽ bảo vệ chết đi cao thủ họ tứ hậu đại áo cơm không lo, chờ cái đó một đời ở bên trong lại sinh ra đời một thiên tài, xuất hiện mới đích cao thủ họ tứ, như vậy người cái này một chi chi thứ lại có thể quật khởi rồi. Chỉ là, Lâm gia cũng chưa bao giờ gặp được qua hôm nay loại tình huống này, hơn 10 tên cao thủ họ tứ toàn bộ chết ở Vệ Thiên vọng trong tay. Có thể bọn hắn lại vô lực bảo thủ, bởi vì liền bọn hắn tộc lão cũng đã chết. Cái này tại trước kia là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng nhưng bây giờ như thế chân thật đã xảy ra. Đáng sợ hơn chính là, người này hôm nay đã đến, tựu tu đung ở ngoài cửa. Ai cũng không biết, hắn có phải hay không muốn thừa dịp tộc lao không tại mà đuổi tận giết tuyệt. Không có người có lòng tin ngăn cản hắn, thậm chí liền nhiều liệt hắn một cái cũng không dám. Rất nhiều người đều hy vọng vệ thiên vọng đi chết, nhưng bọn hắn không có cái kia năng lực. Đi qua càng là cường đại mà không ai bị nổi người, tại đối mặt cường đại hơn người lúc, thường thường hội càng thêm dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì vì bọn họ không nỡ đã từng hưởng thụ người trên người sinh hoạt, bọn hắn không có như là vệ thiên vọng như vậy, cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa giúp khí náo nào hồi lâu, ai cũng cầm không xuất ra cái biện pháp, thậm chí không ai dám đi ra cửa cùng vệ thiên vọng đáp lời. gặp gia chủ đại nhân rốt cuộc đã tới, một đám người mới rốt cục trưởng thở phào, nhao nhao lui qua hai bên, hãy để cho gia chủ đại nhân đi cùng hắn thương lượng. a lâm thường thắng từng bước một đi về hướng cửa lớn, cắn chặt hàm răng, nắm đấm nhất quá chặt chẽ. vệ thiên vọng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? ngươi sẽ không sợ mặt khác bốn vị tộc lão rời núi về sau liên thủ tới lấy tính mạng của ngươi sao? lâm thường thắng đem vệ thiên vọng tâm tính nghĩ lầm rồi, vệ thiên vọng không phải không sợ, mà là biết rõ lại sợ cũng vô dụng đã giết lâm ra nhiều người như vậy, cho dù một mặt tần nút cũng không có chút ý nghĩa nào, chẳng hiện tại càng thêm lưu manh một điểm. vệ thiên vọng hai tay cắm ở trong túi quần, an mặc một thân trang phục bình thường, lặng lặng đứng tại lâm cửa nhà. hắn ở chỗ này đã đứng tiếp cận ba phút, nhìn như không mục đích gì, nhưng kỳ thật lại đang dùng tinh thần lực của hắn chậm rãi quan sát đến đung tiep can 3 phut nhin nhu khong muc đich dấu ở kia sau đại môn lòng người biến hóa. tuy nhiên trong mắt có thể đạt được không có một người, nhưng vệ thiên vọng lại cảm nhận được một loại tên là sợ hãi cảm xúc, theo dấu ở cách một tầng tường sau đích trong lòng người truyền đến. vệ thiên vọng trên mặt treo một tia thoải mái dáng tươi cười, xem ra lâm gia tộc lão đích thật là một cái đều không tại. Nếu không, những người này tâm tình không sẽ như thế đều nhịp dùng sợ hãi làm chủ. Rốt cục, Lâm Thường Thắng lách mình đứng dậy. Ánh mắt của hắn có nội giận, có chút né tránh, gắt gao chầm chậm vào khoanh tay đứng ở chỗ nào dù bận vận dung dung vệ thiên vọng, trùng trùng điệp điệp nói ra, ngươi tới làm cái gì? Vệ thiên vọng đi phía trước từng bước một đi đến, nhưng lại không trước tiên trả lời hắn mà nói. Hắn rốt cục vượt qua cánh cửa, Lâm Thường Thắng cảm thấy một cổ áp lực vô hình trước mặt ấy, hắn bắt đầu lo lắng cái này coi trời bằng vung ngoại tôn có thể hay không nhân cơ hội này trước mặt mọi người đánh chết chính mình ông ngoại. Lâm Thường Thắng ngược lại là muốn cha rồi, phía trước vệ thiên vọng hóa thân ác ma noi han rot cuc vuot qua canh cua lam thuong thang cam thay mot co ap luc vo hinh truoc mat tới, han bat đau sử minh ong ngoai lam thuong thang nguoc lai la muon cha roi phia truoc ve vong hoa than ac ma tieu su luc có thể đơn giản đánh chết cao thủ họ tứ đó là bởi vì ác ma tiểu sửu hình thái ở dưới hắn sử xuất cửu âm thần trào lúc mới là mạnh nhất trạng thái có thể đối với cao thủ họ tứ tạo thành một kích tất sát sát thương cũng có thể thông qua liền ăn chín quả tiết đan tươi sống hao tổn chết lâm ngũ tổ hiện tại vệ thiên vọng tuy nhiên cũng có thể sử xuất cửu âm thần trào, nhưng uy lực nhưng so với ác ma tiểu sửu hình thái hạ trên lệnh rất nhiều cho nên dù là hiện tại vệ thiên vọng thật sự đột nhiên bạo khởi ra tay cũng không có khả năng đơn giản đánh chết lâm thường thắng chỉ là người tên cây có bóng ác ma tiểu sửu thân là vệ thiên vọng đồng lõa cũng như vậy cường đại kinh tài tuyệt diễm như vậy vệ thiên vọng bản thân lại có thể kém đến bao nhiêu theo vệ thiên vọng chính thức đặt chân lâm ra thổ địa hao khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm phức tạp cảm xúc tại mọi người trong nội tâm phập phồng không ngớt có người dốc sức liệu mạng trốn đi chính mình ánh mắt cửu hận có người cố gắng khắc chế lấy khuôn mặt tươi cười đón chào xúc động cũng có người chỉ là đơn thuần cảm thấy toàn thân như nhũng da chân đứng không vững căn tất cả mọi người hướng đi đều bị vệ thiên vọng nhìn tại trong mắt hắn lại nghĩ tới lâm khâm trước khi chết bất thức không cam thay toan than nhu nhung ra chan đung khong vung can tat ca âm lai nghi toi lam kham truoc khi chet bat khong khoi am tham vi những người này cảm thấy bi hay Nếu như lúc này có Lâm gia tộc lão lúc này, những người này chắc hẳn lại sẽ là một cái khác bức thái độ a bọn hắn nhìn như ngần ngác, nhưng lại vô cùng thật đáng buồn, bởi vì vì bọn họ hỉ nộ ai o cùng tôn nghiêm vinh quang tất cả đều thành lập tại người khác trên người, mà không phải dựa vào lực lượng của mình mà được. Thí dụ như hiện tại, nếu như Lâm gia còn có tộc lão lúc này, nhất định sẽ có người phẫn nộ chỉ trích chính mình cái quái từ tay. Nhưng là, bởi vì không có tộc lão, những người này liền căn bản không có một tia quốc khí. Vệ Thiên vọng, ngươi đứng lại. Ngươi còn cũng không nói gì tới nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lâm Thường thắng lách mình đứng tại Vệ Thiên vọng chính phía trước, chặn hắn những người khác có thể đương rùa đen rút đầu đạn tá lì ạn thường thắng lại không thể hắn là ở đây sở hữu lâm gia nhân chính giữa cuối cùng tôn nghiêm vệ thiên vọng túi đầu lạnh lùng nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình cái gọi là ông ngoại sau một lúc lâu trên mặt hắn lộ ra một tia nghiền ngấm dáng tươi cười hắn theo lâm thường thắng trên người phản phất chứng kiến vô số đầu sợi tơ những vô hình này trói buộc đưa hắn chặt chẽ bao vây lấy làm hắn tự giác hoặc là không tự giác đứng ở trước mặt mình nói ra phen này nhìn như hung ác nhưng kỳ thực suy yếu đến vệ thiên vọng không khỏi cảm thấy hắn rất đáng thương cái này là thân là đường đường mạnh nhất võ đạo thế gia, gia chủ người cái này là cái gọi là nước cộng hòa một trong 10 đại cường giả cảnh giới càng cao tâm mắt càng cao có khả năng chứng kiến cảm nhận được đồ vật cũng thì càng nhiều tới lúc này vệ thiên vọng rốt cục cảm nhận được lâm thường thắng nhìn như hết thể đều trí châu nắm biểu tượng ở dưới bi ai dùng hai lần trước tới nơi này lúc lâm thường thắng cũng phải cần hắn ngưỡng mộ tồn tại vệ thiên vọng chỉ một mặt mưu cầu tự bảo vệ mình nhưng hiện tại lại không giống với lúc trước ta đến xem mẹ của ta còn cần cái khác giải thích sao vệ thiên vọng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó nhanh chóng bôi qua lâm thường thắng trực tiếp hướng bên trong lâm nhược thanh biệt viện đi đến lâm thường thắng đứng thẳng bất động tại chỗ Hắn không phải là không muốn ra tay ngăn trở vệ thiên vọng, nhưng ở vừa rồi hắn theo bên cạnh mình bôi qua cái kia lập tức, một đám tràn ngập hàn ý sát khí đưa hắn toàn thân bao phủ. Năm độ trước khi chết kêu nam to phảng phất gần trong gang tấp vang lên, cái kia lập tức Lâm Thượng Thắng cơ hồ mất đi đối với thân thể khống chế năng lực, Cực độ cảm giác nguy cơ lại để cho hắn suýt nữa chủ động ra tay, nhưng chờ hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khất chế ra tay lúc, vệ thiên vọng đã đi xa. Hai giọt cực đại mồ hôi lạnh tại hắn huyết thái dương hai bên tuôn ra, Lâm Thượng Thắng lại cảm thấy xuân hạ chi giao gió nhẹ thổi vào người đều là lạnh buốt. "Phu thân, làm sao bây giờ?" Lâm Nhược Hải ở một bên tâm tình phức tạp mà hỏi. Hắn đồng dạng nhìn mình chất nhi dần dần đi xa bóng lưng, còn không hề đoạn tránh ra đến con đường lách mình đến hai bên lâm gia nhân. Lâm thường thắng sắc mặt kinh nghi bất định, một lát sau mới hung hăng khoát tay trở lại, gọi tất cả mọi người hồi chính mình trong phòng đi, mà lại lại để cho hắn lại hung hăng cản quấy một hồi, chờ tứ đại tộc lão đều rời núi rồi, đến lúc đó lại thu thập hắn không muộn. Chúng ta rất nhiều võ đạo thế gia, sướng sướng tại đây đại địa đã mấy trăm năm có thừa, kinh nghiệm những mưa gió vô số, nhưng mỗi một lần đều là chúng ta cười đến cuối cùng. Trong lúc nhất thời nội bộ, không có nghĩa là lâm gia chúng ta đánh mất tôn nghiêm nói xong lời nói này, Lâm Thường Thắng đi đầu mang theo Lâm Nhược Hải hướng thư phòng của mình đi đến. Mặt khác Lâm Gia Nhân cũng biết chuyện không thể làm, nhao nhao tối lui, coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Một lát sau, Lâm Gia Phảng phát lại nhớ tới ngày xưa yên lặng, chỉ là tại đây một mảnh yên lặng bên trong, nhiều ra một cái gì loại vệ thiên vọng. Cỏ cây như trước, nhân tâm lại rối loạn. Cái này thật sự là, chó nhà có tang một loại vô cùng nhục nhã. Chương 764 Long Môn Chương 764 Long Môn Theo vệ thiên vọng dần dần tới gần Lâm Nhược Thanh bệnh viện, một tin tức tại nước cộng hòa nội chậm rãi giải, giải ra. Vệ Thiên Vọng đến Lâm Gia đi rồi. Lâm Gia hướng hắn túi đầu rồi. Dù là đây chỉ là tạm thời, nhưng là gần 30 năm nay, đường đường Lâm Gia lần thứ nhất hướng là một loại người túi đầu. Lâm Nhược Thanh vịn cung cửa, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem từng bước một đến gần Nhi Tử, mãnh liệt tự hào cảm giác dần dần hiện lên, nhanh chóng chiếm cứ nàng toàn bộ tâm tư. Đã lâu dáng tươi cười tại trên mặt tách ra, Lâm Nhược Thanh rốt cục thật sâu nhận thức đến, Nhi Tử trưởng thành. Hắn không bao giờ nữa lúc trước cái tia thường xuyên ở bên ngoài gặp ra rối, mỗi lần đều muốn nàng đi chui điếc hiếu tử rồi. Hôm nay Vệ Thiên Vọng đã thực sự trở thành bao trùm tại nước Cộng Hòa trên không người mạnh nhất một trong vệ thiên vọng đi đến gần nhìn kỹ hướng mâu thân khuôn mặt phát hiện lần này nàng khí sát so sánh với lần gặp lúc muốn tốt lên rất nhiều lần trước lưu cho chân khí của nàng công hiệu hiện tại y nguyên chưa từng đi qua thân thể của nàng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp vệ thiên vọng tâm tình vô cùng vui mừng tự lần này hắn liền cảm thấy mình cho tới nay mà liệu bác là có ý nghĩa mặc kệ người khác muốn ngươi đánh cái gì chủ ý ta đều không cho ngươi hủy diệt thân thể của mình vận mệnh của chúng ta nhất định phải nắm giữ tại trong tay của mình không sẽ phải chịu bất luận kẻ nào can thiệp mẹ lần này ta đường đường chính chính đi vào lâm gia tới thăm ngươi rồi vệ thiên vọng cưỡng chế trong lòng kích động thản nhiên nói lâm nhược thanh nhìn một cái xa xa chính vụ trộm lưu tâm lấy bên này ánh mắt trên mặt tách ra vui sướng dáng tươi cười đi tiến lên đây kéo vệ thiên vọng tay đưa hẳn hướng bên trong mang ừm ta biết rõ ngươi làm rất khá vượt quá ta tưởng tượng thì tốt hơn ta sớm muộn đều đem ngươi tiếp ra lâm ra ngươi bây giờ có thể đem những người kia sự tình nói cho ta biết sao trên thực tế gần đây ta lại từ hai vị lao nhân trong miệng thăm dò được một ít càng kỹ càng tin tức nhưng ta hay vẫn là hy vọng nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết tại bỏ ra ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian đem lâm nhược thanh thân thể tình huống lại củng cố một phen về sau vệ thiên vọng nói như thế lâm nhược thanh toàn thân cứng đờ mặc dù biết quyết tâm của hắn không có khả năng bị động dao động nhưng đột nhiên tầm đó lần nữa bị hắn hỏi vẫn cảm thấy trở tay không kịp gặp mẫu thân vẫn là không muốn nói bộ dáng vệ thiên vọng dứt khoát liền đem cùng vương hầu tưởng tương nhị lao dao chạy ra những tin tức kia tỉ mị cùng lâm nhược thanh nói mục đích đúng là vì để cho nàng biết rõ cho dù ngươi không nói cho ta ta cũng chậm sớm, có thể theo địa phương khác đánh nghe rõ ràng hết thảy, chẳng ngươi gọn gàng mà linh hoạt điểm nói cho ta biết tốt rồi. Quả nhiên, nghe xong Vệ Thiên vọng theo như lời, Lâm Nhược Thanh vốn là trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, sau đó sâu kín nhìn xem Vệ Thiên vọng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói ra, những người kia, bọn hắn được gọi là Long môn. Nửa giờ sau, Vệ Thiên vọng đi ra Lâm Nhược Thanh biệt viện, thần sắc mặt nghiêm trọng, lông mày chăm chú nhíu lại, không coi ai ra gì xuyên qua thật dài lâm ra hải lang không để mắt đến bên người hết thể nhìn xem ánh mắt chỉ có điều gọi người thở không nổi áp lực vô hình gian theo trên người hắn giật tràn ra đến gọi âm thầm nhìn xem người của hắn đều cảm thấy có chút hô hấp bất quá khí đến thằng đến hắn đột nhiên rời đi lâm ra nội âm lánh không khí mới thoáng chậm lại một ít lâm thường thắng mặt lạnh lấy đi vào lâm nhược thanh biệt viện lạnh lùng nhìn mình con gái ngươi cùng hắn nói gì đó lâm nhược thanh nhìn xem cái này cả đời chỉ muốn lợi ích của gia tộc phụ thân chán đến chết quát qua tay ta cùng với con của ta nói cái gì quản ngươi chuyện gì ngươi hay vẫn là hảo hảo đi chấn an những cẩn kia ngươi chấn an người a ta tại đây không cần ngươi Lâm Thường Thắng toàn thân cứng đờ, phải tay háo bỏ đi. Lúc gần đi ném một câu, ta ngược lại là hy vọng ngươi nói cho hắn biết càng nhiều nữa sự tình, như vậy ngươi có thể tự tay đưa hắn tiến đưa xuống địa ngục rồi. Ngươi cho rằng hắn có thể đánh bại năm tổ, có thể coi rẻ chúng ta sở hữu võ đạo thế ra sao? Ngươi đừng quá xem thường người rồi. 20 năm trước sự tình nhất định sẽ tái diễn, nhưng lúc này đây, ngươi nếu muốn bảo trụ mạng của hắn, chỉ sợ ngươi phải hy sinh chính mình rồi. Nữ nhi của ta, ngươi cùng ta đều là thân bất do kỳ đây này. Đưa mắt nhìn Lâm Thường Thắng ly khai, Lâm Nhược Thanh lặng lặng ngồi ở trước cửa trên mặt biểu lộ gọi người nhìn không ra trong lòng của nàng tại đang suy nghĩ cái gì. Long môn. Vệ Thiên vọng miệng trong lặng lẽ lẩm bẩm hai chữ này, trên nắm tay khớp xương phát ra kết kẹt thanh âm, biểu lộ khi thì trở nên dữ tợn, khi thì trở nên bình tĩnh. Kỳ thật Lâm Nhược Thanh cũng không nói cho hắn biết quá nhiều tin tức, chỉ là đem lúc trước hắn cùng Vương hầu tưởng tượng nghị lao thảo luận đi ra đồ vật, lại hơi chút minh sát hơi có chút. Lâm Nhược Thanh nói cho Vệ Thiên vọng, hắn cho tới nay chỗ lý giải những người kia, có một cái cách gọi, gọi là Long môn. Vệ Thiên vọng phía trước suy đoán cũng không sai, Long môn chuyển thừa xuống ý nghĩa, đúng là thủ hộ cái này quốc gia. Bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân, bọn hắn bình thường rất khó xuất hiện tại trong cuộc sống, chỉ có đương nước Cộng Hòa ở vào sinh tử tồn vong nguy cơ lúc, long môn trong người mới sẽ tại trả giá thật lớn một cái giá lớn về sau, phái ra một bộ phận xứ giả đi vào trong cuộc sống, lựa chọn một ít chuyển nhân truyền thụ một ít bản lĩnh, dùng đạt tới thủ hộ cái này quốc gia mục đích. bo phan su gia đi hoàn thành xứ mạng của mình su mang cua minh ve sau, long môn người trong lại hội lạng yên biến mất, hẳn là trở về bọn hắn chỗ đó đây cũng là vương hầu tưởng tương nhị lao sư phó năm đó xuất hiện nguyên nhân rồi đây cũng là vì sao tại cái đó kháng chiến đích niên đại hiện ra không ít như là xanh trắng song sắt một loại thần châu kỳ hiệp nhưng về sau cái này một loại người nhưng dần dần biến thiếu nguyên nhân về phần bình thường thời điểm long môn người trong tự hồ chỉ có mỗi cách vài thập niên tài năng ngẫu nhiên xuất hiện trên đời này trước đó lần thứ nhất long môn trong người tới trong cuộc sống chính là vì vệ thiên vọng phụ thân sự tỉnh lâm nhược thanh cũng chỉ nói cho vệ thiên vọng phụ thân của hắn đúng là long môn người trong nhưng là nhiều hơn nữa những vật khác mà ngay cả lâm nhược thanh mình cũng không biết rồi long môn đến cùng ở vào cái gì vị trí là cái dạng gì kết cấu bên trong có bao nhiêu người người ở bên trong tu luyện chính là cái gì võ học vì cái gì bọn hắn không thể đơn giản như thế lâm nhược thanh cũng là hoàn toàn không biết gì cả nàng chỉ là theo cùng vệ thiên vọng phụ thân cùng một chỗ ngắn ngủi đối mặt long môn người tới trong quá trình phỏng đoán ra long môn hẳn là một cái cùng loại với liên minh tổ chức về sau vệ thiên vọng lại hỏi phụ thân hạ lạc muốn biết hắn đến cùng sống hay chết nhưng lâm nhược thanh đột nhiên tầm đó đau đầu muốn nước lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong vệ thiên vọng đau lòng mẫu thân cũng không hỏi nữa nàng đợi nàng hơi chút ổn định một ít liền nhanh chóng rời đi nghiêm khắc trên ý nghĩa so về lần trước cùng vương hầu tượng tương trao đổi, vệ thiên vọng lần này cũng chỉ biết nhiều hơn hai kiện sự tình. Thứ nhất, tự là long môn cái tên này. Thứ hai, phụ thân của mình từng là long môn người trong. Nhưng hắn đã đầy đủ cảm thấy mỹ mãn. Về phần cái khác, tuy nhiên lâm nhược thanh cũng không nói sau, nhưng vệ thiên vọng biết rõ, mình cùng mâu thân từ nhỏ cô đơn trước bóng cơ khổ gắn bó, tất nhiên cũng là bởi vì 20 năm trước lần kia long môn như thế, phụ thân hoặc là chết rồi, hoặc là bị long môn người trong chảo đi nha. Những này gọi hắn như thế nào không hận Nếu có được lựa chọn, hắn tình nguyện đương một cái bình thường người cùng phụ thân Mâu thân cùng một chỗ hạnh phúc qua nhà ba người sinh hoạt. Nhưng cũng là bởi vì những cái gọi là này thủ hộ gia, cái gọi là Long môn, mới gọi mình người một nhà phá thành mà nhỏ, hơn nữa bọn hắn hôm nay vẫn là hiện tại đỉnh đầu của mình lưỡi dao sắc bén. Tùy thời đều chém xuống đến, đem mình cùng Mâu thân đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngẩng đầu chung quanh, Vệ Thiên vọng coi như cảm thấy tối tăm trong có một đôi vô hình mắt to chính nhìn chằm chú lên chính mình. Hướng trong hư không vung lên quyển, phát ra âm bạo thanh âm, Vệ Thiên vọng chân khí trong cơ thể ẩn ẩn không khống chế được, hành tẩu gian hình như có luồng khí xoáy ra, đưa hắn bên cạnh thân lá cây tạo thoái. Các ngươi đều chờ đó cho ta Ta sẽ muốn các ngươi cho ta cái đáp án. Lần này hắn cũng không đội vã trước tiên chạy tới nước ngoài, mà là lặng yên trở về Hưng Giang, tại hắn trở lại Hưng Giang phía trước, rất nhiều võ đạo thế gia đưa đến Hoàng Giang huyện dược liệu, đã bị La Tuyết an bài khong vội va truoc đưa đến yen tro ve huong Giang. tai han tro lai huong giang phia truoc rat nhieu vo đao the gia đua đen hoang giang huyen duoc lieu đa bi la tuyet an bai nguoi đua đen huong giang truoc tien đem dược liệu toàn bộ nhận được phòng luyện công kho lạnh trong chữ, Vệ Thiên vọng bỏ ra vài ngày thời gian, lại luyện 10 khóa Tiết Đan phóng tại trên người mình. Kỳ thật hắn còn muốn luyện chế một khóa chữa thương loại đan nhân đến, nhưng cẩn thận cân nhắc một lát, hắn cảm thấy cái này quá phế thời gian, hay vẫn là tranh thủ thời gian trừ hỏa núi đi đến một chuyến quan trọng hơn. Hắn cảm thấy thời gian của mình thật chất bách quả thực hận không thể đem một người tách ra thành bốn người để dùng, một cái dùng để ngồi xuống luyện công, một cái dùng để đọc sách học tập, một cái dùng để luyện chế đan dược, còn có một tác thì chuyên môn phụ trách đi khắp thế giới các nơi, xem thật kỹ xem xét tất cả đại núi lửa hoạt động sơn khẩu. Nhưng đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi rồi, làm sao có thể? Lần này hồi hương giang, vệ thiên vọng chỉ cùng mạc vô ưu nói, là vì hắn muốn đem dược liệu theo đặc thù sự vụ cục bên kia kéo về phòng luyện công, người khác ai cũng không biết, chính là vì không lề mề tiết kiệm thời gian. Đem mười quả mới luyện thành tiết đan bỏ vào trong bình, vệ thiên vọng lại lần nữa đi ô tô, khu xa đi ra ngoài thẳng đến sân bay. Vừa mới ngoật đi ra ngoài hai con đường, vệ Thiên vọng xe lại bị người ngăn cản. Cũng không phải có ai đến tìm hắn gây phiền phức, đón xe người xuống xe cơ hồ muốn quỳ đến trên mặt đất đi, nếu như không phải vệ Thiên vọng không cho hắn quỳ, có lẽ hắn liền thành công rồi. Không tệ, ngăn lại người của hắn, đúng là gần đây điên rồi một loại siêu tầm lấy hắn tin tức lệ trọng khai. Khoảng cách đặt trước giải phẫu ngày chỉ có 3 ngày, lệ trọng khai lại càng ngày càng sợ chết, kéo lấy mọi mệnh thân thể, phân phó xuống dưới, nhất định phải muốn tất cả biện pháp tìm được vệ Thiên vọng hành tung. Vệ Thiên Vọng tùy tiện đi vào đặc thù sự vụ cục hình ảnh bị Lệ Trọng Khải mai phục tại phủ cận ánh mắt phát hiện, trước tiên hướng hắn báo cáo. Chờ Lệ Trọng Khải đổi tới lúc, Vệ Thiên Vọng cũng đã ly khai. Tuy nhiên Vệ Thiên Vọng mở đích xe vận tải tại Thiên Vọng giám sát và điều khiển hệ thống ở bên trong căn bản tìm không thấy tung tích. Bất quá Lệ Trọng Khải xuất ra tiền tài thế công, Ngạn Xanh Xanh đã tìm được hắn khai ra đến xe vận tải ra hiện tại hắn phòng luyện công vụ cận tình báo. Kết quả là, Lệ Trọng Khải liền lại lần nữa hạo hạo đặng đặng lôi kéo một đám người, không ngừng càn quét lấy phủ cận quảng trường. Tuy nhiên không có thể đem Vệ Thiên Vọng phòng luyện công chỗ cho nhảy ra đến, nhưng tốt xấu là ở giao lộ ngăn chặn hắn. Vệ Thiên vọng xe đột nhiên bị ngăn đón, hắn lòng tràn đầy không khóe xuống xe đang chuẩn bị thu thập người, lại không nghĩ rằng Lệ Trọng Khải gầy trơ cả xương thân thể từ tiền phương trong khai gay cho ca xuong than the tu tien phuong trong đoi xe trôi ra, chính chính đi tới liền định hướng trên mặt đất quỳ đi, trong miệng nói ra, "Vệ tiên sinh, cứu mạng a." Xem xét hắn động tắc này, Vệ Thiên vọng liền biết rõ hắn đồ chính là cái gì. Chỉ tiếc, cơ hội đã từng đã cho hắn, là chính bản thân hắn không có quý trọng. Hiện tại Vệ Thiên vọng không có dễ nói chuyện như vậy rồi. Chương 765, mới phòng luyện công nhu cầu. Chương 765, mới phòng luyện công nhu cầu hiện tại Vệ Thiên vọng thời gian đang gấp đi sân bay, thật sự chẳng muốn phản ứng đến hắn hai tay hư giơ lên dùng chân khí mạnh xanh xanh đưa hắn chống đỡ không gọi hắn quỳ đi xuống vệ thiên vọng khoát tay nói ta hiện tại bề bộn nhiều việc thời gian đang gấp ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói đều nhắm lại ngươi miệng ta hiện tại không giành phản ứng ngươi ngươi hay vẫn là thành thành thật thật chính mình đi làm giải phẫu a gặp lại nói xong lời nói này vệ thiên vọng quay đầu lại lái xe rẽ vào cái chỗ cong theo lệ trọng khải trong đội xe bôi qua nên ngang rời đi chỉ để lại tuyệt vọng đến cực điểm lệ trọng khải đây hết thể đều phát sinh được quá nhanh thậm chí liền vội vàng theo khắc một cỗ trên xe đi xuống lệ quý nguyện muốn sát dụ hắn đều không có cái này cơ hội hắn cũng đã đi xa Lệ Trọng Khải nhìn xem Vệ Thiên Vọng đi ô tô, khu xa rời đi, khóc không ra nước mắt. Hắn thậm chí đã chuẩn bị ra giá rồi, nhưng Vệ Thiên Vọng lại căn bản không có cho hắn cơ hội này. Vệ Thiên Vọng đi ô tô, khu xa nhanh chóng rời đi lúc, Lệ Trọng Khải thậm chí không có kịp phản ứng. Hắn rốt cục thanh tỉnh ý thức được, vì cái gì Vệ Thiên Vọng đem chính mình gạt ở một bên lâu như vậy. Phía trước thậm chí cho là hắn là cố ý tại ảo giá cả, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như thế. Tại đây người trong mắt, ta Lệ Trọng Khải mạng, liền cái rấm cũng không tính là. Ta chính là cái thật đáng buồn con sâu cái kiến. Lệ Trọng Khải không có đoán sai, Vệ Thiên Vọng vừa chính vừa tà tuy nhiên chỉnh thể cũng coi như có chút phổ thế thiện tâm nhưng đối với cùng hắn lệ trọng khải cái này tự cho là đúng người vệ thiên vọng ngược lại căn vốn không muốn phản ứng ngươi cảm thấy ngươi muốn chết rồi rất thảm rất bi tình hy vọng ta ra tay cứu vớt ngươi nhưng là thật xin lỗi ta đã từng đã cho ngươi cơ hội cũng chỉ cho ngươi một cơ hội hiện tại ngươi muốn như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu ta không có khả năng từng đến cầu cứu người đều phải trợ giúp ta đây bằng không thì đời này cũng đừng làm chuyện khác rồi mỗi ngày cho người chữa bệnh kiếm tiền sau đó chờ lâm ra cùng long môn người đứng ở trước mặt lúc hào không có lực phản kháng bị sinh sinh xé rách đã lệ trọng khải xuyên tấu qua kính ra lúc này cảnh tượng thê thảm trong lòng thế lương vân cười à từng đã là ta chắc hẳn cũng là dùng vệ thiên vọng đối với ta loại thái độ này đi đối đãi người khác à thật sự là báo ứng khó chịu hôm nay ta cũng như vậy quá khứ đích lệ trọng khải thân là hương giang đệ nhất công tử đi tới chỗ nào đều là được nhiều người ủng hộ mỗi người kính ngưỡng mà ngay cả các nơi quan viên cũng nhao nhao không thể không định vợ cho hắn đều là giới kinh doanh chủ người cũng không dám khinh thị hắn Hắn đã từng gặp được qua không biết tự lượng sức mình ngăn cản tại chính mình xe trước người đáng thương, nói là tìm hắn vay tiền cứu cấp, nguyện ý dùng hết cả đời thời gian đến vì hắn làm trâu làm ngựa báo đáp hắn. Hiện tại lệ trọng khải đều nhớ rõ chính mình lúc ấy dêu cật lời của người khác ngữ người nghèo cố gắng cả đời, nhiều lắm là có thể thành làm một cái hơi chút có tiền một điểm người nghèo. Ta không biết ngươi, cũng không tin đảm nhiệm năng lực của ngươi, tại sao phải vay tiền cho ngươi? Hoặc là nói, cho dù ngươi thật có thể còn phải bên trên, nhưng trong công ty của ta có nhiều người như vậy đáng giá ta bồi dưỡng, tại sao phải đem buồn cười dưới các cuộc tại trên người của ngươi đâu rồi? lúc ấy lệ trọng khải nói xong lời nói này liền gọi bảo tiêu đem người này để qua một bên lái xe đổi đi tham gia một cái liên quan đến đến một tỷ tài chính hạng mục hội nghị đi khi đó lệ trọng khải cảm thấy thời gian của mình rất khẩn trương thậm chí âm thầm bất mãn bị cái này kẻ nghèo hàn đón xe lãng phí tốt vài phút lại là hơn 10 trên trăm vạn lợi nhuận không thấy rồi có thể giờ này khác này tình cảnh của mình cùng lúc trước người nọ lại là cỡ nào tương tự chắc hẳn vệ thiên vọng cũng là như vậy xem ta à nhị ca kiên cường lại để cho đại ca làm cho ngươi giải phẫu à nhất định cũng được lệ quý nguyệt ở một bên đỡ lấy lệ trọng khải đã gầy đến xương bọc ra bả vai run dầy thanh âm nói ra Lệ Trọng Khải vô lực quay đầu nhìn xem Lệ Quý Nguyệt, hồi lâu sau mới yên lặng gật đầu, "Được rồi, làm giải phẫu." Lệ Trọng Khải đoán được rất chuẩn, Vệ Thiên Vọng đích thật là như thế đối đại việc này, thậm chí tại đi ô tô, khu xa tiến về trước sân bay trên đường lúc, hắn muốn căn bản không phải Lệ Trọng Khải bệnh, mà là ý thức được phòng luyện công đại thể vị trí giống như có lẽ đã bại lộ. Theo thời gian trôi qua, Vệ Thiên Vọng cảm giác đến bây giờ gian phòng này đầu tư bất quá mấy ngàn vạn phòng luyện công đã không thể thích ứng nhu cầu của hắn. Dịch kinh đoán cốt thiên đệ tam trọng cảnh giới còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đã đến đệ tứ trọng cảnh giới, cần dùng đến nước chảy kinh nước, ngũ tâm triều thiên, ngồi trên đáy hồ, tĩnh tâm tuyệt lò, mực nước bất quá cổ, vận hành đan điền chân khí để mà kháng thủy áp lực, hắn phương pháp cùng đệ tam trọng giống nhau, đại thể bảo nước, mà y không ngậm ướt vi thành. Sau đó tìm có lưu động trong nước xung luyện, dòng chảy xiết hạ luyện, mà y không ngậm ướt vi thành. Cái này nguồn nước yêu cầu cực kỳ hà khắc, nói là bất động cái ao nước, nhưng thủy thật đe tam trong giong nhau đai the vao không thể là chính thức bat đong cai ao nuoc nhung ky that động mà là nước chảy đến tiếp sau thậm chí yêu cầu thác nước cái này càng hà khắc rồi nếu là thác nước bên trong đích nước chảy là bị ô nhiễm qua nước sông cái kia còn luyện cái gì luyện thu nạp tiến trong cơ thể đều là trọc khí rồi cho nên đợi đến lúc dịch kinh đoán cốt thiên đệ tứ trong lúc vệ thiên vọng biết do chính mình nhất định phải đến đất liền khu dựa vào núi bảng nước đại sơn ở chỗ sâu trong đi mới xây một tòa phòng luyện công lúc này đây nhất định phải một bước đúng chỗ có thể làm cho chính mình đem cựu âm chân kinh tu luyện đến đại viên mãn mới thôi chẳng những có nước chảy còn phải hương dương ánh mặt trời chiếu tình huống cũng muốn coi trọng Phía trước Vệ Thiên Vọng chưa cân nhắc đến phương diện này vấn đề, nhưng lần này thiết lập tại Hương Giang đất liền khu phòng luyện công địa chỉ ẩn ẩn bạo lộ, nhắc tới hắn cảnh giác, rốt cục nói cho hắn biết, nên đem việc này đăng lên nhật báo rồi. Tại trong lòng cẩn thận tính toán, Vệ Thiên Vọng hiện tại cũng không biết đến lúc đó cần bao nhiêu đầu tư, nhưng là muốn đạt tới hoàn mỹ khống chế tham số, thậm chí những tham số này còn liên quan đến đến dẫn tươi mới thanh tịnh nước sông tạo thành một đạo nhân công thác nước, muốn khống chế nước chảy tốc độ chảy, xung lượng, nước ngấm, thậm chí cả cái này nghiêm chỉnh đấu sông nước chết, thậm chí muốn cho cái này nguồn nước trở nên vô cùng nhất phú có sức sống, càng muốn liên quan đến muon khong che nuoc chay toc đo chay xung luong nuoc am tham chi ca cai sông. Thượng Du thảm thức vật tình huống, ngay tại lúc đó tu luyện hoàn cảnh nhiệt độ độ ẩm chờ một chút rượu đến hào đình rất nhỏ tham số cũng là không thể bung lòng thô sơ giản lược tưởng tượng vệ thiên vọng chỉ cảm thấy sởn hết cả gái úc đây cơ hồ giống như lợi dụng khoa học kỹ thuật lực lượng khống chế một phương thiên địa cho ta sử dụng chỉ sợ là tổng đầu tư hội lớn đến khó có thể đánh giá công trình lượng càng là khổng lồ vô cùng hơn nữa bởi vì long môn tồn tại vệ thiên vọng còn phải lại để cho nơi này chỗ an toàn che giấu lại cứ hiện tại lại không bằng cổ đại như vậy đem thi công sử dụng ô xin dùng song sau có thể đều giết hết hắn có thể làm không được máu lạnh như vậy vô tình cái này giữ bí mật cũng là cực kỳ khó khăn công tác cũng không phải là không thể làm đến chỉ là điều này cần tiền tài càng là lăng không mở rộng mấy lần đang ngồi bên trên bay đi ha hai máy bay lúc vệ thiên vọng chỉ thô sơ giản lược đoàn cái đo đêm chữ ít nhất cái này được 10 tỷ khởi a có lẽ hay vẫn là đô la ta không ngờ thiếu tiền rồi vệ thiên vọng chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng trên thế giới lớn nhất núi lửa hoạt động quân thể đúng là ở vào nước mỹ ha kỷ dạ vi ách núi lửa ấy vệ thiên vọng cái mục đích thứ nhất đấy cũng chính là tuyển nơi này ngay tại lúc đó vượt quá vệ thiên vọng dự kiến chính là Hắn chính thức thu nhập trong môn hai cái đồ đệ, một cái hoắc nghĩa long, một cái trần trung tinh, dĩ nhiên là gặp mặt. Trần trung tinh vốn có tự bảo vệ mình năng lực về sau, rốt cục dám thanh thản ổn định trở lại yến kinh đại học đọc sách, không tại bị phụ thân hắn sinh ý trên trận những đối thủ kia chỗ uy hiếp. Cái này không giống người thường hồ đông nhà giàu nhất chi tử, tại trở về trường học về sau, một khi tính hạ tâm lai đọc sách, tại thời gian cực ngắn nội, liền lại lần nữa đã lấy được giáo sư tin tuyệt, bị ủy thác trách nhiệm, hơn nữa trở thành yến kinh đại học cùng đuoc lao su tin tuệ, bi uy thac trach nhiem hon nua tro thanh yen kinh đai hoc cung huong giang đại học học thuật trao đổi đoàn đại biểu một trong. Trùng hợp sở học của hắn chuyên nghiệp, cùng hoắc nghĩa long chuyên nghiệp chính là giống nhau. Hoắc Nghĩa Long tuy nhiên gần đây thường xuyên chạy đến sở đỉnh quân khu cùng xích hổ đại đội cùng một chỗ huấn luyện, dùng tăng cường thân thể tố chất, nhưng bởi vì Vệ Thiên vọng ảnh hưởng, hắn việc học cũng chưa từng ngưng lòng, tại trong lớp cũng là hàng đầu tồn tại. Đã hai cái đại học cùng chuyên nghiệp cùng năm cấp muốn học thuật trao đổi, không thể tránh né hai người này sẽ gặp gặp mặt. Hoắc Nghĩa Long trở thành Vệ Thiên vọng đệ đệ, tại Hương Giang thượng lưu xã hội trong hội, cơ hội là ve thien vong đo đe tai huong giang thuong luu công khai thực. Trân Trung Tinh bên này vừa đến Hương Giang, liền có chút ít Hương Giang công tử ca chức cùng hắn tụ hội một lần. Tại tụ hội bên trên, hắn liền đã nghe được cái này nghe đồn. Nhớ tới chính mình bỏ ra suốt 100 triệu Mới từ vệ thiên vọng trong tay đổi đến một lần học tập vô danh công cơ hội. Nghe xong cái này, Hoắc Nghĩa Long dĩ nhiên là vệ thiên vọng nhập thất đệ tử, không khỏi hâm mộ vạn phần. Ghen ghét ngược lại là không có, bởi vì hắn căn bản không dám ghen ghét. Vệ thiên vọng làm chuyện gì, nhất định có nguyên nhân của hắn, không cần cho bất luận kẻ nào giải thích. Trần Trung Tinh rất muốn gặp Hoắc Nghĩa Long một mặt, chỉ là không nghĩ tới hội trùng hợp như vậy. Tại ngày hôm sau học thuật trao đổi bên trên, hai cái đồng dạng tu luyện vô danh công người vừa thấy mặt, liền giúp nhau đã có cái cảm ứng. Hội nghị chính giữa lúc nghỉ ngơi hơi chút hàn huyên một trò chuyện, đốn có tương kiến hận muộn cảm giác. Trần Trung Tinh đã biết Hoắc Nghĩa Long danh tự, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới chính là hắn a. Nghe xong hắn trước kia đúng là vệ Thiên Vọng bạn cùng phòng. Trần Trung Tinh lúc này thật đúng là ghen ghét được, trong mắt đỏ lên rồi, hết cách rồi, cái này vận khí thật sự là nghịch thiên a. Cùng vệ Thiên Vọng căn bản không phải một cái chuyên nghiệp người, vợ y mà có thể phân đến cùng hắn cùng một cái phòng ngủ ký túc xá, đây tuyệt đối là tám đời đều tu không đến phúc phận a. Hoắc Nghĩa Long đối với Trần Trung Tinh cảm nhận cũng rất là không tệ, mặc dù biết Thiên Vọng ca thu hắn một triệu, nhưng là nếu như nhân phẩm của hắn có vấn đề, đừng nói một triệu rồi coi như là một tỷ cũng đừng muốn từ thiên vọng ca thủ hạ học được bồn sự đương nhiên hoắc nghĩa long cũng nhìn đến ra trần trùng tinh cái kia hâm mộ được không được ánh mắt âm thầm vì chính mình thân là nhập thất đệ tử sự thật mà kiêu ngạo bất quá hắn kịp thời khắt chế loại này tự mãn tâm tình rất là ngại ngùng cổ vũ trần trùng tinh kỳ thật ta cũng là vận khí tốt tá á cảm giác thiên phú của ngươi so với ta cao một chút chỉ cần sau này ngươi hào hào làm người làm việc thiên vọng ca nhất định có thể chứng kiến cố gắng của ngươi tuy nhiên ta trên danh nghĩa là hắn nhập thất đệ tử nhưng kỳ thật cũng không có đặc biệt gì ưu đãi địa phương ta hiện tại cũng mới nhập môn đâu tương lai ngươi cũng có cơ hội. Trần Trung Tinh gật gật đầu, nghe nói Hoắc Nghĩa Long gần đây tại sở đỉnh quân khu huấn luyện, nói là bên kia có không ít đồng môn, cũng là hâm mộ cực kỳ. Hắn một mình tại Yên Kinh tu luyện, chỉ có thể bao xuống một nhà tập thể hình câu lạc bộ bế môn tạo xa, không hâm mộ không được à? Chương 766, Quân Lâm Ha Vai. Chương 766, Quân Lâm Ha Vai đúng rồi. Vũ Đại Ca bọn hắn luyện tuy nhiên không phải vô danh công, nhưng thực lực của bọn hắn rất mạnh. Đợi lát nữa hội nghị đã xong, chúng ta cùng một chỗ đến Vũ Đại Ca bọn hắn công ty đi, cùng bọn họ cùng một chỗ tu luyện cũng có thể được lợi rất nhiều. Hoắc Nghĩa Long nhiệt tình nói. Trần Trung Tinh con mắt sáng lợi. Hắn theo phụ thân trong miệng mơ hồ biết rõ, Vệ Thiên Vọng theo đạo gia vô danh công phía trước, còn từng chuyển thụ cho quân đội một môn đặc biệt cường đại công pháp, tên là phá quân công. Hắn vẫn muốn kiến thức mà không được vừa thấy, khó được đã có cơ hội, có hoắc nghĩa long cái này nhập thất đệ tử dẫn đường, tổng không đến mức bị xa lánh a tại Vệ Thiên Vọng mình cũng không biết rõ tình hình dưới tình huống. Trần Trung Tinh cái này không giống người thường nhà giàu đệ tử, rốt cục bởi vì một lần vô tình lạc yên đi vào hắn hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn. Rất hiển nhiên, Trần Trung Tinh đã lấy được Vệ Thiên Vọng kế hoạch cho hắn bên ngoài càng nhiều nữa chỗ tốt. Hoắc Nghĩa Long không có nghĩ nhiều như vậy, hắn đối xử mọi người gần đây chân thành, nhất là đối phương đồng dạng là từ vệ thiên vọng chỗ đó học được công phu người. Hoắc Nghĩa Long vào trước là chủ đưa hắn đã coi như là người một nhà. Cùng ngày trong đêm, vệ thiên vọng bên này xuống phi cơ lúc, trần trung tinh cùng Hoắc Nghĩa Long tắc thì cùng tại vị ở vũ tung bọn người đại bản doanh tập thể hình trong câu lạc bộ vung mổ hơi như mưa. Lúc này trong câu lạc bộ ngược lại là tiểu đại lưu nhị lưu hai người ở bên cạnh, mặt khác còn có tiểu hà cùng á huy cũng ở lại hương giang, nhưng hai người này hiện tại chính đến các nơi dò xét, bởi vì lấy vệ thiên vọng đã từng tùy ý phân phó, tối thiểu hiện tại hương giang địa hạ thế lực ở bên trong cơ hội rất khó bất quá ngạnh thuốc viện xuất hiện, nhuyễn tính thuốc viện bởi vì hắn lưu thông thực sự quá phổ biến, phong vô ý phòng, vũ tung bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực đi áp chế, thật sự không cách nào làm được trừ tận gốc, chỉ có thể thường xuyên đến dưới cờ tất cả đại sản nghiệp trong đi do xét, suy yếu nhuyễn thuốc viện giải trình độ. vệ thiên vọng đối với chính mình người cũng rất thông tình đặt lý, không biết bởi vì vì bọn họ không thể trừ tận gốc nhuyễn thuốc viện mà trách tội bọn hắn, cái này vốn là nên hương giang cảnh sát sự tình, mà không nên là bọn hắn dưới những địa này thế lực quản hạt pha vi, bọn hắn tại thái độ bên trên đã rất cố gắng, tận nhân sự, nghe thiên mệnh a lúc này về phần vũ tung cùng mặt khác ba người đều đi theo Lưu Chi Sương đi Đông Bắc, những không cần này vệ thiên vọng phân phó, Đông Bắc hôm nay trăm phế đại hưng, Lưu Chi Sương mang theo Lưu Mãnh bọn hắn ý nguyên có chút ít nhân thủ không đủ, kinh nghiệm bên trên cũng so sánh quyết thiếu. Vũ Tung đi hỗ trợ, thật là hợp lý, dù sao Hương Giang hiện tại thế cục đã triệt để ổn định lại, không có bọn hắn chuyện gì. Đương nhiên, nếu không phải Lưu Chi Sương đánh tới cú điện thoại kia, cách mịt rồ phổn sẽ đem Vũ Tung đông thành băng, hắn cũng chưa chắc hội trông mong đội đi qua, những điều này đều là việc nhỏ không đáng kể sự tình, không trọng yếu. Lúc này, vệ thiên vọng vừa xuống phi cơ, Hoắc Nghĩa Long hay vẫn là cùng hắn hồi báo cho việc này nghĩ nghĩ, vệ thiên vọng cũng không nói không được, đã hoắc nghĩa long cùng trần trùng tinh xem đúng rồi mắt, bọn hắn muốn tiếp xúc tiểu tiếp xúc ca dù sao, mình cũng không ghét trần trùng tinh không phải sao? vệ thiên vọng chính là như vậy tùy ý người, hắn không sẽ đi can thiệp người khác xã giao, vô luận thân phận lại cao, hắn cũng không cách nào học hội như lâm thường thắng như vậy nơi đi sự tình, bởi vì cái kia quá mệt mỏi. cùng lâm thường thắng so sánh mới, vệ thiên vọng là một cái thuần túy võ giả, mà không giống như là một cái thế lực lớn thủ lĩnh, chỉ là hắn võ giả này quá mạnh mẽ, người bên cạnh lại là như thế đáng tin tuệ. cảm giác này. Tiểu như là thời cổ hậu đại, đa số khai quốc hoàng đế đều là minh quân, bên người mãnh tướng trí da vô số một loại. Hoắc Nghĩa Long cúp điện thoại, quay đầu hướng Trần Trung Tinh cười cười nói, đã thành, Sông Tinh ngươi không cần lo lắng rồi. Thiên Vọng Ca đồng ý ngươi cùng ta cùng một chỗ huấn luyện rồi, như thế nào đây? Ta cứ nói đi, hắn đối với ngươi ấn tượng rất tốt. Lúc này ngươi có thể danh chính ngôn thuận đi à nha? Trần Trung Tinh trường thở phào, hắn cùng với vệ Thiên Vọng tiếp xúc thời gian cùng số lần kỳ thật không nhiều lắm, không phải rất hiểu do vệ Thiên Vọng tính cách cùng yêu thích, vô luận làm bất luận cái gì quyết định lúc đều sợ va chạm vào vệ Thiên Vọng lì lân lần này bị hoắc nghĩa long kéo lấy cùng vệ thiên vọng thủ hạ những người khác tiếp xúc lúc trần trung tinh cũng luôn tâm thần bất định không thôi sợ vì vậy mà gây hắn mất hứng nhưng hắn lại rất mâu thuẫn lại sợ rồi lại khát vọng hắn không hy vọng chính mình luôn bị xa lánh tại vệ thiên vọng vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài tuy nhiên sớm nhất cùng hắn học công phu mục đích là đơn thuần lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ biến lợi hại nhưng càng là khổ tu vô danh công trần trung tinh liền càng là cảm nhận được trong đó bác đại tinh thâm lại càng là sùng bái vệ thiên vọng người này vệ thiên vọng trong lúc vô tình vung tay lên vì hắn mở ra một cái toàn bộ thế giới mới trần trung tinh cảm thấy không nói có thể vì hắn làm nhiều mấy thứ gì đó, chỉ là đơn thuần hy vọng khoảng cách hắn gần một ít, hy vọng đem đến từ mình có cơ hội cũng có thể trở thành hắn người như vậy. Cho nên hắn cùng với Hoắc Nghĩa Long cùng nhau tới, nhưng huấn luyện sau khi xong, hắn liền thành thành thật thật đem lo lắng của mình cùng Hoắc Nghĩa Long nói. Hoắc Nghĩa Long lại nói hắn đa tâm, Thiên Vọng Ca cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Kỳ thật ngươi cũng là không may, nếu chẳng phải gấp, dù sao ngươi cũng thích đọc sách, có cơ hội nhiều cùng Thiên Vọng Ca nhiều tiếp xúc một chút, hắn muốn đem ngươi trở thành bằng hữu rồi, biết rõ ngươi có cái loại này thường xuyên bị uy hiếp kinh nghiệm lúc, tổng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp người chủ động để tiền ngược lại đem các ngươi quan hệ của hai người thoang cái tiểu dùng tiền tài phân rõ giới hạn bằng không thì ngươi bây giờ cái đó có nhiều như vậy buồn rầu a hoắc nghĩa long nói ra trần trung tinh nghe vậy xứng sở cũng là cảm giác mình ngu xuẩn đúng ở ơ ý a ta sống nên a dù sao tuyết vi tỷ cùng quan hệ của hắn không tầm thường ta chỉ muốn hào hào bằng tuyết vi tỷ truy hắn sớm muộn gì có thể cùng hắn quen thuộc lên a ta thật sự là ngu xuẩn hoắc nghĩa long xứng sở đột nhiên con mắt chừng được sâu sắc ngươi mới vừa nói tuyết vi tỷ là ai à ta như thế nào không có gì ấn tượng trần trung tinh kinh nghi bất định nhìn về phía hoác nghĩa long ngươi không biết hoác nghĩa long lắc đầu không biết ta biết ngay khinh ngữ tỷ cùng ninh tân gì, a còn có lê lao sư trần trung tinh cương hồi lâu khó khăn mới tỉnh táo lại khẩn trương bốn phía nhìn xem coi như lo lắng đến vệ thiên vọng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người đồng dạng tuy nhiên đây là rất gọi người hâm mộ á bất quá hai ta con hắn nói hắn bắt quái thật sự thích hợp sao vạn nhất bị hắn biết rõ hai ta hội chết như thế nào hoác nghĩa long mãnh liệt tỉnh táo lại khoát tay nói vừa rồi chúng ta nói cái gì rồi hả a đúng rồi Tiểu là vô danh công cuối cùng có thể hay không đạt tới thiên vọng ca cái loại này thực lực đâu rồi. Trần Trung Tinh cũng là nghiêm trang gật đầu nói, ta cảm thấy được là có thể. Ta nhớ được hắn theo đạo ta lúc, từng nói qua, đây là một môn tiến hành theo chất lượng không có hạn mức cao nhất võ học, chỉ cần cần tu khổ luyện, hoàn toàn chính xác có khả năng đạt tới cảnh giới của hắn. Không thể. Chúng ta không thể cho hắn mất mặt, tại Hoàng Giang huyện còn có mấy cái tiểu đồng bọn, bên trong có đường trình A, hầu tử A mấy người bọn hắn, hai ta nhập môn trễ nhất, cũng không thể thua bởi bọn hắn a chúng ta chờ cái này học kỳ chấm dứt đến đông bắc đi thôi đến lúc đó lưu tỷ tỷ nàng trợ đêm quyền cũng có thể chuẩn bị cho tốt rồi tại nơi này trong đêm hai người cùng một chỗ phát hạ chí nguyện to lớn giấc mơ của bọn hắn tự là tại đời này kiếp này trở thành cùng vệ thiên vọng đồng dạng mạnh người hoặc là nói là không ngừng hướng hắn tới gần mà đi thoi đen luc đo luu ty ty nang cho đem quyen cung co này nguoi cung mot cho phat ha tri nguyen to lon giac mong cua thiên vọng chỗ hai mai muồi giờ đúng là buổi tối nhanh đến 12 điểm lúc hắn tùy tiện tuyển một nhà địa phương cao cấp nhất nhà khách không phải hắn tận lực muốn phô bày giàu sang mà là trùng hợp nhà này nhà khách khoảng cách sân bay thân cận quá mà thôi lần này xuất hành Hắn không có như là thường ngày như vậy dùng một thân phận khác, mà là lựa chọn sử dụng chính mình bản thân chứng minh nhân dân nhìn như đây là hắn sơ sẩy, nhưng kỳ thật nhưng lại hắn tận lực chịu. Từ khi phát hiện đường ra bên trong không có một bóng người về sau, Vệ Thiên vọng tổng thượng xuyên hận ẩn, ẩn có cộ dự cảm bất tường. Đường Quân đối với mối thù của mình hận, tuyệt đối là hận đấu xương, Đường Thành Sơn cũng cũng không khá hơn chút nào. Dĩ vãng những cái thứ này ra tay có lẽ còn có cấm kỵ, nhưng hôm nay bọn hắn lại tàng đã đến chỗ tối, chiếm cứ tiết cơ, khó bảo toàn không biết lại động cái khác tâm tư không đứng đắn. Đường gia nhiều năm như vậy tích lũy tài phú, chỉ sợ tùy tiện ném một điểm đi ra có thể gọi trên đời này không biết bao nhiêu người chạy theo như vịt cho nên cùng hắn chôn chôn tranh tránh gọi bọn hắn tìm không thấy hành tùng của mình bất đắc dĩ đưa mắt nhìn sang mặt khác có thể dùng đến áp chế bên cạnh của mình người chẳng dứt quan điểm tận lực đem mình bộc lộ ra đi các ngươi có thủ đoạn là gì chỉ để y hướng ta xử đi ra là ta đều đón lấy nhất là đã đến nước ngoài vệ thiên vọng làm việc càng có thể không hề cố kỵ lần này tới Hawaii, thứ nhất là tìm tìm bên này kỵ dạ vi ách núi lửa bầy khắc một cái ý niệm trong đầu tự là phải ở chỗ này thăm dò thăm dò đường ra đến tột cùng có thể hay không có cái gì động tác trên thực tế hắn nhìn như tùy ý một lần ý niệm trong đầu, quả nhiên tại sao Xôi năm thuộc tỉnh nội đưa tới động tĩnh. Theo hắn nhập trú khách sạn lúc quét thẻ đăng ký, năm thuộc tỉnh trong núi lớn một bí mật trong trang viên, Đường Quân bị máy tính vụ vụ âm thanh từ trên giường não tỉnh. Mặc quần áo đứng dậy, Đường Quân vừa ý mặt trướng mắt đỏ tươi chữ to. Vệ Thiên Vọng ha vớt cắp đốn cát khách sạn. Đông Tử mãnh liệt co rút lại, hàm răng cắn được cốt kết rung động, nắm đấm gắt gao giật lấy. Trung Thiên hận ý, tại hắn trong lòng gào thét. Chương bảy trăm sáu mươi bảy, năm trăm triệu thỉnh yến. Chương bảy trăm triệu thỉnh kiến đợi mấy tháng, ngươi rốt cục dò gì ra chân ngựa rồi. Vệ Thiên Vọng. Đường Quân nghe răng cười lấy, bấm một cái mã số, trong nội tâm lẩm bẩm, Vệ Thiên Vọng, đừng cho là mình thực lực cường có thể vô địch thiên hạ, ta cái này cho ngươi nếm thử tiện tại lực lượng. Trên đời không có vô duyên vô cơ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Đường Quân cùng Vệ Thiên Vọng mâu thuẫn, nhìn như vẫn luôn là Đường Quân bản thân tại chủ động sinh sự. Phẫn nộ của hắn cùng kị hận, tựa hồ căn bản là gọi người không có thể hiểu được. Nhưng đổi lại tư duy đi đối đại hắn từng đã là thân phận, cùng với tại Vệ Thiên Vọng trên người hắn chỗ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đây hết thể tựa hồ lại lộ ra thuận lý thành trương. Tại dạ đại đường ra, hắn là cái không cam lòng tại hướng vận mệnh khuất phục thứ tử. Hắn vĩnh viễn sống ở ca ca ấm ảnh phía dưới, thậm chí thời thời khắc khắc lo lắng đến chính mình, cái kia lanh huyết vô tình ca ca, hội bởi vì lo lắng sự hiện hữu của mình gọi hắn tại đường ra không thể có được nhất nôn cựu đỉnh toàn bộ quyền lợi, mà lựa chọn tại cái nào đó không muốn người biết thời khắc chấm dứt chính mình thứ tử hèn mọn tính mạng. Hắn có loại này dự cảm, theo rất nhiều năm trước, hắn liền nhiều lần tại trong cơn ác ngộng tỉnh lại, mộng thủy chung là cùng một cái mộng, đường quân phản nhiều lần phục chứng kiến, đường thiên đem bàn tay của hắn véo tại trên cổ của mình, một chút tăng lớn khí lực, chính mình bị hắn chậm rãi lên, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, dồn dập trong mắt cũng phồng lên đi ra. Phí công giấy rồi lấy nhìn xem chung quanh vô số song đường ra những người khác lạnh lùng ánh mắt đường quân tại trong cơn ác mộng một lần lại một lần phát ra trước khi chết gào rú thẳng đến cổ bị răng rắc một tiếng bẻ gãy từ nay về sau lại không một tiếng động mỗi lần hắn tỉnh lại thì đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dốc sức liệu mạng hô hấp lấy mỗi một ngụm không khí trong lành không ngừng gãi lấy trong lúc ngủ mơ bị véo được đau nhức cổ hắn thật sự rất sợ cũng rất không căm lòng cho nên những trong năm này hắn một bên dùng sống mơ mơ màng màng nhị thế tổ biểu tượng để che giấu chính mình nội tâm thâm trầm giả trang heo tuy nhiên không có thể ăn lá hổ Nhưng hắn cảm thấy như vậy có thể gọi mình cái này đầu heo có càng nhiều chuẩn bị thời gian. Tại hắn còn vị thành niên lúc, yên lặng nhiều năm hắn đã nhận được đường thất công ủng hộ, đã nhận được tam thúc tổ yêu thích, bởi vì hắn thật sự rất thông minh. Chuẩn bị đã lâu về sau, hắn dùng vi cơ hội của mình đã đến, vì vậy hắn rốt cục mượn học đại học danh nghĩa, đi tới đường ra bên ngoài đi, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu tiểu mục đích minh xác lựa chọn đến Hương Giang đại học đi. Hắn là rất chân thành muốn tới gần Hàn Phi Ngữ, thậm chí rất cố gắng ở lại để cho chính mình đi ưa thích cái này nguyên bản không tình cảm chút nào gan han kinh xuất hiện nữ hài tử. Hắn cũng là rất chân thành muốn trở thành Hàn liệt cháu rể. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình thân là đường gia thứ tử, chỉ cần ngẩn có thể trở thành hàn liệt cháu rể, lại tiến vào quân đội, tiếp nhận hàn liệt cái này nhất phái hệ, mình cũng tựu chân chính có tương lai, mà không cần lại lo lắng đã bị ca ca Đường Thiên uy hiếp. Lựa chọn hàn liệt cùng Hàn kinh ngữ, Đường Quân cũng không phải là tùy ý quyết định, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đầu tiên, sở đình quân khu chỗ vùng duyên hải khu vực đã bị yên kinh kiểm chế ít, hơn nữa thực lực cường hành. Hàn liệt tại nước Cộng hòa Nội căn cơ sâu đậm, cơ hội các mặt đều muốn bán mặt mũi của hắn. Còn nữa, tất cả đại quân phương đại lão con nối dõi trong có tuổi chọn người thích hợp cũng không nhiều. Là tối trọng yếu nhất Là Hàn Liệt chỉ có một con trai độc nhất Hàn Gia Khang, mà Hàn Gia Khang càng là chỉ có một con gái một Hàn Khinh Ngữ. Đúng là cái này rất nhiều nhân tố, mới gọi Đường Quân đã cho rằng Hàn Khinh Ngữ. Cho nên tại phát hiện Hàn Khinh Ngữ tâm thất ở Vệ Thiên Vọng trên người về sau, hắn mới có thể như vậy phẫn nộ cũng không thể tiếp nhận, mới có có hậu đến hắn đối với Vệ Thiên Vọng làm hết thẻ tính toán. Vô luận Vệ Thiên Vọng bản thân đối với Hàn Khinh Ngữ thái độ như thế nào, cũng nên chính là Hàn Khinh Ngữ trong nội tâm chứa chính là hắn, mà không phải mình. Người bên ngoài xem ra cái này tựa hồ là tranh giành tư nhân, chỉ có Đường Quân mới biết được, đây thật ra là hắn thoát khỏi ác mộng cuối cùng tây cỏ cứ mạng lại bị vệ thiên vọng cái này đổ nhà quê nhanh chân đến trước rồi tối thiểu lúc ấy thật sự là hắn là nghĩ như vậy nhưng là rất đáng tiếc đang cùng vệ thiên vọng tranh đấu trong quá trình hắn thất bại bị bại vô cùng thê thảm chính thức đổ nhà quê không phải vệ thiên vọng chính mình là thoạt nhỉn hung ác lá hổ vệ thiên vọng mới thật sự là người đáng sợ hắn đường quân chỉ là không biết tự lượng sức mình cầm lấy trứng chỏi với đá chê cười mà thôi hậu tích bạc phát nhiều năm giả heo ăn thịt hổ 10 năm đồ đúng là rời núi về sau cái này một lần hành động công thành cũng tại vệ thiên vọng thủ hạ đụng phải cái đầu rơi máu chảy hiện tại hắn đã triệt triệt để để bị cấm đủ đường thất công chết rồi, mà ngay cả tam thúc tổ cũng không hề sủng hắn, càng là bởi vì lấy hắn đắc tội vệ thiên vọng nguyên nhân, làm cho đường ra tổn thất tham trọng, hiện tại càng là liền nguyên bản căn cơ đều không đam muốn, toàn bộ lùi bước đến năm thuộc tỉnh xa xôi vùng núi ở bên trong. Từ khi đã đến năm thuộc tỉnh, đường quân không còn có bước ra qua cửa phòng của mình, hắn căn bản nhẫn nhịn không được mà khắc đường ra người đối đai chính mình lúc ánh mắt, tất cả mọi người cảm thấy, nếu không là ngươi đường quân chủ động đi trêu chọc vệ thiên vọng, chúng ta đường gia như thế nào lại chọc tới cái này đại địch? Chúng ta vốn nên thật vui vẻ nhìn xem lâm gia cùng vệ thiên vọng đấu cái ngươi chết ta sống, mà trai cỏ tranh nhau, ngươi ông đã lợi lại chính là vì ngươi cái này không biết trời cao đất rộng thứ tử đem chúng ta đường ra kéo xuống vách núi trước tại lâm gia đứng tại vệ thiên vọng mặt đối lập vì lâm gia ngăn cả thương hiện tại đường ra chỗ tổn thất hết thảy đều là bái ngươi đường quân ban tạo gần đây những ngày này ca ca đường thiên càng là đã trở lại rồi hắn dùng cường thế nhất tư thái theo hai người ra ra đường thanh sơn trong tay nhận lấy đường ra khống chế quyền trở thành quân lâm đường ra bổ nhiệm mới gia chủ nhưng là đường thiên lại một lần cũng không có bước vào qua đường quân biệt viện không có tới xem qua cái này đáng thương đệ đệ một mắt dùng đường thiên lời của mình mà nói hắn cũng sợ hai chính mình hội không chế không nổi trong lòng chán ghét đem cái này thành sự không có bại sự có dư đệ đệ bóc chết nhưng là rất hiển nhiên đường thiên con mắt không có khả năng tổng nhìn không tới gian phòng này lệnh tại đường gia đình viện nơi hẻo lánh nhà này lầu nhỏ phòng hắn sớm muộn có một ngày hội đi tới đem chính mình hung hăng bóc chết sự tình vốn không nên như vậy đường quân nghĩ như vậy nói bởi vậy đường quân có thể nào không hận vệ thiên vọng những ngày này hắn cũng không phải là không có cái gì làm hắn rốt cục tìm được một cơ hội quy cầu phụ thân vì chính mình liên thông mạng lưới cũng không trở thành cùng ngoại giới hoàn toàn bế tắc sau đó hắn liền bắt đầu tự học hacker chi thức dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ cơ bản nhất hacker tri thức mục đích chỉ là vì thoát khỏi đường ra bên trong đối với hắn mạng lưới giám sát và điều khiển hắn thật là cái xuất sắc thiên tài tối thiểu trên đầu não thật sự là hắn sẽ không thua cho ca ca của hắn đường tiên chỉ là luyện võ thiên phú quá kém mà thôi hắn chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian tự hoàn toàn đạt đến mạnh tiểu đội đã từng cái kia hacker bằng hưu tiêu chuẩn tại trên máy tính của mình ngụy trang ra một mực đang nhìn phim truyền hình bộ dáng nhưng là trên thực tế hắn lại giấu ở nơi hẻo lánh cùng ngoại giới hắn lưu lại rất nhiều sản nghiệp có liên lạc cái này nhiều năm giả heo ăn thịt hổ đường quân không phải không có cái gì mặt ngoai xem ra Hắn chớ kiếm được tiền tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại lợi dụng lúc trước tam thúc tổ đối với hắn nấn sủng, Vụ trộm làm ra không ít thuộc về mình tiền tài. Tại lần trước đường gia đại chủ tiền lúc, đường quân thì là một phần cũng không có ra, ngược lại âm thầm được lợi. Đến bây giờ, hắn thông qua cái này một đầu tinh tế mạng lưới đến, đem chính mình tài lực toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, cùng đợi một lần cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Chỉ cần có thể giết chết vệ thiên vọng, chính mình có thể đã hết cơn khổ, đến ngày sướng sướng, sau này đường gia cũng sẽ không còn có bất luận kẻ nào chỉ trích chính mình. Rốt cục, hôm nay đã tìm được vệ thiên vọng hạ con kho đen ngay sung suong Sau đó Hắn một chiếc điện thoại, liền đem cái này toàn bộ thiệt tài, dùng toa cấp tứ thái, hung hăng đập phá đi ra ngoài. Toàn bộ thế giới sát thủ giới, đột nhiên nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. 5 phút đồng hồ về sau, một đầu không phải chỉ định người chọn lựa ám sát treo giải thưởng, Lặng Yên xuất hiện ở thế giới tất cả đại tổ chức sát thủ nhiệm vụ liệt biểu bên trên. Tại thường nhân xem ra, đây chỉ là một nhìn như không có chút ý nghĩa nào hình ảnh cộng hưởng trong web. nhưng lại không người nghĩ đến đến, cái này trên web sẽ xuất hiện là bất luận cái cái gì một chương hình ảnh, kỳ thật đều là nguyên một đám tổ chức sát thủ nhiệm vụ đơn. Trải qua phức tạp giải mã, những hình ảnh này sẽ gặp bị phân tích thành kỹ càng nhiệm vụ tin tức. Bình thường, chỉ định nhiệm vụ hình ảnh đều chỉ có thể bị chỉ định nhiệm vụ hứng lấy phương giải độc. Loại này không phải chỉ định người chọn lựa nhiệm vụ là không có mấy người hội phản ứng. Bởi vì tuyên bố loại nhiệm vụ này đơn hình ảnh dùng chính là công cộng giải mã phương thức. Tuy nhiên định kỳ hội thay thế, những cái khó bảo vệ không biết đã bị cảnh sát hình sự quốc tế âm thầm giám thị phá giải, cực không an toàn. Bình thường hội tuyên bố không phải chỉ định người chọn lựa nhiệm vụ đều là chút ít kiên cường ngay thẳng nhập tân thủ, căn bản không có người có hứng thú phản ứng loại này phong hiểm thật lớn nhiệm vụ. Nhưng cái này đầu nhiệm vụ lại không giống với, nó phía dưới bình luận lan ở bên trong nhanh chóng xoát ra rất nhiều đầu nhìn như không có chút ý nghĩa nào loạn mã hồi phục tin tức. Trong lúc này mỗi một đầu tin tức liền đại biểu cho một cái tổ chức sát thủ quyết định đứng tay việc này. Bởi vì cái này không phải chỉ định người chọn lựa ủy thác cung cấp tiền thù lao, thật sự cao đến gọi người không thể cư tuyệt. 500 triệu đô la. Đó là một đủ để gọi bất luận cái gì tổ chức điên cuồng con số, vực này phong phú tiền thù lao chỗ đại biểu sức mua, thậm chí đổi mới gần 20 năm đến cao nhất mức. Hơn nữa, tại ủy thác nhiệm vụ đơn ở bên trong Cung cấp phi thường kỹ càng tin tức, đem người này thân phận cùng với hắn hiện tại vị trí, chính xác đến các man cả khách sạn số 707 phòng, đều cùng nhau cung cấp đi ra. Phần đông tổ chức sát thủ cần làm, chỉ là lập tức phải người chạy tới Hawaii, đến người này trong phòng đi, giết chết hắn, không hơn, sau đó 500 triệu đô la tiểu tới tay. Không cần điều tra tình báo, bởi vì đã đầy đủ tường tận. Không cần cẩn thận như đồ ám sát phương án, bởi vì người đi trễ, đã bị người khác vượt lên trước rồi cũng không cần cân nhắc giết hắn đi về sau khả năng khiến cho cực lớn tiếng vọng mục tiêu chẳng qua là đến từ nước cộng hòa một gã tuổi trẻ phú hào mà thôi có lẽ hắn học qua điểm công phu nhưng là phần đông tổ chức sát thủ cho rằng tại chính mình trang bị tốt hiện đại hóa ám sát thủ đoạn trước mặt hắn công phu gì thế chỉ là chê cười thoáng qua về sau lúc này vào ở tại các man cặt trong tiểu điếm mặt khác lữ khách tư liệu đồng dạng bị điều tra được nhất thanh nhị sở rất tốt không có bất kỳ giới chính trị kẻ quyền thế cũng không có cái gì cường tổ chức lớn nhân vật đầu não bởi vậy như có tất yếu thậm chí có thể đem chọn cái cấp man cả khách sạn số 707 phòng cho cái kia tòa nhà nhà lầu trực tiếp nổ bay chương 768 ngoài ý muốn gặp lại chương 768 ngoài ý muốn gặp lại một ít tiểu tổ diện đồng dạng lựa chọn tiếp được cái này đơn nhiệm vụ bọn họ là con c bốn thuốc nổ đi thật sự của bọn hắn như vậy ý định mười đại tổ chức sát thủ ở bên trong trước hết nhất làm ra hướng là hắc ám thiên sứ cùng người tự do liên minh cái này lượng cái tổ chức đang nhìn đến ủy thác mục tiêu thân phận lúc tự không chút do dự tiếp nhận cái này tờ đơn bởi vì cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt phía trước không đi giết ác ma tiểu xỉu người bên cạnh là vì không có ý nghĩa giết hắn đi hoặc là hắn người bên cạnh cũng không có bất kỳ chỗ tốt đồng thời lại có hao tổn nhân thủ khả năng tổ chức sát thủ cũng không làm thuần túy trả thù mà không có lợi sự tình khi bọn hắn xem ra sát thủ chấp hành nhiệm vụ thất bại đó là bọn họ lỗi lầm của mình những người khác không có lý do gì vì lỗi lầm của người đi gánh chịu không có chút ý nghĩa nào phong hiểm tổ chức sát thủ chưa bao giờ báo thủ bởi vì báo thủ không thể đạt được lợi ích chỉ có tuân theo cái này nguyên tắc tổ chức tài năng lâu dài bất luận cái gì sát thủ chấp hành nhiệm vụ đều có thất bại phong hiểm Nếu như gọi Cừu Hận áp đảo trên lợi ích, cái kia tổ chức sát thủ sớm thành khủng bố tổ chức, cũng đã sớm tại vô tận báo thù bên trong mất đi rồi. Nhưng hiện tại, đã có 500 triệu đô la còn tại đó, lứa tổ chức lớn đều không có vương tha cho lý do. Dễ tuy nhiên không là ác ma tiểu sửu, nhưng là cùng quái vật kia có quan hệ người, tối thiểu có thể gọi ác ma tiểu sửu hối hận này ra, cái này cơ sao mà không làm. 3 phút về sau, mạnh nhất ba đại tổ chức sát thủ bên trong đích thẩm phán cùng Amazon chiến sĩ, đồng dạng tiếp nhận nhiệm vụ này đơn. Cái này nhất thời khiến cho sóng to gió lớn, phần đông tổ chức cũng bắt đầu hăng loạn lên, mọi đau hoang loan đều biết, đi trễ, tự không có chuyện của mình rồi ước chừng nửa giờ sau tam đại mạnh nhất tổ chức sát thủ chỉ có xếp hàng thứ nhất lại vô cùng nhất thần bí không khí không có bất kỳ động tác thập đại lần một cấp sát thủ đoàn thể kể cả hắc cám thiên sứ cùng người tự do liên minh ở bên trong tổng cộng bát ra tổ chức đều nhau nhau xuất hiện chính là không đến 40 phút trong thời gian toàn bộ thế giới tổ chức sát thủ đều bởi vì này đầu hủy thác mà điên cuồng vô số hai mắt quang trong chốc lát đều phong hướng về phía ở vào ha các man cả khách sạn vệ thiên vọng nhưng chỉ là bình tĩnh khoanh chân ngồi ở man các man khách sạn số bảy gian phòng trên giường lẳng lặng điều chỉnh lấy hô hấp của mình bên cạnh của hắn bày biện cái kia trường tiểu sử mặt nạ hắn đã ẩn ẩn cảm thấy cùng đợi chính mình rất có thể là một hồi máu tươi thao thiết thịnh yến chỉ hy vọng kinh này một chuyện gọi đường ra triệt triệt để để bưng tha cho dãy rủa ý niệm trong đầu a cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức trước tiên phát hiện rất nhiều tổ chức sát thủ tin tức con đường di động bọn hắn đồng dạng cũng nhìn thấy cái này bức hình ảnh chỉ là rất không may mới nhất giải mã phương thức ngày hôm qua trong đêm mới đổi qua đến bây giờ mới thôi bọn hắn chưa hoàn toàn phá giải bọn hắn chỉ biết là cái này đáng sợ ủy thác kim ngạch kinh người nhưng cụ thể ủy thác kim là bao nhiêu chưa giải mã đi ra đồng thời cụ thể nhiệm vụ địa điểm cũng chỉ biết là ước chừng có thể là hạ cũng có thể là mạn đại phu, hoặc là cái khắc hải đảo loại hưu nhàn thắng điện. Nhưng dù vậy, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cũng hoàng hốt. Chỉ nhìn cái này đầu nhiệm vụ đơn hạ hơn 300 cái bình luận, tự gọi bọn hắn nhìn thấy mà giật mình, coi như thiên đều muốn sụp đổ số rồi. Hơn 300 gia tổ chức sát thủ đều điên cuồng không phải chỉ định ủy thác, đây rốt cuộc là ai đại thủ bút, rốt cuộc muốn giết ai à. Coi như là ám sát nước Mỹ Tổng thống, cũng muốn không đến cái này trận thế à. Mạch nước ngầm liên quân bắt đầu khởi động. Cho dù Cảnh sát Hình sự Quốc tế tổ chức đã trước tiên áp dụng hành động, đã khống chế theo rất nhiều địa phương bay thẳng ha hoặc là màn đại phu chờ thắng cảnh nghỉ mát máy bay, nhưng mọi người đều biết, cái này làm sao có thể ngăn cản những chen trúc kia điên thường thường quan trọng gì tiểu nhân vật. Hơn nữa bởi vì không có thể giải mã đến cụ thể mục tiêu đấy, nhân thủ cũng là có hạn, Cảnh sát Hình sự Quốc tế tổ chức cũng không cách nào tại chỗ có sân bay mở ra a cấp đề phòng, chỉ có thể đem cảnh giới tầng cấp để cao đến b cấp mà thôi. Bực này tiêu chuẩn đề phòng, nếu là chảo một ít trước kia ta cá có lẽ còn đủ nhưng là tại hơn 300 gia tổ chức sát thủ chính thức tinh anh trước mặt thùng rông kêu to chính thức lợi hại sát thủ nếu như bị quốc tế tổ chức ở phi trường chặt đứng đây tuyệt đối là cái thiên đại chê cười lần này ủy thác tiền thuê là suốt năm trăm triệu đô la cai thien đai che cuoi lan nay bi thac tien thue la suot 500 trieu đo la tien mat ta cho dù là cái này hơn 300 gia tổ chức sát thủ ở bên trong bài danh vô cùng nhất dựa vào sau đích mấy cái cũng là đem trong tổ chức xuất sắc nhất người chọn lựa khẩn cấp sai đi qua về phần những đỉnh tiềm kia vương bài sát thủ đang tại chấp hành những nhiệm vụ khác hoặc là tại nghỉ ngơi trong lúc không cách nào liên hệ với tổ chức dứt khoát sẽ không tham dự tất cả mọi người không ngu biết rõ 500 triệu đô là khả năng dẫn phát hạng gì đến cùng không có cái kia bỏ cánh cam người cũng chịu không đến ôm cái này đồ xứ sống rồi bình làm không công pháo hôi mà thôi đáng sợ không phải nhiệm vụ kia mục tiêu mà là mặt khác đồng hành không phải chân chính tinh anh căn bản không có tham dự vào dũ khí tăng thêm trò cười mà thôi thế giới các nơi rất nhiều địa phương sân bay hối hả nhiều tên bị khẩn cấp sai tới đặc công khẩn trương dò xét lấy nhưng là cựu tại mắt của bọn hắn ra dưới mặt đất mười mấy tên sát thủ vô thanh vô tức vượt qua sân bay đại sành tất cả mọi người biết rõ cái này một đám lên phi cơ thẳng đến ha với các xet lay nhung la tiểu tai khác nghỉ phép thánh địa hành khách ở bên trong khẳng định có khủng bố ép cấp sát thủ, cảnh sát hình sự quốc tế hoặc là các nơi sai bọn đặc công cũng rất cẩn thận kiểm tra mỗi người, nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không phát hiện. Không phải công tác của bọn hắn năng lực không được, thuần túy là những đỉnh tiêm này sát thủ đều quá am hiểu ngụy trang chính mình, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì gì chẳng đến. Lúc này Hawaii phản phát thành vô hình mạch nước ngầm hội tụ chi địa, lưu cho cảnh sát hình sự quốc tế chuẩn bị thời gian thật sự quá ngắn, dị vãng là bất luận cái cái gì cùng một chỗ ám sát hành động, thường thường trước đó đều hoặc nhiều hoặc ít có chút báo hiệu, nhưng lúc này đây nhưng lại không biết là cái nào phát giàu người, một hơi ném ra không biết bao nhiêu tiền trong chốc lát liền đem sự tỉnh lăng không đẩy lên gọi người trở tay không kịp manh liệt cảm giác vô lực bao phủ từng cái cảnh sát hình sự quốc tế nội tâm nhân thủ thật sự quá ngăn thiếu chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thệ phát sinh ả có người đã từng hướng mặt khác tất cả tổ chức lớn thông báo ý đồ trước tiên sơ tán sở hữu thắng cảnh nghị mát đám người nhưng đề nghị này không hề nghi ngờ bị người lời lẽ nghiêm khắc bác bỏ trên đời nhiều như vậy thắng cảnh nghị mát các ngươi lại không biết cụ thể là cái đó một cái cái này gọi là người như thế nào sơ tán biết do cái này có thể sẽ tạo thành bao nhiêu khủng hoảng sao biết do cái này khả năng mang đến nhiều tổn thất lớn sao Nếu như cuối cùng sự tình không có phát sinh, trách nhiệm này ai đến gánh chịu? Nói cách khác, cho dù thật sự đã xảy ra, cái kia cũng chỉ là trong đó một chỗ nào đó, chết mất một cái không biết là thân phận gì người mà thôi. Cái kia như thế nào cùng với khác thắng cảnh nghị mát người bàn giao, ngươi tới bồi thường lớn tổn thất sao? Bị cuốn mang một trận về sau, cảnh sát hình sự quốc tế người phụ trách cũng không vùng đây. Dù sao đem mình nên làm đều làm xong, cuối cùng gọi những phần tử khủng bố này thực hiện được rồi, cũng không phải lỗi của ta, không phải sao? Kết quả chính là, bọn hắn không có thể tìm được bất kỳ một cái nào sát thủ. Biết rõ mạch nước ngầm đang tại, điên quân bắt đầu khởi động. Nhưng bọn hắn tiệu là bắt không được bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi. Rốt cục, công phu không phụ lòng người. Bọn hắn tại New York trong phi trường bắt được cái chờ xuất phát sát thủ, nhưng là chưa tới kịp thẩm vấn hắn. Người này sát thủ thậm chí bị đồng hành của hắn xa xa đánh lớn rồi. Bởi vì không thể gọi hắn đem nhiệm vụ tin tức nói ra. Vị này ra tay sát thủ ngay tiếp theo tổ chức của hắn, tại toàn bộ quốc tế sát thủ giới đã nhận được nhất trí khen ngợi. Về phần cái kia bị bắt chặt ra hỏa, cắt thì thành sát thủ giới sĩ nhục. Mọi người ngoài ý muốn phát hiện một cái đề cao bạn thân tổ chức bài danh biện pháp tốt, cái kia chính là các mặt khác người bị bắt chặt, sau đó lại ra tay làm mất cái kia thằng xui xẻo, cái này đã có thể đánh nhau kích đối thủ cạnh tranh, đồng thời vừa lớn chướng bạn thân tổ chức uy vọng. Một hồi tổ chức cùng tổ chức gian tranh đấu gay gắt, vô thanh vô tức mang tất cả thế giới. Đây hết thảy, chẳng qua là cho trận này huyết tinh tinh yến, đánh lên hoàn mỹ chăn đệm mà thôi. 500 triệu đô la, 300 sát thủ, bát đại thứ cấp tổ chức, hai đại mạnh nhất tổ chức, một cái nhiệm vụ mục tiêu. Cái này, là Ha Ha sắp mang cho thế nhân một hồi huyết cùng thương chiến tranh. Vệ Thiên Vọng Phảng phất đã nhận ra cái gì, lảng lảng đi đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ha hai thiên không. Tại đây vốn nên trăng sáng sao thưa, nhưng lúc này Thiên không lại phảng phất bị quấn bên trên một tầng hơi mỏng lụa đen, trở nên ảm đạm. Trong không khí ngưng trọn không khí, gọi hắn cũng không khỏi tâm tình pháp phồng, Xem ra, lần này thật đúng là không thoát khỏi được Đại Khai Sát giới kết quả. A Đường, già, Đường Quân, các ngươi đến cùng muốn cái kết quả gì đâu rồi? Vệ Thiên Vọng như vậy hỏi chính mình. Thiên không dần dần nổi lên ngân bạch sắc, lùm thứ nhất chiều dương ánh sáng nhạt xuyên thấu qua a đuong ra, đuong quan cac nguoi đen cung muon chân trời ngan bach sac thu nhat chieu duong anh sang xuyen thau qua đuong chan troi cham dai ban hướng lên bầu trời. Thiên địa chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên sáng lên vệ thiên vọng trở lại trong phòng nhìn kỹ tư liệu người khác ý định như thế nào hắn không thèm để ý hắn không có hưng thu ở chỗ này khổ đợi hắn muốn dựa theo kế hoạch của mình làm việc trước sở thấu kỳ dạ vi ách núi lửa bảy tình huống bất qua tính nhắm vào đi tìm phù hợp tham số thu thập địa điểm tung tại đông bắc cùng sái bờ dị ạ như một không có con ruồi đồng dạng đi loạn lãng phí hơn nửa tháng thời gian sự tỉnh là không thể phát sinh lần nữa rồi ước chừng hai giờ về sau hắn liền chọn xong lộ tuyến định rồi tốt rồi xuất hành phi cơ trực thăng uoc chung 2 gio tiếp cái này phi cơ trực thăng chủ nhân tỏ vẻ núi lửa hoạt động bầy phụ cận hắn không thể bay qua Thỉnh thoảng xuất hiện bụi núi lửa một khi đưa hắn phi cơ trực thăng quấn vào, tất cả mọi người cho hết trứng. Hắn tỏ vẻ tối đa chỉ đem vệ thiên vọng đưa đến quần đảo trong cự linh này mấy cái núi lửa hoạt động gần đây hải đảo. Mặt khác lại vì hắn cung cấp một cái bể, hơn nữa chỉ có thể chờ đến xế chiều lúc mới xuất phát, bởi vì hắn buổi sáng đã có hẹn trước rồi. Vệ thiên vọng không chút suy nghĩ đáp ứng, đối phương yêu cầu rất hợp lý, hơn nữa đây đã là người gần nhất hẹn trước, cái khác phi cơ trực thăng còn phải sau này áp thời gian. Song xuôi những này đã là hai thời gian tám giờ rưỡi sáng, đi ra khỏi cửa phòng, vệ thiên vọng ý định ăn trước qua số cơm, lại mua chút ít lương khô. May mắn hắn ngoại ngữ trình độ coi như không tệ, tuy nhiên cũng không tận lực đi học qua, nhưng kỳ thi đại học mát điểm tiêu chuẩn không phải là dùng để chứng cho đẹp, đến hương giang đại học sau cũng thường xuyên sẽ đụng phải toàn bộ ngoại ngữ giảng bài. Đang lúc hắn đi vào khách sạn nhà hắn lúc, lại gặp ngoài ý liệu hai người, thậm chí gọi hắn có chút bất ngờ. Dĩ nhiên là dắt tay nhau đến vậy nói chuyện làm ăn trần trí cùng lận lễ lưỡng đại phú hảo. chương 768, Phong Thiên Tòa Điện chương 768 Phong thiên tỏa địa xem hai cái vị này trưởng bối mặt lộ vẻ kinh hỉ dáng tươi cười ý định đi tiến lên đây cùng mình chào hỏi vệ thiên vọng không chút suy nghĩ liền mặt không biểu tình xoay người rời đi trong lòng buồn rầu không thôi như thế nào hai vị này đã ở. Lận lễ còn nhận ra rồi. Thiên tỏa lớn rồi. Người khác chết sống vệ thiên vọng không nhiều quan tâm cũng không cần biết nhiều như vậy. Đương nhiên hắn những cùng kia không hề liên quan người cũng không có khả năng bị tổ chức sát thủ lợi dụng. Nhưng lận lễ cùng trần trí lại cùng vệ thiên vọng quan hệ người hai người này như bởi vì duyên cớ mà cuốn bị nhập lần này phong ba bên trong lận lễ cùng trần trí một phương diện sẽ trở thành vi cản tay nhân tố không từ thủ đoạn tổ chức sát thủ một khi phát hiện mình cái khó giải quyết ngạnh điểm quan trọng nhóm sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể suy yếu thực lực của chính mình cơ hội nhóm nhất định không biết cự tuyệt bắt cóc hai vị này phú hào trái lại áp chế chính mình trong nháy mắt này vệ thiên vọng nghĩ tới rất nhiều nhân tố thậm chí cũng cân nhắc đã đến bạn nhất thực đi đến một bước kia không muốn cân nhắc buông tha cho hai người này đánh mạng gắng đạt tới bản thân an toàn biết chính mình tuy nhiên lợi hại nhưng nếu ham sâu kế hoạch lớn lượng c4 thuốc nổ mai phục phía dưới cho dù cường cân thiết cốt muốn hóa thành nước kép tuyệt đối sống không được đến vệ thiên vọng biết mình lúc này nhất định chô đang âm thầm ánh mắt dưới sự giám thị tuyệt không thể gọi người phát hiện nhóm nhân thức lận lễ dương đến giữa không trung tay cương tại đâu đó nếu không đối với vệ thiên vọng ấn tượng quá sâu khắc cơ hổ hổ cho là mình nhận làm người một bên trần trí hơi có vẻ tiếp mới hỏi láo lận cái này không sao lận lễ trầm ngâm một lát tại trong đầu lập tức suy nghĩ rất nhiều chuyện một lát sau khac co ho hội cho la minh nhan la mạnh tiếc moi hoi lao lan cai nay khong sao trần trí tiêu đi không tốt nhóm tranh thủ thời gian ly khai ha vui hồi nhóm khả năng cuốn vào không được phong ba rồi Trần Chí còn chút ít không rõ chuyện gì xảy ra. Đàm phán mới tiến hành đến một nửa a. Lật lẽ sắc mặt tái nhợt, vệ tiên vọng người này buồn sự đều tính tưởng. Tuy nhiên trước kia cùng ngang hàng luận giao, nhưng đều đối với đều cẩm trưởng đối chi lễ rất lễ phép. Lần này vừa thấy mặt đã cô ý bản mặt giả ra không biết bộ dáng nhất định a đều cảm thấy kiêng kỵ thiên vong hiếp ngập ngẽ. Nhóm hai người tuy nhiên đều bảo truong bối chi le rat nhưng cùng căn bản không cam thay kiên ky uy nhất cấp độ. Nếu để cho người phát hiện nhóm người quen nếu không không thể giúp bất luận cái gì bị bọn càng khả năng thành vì người khác dùng để áp chế vương hữu. Nơi đây không nên ở lâu nhóm hiện tại tự đi nhưng không có đi ra ngoài hai bước quần đảo phụ cận liên tiếp xuất hiện chấn tiếng nổ vang mấy chục trên trăm cái giống như đạn đạo thứ đồ vật phóng lên trời bay thẳng phía chân trời. Tước chừng một hai phút hậu thiên không tầng mây ở bên trong truyền đến trận trận trầm đục nguyên bản tinh không vạn lý thiên không đột nhiên trở nên đông nghịt tầng mây nhanh chóng tích lũy trận trận sấm rèn nổ vang mù loà đều nghe được đi ra nghe thấy được đi ra trong không khí ầm mức ý tứ hầm súc nếu không hiểu thời tiết người cũng biết cái này muốn phát sinh báo tố rồi. Lần lễ cùng trần trí đứng tại khách sạn cao ốc phía dưới sắt tái nhợt nhìn bầu trời không thì thào tốt đại thủ bút thật tốt đại thủ ta. Chân trí cũng không ngu ngốc đồng dạng khẩn trương lên sợ hãi, người này tiếp quản quần đảo thời tiết hệ thống điều khiển một hơi đem chỗ mưa xuống khí tượng đạn pháo toàn bộ đánh tới thiên lên rồi a. Cái này, cái này muốn mưa to mưa như chút nước không gọi bất luận cái gì máy bay cất cánh a. Chỉ sợ du thuyền cũng không xẻ ra biển. Hawaii đã muốn biến thành tử địa rồi. Hai người đoán cat canh a chi so du thuyen cung khong xay ra bien hawaii đa muon bien thanh tu đia roi hai nguoi đoan khong sai tham dự việc này tổng cộng 373 gia tổ chức sát thủ ước chừng 10 phút trước trong đó vừa vặn 303 gia đã lục tục no ngoe đến Hawaii. Nhóm trước tiên liên hợp lại thuê một cái phi thường cường đại cơ tổ chức lập tức tiếp quản thời tiết hệ thống điều khiển phong thiên tọa địa không gọi bất luận kẻ nào thoát đi Hawaii về phần chưa đến thứ bảy ra tổ chức thật xin lỗi tại 500 triệu đô la trong chiến tranh nhóm đã bị nóc cao rồi cái này còn không biết bắt nhất tình huống bởi vì ngay tại vừa rồi lận lễ sông vệ thiên vọng mỉm cười phất tay hình ảnh đã bị người bắt đã đến thân phận tin tức trước tiên bị tất cả đại tổ chức sát thủ phân tích cái thấu triệt có lẽ có thể giấu giếm được người khác nhưng cùng ác ma tiểu sử hận cũ hắc cám thiên sứ lại lập tức phát hiện lận lễ cùng vệ thiên vọng tầm đó phức tạp quan hệ bởi vì chính ác ma tiểu sử theo nhóm thủ hạ cứu đi lận lễ con gái lẫn tiết vi ngay tai vua roi lan le xung ve thien vong mim cuoi phat tay hinh anh đa bi nguoi bat đa đen than phan tin tuc truoc tien bi tat ca đai to chuc sat thu phan tich cai thau triet co le co the giau giem đuoc nguoi khac nhung cung ac ma tieu su han cu hac cam thien su lai lap tuc phat hien lan le cung ve thien vong tam đo phuc tap quan he boi vi chinh ac ma tieu su theo nhom thu ha cuu đi lan le con gai lan tuyet vi Hắc Ám Thiên Sứ đương nhiên sẽ không đem cái này tình báo cùng hắn người cộng hưởng mà trước tiên một lần nữa chế định quay trung quanh lận lễ khai triển mở rộng ám sát kế hoạch. Hắn tổ chức tuy nhiên cũng không ít đánh chủ ý này nhưng nhóm cũng không rõ ràng lắm mục tiêu thực lực cũng Hắc Ám Thiên Sứ như vậy kiên quyết quyết tâm. Lúc này đây Hắc Ám Thiên Sứ phái ra nhóm mạnh nhất sát thủ tại mới nhất quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng đã bài danh đệ chín 9K1. một. Một cái đại biểu trí tuệ cùng lực lượng hoàn mỹ hóa thân chính thức hiện đại vũ khí nóng chiến tranh tri chi vương. Nhưng ca một y nguyên chỉ lần này tới này sát thủ trong đệ bát cường bởi vì trên đầu mặt khắc 8 cái sát thủ ngoại trừ mạnh nhất lại thần bí nhất đủ để một người khởi động mạnh nhất tổ chức sát thủ vua sát thủ không khí bên ngoài hắn 7 người tất cả đều đến đông đủ vệ thiên vọng đồng dạng thấy được một màn này trao mày còn lớn hơn ý rồi không có ngờ tới đối phương thủ đoạn như thế kịch liệt mà không sợ hoặc như thế nào mà cảm giác mình thời gian bị chậm trễ dưới loại thời tiết này phi cơ trực thăng căn bản không có khả năng cất cánh đương nhiên càng phiền bái lận lẽ cùng trần trí đi không hết phun khí thức cũng không cách nào cất cánh chính mình vừa rồi như vậy rõ ràng cử động lận lẽ có lẽ hội ý thức được cái gì như nhóm có thể bằng lúc ly khai nơi đây vẫn còn tốt hai người này tư nhân máy bay nhưng rất hiển nhiên tình huống so trong tưởng tượng bết bát hơn bởi vì nhóm căn bản ly khai tại đây thời gian hết thề đều phát sinh được quá là nhanh lận lẽ cùng trần trí trước tiên hành động nhóm lại nếm thử hướng sân bay mà đi mà lựa chọn tiên tiến nhập khách sạn lại từ khách sạn dưới mặt đất chạy trốn thông ly khai lặng lẽ tiến về trước sân đánh gôn có thể làm ra như vậy thủ bút thế lực không có khả năng bỏ qua vừa rồi đối với vệ thiên vọng phất tay động tác cái này y tứ hàm xúc hai người nhất định đã bạo lộ hai vị cộng lại thân gia tiếp cận trăm tỷ phú hào lại đơn giản là lận lẽ đối với vệ thiên vọng nhìn như lơ đãng vung tay lên trong chốc lát liền quấn vào đáng sợ trong gió lốc tuy nhiên lúc này hai người tại hai bào tiêu đoàn đội cộng lại suốt 100 người những người này từng cái đều thân kinh bách chiến tinh anh chiến sĩ thậm chí còn chút ít lận lễ cùng trần trí tại quân đội lương cao thỉnh tới tu luyện phá quân công nội ra cao thủ nhưng giờ này khắc này trong lòng hai người lại một mảnh lạnh bớt nhóm bảo tiêu không thể cho nhóm mang đến dù là mảy may cảm giác an toàn nguyên nhân như thế trắng ra mà tàn khốc bởi vì vậy cũng liền vệ thiên vọng đều muốn kiên kỵ địch nhân a cuối cùng lại nên một hồi như thế nào phong bạo chạy về phía sân đánh gôn xe dạp hai người bị cái này sấm xét giữa trời quang đánh trở tay không kịp Nếu như bởi vì cái kia vung tay lên mà chết ở chỗ này cái này thật sự quá loa nguồn rồi. Hai vị phú hào biết cái này không thể trách đến vệ thiên vọng trên đầu bởi vì vệ thiên vọng căn bản không muốn, muốn liên lụy nhóm thậm chí trước tiên làm ra né tránh. Cái này mệnh. Nhóm rất muốn sống sót. Dĩ vãng hai người đều chưa bao giờ lĩnh hội qua vệ thiên vọng thường xuyên trô đối mặt xung đột đến cùng nên cái gì cấp độ. Nhưng hôm nay chỉ thoáng gặp thoáng qua oan nguon roi hai vi phu hao dính vào một tầng muon bên cạnh tựa như này sờn hết cả gái Úc. Cái kia rầm rạp chẳng trị phóng lên trời, khí tượng đạn pháo trong không khí mang ra vô số điếu thuốc vị phản phất hoàn toàn không có hình gông xiềng đem chọn cái hai đều biến thành làm cho lòng người ngọn nguồn phát lệnh khủng bố lao lung. Hai người một bên chạy một bên thông qua đặc chế mã hóa bộ đàm hướng ở lại khách sạn bảo tiêu đoàn đội hạ đặt mệnh lệnh hai người riêng phần mình thế thân vĩnh viễn đều ở vào chờ lệnh trạng thái 5 phút đồng hồ sau nhóm hai người thế thân bảo tiêu sẽ gặp mang cái này chăm tiền tinh anh bảo tiêu đến khác một chỗ đi làm bộ trốn lần nút đi trở thành dụ dỗ sát thủ mỗi nhử. Những người hộ vệ này cầm kết xù lương một năm cái này nhóm chức trách cùng vận mệnh nhóm phải gánh chịu khởi hai vị cố chủ an dù là dùng tính mạng mình đến trao đổi hy vọng bọn bảo tiêu có thể rất tốt hoàn thành lẫn lộn bọn sát thủ tầm mắt nhiệm vụ tuy nhiên cái này rất vô tình nhưng tốc độ cao nhất điều khiển cầu trần xe dần dần dơ lên cuồng phong xuôi theo mặt cỏ sông về phía trước đâm lận lễ cùng trần trí trong nội tâm lúc này suy nghĩ lại thực hy vọng cái kia hai cái thế thân bảo tiêu dùng rất tốt nhóm tánh mạng hoàn thành nhiệm vụ nhóm nhất định sẽ hảo hảo đối xử tử tế nhóm người nhà theo tầng mây nhanh chóng tích lũy sắt trời càng ngày càng mở sấm dền phán phất bị mãnh nhiên thúc trái cây không ngừng ủ kịch liệt bộc phát mấy phút đồng hồ sau đệ nhất sấm dền nổ vang đệ một giọt mưa tích đánh rơi xuống. Mưa đột ngột mưa như chút nước mà hạ không hề dấu hiệu thật giống như bị người từ phía trên bên trên ngã xuống đến một loại. Mưa to thanh em phản phất trước khi chiến đấu nhịp trống giống như kéo ra cái này không tầm thường một ngày mà tre. Cuồng phong nổi lên bốn phía không ít bung dù dọc theo đường hướng tất cả từ tiểu điểm phóng đi người bị cuồng phong tún đi nguoi bi cuong phong ton đi danh tay mưa vừa tán hoặc là như bị tinh lịch tiểu hài tử như vậy nhắc lên được chở mình tới. Hạ cây cỏ lá cây bị gió táp mưa xa được ram dầm, dầm văng lên. Hết thảy đều hỗn loạn cả lên lúc này lận lễ cùng trần trí ngay ngắn hướng có giúp ở một cái chôn ở dưới bãi có cây trong động cái này hốc cây ở vào sân đánh gôn thứ 15 động phụ cận chính phía trước 5 mét mưa to hạ ba quang lăn tăn mặt hồ hốc cây cũng không phải là kiến tạo sân bóng thời khắc y chạy ra đến chính ngày hôm qua hai người tại chơi bóng lúc lận lễ thiên được không hợp tối thường một cây lại để cho cầu đã bay tiến đến hai người mới phát hiện cái này chôn giấu tại dậm dạp lùm cây hạ cây trong động ở một thứ từ đàn hương núi vườn bách thu trốn tới chốt túi toi chuot không chút do dự liền chọn chúng người bình thường căn bản không thể tưởng được địa phương với tư cách chỗ ẩn thân Hiện nay chuột túi chính bị đột nhiên xông tới hai cái người xa lạ sợ tới mức nút ở hốc cây bên trong dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hai người này, đương nhiên khiến cho nó sợ hãi bên ngoài đột nhiên biến hóa thời tiết động vật thiên tính khiến nó cho rằng cái này muốn động đất. Cầu xe đã bị hai người chìm đến đáy hồ tại chạy tới trên đường mưa đã bắt đầu hạ lạc hiện tại hai vị phú hảo toàn thân đều ướt sũng như hai cái ướt sũng. Chương 769 còn có thể bết bắt hơn. Chương 769 còn có thể bết bắt hơn rét lạnh bao phủ nhóm toàn thân xem theo cầu trên xe cẩm xuống đến một ít tiểu đồ an vật cái này ước chừng có thể trèo chống hai ngày. Lận lễ cùng trần trí nhìn nhau không nói gì chỉ còn cười khổ chỉ cảm thấy tạo hóa treo người trần trí im lặng không biết bây giờ vệ thiên vọng đang làm cái gì nhóm hai người thực gặp không may hai bay vào gió thực không biết vẫn còn so sánh cái này bết bát hơn tình cảnh lợn lễ đang chuẩn bị điện thoại lại vang lên cắt đứt đằng sau sắc tái nhọn xem trần trí muốn có lẽ vẫn còn so sánh cái này bết bát hơn tình cảnh trần trí cả kinh làm sao vậy vệ thiên vọng thất bại lợn lễ lắc đầu hiện ở bên ngoài còn chỉ trời mưa nhưng lại truyền đến tiếng súng minh nhóm cũng không giao chiến tới không có nhanh như vậy chỉ vừa rồi con so sanh cai nay bet bat hon tinh canh Lận le đang chuan bi đien thoai lai vang len cat đut đang sau sac tai nhot xem tran tri muon co le van con so sanh cai nay bet bat hon tinh canh tran tri ca kinh lam sao vay ve thien vong that bai Lận le lac đau hien o ben ngoai con chi troi mua nhung lai truyen đen tieng sung minh nhom cung khong giao chien toi khong co nhanh nhu vay chi vua roi con gai noi cho vì cho mới em Vi lấy cảnh cũng tới hai rồi phía trước cũng chỉ biết cùng đều tại Hawaii. ý định lặng lẽ đã đến về sau cho cái kinh hỉ 10 phút trước cũng mới vừa xuống phi cơ cũng bị vây ở chỗ này thực ai cùng đánh xong điện dựa theo nhóm hai người điện thoại mã hóa trình độ còn lần này khống chế toàn bộ thời tiết hệ thống hacker cường đại trình độ như vậy có lẽ cũng rất có thể bị vệ thiên vọng địch nhân phát hiện tình huống thực có thể trở nên bết bắt hơn lận tuyết vi cũng trộn rộn tiến việc này đã đến vô luận đối với vệ thiên vọng còn lận lễ mà nói cái này đều cái lại không xong bất quá tin tức trân trí nhũ mày vậy làm sao bây giờ lận lễ hung hăng cắn răng một cái làm bộ muốn ra bên ngoài sông không được muốn đi sân bay Trần trí ở phía sau giữ chặt đi sân bay cái gì dùng. Có thể cùng vệ thiên vọng địch nhân đối kháng sao. Lận lệ cứng đờ lập tức gấp, biết không thể à. Nhưng làm sao bây giờ. Loại này thời điểm có thể làm sao. Cũng không thể trơ mắt xem tuyết vì thân hãm hiểm cảnh. Dù là biết rõ hy vọng xa vời cũng không thể ngồi ở chỗ này chuyện gì đều không làm à. Cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa cũng phải đi phốc à. Đã có thể cái này một đứa con gái à trần trí xem giống như điên cùng lận lễ sắc mặt cũng trầm trọng đến cực điểm tuy nhiên lúc này thời điểm có thể khích lệ lận lễ nhưng đổi vị suy nghĩ như lúc này khốn ở phi trường không lận tuyết vi mà con mình trần trùng tình trị sợ biểu hiện so lận lễ cũng không khá hơn chút nào lão lận thật muốn đi không sẽ chết trần trí dây cương nghĩ nghĩ lại từ chính mình dây lưng đằng sau lấy ra một ít xảo thủ thương đưa cho lận lễ hổ thẹn lão lận dũng khí cùng cùng đi sông tinh chỉ sợ biểu hiện so kém một chút mặc kệ đi tới chỗ nào trên người đều thường cho nên thương này cầm lấy đi thực sinh lỗi thực rất muốn rút lận lễ im lặng kết quả trần trí truyền đạt thương quay đầu lại lao trần cảm ơn đều minh bạch. Đi. Ấn nhất định phải mang tuyết vi đồng thời trở về trần trí. Lận lễ chút nào xem thường trần trí ý tứ bởi vì trần trí trên người kỳ thật chỉ cái này một vũ khí nhưng ở thời điểm vũ khí giao cho mình tựu triệt triệt để để không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Một khi địch nhân thực tìm đến nơi này cái kia cũng căn bản bất luận cái gì sức phản kháng trần trí hy sinh cũng không nhỏ. Hai người nhiều năm tương giao giờ khắc này tình nghĩa cánh mạng tương nắm hết thảy đều ở không nói lời nào rồi đưa mắt nhìn lận lễ lao ra hốc cây nhào vào vũ tràng trần trí hung hăng túng khởi một bùn đất thâm hạ quyết tâm nếu như lão lận phụ nữ lương chết tại sự tình lần này ở bên trong chính mình dù là tán gia bại sản cũng nhất định phải bang báo thù kết quả không đợi đến ba bốn phút lận lễ vờ im mà lại đỉnh mưa to sông trở lại rồi lão lận cái này trần trí mặt mũi tràn đầy mở mịt hỏi lận lễ khoát khoắt tay thương trả lại cho trần trí không đi được bên ngoài vũ quá lớn căn bản thấy không rõ lộ danh tiếng thậm chí một mực hướng bên hồ thổi đi một hai phút mới đi ra ngoài năm em m không đến chờ đổi tới sân bay gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi bất quá vệ thiên vọng đi sân bay đi sân bay tiếp tuyết vi rồi ai quả nhiên nhón còn thành vướng vĩ bất quá chỉ cần vệ thiên vọng tại tuyết vi nhất định không biết sự tình lận tra con vận khí có thể nói xấu đã đến cực hạn nhưng là tốt đã đến cực hạn bên kia vệ thiên vọng tại phát hiện đường ra tìm đến sát thủ thậm chí sử xuất khí hậu đạn pháo về sau trước tiên từ bên ngoài lộn trở lại hướng khách sạn chạy tới không có biện pháp phải cam đoan lận lẽ cùng trần trí an toàn kết quả vệ thiên vọng không tìm được đã lặng lẽ hướng sân đánh gôn trốn ẩn nút đi lận lẽ cùng trần trí ngược lại đánh lên hai người bảo tiêu đội ngụy trang đại bộ đội may mắn lận lễ bào tiêu ở bên trong nhận thức vệ thiên vọng lúc này vệ thiên vọng liền cầm qua thế thân trong tay mã hóa bộ đàm cùng lận lễ lấy được liên hệ một phen trong mưa gió nói chuyện với nhau vệ thiên vọng cũng im lặng đến cực điểm nghe nói hai vị phú hảo trưởng đối tìm khắp cái tuyệt đối an toàn chỗ trốn giấu đi vệ thiên vọng bảng trường thở phào kết quả ai ngờ lận lễ nói cho lận tuyết vi lúc này ở sân bay hơn nữa vừa mới cùng thông hoàn tất vệ thiên vọng hận không thể một đầu đâm ban ở bên cạnh đá cẩm thạch trụ bên trên láo tặc thiên chơi a như lận tuyết vi cái này moi cung thong hoa chuyện vốn định một mình một đầu đâm vào quần đảo trong đi cùng những đường gian này tìm đến đối đầu hảo hảo nhau một phen nhưng nhưng bây giờ biện pháp lận tuyết vi ra ra lận hiệu trưởng ân sư vệ thiên vọng không thể trơ mắt xem cuốn vào việc này có lẽ cũng bởi vì lận tuyết vi bằng hữu vệ thiên vọng nghĩ như vậy tối thiểu đã từng chính mình dạng hướng hứa hẹn qua cho nên theo các man cả khách sạn trong hành lang đi ra bước vào bão trong mưa hướng phía phi trường hướng nhanh chóng chạy vội mà đi khách sạn nhân viên phục vụ ý đồ tiến lên đây ngăn lại ở vào ha và khách sạn nằm sao muốn cho mỗi một người khách nhân hưởng thụ đến tôn quý cảm giác đối với vệ thiên vọng bên ngoài mưa gió quá mãnh liệt cho dù hạ mưa to cũng không cách nào đi ra ngoài tiên sinh nếu như chuyện gì không bằng đợi lát nữa lại đi nhưng chờ câu này hết lúc liền phát hiện vị khách nhân này đã biến mất xa xa coi như chứng kiến một thân ảnh tại nước chạy trong sẹt qua lưu lại một sợi lóe lên tức thì thắc nước liền không có tung tích gì nữa ngay tại lúc đó chính như lận lễ chỗ lo lắng như vậy lận tuyết vi đang cùng thông về sau trước tiên liền bị tập đoàn sát thủ người trong đã nhận ra may mắn lận lễ gần đây coi trọng tin tức giữ bí mật điện thoại mã hóa trình độ tuy nhiên không kịp vệ thiên vọng nhưng cũng không đợi người rành rỗi vật có thể phá giải làm thuê cho phần đông tổ chức sát thủ hacker đoàn đội trước mắt đang tại toàn lực phá giải muốn thông qua lận lễ cùng lận tuyết vi thông đối với hai người riêng phần mình định vị nhưng nhóm đã thất bại đây cũng không phải là hacker năng lực không được nhóm kỳ thật cũng sẽ chế vài giây đồng hồ mà thôi lận lễ cùng lận tuyết vi tại cắt đứt điện về sau đã trước tiên khởi động phản chế biện pháp hai người điện thoại tại chỗ tự hủy tiếp theo cùng một thời gian toàn cầu ít nhất tiếp cận 10 cái địa phương đồng thời xuất hiện hai người điện thoại tín hiệu để mà nghe nhìn lẫn lộn tuy nhiên chỗ tổ chức cũng có thể xác định vị kia tên là lận lễ phú hào hiện tại 100% ngay tại trong đảo nhưng con gái nhưng không cách nào khẳng định chỉ lận tuyết vi y nguyên nguy hiểm cuối cùng thường xuyên cho hấp thụ ánh sáng tại công chúng trong tầm mắt minh tinh dung mạ vốn là không bí mật không để ý sẽ bị người nhận ra cái kia chờ đợi đem biết cái gì không cần nói cũng biết lúc này liền phi thường hoảng sợ trốn ở phi trường một gian nhà vệ sinh nữ ở bên trong trong phòng kế người đại diện cho di thì tại cái khác phòng kế không dám ra lại đi may mắn còn lần này quay chụp mv đoàn đội toàn bộ mang đến chỉ chính mình cùng cho di hai người tới trước bên này ý định trước hái siêu tầm dân ca thuận tiện nghỉ ngơi nhưng nhiều người ngược lại lại càng không tốt tật nút lập tức muốn lòi đôi giống như nay nhìn tien nghi ngoi nhu nhieu nguoi nguoc lai lai cang khong tot la nut lap tuc muon loi tĩnh trong phi trường thời khắc nguy cơ tứ phía ai cũng không biết cái đó một cái thoạt nhìn không chút nào thu hút nam nữ kỳ thật tiện tay đoạn tàn nhận khủng bố sát thủ Lận Tuyết Vi khẩn trương được lạnh run không ngừng trong lòng hồi tưởng cắt đứt điện trước phụ thân lưu lại cái kia hai câu vừa lo tâm lại chờ mong. Phụ thân vệ Thiên vọng đã ở ha câu này để lại cho Lận hai cau nay đe lai cho lan tuyet Vi lớn nhất tín tưởng, nhưng lại hiện tại liên lạc không được vệ Thiên vọng ý định chính mình đến sân bay cứu. Lận Tuyết Vi không cách nào tưởng tượng phụ thân rơi xuống sát thủ trong tay về sau đêm sẽ như thế nào kết cục. Tình nguyện phụ thân đừng tới. Vệ Thiên vọng đến cùng sẽ tới hay không? Phụ thân cuối cùng nhất sẽ như thế nào quyết định? Đến cùng vệ Thiên vọng trước tìm được chính mình còn sát thủ trước tìm được. Đây hết thề Lận Tuyết Vi đều chỉ tuân theo ý trời nếu quả thật phải chết ở chỗ này nhất định sẽ vi báo thủ Úc không nên tin nhất định sẽ đến nhất định ngoại trừ thuê hacker tổ chức chuyện này rất nhiều tổ chức sát thủ tầm đó cũng không có chút nào hợp tác dấu hiệu 303 cái tổ chức có thể được đến 500 triệu đô la chỉ một nhà tiền này như rơi vào một nhà trong tay tiểu chính cống một khoản tiền lớn nhưng nếu mọi người chia cắt vậy thì thực không tính cái gì rồi phần đông tổ chức đến sân bay về sau chút nào không ngừng lại một bên cùng tại phía xa mấy ngàn thậm chí hơn vạn km bên ngoài riêng phần mình trong tin tức liên lạc bảo trì tình báo thông suốt một bên tất cả lộ ra thần thông thẳng đến các man các khách sạn Hơn 300 tên sát thủ như là châu chấu một loại ở phi trường ở bên trong du đắng sau đó lao thẳng tới hướng ra phía ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác hết thẻ thoạt nhìn nếu như này bình tĩnh hài hòa. Cái kia vừa đi một bên móc ra một bản ba di thánh mẫu viện xem nam tử một gã sát thủ. Cái kia mặc đồ trắng sắc váy dài tóc dài tới eo coi như quý tộc tiểu thư nữ tử cũng một gã sát thủ. Nhóm thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi lại hưu nhàn nhưng không hề nghi ngờ nhóm tới đây mục đều vì 500 triệu đô la. Tùy tiện xuyên trang phục ngụy trang xuất hiện ra một đưa tới một hội bạo động thập đại mạnh nhất sát thủ một trong này danh đầu không ngừng nhưng ca một căn bản không là không ít người âm thầm kiên kỵ ánh mắt mà đắc chí bởi vì sau lưng lấy người gọi toàn thân khởi nội ra gả phía trước cái kia dị giáo đồ chạy trở về anh cắt lợi đi đừng đến trộn đều việc này rồi năm trăm triệu nhóm sau lưng người rốt cục viec nay roi 500 trieu nhom tiếng nghe mang chút ít đồng âm nhưng lại gọi người sờn hết cả gai úc chương 771, trong mưa ma ảnh chương 771, trong mưa ma ảnh cái này là lần này tới sở hữu sát thủ ở bên trong thực lực kinh khủng nhất quái vật đến từ thẩm phán tổ chức tranh án người xương huyết tinh người lùn hắn là gần với không khí mạnh nhất sát thủ phía sau của hắn còn đi theo hai người thủ hạ, đồng dạng là vị liệt thập đại mạnh nhất sát thủ một trong người bài danh thậm chí còn tại hắn ca một phía trên ca một không có đáp lời mà là bước nhanh hơn hướng ngoài phi trường đi đến huyết tinh người lùn đùa cợt nhìn xem bóng lưng của hắn tràn đầy nếp may trên mặt nhìn không ra là ở cười lạnh hay vẫn là đang khóc ngu xuẩn đối thủ cạnh tranh chỉ có thẩm phán mới cùng tư cách trở thành cái ủy thác chủ nhân chân chính nhưng ca một cũng không có chính thức ly khai sân bay hắn làm bộ đi ra ngoài nhưng cũng tại hơn phân nửa người đều sông sau khi ra ngoài lặng lẽ quấn trở lại Cám Thiên sứ công tác tình báo làm được sâu nhất, biết rõ cái kia tên lạ vệ thiên vọng người cũng không đơn giản. Huyết tinh người lùn là lợi hại, nhưng này cái vệ thiên vọng đồng bạn ác ma tiểu sửu, càng là cái đáng sợ thằng lùn. Thật là một đám biến thái, vì cái gì người lùn đều như vậy biến thái. Theo nước cộng hòa ở bên trong truyền đến tình báo càng là cho thấy, ác ma tiểu sửu thậm chí nghe lệnh bởi vệ thiên vọng. Muốn lại để cho những biến thái này người lùn thần phục, cái kia chỉ có thể nói rõ, vệ thiên vọng thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn ác ma tieu suu cang la cai đang so thang lun thuc la mot đam bien thai vi cai gi nguoi lun đeu nhu vay bien thai theo nuoc cong hoa o ben trong truyen đen tinh bao cang la cho thay ac ma tieu sửu, khinh thị người của hắn, tự lợi đến bị hủy diệt ta, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn. Ca một, một bên mắng. Một bên Lặng Yên ở phi trường trong siêu tầm. Không tệ, thông qua Lận Tuyết Vi ở phi trường giám sát và điều khiển ở bên trong kinh hồng thoáng nhìn lộ diện, hắn biết rõ Lận Tuyết Vi cũng đã đến Ha Bay. Tuy nhiên về sau bởi vì Vi cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức phản chế hành động, sân bay giám sát và điều khiển hệ thống trực tiếp từ hủy, làm cho Cam một hiện tại cũng không biết Lận Tuyết Vi cụ thể giấu ở nơi nào. Nhưng cái này cũng không có thể trở ngại quyết tâm của hắn, dùng năng lực của hắn, muốn ở chỗ này tìm ra cái nữ nhân tới, cũng không khó. Hắn đúng là tính toán trước đem Con Tin đã khống chế, lại dùng Con Tin vi dựa vào đến áp chế vệ thiên vọng. Nhưng hôm nay người thông minh việc không chỉ hắn một người. Huyết tinh người lùn chỗ thẩm phán tuy nhiên cũng không trước đó điều tra, nhưng dù cái này chừng 10 phút đồng hồ đột kích điều tra, cũng là siêu tập đến không ít có thể dùng tin tức. Ca một vòng trở lại, huyết tinh người lùn cũng đem hai gã trong thủ hạ một người lặng yên lưu ở phi trường, trái lại siêu tầm lấy ca một hướng đi. Mắt khác Amazon chiến sĩ cùng người tự do liên minh cùng cấp thuộc mạnh nhất 13 người của tổ chức cũng đồng dạng có việc này động, không lớn ha trong phi trường, đúng là đem mạnh nhất 13 đại tổ chức sát thủ trong 12 thành viên toàn bộ đều hội tụ trong đó. Đương nhiên, phần lớn người y nguyên sông ra đến bên ngoài đi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Vạn nhất bị người đó trước Cái này 500 triệu đã có thể lọt vào người khác hầu bao rồi. Tới lúc này, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức lại là ngu xuẩn, cũng biết bọn sát thủ chính thức mục tiêu ngay tại Hawaii rồi. Nhưng lúc này muốn vào đi sơ tán đã không còn kịp rồi, thậm chí ở lại Hawaii đặc công liên 50 tên cũng chưa tới, bên trong cũng không có định tiêm chiến đấu thành viên. Đương nhiên, cho dù có, tại đáng sợ 303 gia tổ chức trước mặt, bọn hắn cũng căn bản nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì song rõ, bọn hắn chỉ cầu lần này đáng sợ đại quy mô ám sát hành động chỉ cần chết mất bọn sát thủ chính thức mục tiêu, đừng lan đến gần mặt khác tới đây nghỉ phép du khách là tốt rồi. chói hai tiếng cảnh báo vang lên. Cảnh sát hình sự quốc tế rốt cục ngắn mũi đoạt lại quần đảo hệ thống điều khiển thao túng quyền, nhanh chóng phát ra cảnh cáo, gọi tất cả mọi người lập tức chạy tới chỗ tránh nạn. Ngàn vạn không muốn tùy ý sức chạy, bởi vì lúc này Hawaii đã biến thành tổ chức sát thủ của Hoan Thiên Đường, dân chúng bình thường vô danh địa ngục. Vệ đưa tới Vọng đồng dạng đã nghe được cái này quảng bá, nguyên bản lạnh lùng biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng. Tổ chức sát thủ đích thủ đoạn, hắn không là lần đầu tiên kiến thức, những con người làm ra này tiện, cái gì đều làm ra được. Cũng không biết đường ra đến cùng dùng nhiều đại thú bút, lại đưa tới số lượng nhiều như thế, thực lực mạnh như thế sát thủ tập thể hành động. Quảng bá ở bên trong thẳng thắn. Đây tuyệt đối là gần 20 năm đến trên thế giới tổ chức sát thủ thực lực là tập trung nhất một lần xuất động, thập đại mạnh nhất sát thủ tổng cộng đã đến 8 cái. Vệ Thiên Vọng cũng là thủ đã đủ rồi tổ chức sát thủ uy hiếp, hắn không sợ võ đạo thế gia phái người tìm đến mình phiền toái, thậm chí liền Lâm gia tộc lão cũng dám giết. Nhưng hắn vẫn sợ những võ đạo này thế gia dùng tiền đi thu mua những vì tiền kêu bán mạng tổ chức sát thủ, bởi vì vì bọn họ không từ thủ đoạn, bọn hắn mới là dễ dàng nhất uy hiếp được bên cạnh mình người quân thể. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Vệ Thiên vọng không chút nghi ngờ chính mình trong trường học khi đi học, đều có thể phát sinh toàn bộ lầu dạy học bị kế hoạch lớn lượng thuốc nổ trực tiếp tung bay khả năng. Cái kia đem sẽ có bao nhiêu người vô tội đã bị dính líu tới của mình. Cho nên, Vệ Thiên vọng mệt mỏi, mệt mỏi, phiền lên rồi. Hắn thầm nghĩ nói cho thế giới một việc, từ hôm nay qua đi, bất luận cái gì tổ chức sát thủ đều không cần đánh chủ ý của ta. Vô luận là ai ra giá cao bao nhiêu, các ngươi đều được có mệnh cầm tiền này. Chỉ có giết đến bọn hắn sợ mới thôi. Gần 300 tên sát thủ riêng phần mình theo sân bay xuất phát, châu châu giống như tuôn hướng khoảng cách sân bay bất quá 15 phút đường xe tấp man cật khách sạn. Nhưng là không có bất kỳ người nghĩ đến đến mục tiêu của bọn hắn cũng không giấu ở trong tử điếm cũng không có bọn hắn chỗ lo lắng đào tàu trốn lẩn nút đi tự động mà là điên một loại đón phía phi trường hướng chạy vội mà đến chính thức cũng bị đánh trở tay không kịp không phải vệ thiên vọng mà là những tròng mắt này biến thành kim lóng lánh đô la tiêu chí bọn sát thủ bởi vì lẫn tuyết vi nguyên nhân vệ thiên vọng ngược lại tránh khỏi bị người mai phục bởi vì hắn sắp cùng bọn sát thủ chính diện đánh lên bởi vì mưa to trên đường thậm chí liền cỗ xe đều không có chỉ có vệ thiên vọng hóa thành trong mưa ma ảnh nhanh chóng đi về phía trước thân ảnh chiến đấu bộ phát được cực kỳ đột nụt gọi người trợ tay không kịp mà ngay cả chạy đến đỉnh tiêm sát thủ cũng không ngờ rằng sẽ ở theo sân bay đến cắp man cả khách sạn trên đường cùng treo giải thưởng mục tiêu gặp nhau vì để cho bọn sát thủ đem chú ý lực toàn bộ phóng tới trên người mình hắn cực kỳ làm cản trên đại lục chạy trốn dù là chỉ có một tia khả năng hắn cũng hy vọng lận tuyết vi đừng bị sát thủ phát hiện tổ một động tác nhanh nhất sát thủ lái xe đi ngang qua lúc thậm chí phạm phải bình thường khó có thể tưởng tượng sai lầm đúng là không nhận ra đến vệ thiên vọng trực tiếp theo vệ thiên vọng bên người vào tới hắc tiểu nhị ngươi nhìn cái dưới trận mưa to chạy bộ ra hỏa có phải hay không đầu góc có bệnh à chẳng lẽ hắn ý định tại cái thời tiết mắc toi này phía dưới chạy tới sân bay sao phụ trách lái xe sát thủ một bên nhai lấy kẹo cao su vừa nói đừng lề mà lề mề hào hào lái xe của ngươi ai đi quản chết tiệt nọ bệnh tâm thần làm tốt cái này một số chúng ta nửa đời sau có thể về hưu rồi một danh khác sát thủ thần sắc chuyên chú điều chỉnh thử lấy vừa mới lắp ráp tốt súng ngắm cũng không ngẩng đầu lên nói đúng lúc này xe manh liệt chơi ra cái trôi đi đánh cái xoáy nhi thay đổi đầu xe đem bọt nước vung được mạng thiên phi vũ đáng chết ngươi làm gì tay súng bắn tỉa cả giận nói huynh đệ Ta không phải đang cùng ngươi hay nói giỡn, nhưng vừa rồi chạy bộ đi sân bay tên kia, tự là mục tiêu của chúng ta. Một đống lớn còn sống, hội chạy đô la, chính là hắn. Gặp quỷ rồi, điều này sao có thể? Ngươi nhất định là nhìn hoa mắt. Tay súng bắn tỉa không tin hắn theo như lời. Ta tuyệt đối không có hay nói giỡn. Đã thành, hiện tại tỉnh giơ lên ngươi súng ngắm, nhắm ngay phía trước cái kia chạy bộ ra hỏa, đưa hắn cùng trong tư liệu người đối lập thoáng một phát, ngươi đã biết rõ ta nói có đúng không là nói thật. Đây chính là đánh bạc nửa người dưới một trận chiến a. Ta chưa từng có như vậy trong chú qua. Tay súng bắn tỉa lúc này mới đã tin tưởng hắn mà nói thông qua súng ngắm kính nhắm nhìn kỹ phía trước ước chừng chừng trăm em ở chỗ mưa to y nguyên tại hạ, hơi có chút ảnh hưởng tầm mắt nhưng cái này đối với cái này hai gã s cấp sát thủ cũng không thể tạo thành bao nhiêu làm phức tạp đúng vậy ngươi không có sai bóng lưng của hắn cùng 500 triệu đô la xác thực rất giống cơ hội chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra đương nhiên hắn tại dưới loại thời tiết này tốc độ chạy bộ chính phù hợp trong tư liệu nói so với bình thường người nhanh rất nhiều hắn hội công phu tay súng bắn tiện nói ra xem đi ngươi còn chưa tin ta hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi ả nha một thương tiễn đưa hắn đi, đi gặp thượng đế Sau đó chúng ta đi cầm 500 triệu đô la. Người điều khiển hưng phấn hô: "Đúng vậy, hiện tại đem lái xe chậm một chút, ta bắt đầu nhắm ngay, mưa có chút đại, bất quá không có sao, ta là đỉnh tiêm xạ thủ, nhắm ngay cho ta sau hốt của hắn thôi, ta đã 5 năm không có bắn trệ đà qua, lợi nhuận 500 triệu, chỉ cần một thương." Tay súng bắn tỉa nhìn như đang cùng người điều khiển nói chuyện, nhưng hoặc như là lẩm bẩm lồ bầu, đây là hắn tói quán xấu, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì hắn càng là nhắc tới nhiều lắm, lại càng là có thể ở cực kỳ gian nan dưới tình huống chuẩn xác chúng mục tiêu mục tiêu, ví dụ như hiện tại tại hắn bóp có trong tích tắc hắn liền có thể xác định chính mình một thương nhất định có thể chuẩn xác chúng mục tiêu đầu của đối phương đại uy lực súng ngắm viên đạn bay ra ngoài tốc độ so vận tốc cấm thanh nhanh hơn sơ thủy đường đạn hơi lộ ra dơ lên nhưng ở mưa cùng kính phong khoé nhiều xuống vờ ơ y mà chậm dãi sửa phương hướng hướng phía vệ thiên vọng cái hót mà đi tay súng bắn tỉa thề cái này nhất định là hắn đời này bắn đi ra hoàn mỹ nhất một thương không có người có thể tại sau lưng hướng về phía chính mình lúc tránh thoát một phát này bén nhọn viên đạn không ngừng đánh vỡ từ trên trời giáng xuống mưa mang theo một dãy từ bọt nước đi phía trước đánh tới tay xuống bắn tỉa con mắt một mực đặt ở kính nhắm bên trên, hắn muốn nhìn thấy mục tiêu tại dưới một thương này hốc bắn ra bốn phía chẳng cảnh, cái kia sẽ là tiểu diễm nhất xinh đẹp đóa hoa. Hắn đoán không lầm, viên đạn hoàn toàn chính xác đã trúng mục tiêu vệ thiên vọng, chỉ tiếc trúng mục tiêu không phải của hắn cái hốc, mà là hắn đeo mạc vô ưu vì hắn định chế đặc thù tài liệu chế tạo tác chiến cái bao tay tay. Vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác không có thể trước hết nghe đến viên đạn thanh âm, nhưng từ khi lúc trước hắn cùng với chiếc xe này gặp thoáng qua lúc, hắn liền bắt đầu phòng bị lấy chiếc xe này. Nổ súng cái kia lập tức, vệ thiên vọng cũng đã làm ra phản ứng, đột nhiên dừng lại bước chân, quay người đưa tay, bàn tay trái đón bay tới viên đạn chụp tới. Hắn cũng không nốc đến trực tiếp dùng trong lòng bàn tay đi bắt viên đạn, mà là đột nhiên tập trung chú ý lực, đem trong mắt chứng kiến thế giới đột nhiên thả chậm. Sau đó, viên đạn phi hành quỹ tích hoàn toàn bị hắn nắm giữ, tay trái năm ngón tay thò ra, chính chính chụp vào viên đạn. Tay trái lại theo viên đạn phi hành phương hướng sau này thẳng đi, không ngừng đem lực lượng áp đến viên đạn bên trên, khiến cho nhanh chóng giảm tốc độ. Rốt cục, tại viên đạn sắp tới gần hắn chót mũi lúc, hoàn toàn ngừng lại. Tay súng bắn tiệc không dám tương tin vào hai mắt của mình, gặp quỷ rồi. Hắn dùng tay tiếp được của ta đạn. Ngươi nhất định là đang nói giỡn. Lái xe gầm ghét, hạ chân ga, gia tốc xông về phía trước đâm vào. Chương 772, hai nạn giống như cường. Chương 772, hai nạn giống như cường tay súng bắn tiạ bờ môi bắt đầu run rẩy, ta cũng không nói gì cười. Hắn thật sự tiếp được đạn. Hắn đang tại hướng về phía ta cười. Hỗn đản, điều đó không có khả năng. Nhanh bay đầu ly khai tại đây, cái này không phải chúng ta có thể trộn rộn sự tình. Đi mau. Ta nhìn không thấy người của hắn. Nhị vị, đã đã đến, cũng đừng có đi đi à nha. Vệ Thiên vọng gương mặt đột một xuất hiện tại cửa sổ xe trước. Thiên không càng thêm mà mù, một đạo thiểm điện vạch phá phía chân trời, đem lúc này Vệ Thiên vọng biểu lộ chiếu lên đặc biệt dữ tợn. Hắn gắt gao chừng mắt hai gã sát thủ là ai cho quyền lợi của các ngươi tùy ý quyết định người khác sinh tử. Hai gã s cấp sát thủ vẻ sợ hãi cả kinh lái xe mãnh liệt phanh xe ý đồ đem vệ thiên vọng vãi đi ra tay súng bắn tỉa tắt thì nhanh chóng đào tay thương chuẩn bị phản kích nhưng là vô luận xe con phanh lại thanh âm lại vang lên lốp xe trên mặt đất sẹt qua trên dấu vết nhiệt độ cao thậm chí đem mưa bốc hơi bốc lên khói trắng bốn gái mất trật tự vết cắt kéo ra ngoài thật xa vệ thiên vọng từ đầu đến cuối tuy nhiên cũng như ác mộng đứng ở cửa sổ liền run, run đều chưa từng từng có chói hai phanh lại âm thanh kéo đến lao trưởng thẳng đến chiếc xe này một đầu đâm vào ven đường cột điện bên trên ầm ầm nổ vang truyền ra. Vệ Thiên Vọng nhảy xuống xe cửa sổ, tiếp tục dọc theo con đường đi phía trước, vừa đi ra đi hơn 10 mét, sau lưng truyền đến một tiếng càng thêm kịch liệt bạo tạc thanh âm. Hừng hực đại hỏa tại mưa to trong bay lên, ở trong tối chìm ở giữa thiên địa chiếu sáng cái này một phương tấp thổ địa. Vệ Thiên Vọng đi xa bóng lưng hóa thành mang tất cả đại địa bóng đen phóng tại mặt đường bên trên, thẳng tắp kéo hướng tiền phương xa xa. Nương theo lấy chiếc xe này bạo tạc, Vệ Thiên Vọng cùng hơn ba cái tổ chức sát thủ ở giữa huyết tinh tiếp xúc rốt cục bắt đầu. Cách đó không xa lục tục ngoe xuất hiện hơn mười đạo ánh mắt lợi hại, Vệ Thiên Vọng biết rõ. Tối thiểu có gần 10 chi súng nắm đang nhắm ngay chính mình, trong tay của hắn chính cầm lấy vừa rồi nguyên bản nhất tại tay súng bắn tỉa lòng bàn tay tay thương. Bọn sát thủ có lẽ là may mắn, bởi vì con ánh lửa nguyên nhân, bọn hắn lúc này thấy không rõ vệ thiên vọng thần sắc, chỉ xem tới được bóng đen kia phảng phất đến từ liệt diễm địa ngục ma ảnh, hướng chính mình một phương đi tới. Vệ thiên vọng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm trên đời này cao cấp nhất sát thủ nên cái gì thực lực, hắn thậm chí đã làm xong xấu nhất ý định. Hắn chỉ là cảm thụ được nội trong túi thiết cái chai truyền đến cảm giác mát, nghĩ đến bên trong mười khỏa tiểu hoàn đan, nội tâm của hắn càng thêm an tâm hắn cho rằng sẽ xuất hiện lâm ngũ tổ cường già như vậy thậm chí đã làm xong ở chỗ này ăn sạch mười khoả tiểu hoàn đan chuẩn bị tâm lý sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực vệ thiên vọng cho tới bây giờ đều là như thế này không kiêng nghệ gì cả thiêu đốt lên trong đan điền chân khí cảm thụ được toàn thân truyền đến bành trướng lực lượng vệ thiên vọng dần dần ngăn không được run dày nếu nói là trên đời này có cái gì nghề nghiệp là hắn chán ghét nhất sát thủ cùng ma túy nhất định là cùng một cái cấp bậc lấy tiền muốn chết không cân nhắc cố chủ là thiện hay vẫn là ác cũng không cân nhắc mục tiêu là thật không nữa đang chết chính như vừa rồi vệ thiên vọng chất vấn cái kia hai cái sát thủ ai cho quyền lợi của các ngươi tùy ý quyết định người khác sinh tử húng chi những người đến này này mục đích rất rõ ràng tự là đến muốn mạng của hắn cho nên đã như vậy các ngươi đều đi chết đi a kỳ quái vì cái gì ta cảm thấy được ánh lửa nhan sắc không quá giống nhau giống như minh hoàng bên trong mang hơi có chút xanh đầm sắc xa xa một cái mai phục tại trong bụi cỏ trên mặt bôi chết lấy đồ đổi màu ngụy trang nam tử cơ bắp kinh ngạt nói hắn là amazon chiến sĩ rắn hổ mang bài danh thậm chí ở vào ca một phía trên thế giới thứ bảy bên cạnh của hắn thì là bài danh thứ năm cử tích là cái thân cao hai m mở một khổng lồ chẳng hán. hắn mặt khác còn có một gã mạnh nhất sát thủ trước mắt ha quần đảo nội gần với huyết tinh người lùn ngoạn hắn lúc này lưu ở phi trường đập vào cùng huyết tinh người lùn tương tự chính là chủ ý cử tích thị lực không có rắn hổ mang thị lực tốt không có nhìn ra biến hóa này chỉ là dầu gì nói cái này có quan đao noi gan voi huyet tinh nguoi lun qua han luc nay luu o phi truong đap vao cung huyet tinh nguoi lun tuong tu chinh la chu y cu gì nhanh nổ xuống đi nếu như bị người nuốt trong bóng tối trước thư giết hắn đi chúng ta đây còn phải đem bên này đồng hành đều giết sạch cái kia quá phiền phức cử tích ngươi thật sự cho là hắn tốt như vậy rất sao tại qua trước khi đến Độc quạ bảo chúng ta rán tại dựa vào sau một ít địa phương, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Kính mắt dây thường âm chậm nói. "Cự Tích lắc đầu, ta không hiểu, động não là ngươi cùng độc quạ sự tình, ta chỉ quản đem người xẻ thành hai nữa." "Bành!" Có người nổ súng. Rán Hổ Mang vui vẻ nói, rốt cục có người đọc thủ. "Hán động." "Chờ một chút." "Ông trời ơi." Cự Tích nghe được tiếng súng bốn muốn thẳng lao ra, rán Hổ Mang đột nhiên đưa hắn vấp té trên mặt đất, chừng hắn một mắt nói ra, "Ngươi chờ một chút, ta lại nhìn một chút." Tuy nhiên Cự Tích bại danh so với hắn rất cao, nhưng ngược lại là rất nghe rắn Hổ Mang, "Được rồi được rồi, thả ta ra." ta đã biết. chờ hắn an phận xuống, rắn hổ mang mới tiếp tục ngoi đầu lên thông qua kính viễn vọng về phía trước mặt nhìn lại, chỉ nhìn năm giây, rắn hổ mang mảnh liệt ngồi xuống, nguyên bản cũng rất bạch mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Cự tích, chúng ta đi. những người này giết không được hắn, chúng ta cũng giết không được hắn. đi, đi mau, ly khai tại đây. cương vài giây đồng hồ về sau, rắn hổ mang mới nói ra lời nói này, sau đó cũng không quay đầu lại dọc theo đuổi có hướng phương xa phóng đi. Cự tích không cam lòng sợ quyền, không hỏi rắn hổ mang đây là vì cái gì, hắn cũng không nghi vấn cái này nhất đáng tin cậy đồng bạn là bất luận cái cái gì quyết sách. Người nọ, là ma quỷ. Chúng ta đều bị lừa rồi, thật sự bị lừa rồi. Vừa rồi chúng ta trốn xa như vậy, ta chỉ chỉ dùng để kính viễn vọng nhìn xem hắn, hắn tựu một mắt khám phá của ta Ngụy Trang. Đáng chết, thật đáng chết. Người nọ là chính thức tuyệt cường võ giả. Hắn cùng chúng ta những thích khách này căn bản không phải cùng một cái thế giới người. Hai người chạy đi hồi lâu, rắn hổ mang mới run lấy hàm răng nói ra. Hắn nhớ tới vừa rồi qua trong dây lát chứng kiến một màn kia, người nọ tự trong ngọn lửa đi tới, theo tiếng thứ nhất thương tiếng vang lên, bóng đen phảng phất bị hung hăng xé rách một loại, toái tại không khí cùng mưa trong. Gián hổ mang đương nhiên sẽ không cho rằng người nọ là bị đánh lén thương đánh nát cái kia thuần túy là bởi vì cước bộ của hắn quá nhanh tại người võng mạc bên trên lưu lại tàn ảnh a Gián hổ mang biết rõ chính mình động thái thị lực mạnh bao nhiêu nhưng mình y nguyên chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh như vậy thực lực của người này ít nhất cùng huyết tinh người lùn là một cái cấp bậc tại trượt chân cự tích về sau hắn lại một lần nữa nâng lên kính viên vọng ngay sau đó chứng kiến một màn so với trước khiến cho hắn khủng bố người này phảng phất sáp nhập vào trong mưa to trong chốc lát xuất hiện ở chỗ này nhưng thoáng qua sau đột ngột lại xuất hiện tại khác một chỗ Trên tay hắn hẳn là cầm lấy một bả không biết từ nơi này bặt đến tay thương. Cái này tay thương mỗi cách vài giây đồng hồ liền phun ra một lần ngọn lửa, sau đó liền sẽ có người kêu thảm kẽ trên mặt đất. Mỗi một lần đều là nổ đầu. Nhưng là rắn hổ mang lại phát hiện mình chỉ xem tới được tay thương ngọn lửa, lại nhìn không tới người nọ thân ảnh. Đồng hành bị hắn một quyền đánh xuyên qua ảnh tử, cùng tay thương ngọn lửa cơ hồ đồng thời xuất hiện, nhưng lại cách xa nhau hơn 10 mét. Rắn hổ mang biết rõ đây là vì cái gì? Đây là bởi vì hắn sau khi nổ súng, chính mình trong ánh mắt chưa tới kịp sinh ra hình ảnh, hắn cũng đã vọt tới khác một chỗ đi à? Không đến ba giây thời gian về sau. Vệ Thiên vọng liền lại một lần nữa đứng tại rắn hồ mang cùng cự tích từng mai phục qua bụi cỏ, nhìn về phía xa xa tới lúc gấp rút nhanh chóng hốt hoảng thoát đi hai người. Hai tay của hắn là màu đỏ, huyết thủy bị mưa to cỏ rửa lấy hướng trên mặt đất trôi đi. Vệ Thiên vọng có chút giơ hai tay lên, nhìn xem dần dần bị một lần nữa cỏ rửa thành ra vàng hai tay, lẩm bẩm nói, cái này, tựu la sát thủ sao? Không biết bọn hắn tại cái chết thời điểm, có thể hay không nhớ tới đã từng chết tại trong tay bọn họ người đâu. Đang lúc hắn suy tư về cái này vấn đề lúc, xa xa chạy tới một nhóm ánh lửa, lao thẳng tới hắn mặt. Vệ Thiên vọng trong mắt chợt lóe sáng nhưng người hướng bên cạnh thoát ra đi 10 m nhảy vào một hố đất ở bên trong đầu vừa co lại xuống dưới vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương chuyển đến kịch liệt bạo tạc đạn đạo hỏa tiễn cụ thể là cái gì vệ thiên vọng không phải rất rõ ràng nhưng là không hề nghi ngờ những người này có vũ khí hạng nặng con rơi nổ chết hắn không vậy một gã ăn mặc màu lam nhạt quân trang nước mỹ nam tử đối với bên cạnh hắc ý nhân hỏi hắc ý nhân lắc đầu thượng tá chúng ta thối lui đến cầu lớn một chỗ khác đi người kia né tránh của ta hỏa tiễn rồi cái gì trước sau này rút lui chờ hắn theo cầu lớn chơi qua đến tránh cũng không thể tránh lúc mở lại hỏa thượng tá trước tiên hạ lệnh lui lại những lần này người tự do người trong liên minh làm làm căn cơ ngay tại nước mỹ tổ chức sát thủ bọn hắn so những tổ chức khác tại ha lenh lưu lai nhung là có càng nhiều tài nguyên bọn hắn đến vậy về sau trước tiên trước hết đem nguyên bản tàng ở bên cạnh vũ khí hạng nặng toàn bộ theo trong mật thất đem ra cho nên bọn hắn so những tổ chức khác hơi chút chậm một bước nhưng bọn hắn đánh chính là chủ ý là ai trước cướp được cái này 500 triệu trước hết đem ai làm mất cho nên tối nay cũng không ảnh hưởng toàn cục nhưng cái này cũng tại trước tiên cứu được bọn hắn một mạng đúng vào lúc này, đi đầu trở về sông lại cự tích cùng rắn hổ mang cũng xuất hiện, hai người chạy trốn động tác cực nhanh, thậm chí mang theo cổ hốt hoàng thoát đi ý tứ ham xúc. rất nhiều đang chuẩn bị qua cầu sát thủ cũng mãnh liệt dừng lại bước chân, lại xem xét bên cạnh đồng dạng thay đổi đầu xe hướng cầu lớn một chỗ khác thối lui người tự do người trong liên minh, ý thức được tình huống không thích hợp, không chút nghĩ ngợi đồng dạng quay đầu bỏ chạy. như thủy triều chuyển đến, như thủy triều xuống giống như đi. tại mưa to mưa như chút nước trong thế giới, thuật nhìn lại như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. về phần lúc này vệ thiên vọng đang đợi hỏa tiễn dư âm nổ mạnh sau khi đi qua, hiện lên bảy độ rắc nghiêng lấy thân thể. Chót mũi cơ hồ áp vào mặt đất, tại thảo dưới ra nhanh chóng xông về phía trước đỡ bảo. Hắn khoảng cách cầu lớn tới gần, càng ngày càng gần. Song phuong lần thứ nhất giao hỏa. Tổ chức sát thủ tổng cộng tử vong nhân số 21 người. Vệ Thiên Vọng lông tóc ít bị tổn thương. Đang chuẩn bị qua cầu còn thừa 236 tên sát thủ, toàn bộ rút về đầu cầu. Đương Vệ Thiên Vọng đứng tại cầu lớn bên kia lúc, ít nhất trên trăm đạo ánh mắt tập trung đến trên người hắn, hắn lúc này quần áo sạch sẽ, nhìn không tới nhất điểm hồng xác nhưng đã có cộ đậm đặc được hóa không mở đích khí khí, theo trên người của hắn bay ra, trực tiếp bay đến cầu lớn một chỗ khác hơn 200 tên sát thủ trong lỗ mũi. Chúng ta đều bị gạt, chết tiệt 500 triệu đô la. Vô luận là người tự do người trong liên minh, hay vẫn là Amazon chiến sĩ người, hay vẫn là sở hữu ở phi trường giữ lại cao thủ chân tránh tổ chức, đều trước tiên cùng sân bay người bên kia tay bắt được liên lạc. Nói cho bọn hắn biết, đối thủ quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Mọi người nhất định phải liên hợp lại, nếu không hôm nay nhất định là toàn bộ thế giới sát thủ giới thai nạn. Chương 773, sát thủ hội nghị. Chương 773, sát thủ hội nghị túi đầu nhìn nhìn trước ngực tiếp cận trên trăm đạo hồng ngoại ông nhắm ánh sáng nóng hổi được cơ hồ muốn đem trên người hắn cái này một chỗ mưa đều bước hơi mất. Vệ Thiên vọng nứt miệng, những người này sẽ không phải là định dùng cái này kích quang vũ khí bỏng chết ta đi. Nghĩ nghĩ, thân hình lói lên, hắn theo đầu cầu biến mất. Trên trăm đầu súng ngắm ngắm chuẩn lấy chính mình, ngu ngốc mới ngốc núc ních theo chuỗi lùi trên cầu thẳng tắp tiến lên, ngại mệnh trưởng còn không sai được lắm. Cho dù hắn là người sát, tổng cũng bị bất trụ vừa rồi cái loại này hỏa tiễn tại trên thân thể đến một phát ta. Đại uy lực súng ngắm đạn, có thể đón một lượng quả đã là cực hạn. trên trăm quả cùng một chỗ chiếu ngược đánh tới, vậy cũng thực không phải hay nói dỡn bên này tổ chức sát thủ đám bọn chúng cao tầng không thể không tạm thời đình chỉ ở phi trường trong tìm tỏi lận tuyết vi hành động mà là tạm thời gom lại cùng một chỗ đụng phải đầu cái này cũng là vệ thiên vọng ngay từ đầu tiểu thi triển thủ đoạn đại khai sát giới mục đích thực sự bức các ngươi tụ cùng một chỗ cho các ngươi biết rõ thuc su buoc cac nguoi tu đối phó ta dựa vào nhặt lấy là không có bất kỳ cơ hội đương bọn hắn chính thức tụ cùng một chỗ lúc đối với lận tuyết vi siêu tầm độ mạnh yếu dĩ nhiên là giảm bớt nguyên một đám hình thủ kỳ quái người toàn bộ đều tụ tập ở phi trường trong tầng hầm ngầm lúc này ở sân bay phía trên tránh mưa dân chúng căn bản tưởng tượng không đến Dưới Minh Vương không đến 50 em ở địa phương, chính cử hành lấy một lần đủ để khiếp sợ thế giới tổ chức sát thủ ở giữa hội nghị. Bọn hắn cũng không có triệt để tiếp quản sân bay quyền không chế, ngược lại đều ẩn giấu đi. Đối thủ rất hiển nhiên cũng là lãnh khốc vô tình đích nhân vật, dùng dẫn chúng thánh mạng áp chế hắn không có chút ý nghĩa nào. Tổ chức sát thủ nhóm biết rõ mọi người tụ cùng một chỗ về sau sẽ khiến cảnh sát hình sự quốc tế như thế nào kiên kỵ. Cửa NJF dân chúng bình thường không có chút ý nghĩa nào, ngược lại khả năng dẫn phát cảnh sát hình sự quốc tế cực lớn bắn ngược. Bọn hắn trả lại không muốn tại làm xong việc ly khai lúc, bị người dùng đạn đạo từ phía trên bên trên đánh rất xuống đến nếu như bị ép, có cơ hội đem trên thế giới bài danh trước 170 cái đỉnh tiêm sát thủ một lần hành động tiêu diệt, bọn hắn tin tưởng thế giới cảnh sát là thực có can đảm dùng đạn đạo. nhưng nếu như chỉ là giết chết cái kia một mục tiêu, mọi người còn có thể bình an vô sự. tiên tĩnh kiếm tiền, tiên tĩnh ly khai, đây chính là bọn hắn phong cách hành sự. huyết tinh người lùn, độc quạ, ca một, cùng với tự do liên minh thủ lãnh tự do, là trận này mũi nhọn hội nghị cao nhất chủ trì. mặt khác còn có mấy người, tuy nhiên tổ chức cấp bậc cùng ca một chỗ hắc ám thiên sứ tương đối tiếp cận, nhưng bọn hắn cá nhân thực lực lại hơi chút kém hơn một đường. tại đây cực kỳ đặc thù thời kỳ, cũng tạm thời lựa chọn nửa bộ. Bọn sát thủ hiếu suất vượt quá tưởng tượng cao, căn bản không có nước Cộng hòa Nội cái gì hội nghị các loại tranh luận. Mọi người răm ba câu tiểu đã đạt thành nhất trí quyết định, đã địch nhân vượt quá tưởng tượng đáng sợ, căn bản không phải sớm nhất theo như đồn đãi như vậy, chỉ là biết một điểm công phu mà thôi, rất có thể là một cái cùng độc quạ cùng huyết tinh người lồn tiếp cận cao thủ, như vậy chiến lược phương châm nhất định phải làm ra cải biến. Lúc này tình huống kỳ thật cũng không vượt quá chúng nhiều cường giả đon trước, dù sao cũng là 500 triệu đô la, không có khả năng thực sự trong tưởng tượng tốt như vậy cầm cho dù hắn thật sự chỉ là người bình thường như vậy tại giết hắn đi về sau mọi người bên trong tầm đó tất nhiên cũng có một fan long tranh hồ đấu luôn phải chết người những tiểu tổ kia dệt cũng không quá đáng chỉ là có thể thử thời vận mặt thôi kỳ vọng lấy trộm bắn chết người nọ về sau có thể xen lẫn trong đồng hành bên trong không nên bị tổ chức lớn phát hiện cũng tìm được như vậy cái này năm trăm triệu đô la co the thu thoi van ma đến chính mình trong túi quần rồi nhưng là chính thức 500 thể có được ưu tiên nhất săn bắn quyền thủy chung là mạnh nhất 12 tổ chức một lần ngắn ngủi mà khẩn trương hội nghị phần đông tổ chức sát thủ quyết định trước liên hợp lại về phần sau khi chuyện thành công tiền này làm sao chia hay vẫn là nhà id độc chiếm đây là chờ trước tiên đem người giết chết rồi nói sau dù sao cho dù liên hợp khẳng định cũng sẽ chết không ít người không phải sao đã người đều chết hết cái kia đến lúc đó còn cần chia tiền sao nếu là hợp tác cái tia tất nhiên sẽ có phân công ai người xông ở phía trước ai người ở hậu phương áp trận đó là một vấn đề nhưng cũng không phải quá lớn vấn đề so sánh yếu đích tổ chức không hề nghi ngờ sẽ trở thành vi bi tình phá hôi nếu như ngươi không muốn như vậy rất tốt hiện tại lập tức lập tức bơi lên ly khai tại đây nếu không tựu lạ chết nói cách khác ai có thể bảo chứng có thể hay không mọi người cùng hắn đánh đến cuối cùng ngươi tới một phát bắn lén nhặt được tiện nghi tiểu tổ dệt trong lòng lại là không tam lòng nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận cái này lựa chọn mọi người đều không ngoại lệ đều lựa chọn lưu lại theo ha mai bơi về đây mở cái gì quốc tế vui đùa nếu như là phía trước loạn chiến tiểu tổ dệt có cơ hội đục nước béo cỏ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là mục tiêu đúng là cái nhân vật thật đáng sợ buộc mọi người không thể không liên hợp lại tiểu tổ dệt cũng chỉ có thể nhận mệnh rồi chiếu trước mắt xu thế phán đoán nếu như không có tổ chức lớn cái này tạm cái người mạnh nhất làm đội trưởng những người khác căn bản là giết không được mục tiêu, thậm chí hội trái lại trở thành đối phương con mồi. Cho nên bọn hắn cũng tiểu nhận mệnh rồi, nhất định sẽ có người tại phá hôi ở bên trong sống sót ta. Vạn nhất những cường giả này cùng hắn liều cái đồng quy vu tận, cuối cùng có lẽ là chúng ta dưới loại sống này đến phao hôi nhặt được tiện nghi a. Vạn nhất sống sót chính là cái kia vừa vặn ta chính là ta đâu rồi. Nghĩ như vậy muốn, kỳ thật cũng không tệ đâu rồi, cái kia cứ như vậy an bài a mạnh được yếu thua, sát thủ thế giới vẫn luôn là như vậy, từ xưa đến nay chưa bao giờ cải biến. Mục tiêu hiện tại qua cầu không vậy. Độc quạ cùng rắn hổ mang liên hệ, lúc này ở người bên kia chính giữa phản ứng nhanh nhất tầm mắt người tốt nhất đúng là rán hổ mang rán hổ mang cầm trong tay lấy kính viết vọng ngược lại rán tại đầu cầu xuống dốc sức liệu mạng mở to con mắt ánh mắt dọc theo kiểu ngọn nguồn một mực đi phía trước chuyển rời muốn phòng ngừa cái này mà quỷ rán dưới cầu xuống lại nhưng là hắn trận hai mắt đều mọi như cay mũi rồi lại như cũ cái gì dấu hiệu cũng không thấy đối mặt đại ca độc quả hỏi thăm hắn hơi có vẻ khẩn trương nhanh chóng nói không có điều trên mặt là thượng tá bọn hắn tại giám sát và điều khiển ta đang tại dưới cầu nhưng là người kia không thấy rồi chúng ta căn bản tìm không thấy tung tích của hắn tinh người lùn ở một bên dùng khó nghe tiếng nói nặng đi ra một câu thằng này không biết theo hải lý tiềm hành tới à không có khả năng ca một nói ra hắn tuy nhiên là ở trạng định tiềm cường giả trong thực lực thấp nhất nhưng hắn vẫn có rất phong phú đặc trùng tác chiến chỉ huy kinh nghiệm hạ cám thiên sứ đối với mục tiêu tình báo lại vô cùng nhất đầy đủ hết cho nên lúc này hắn quyền lên tiếng cùng độc quạ bọn người là nhất trí vượt biển cầu lớn dài đến 5 km chính giữa mặt biển khoảng cách cũng dài đạt 3.5 km cho dù hắn muốn tiềm hành tới cũng tất nhiên sẽ tới mặt nước để thở dùng người tự do liên minh hồng ngoại dò xét thiết bị không có khả năng hoàn toàn phát hiện hắn không được ca một phân tích đạo khoảng cách xa như vậy nhân loại làm sao có thể tiềm hành tới huyết tinh người lùn ngươi có thể chứ không thể ta tối đa chỉ có thể ở trong nước tiềm hành một km huyết tinh người lùn lắc đầu nói đọc quạ đồng dạng đồng ý rán hổ mang là tổ chức chúng ta ở bên trong am hiểu nhất lặn cao thủ nhưng cũng chỉ có thể tiềm hành một điểm 2 km mà thôi ta muốn khoảng cách xa như vậy coi như là không khí ở chỗ này cũng làm không được nhưng là hắn bây giờ đang ở ở đâu đâu rồi sẽ không phải là ẩn nấp rồi a hắn ý định một mực trốn đến mưa to đi qua sao Một mức chưa từng lên tiếng tự do buồn bực nói. Rắn hổ mang nói hắn chuẩn bị lặn xuống một khoảng cách, nhìn xem tình huống. Độc quạ nhìn chung quanh mọi người tại đây một vòng, sau khi thành công, chúng ta Amazon chiến sĩ ít nhất cam đoan 100 triệu số định mức. Vừa dứt lời, mặt khác rất nhiều tổ chức lớn thủ lãnh nghị nghị trong đó phong hiểm cùng giá trị, trong miệng một lời nói 5.000 vạn đô la, bằng không thì hắn cũng đừng có đi xuống. Chúng ta chẳng hay mau đem nữ nhân kia tìm ra, buộc hắn tới. Tốt. Thành giao. Độc quạ đồng ý bên này rắn hổ mang lập tức lại để cho cự tích trói lại một sợi dây thường tại trên người mình, sau đó chậm rãi hướng dưới nước mà đi. Rắn hổ mang đối với nước của mình tính rất có lòng tin, trong nước lực chiến đấu của hắn so trên đất bằng cơ hồ không có suy giảm, nhưng là trừ hắn ra bên ngoài, chỉ cần là nhân loại, cho dù là cường đại trở lại người đã đến trong nước, sức chiến đấu ít nhất được giảm mạnh 20%. Cao thủ tranh chấp, cái này 20% lộ ra càng làm trọng yếu. Ví dụ như rắn hổ mang bản thân nếu như cường đại trở lại 20%, như vậy hắn là được độc quả rồi. Ngoài ra còn có thượng diện cự tích phối hợp, một khi cố ý bên ngoài, hắn có thể lập tức đem chính mình kéo lên đi, làm chuyên đơn giản như vậy có thể vi tổ chức tranh thủ 5.000 vạn đô la, cớ sao mà không làm đâu? dù là người nọ thật sự trong nước cách thật xa có thể chứng kiến thân hình nha như vậy hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào vô vị chờ đợi sao chúng ta là không phải nên đi tìm người rồi nhanh chóng đem nữ nhân kia bắt được đến mọi người cảm thấy như thế nào đọc quả nói ra ta đang suy nghĩ một vấn đề đã địch nhân là một gã giết người không chấp mắt đồng hành như vậy hắn có thể hay không thật sự rất quan tâm nữ nhân này tánh mạng nếu như chúng ta đem nữ nhân này bắt cóc hắn có thể hay không mặc kệ sống chết của nàng tùy ý để cho chúng ta đem nàng giết chết sau đó cái này chỉ có điều kiên định hắn trả thù quyết tâm mà thôi tự do đưa ra một cái mọi người một mực bỏ qua được rồi vấn đề. Ca một nghe vậy, trầm mặc một lát, hắn nhớ tới lần kia Ca 13 bắt cóc Lận Tuyết Vi lúc tao nộ đúng vậy, thật sự là hắn khả năng làm như vậy. Như vậy chúng ta tìm nữ nhân này hữu dụng sao? Tình huống đã không giống với lúc trước, đối thủ của chúng ta là một cái thực lực cùng ta rất tiếp cận cường giả, nếu như mọi người không tại trong đầu đem ý niệm trong đầu đổi tới, ta muốn, có lẽ rất nhiều người đều bị hắn từng bước từng bước trả thù mà chết thảm a, huyết tinh người lùn nói ra. Độc quạ lắc đầu, luôn muốn thử một lần, vạn nhất hữu dụng đâu rồi? Ai biết được. Cùng lắm thì trước hết không nên thương tổn nàng kia nhìn người như thế nào ứng đối tốt rồi đồng ý đồng ý yên lặng sân bay lại một lần nữa lâm vào y mang tiếng động lớn dầm dĩ lặn tuyết vi y nguyên khẩn trương đến cực điểm dấu ở nhà vệ sinh nữ ở bên trong đây hết thể nói rất dài dòng nhưng kỳ thật theo vệ thiên vọng ly khai khách sạn thẳng đến sân bay đến bây giờ chỉ có điều đi qua không đến 10 phút mà thôi rán hổ mang không có đoán sai vệ thiên vọng lựa chọn lặn xuống nước chỉ là hắn lặn xuống chiều sâu so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn rất được quá nhiều bởi vì người mang thai tức bí quyết hắn căn bản là không muốn qua phải thay đổi khí vấn đề Hắn một hơi lặn xuống dưới nước góc chừng 150m chiều sâu, lúc này ngoại giới vốn là lờ mờ, dưới nước tầm nhín tốt hơn, lặn xuống đến 50m lúc, tiểu cơ hổ đưa tay không thấy được 5 ngón đón, vệ thiên vọng thân ở 150m, càng là một đinh điểm hảo quang đều không có. Chương 774, khủng hoảng sôi trào. Chương 774, khủng hoảng sôi trào nếu không như thế, hắn đồng dạng cân nhắc đã đến đối phương khả năng có hồng ngoại bức xạ nhiệt dụng cụ dò xét, âm hàn thuộc tính cựu âm chân khí tuôn ra, đưa hắn lúc này nhiệt độ cơ thể không chế được cùng bên cạnh nước biển cơ hổ giống như lúc hắn tại đáy biển như một đầu cá bơi, tấn mạnh về phía trước toán loạn lấy, đương hắn lại lần nữa đặt chân lục địa lúc, sẽ là những sát thủ này ác động. Gián hổ mang có hạng nhất người khác không có năng lực, hắn trong nước có thể tùy ý mở to mắt, không có chút nào không khỏe cảm giác. lúc này tuy nhiên trời u u ám ám, nhưng ở dưới nước vẫn có một đoạn chiều dài tầm mắt. tại hạ thủy trước, hắn từng hung hăng hút vào một miệng lư khí, cái này đủ để cho hắn tại dưới nước tiềm thật lâu. hắn lúc này đem toàn thân co rút ở cùng một chỗ, luc nay đem toan than co giup ở trong nước, lặng hướng về bốn phía nhìn lại. hắn tin tưởng, chỉ cần người này tới gần đến bên cạnh mình năm mươi khoảng cách. Tiểu nhất định sẽ bị chính mình phát hiện, đến lúc đó lại gọi Cự Tích Mánh Liệt dùng lực, đem chính mình kéo lên đi là được. Người một khi đã đến trong nước, trong lô thai luôn sẽ nhớ khởi ông ông ông thanh âm. Cái này nếu không không lộ vẻ tiếng động lớn áo, lại càng làm nổi bật ra cái thế giới này yên tĩnh. Gián Hổ Mang rất ưa thích loại cảm giác này, cho nên đây cũng là vì sao hắn tại dưới nước sức chiến đấu rất mạnh duyên cớ. Thằng này, thằng đi nơi nào a? Hắn sẽ không phải thật sự trở về chạy, trốn đi a. Gián Hổ Mang có chút không tâm lòng, mở ra tứ chi chuẩn bị hướng thượng du đi, ý định đi để thở. Hắn căn bản không có lưu ý đến một cái bóng đen đang từ hắn chính phía dưới nhanh chóng hướng lên vọt tới. Rốt cục, hắn coi như đã nhận ra dưới thân nước chảy cấp tốc bắt đầu khởi động, vô ý thức túi đầu xem xét. Chính nhìn thấy một trương mặt người đột nhiên từ phía dưới vọt lên, chờ hắn kịp phản ứng, cái này khuôn mặt cũng đã cùng ánh mắt của mình gần trong gang tấc. Hắn lại như thế nào tới? Theo hắn vừa rồi biến mất, đến bây giờ cũng mới không đến 7 phút mà thôi. Đây là vì cái gì? Hết thể đều là phát sinh được vô thanh vô thức, thẳng đến rắn hổ mang phát hiện mình ngực phá cái động, nước biển trực tiếp tràn vào trong phổi của hắn, hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận đến cùng xảy ra chuyện gì một mực ở phía trên trầm trầm vào phía dưới cự tích căn bản không có phát giác được bất cứ gì thường nào, thằng đến máu tươi phun lên mặt nước, nhuộm hồng cả một mảnh biển, hắn mới kinh hô một tiếng, mãnh liệt dùng lực đem dây thừng hướng bên trên một kéo. Cự tích khí lực phi thường đại, hắn từng đem châu nước ném tới trên tường tươi sống đâm chết. Theo hắn hung hăng phát lực, rắn hổ mang bị hắn theo đáy nước kéo ra ngoài, nhưng bộ ngực hắn phá cái đại động, đã bị chết. Nương theo lấy rắn hổ mang thi thể cùng nhau bay ra mặt nước, còn có vệ thiên vọng. phía sau thượng ta đối với cự tích gào thét liên tục, đem dây thừng ném đi. Nhanh ném đi. đã chậm, vệ thiên vọng tại rắn hổ mang trên bờ vai hung hăng Phi thân lên, Cự Tích trong tay cầm lấy trên sợi dây truyền đến một cỗ đại lực, gọi hắn cơ hồ rời tay. Hắn Cự tuyệt thưởng tạ yêu cầu, chết cũng không chịu bông ra dây thừng. Thậm chí bởi vì vệ thiên vọng phát lực, lại để cho rắn chắc dây thừng theo bàn tay của hắn đi phía trước trượt ra đi tiếp cận một em ờ. Bảo Nguyên ném đi dây thừng à hôn đàn. Trong chốc lát, có thể đến dưới cầu vị này đưa vô số súng ống ầm ầm nổ súng. Nhưng đã muộn, vệ thiên vọng chính chính bay lên giữa không trung, theo giới lên trên hướng gắt gao giật lấy dây thừng Cự Tích phóng đi. Nhìn xem cái này đáng sợ từ địch, nhìn nhìn lại đã chết thấu đồng bọn. Cự Tích con mắt trong chốc lát trở nên đỏ thâm như máu. Hắn dốc sức liều mạng hướng về sau ngưỡng đi, hai tay phát lực muốn đem dây thừng ném lên đến, đồng thời cao cao nâng lên chân phải, hướng phía dưới chém tới. Hắn muốn dùng chính mình tràn ngập quái lực chiến phủ thức chặng chân, đem hôn đản này chém nát. Vừa mới xông lên, tiểu mặt vệ thiên vọng nhìn xem trước mặt chém tới gót chân, thâm hư một tiếng, bảy tay trái xanh tại kiều bên cạnh, chống trọi thân thể, hung hăng nâng lên nắm tay phải sử xuất đại phục ma quyền hướng lên ngoan khứ. Cự tích gót chân cùng vệ thiên vọng nắm đấm phản phát sao hỏa đụng phải trái đất giống như đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại va chạm phát sinh thời điểm, vệ thiên vọng cánh tay phải cũng là vừa thô vừa to nghiêm chỉnh vòng. Hắn bảy tay trái chế trụ si mang tiểu mà hung hăng xuống hàm đi, có thể thấy được cự tích một cước này lực đạo kinh khủng bực nào. Nhưng cự tích lại càng thêm mỹ thảm, hắn chân phải theo gân nhượng chân đến chân mắt cá chân, bị vệ thiên vọng đáng sợ đại phục mặt quyền bi tham han chan phai theo gan nhuong chan đen chan mat ca chan bi ve thien vong đang so đai phuc ma quyen đanh cho nát bấy. Gắt gao chầm chậm vào cái kia trên không trung phiên cuộn một vòng lại hướng về mặt đất khổng lồ trắng hắn, vệ thiên vọng tay phải hiện lên chảo hình dáng khấu trừ hướng tiểu mặt, năm ngón tay hung hăng trảo nước và bùn, tay phải đột nhiên kéo một phát, cả người đi phía trước chạy trốn ra ngoài. Vừa vận đem phóng tới viên đạn tất cả đều vung tại sau lưng, vệ thiên vọng cả người nằm thẳng lấy theo cự tích đỉnh đầu bay qua, khi đi ngang qua cự tích trên không lúc một ngón tay điểm ra ở giữa mi tâm của hắn, âm độc chân khí đột nhiên rốt vào cự tích đại não, chỉ nghe một tiếng dầu dĩ bảo tiếng vang xuyên thấu tiếng mưa rơi, vang vọng mỗi người màn hài. Cự tích con mắt đột nhiên trở to, ngay sau đó, đầu hắn bên trên sở hữu có thể bước lên huyết địa phương, toàn bộ biểu bay ra đỏ thắm máu tươi. Bảy phút về sau, ác ma tự đáy nước lần nữa đăng tràng. Rắn hổ mang, chết. Cự tích, chết. Nhưng đây chỉ là một vòng mới giết chóc bắt đầu mà thôi. Vệ Thiên vọng bay tứ tung lấy vượt qua kiểu mặt, đến khắc một bên lan can, hai tay cầm lấy lan can, dựa thế đi phía trước dùng lực, cả người nghiêng nghiêng bay về phía cầu lớn nghiêng phía trước bị hai tay của hắn đã nắm kim loại trên lan can đúng là lưu lại mười cái dấu tay ngay tại lúc đó vừa mới một lần nữa bắt đầu sưu tầm lẫn tuyết vì rất nhiều tổ chức sát thủ thủ lãnh cũng là nghe nói cái này đáng sợ tin tức người nọ thật sự lặn xuống nước tới chỉ dùng 7 phút hai chiêu thập đại mạnh nhất sát thủ trong bài danh thứ 5 cự tích cùng bài danh thứ 7 rắn hổ mang toàn bộ tử vong không ta không tiếp thụ đọc quả điên rồi như do chụp một cái đi ra ngoài muốn cho mình hai cái huynh đệ báo thủ mặt khác thủ lĩnh liếc nhau mọi người rốt cục ý thức được cái này năm triệu rất có thể muốn trôn vùi ở đây tất cả mọi người tánh mạng Đường thợ săn biến thành con muỗi, con muỗi biến thành thợ săn, mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào khởi cái này, 500 triệu đô la giá trị đến. 500 triệu đô la, có thể mua bao nhiêu vũ khí? Một cái không có đặc biệt lộ ra lấy thân phận địa vị người, vì cái gì giá trị con người của hắn biết lái đến 500 triệu đô la, hơn nữa hay vẫn là sau khi chuyện thành công trực tiếp toàn bộ ngạch trả tiền tiền mặt. Hiện tại xem ra, chỉ có một giải thích. Người này rất cường, hắn cơ hội chẳng khác nào có thể di động giá trị 500 triệu vũ khí. Nhìn xem độc quạ lao ra bóng lưng, rất nhiều tổ chức sát thủ đại lão liên nhau. Làm sao bây giờ? Hắn muốn giết đã tới chúng ta tiếp tục ở đây bên cạnh tìm người sao? tự do vừa nói, một bên sửa sang lại bò sát người y phục tác chiến, trọng điểm đã kiểm tra trên đùi đừng lấy năm thanh dao găm về sau. hắn thật sâu hô hít một hơi, nhìn chung quanh một vòng, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, không quản các ngươi như thế nào quyết định, ta nghĩ tới ta lấy được rồi, thừa dịp độc quạ còn chưa có chết, ít nhất cùng hắn liên thủ còn có một tia cơ hội. người lùn ngươi thấy thế nào? Bao khỏa tại đen kịt trường bảo bên trong đích người lùn cũng đứng dậy, cong lưng hướng cửa ra vào đi đến, đi thôi, chúng ta cũng đi. ở đây người mạnh nhất ngoại trừ K một, mặt khác tất cả mọi người đi ra ngoài rồi còn lại tổ chức sát thủ có chút dao động mặc dù biết dùng nhóm người mình thực lực rất có thể chết ở bên ngoài nhưng đến nơi này thời điểm còn có thể có được lựa chọn sao ca một tiên sinh người tính thế nào có người hỏi ca một lắc đầu biết rõ vì cái gì bọn hắn đi ra ngoài lúc không hỏi mọi người ý kiến sao bởi vì sát thủ cho tới bây giờ cũng sẽ không nghe những người khác cái gọi là hợp tác đồng bọn điều khiển a dù sao mọi người riêng phần mình đều có phán đoán của mình dù sao mọi người chính thức tin tưởng không cũng chỉ là chính mình sao không phải sao riêng phần mình dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi tổng có thể có cơ hội sống sót thử xem xem nói xong ca một liền lách mình biến mất nhưng hắn tuyển nhưng lại cùng ô nha chờ cường giả phương hướng bất đồng hắn có tính toán của mình tại ca một cũng sau khi rời đi còn lại tổ chức sát thủ phần lớn làm ra quyết định đại đa số người đều theo đi ra ngoài ông cùng người khác nhiều cường giả liên thủ làm mất mục tiêu hy vọng còn có số ít am hiểu ngụy trang người thì là yên lặng tàng vũ khí tốt sửa sang lại quần áo lên tới sân bay trong đại sành lẫn vào tránh né mưa to dân chúng bên trong ý đồ đục nước béo cỏ lấy sống sót về phần tiền tài bọn hắn đã không dám đi hy vọng xa về rồi ngược lại là không có người ngu xuẩn ý đồ bắt cóc con tin dùng cầu tự bảo vệ mình Suy bụng ta ra bụng người, không có sát thủ nhận làm một cái hai tay dính đầy máu tươi, có thể mặt không biểu tình dùng bản tay đông thủng người khác thân thể ma quỷ, là một cái nhân từ nương tay người, hắn không có khả năng để ý người bình thường chết sống. Ca một y nguyên như là chó điên đồng dạng ở phi trường ở bên trong bốn phía ghé qua lấy, kỳ thật ánh mắt của hắn cũng rất là khó coi, trong miệng ngậm căn không biết từ nơi này tìm đến cây tâm, nhẹ nhàng nhai nuốt lấy, tao mày, sắc mặt âm trầm được coi như muốn chảy ra nước. Bọn này ngu ngốc, quá ngu xuẩn, ta nói hắn sẽ không để ý nữ nhân kia cái mạng, các ngươi tựu tinh không? Sự thật vừa vận trái lại a, đồ đần nhỏ đều là chút ít thần kinh náo không biết chuyển biến ra hỏa, như vậy cũng tốt, tiện nghi ta rồi. Ca một trong lòng nghĩ như vậy đạo, thực lực của đối phương hắn là tính tưởng, cho dù rất cường, nhưng lại không tới không khí cái kia lực lượng trình độ, như vậy, hắn tiểu tuyệt đối không có khả năng theo trong bẫy dập của mình chố tới. Đương nhiên, đầu tiên được đem nữ nhân kia tìm được. Chết tiệt cảnh sát hình sự quốc tế, thật sự là cho ta thêm phiền toái, nữ nhân này cũng quá trơn trượt đi à nha, dấu ở nơi nào đâu rồi? Nếu như ta là nàng, ta sẽ trốn đi nơi nào đâu rồi? Nhà vệ sinh nữ? Điều đó không có khả năng à, nữ nhân này không có ngu như vậy ngu ngốc cũng đoán được nhà vệ sinh nữ nhất định sẽ bị người kiểm tra trốn ở bên trong không phải là tìm chết sao được rồi dù sao nếu có người ngồi trong toa led ở bên trong quá lâu sớm muộn cũng hội bị người phát hiện trong sân bay này đồng hành thế nhưng mà không ít đâu ca một ánh mắt tới lui tuần tra bốn phía thầm nghĩ cho dù bị người khác trước tìm được cũng không sao cả huyết tinh người lùn bọn hắn đều đi rồi lưu ở phi trường ở bên trong những người khác đều không đủ gây sợ người kia nhất định sẽ đánh tới sân bay các ngươi đều cho là hắn chỉ là đơn thuần tiên hạ thủ vi cường tuyệt đối không thể tưởng được hắn chân thật mục đích kỳ thật chính là nữ nhân này a ca một không nghĩ tới chính là hắn phạm vào cái sai lầm, theo phóng ra khí hậu đạn pháo đến bây giờ cũng chỉ có điều đi qua 10 phút mà thôi. Một cái nữ nhân ngồi trong toilet ở bên trong 10 phút, cái này quá lơ lỏng bình thường bất quá rồi. Đến đồng hành của hắn Sinh Nghi, ít nhất còn phải có 10 phút. Nhưng là người ở phía ngoài có thể kiên trì qua được cái này 10 phút sao? Tại chính thức đặt chân lục địa về sau, Vệ Thiên Vọng lại hào không ngừng lại tiến nhập vô tình giết chóc hình thức. Vì tại sát thủ tìm được Lận Tuyết Vi phía trước, trước đứng ở bên cạnh của nàng, Vệ Thiên Vọng lựa chọn nhập ma. Chương 775, địa ngục bắt đầu. Chương 775, địa ngục bắt đầu các ngươi đã đều là đỉnh tiêm sát thủ, như vậy Chết ở trong tay các ngươi người nhất định không chỉ là một cái rồi. Đã tất cả mọi người không có đem người khác đưa người, cũng không có đem mình đưa người, ta liền không cần phải đem bọn ngươi đưa người rồi. Vệ thiên vọng một bên nghĩ như vậy, một bên nhanh chóng xẹt qua một người trước người, trên đầu ngón tay lóe ánh sáng âm u, một cái đầu ngón tay sử xuất bạch cốt trảo, xuyên thấu người này ngăn cắn trước người cánh tay, lại vạch phá cổ hỏng của hắn. Một khi bị hắn tới gần thân, những chủ yếu này thủ đoạn đều tại vũ khí nóng bên trên sát thủ, căn bản không có chút nào sức phản kháng đo tá dốc sức liệu mạng nổ vang ô tô chân ga, người tự do liên minh xe Việt dã một bên hướng xa xa nhanh chóng chạy tới, một bên bắn ra một đtoi đạn đuổi theo vệ thiên vọng dấu chân mà đến, nhưng mỗi lần lại tổng trinh lệch một đường. Phụ trách nổ súng con rơi đồng dạng gặp phải không cách nào nhắm trúng vệ thiên vọng vấn đề. Hắn cũng thử qua dùng lúc trước tính toán phương thức đi dự phán đối phương hành động phương vị, nhưng lại tổng bị đối phương đột nhiên biến hướng khiến cho đầu cháng váng nao chóng. Phiên nhất buồn bực chính là, mà khác cùng người này cận chiến đồng hành nếu cho đau tráng không trướng. phien nên bất cứ tác dụng gì, thậm chí ngược lại thành thịt của hắn thuần quả thật hôm nay trình diện người là trên thế giới bên ngoài ở bên trong cao cấp nhất sát thủ nhưng bọn hắn chỉ là người mà không phải thần bọn hắn có lẽ có một ít đặc thù năng lực thí dụ như cự tích quái lực hoặc là rắn hổ mang thị lực cùng song tê năng lực nhưng lại chưa từng đạt tới vệ thiên vọng chân khí tu vi loại này cấp độ song phương kém đến quá xa bọn hắn vẫn là kẻ yếu bằng không thì cũng sẽ không vì 500 triệu đô la treo giải thường tiểu như thế điên cuồng hôm nay liền là một đám tự cho là đúng cường giả kẻ yếu xâm nhập thuộc về vệ thiên vọng tàn khốc cường giả thế giới Mấy trăm sát thủ sẽ dùng tánh mạng của bọn hắn, với tư cách đụng chạm đến nguyên vốn không nên thuộc tại thế giới của bọn hắn một cái gia lớn. Nếu như gọi bọn hắn biết được, vệ thiên vong cùng nước cộng hòa ở bên trong đỉnh tiêm võ đạo thế ra những liên lụy kia không rõ liên quan, cho dù tiền thưởng là 5 tỷ bọn hắn cũng sẽ không đến tiếp tay làm việc xấu. Duy nhát hơi chút người biết là ca một, nhưng hắn đã ở phi trường đường băng một loại đoạn dưới mặt đất dưới trôn đủ để lật tung nĩu rót thế mậu đại hạ c C4 thuốc nổ, đây là kế hoạch của hắn. Cái này cũng chính là vệ thiên vong cho tới nay lo lắng nhất sự tình. Cầu lớn bên này địa hình càng thêm phức tạp, có thể bị vệ thiên vong dùng để lợi dụng địa phương thêm nữa. Tại vũ khí nóng trong chiến đấu, Vệ Thiên vọng tốc độ cùng ý nghĩa bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Có lẽ cảm tạ lúc trước từng trợ giúp hắn huấn luyện xuống ống năng lực mạc vô ưu cùng xích hổ lại đội, bởi vì này cho hắn tiết kiệm quá nhiều khí lực. Vũ một mực tại hạ, thiên ý nguyên rất đen, phat huy vo cung tinh te co le cam ta luc truoc tung tro giup han huan luyen sung ong nang luc mac vo uu cung xich ho đai đoi boi vi nay cho han tiet kiem qua nhieu khi luc vu mot muc tai ha thien y nguyen rat đen lai che không được khắp nơi tách ra máu tươi bồng hoa. Đây là tới tự người chết lửa giận, cang la địa ngục các ma tại màn mưa ở dưới thu hoạch. K99 dấu kín trong đám người, một bên đi phía trước chạy trốn, một bên quay đầu lại nổ súng. Dung thực lực của hắn, bạn không có tư cách tới đây. Nhưng hắn là K13 đồ đệ, hắn muốn vì sư phó báo thù hắn cho rằng người này cùng sư phó một trận chiến tháng chi không võ nhưng bây giờ hắn không cho rằng như vậy rồi người này thật là đáng sợ hắn một bên bốn phía xuyên thắng qua một bên bỏ mạng lập tức trong tay đại huy lực xuống lục trong nội tâm cũng tại gầm thét đáng chết ta nhất định phải đánh chúng ngươi dù là chỉ là đánh chúng ngươi thoáng một phát cũng có thể tất cả mọi người trong tay nòng súng tự không có đình chỉ qua run run phương viên tầm hơn 10 trượng nội tất cả đều là hỏa hoa đang loại lên nhưng này một đạo bóng đen nhưng lại chưa bao giờ bị bắt bắt ai cũng không nghĩ ra tiếp theo trong nháy mắt hắn sẽ xuất hiện ở địa phương nào thậm chí thiên không cũng bị chúng trong tay người súng ống phun ra ngọn lửa chiếu sáng, vỏ đạn đẩy trời đẩy đất phi. am hiểu cận chiến sát thủ, một bên ý đồ đánh hụt trong tay mỗi một viên đạn, một bên đem tâm tư bỏ vào chính mình cận thân trên binh khí. tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được, mặc dù đánh xong sở hữu viên đạn, cũng chưa chắc có thể đem người này đánh chết. xem ra chính thức đánh giáp lá cả, ngược lại là chỉ có thể dựa vào cận chiến rồi. vệ thiên vọng như là chuồn chuồn nước nước giống như dám phải vũ mặt đâm chọc vào, xong cầm trong tay vừa mới đoạt đến hai thanh mini đột kích, hai tay đại trường phi thân lên, cả người trên không trung xoay tròn mà qua, mini đột kích phun ra lửa cháy lưỡi. Viên đạn dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phía vòng tròn quét tán, đem một ít cho là hắn cách mặt đất về sau có thể có cơ hội sát thủ cái hốt bắn thủng. Viên đạn nhìn như không có kết cấu gì, nhưng kỳ thực cực phú áp chế lực bắn về phía hắn nhắm trúng mỗi một cái phương hướng. Tuy nhiên hết thảy đều rất hỗn loạn, nhưng Vệ Thiên vọng trong đầu lại phảng phất máy tính đồng dạng, đem dạ đại cái tu la sắt tràn mỗi một màn đều một mực phóng tại chính mình trong lòng. Hắn không biết cho phép mình ở thực lực tuyệt đối áp chế ưu thế hạ còn lật thuyền trong mương, có ít người viên đạn thậm chí có thể một thương đánh gãy cột điện, uy lực này không dễ dàng khinh thường. Chính trốn ở phía xa phóng bắn lén K99 xuống ống tiểu là trong đó người nổi bật vì hôm nay một trận chiến này hắn đem trong tổ chức chân tàng đặc thù viên đạn cũng lấy ra rồi có được đáng sợ bạo tạc lực trong tay mini đột kích truyền đến cùng cục thanh âm viên đạn đã đánh hết vệ thiên vọng hai tay giao nhau sẽ đem hai thanh mini đột kích hung hăng vãi đi ra chính điện tại hai bên trái phải chuẩn bị ẩn núp lấy tới gần hắn sát thủ trên mặt rơi xuống đất mấy mắt vệ thiên vọng lòng bàn chân bạo khởi nước chảy đột nhiên đi phía trước lại sồng thẳng đến k99 mà đi người trẻ tuổi biết rõ chính mình bị theo dõi hắn không có như là những người khác đồng dạng chạy trốn hắn biết rõ chính mình chạy không thoát thanh thạo thay cho băng đạn K-99 hô hấp trở nên trước nay chưa có bình tĩnh, tại trong mưa to hắn phản phất đã nghe được tim đập của mình cùng tiếng hít thở. Tay phải nắm thật chặt tay thương, tay trái xanh tại báng xuống phía dưới, con mắt có chút hiếp mắt lấy, lần này K-99 cũng không vội vã nổ súng, mà là dùng ánh mắt chói buộc chặt cái kia chính trận trái trận phải đánh tới thân ảnh. Vệ thiên vọng lại không phải đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở K-99 trên người, hắn còn có rất nhiều muốn lưu tâm địa phương đang lúc hắn cấp tốc chạy nước rút lúc, bên cạnh đuổi của mãnh liệt xuất hiện một căn vừa thô vừa to côn sắt, đó là một hao hết sức của chín châu hai hổ mới giấu giếm được hắn tiềm hành đến vậy sát thủ, côn sắt bên trên cột ba cái dính đầy vết máu dao găm, vạch phá mưa hung hăng hướng hắn quát tới. Vệ Tiên vọng tay trái tia chớp tỏ ra, bàn tay hiện lên chảo hình dáng, lóe thuộc về cựu âm thần chảo ánh sáng nhạt, đột nhiên tại ba thanh dao găm chính giữa khe hở bên trên bắt được côn sắt. Tay trái có chút dùng sức giun lên, bên cạnh truyền đến đột khí đâm tiến thịt người thanh âm, người này đã bị chết ở tại côn sắt bên kia xuống. Ngay tại lúc này, K99 hung hăng giữ lại cò súng, viên đạn gào thét lên vào tới. Vệ Thiên vọng ngắn ngủi dừng lại, một mực rơi vào phía sau hắn những người khác viên đạn bảy cũng bay nhào mà đến, chính phía trước K99 viên đạn càng không thể khinh thị. Đây là cho đến tận này cơ hội tốt nhất. Sở hữu sát thủ đều như vậy thầm nghĩ, nhưng bọn hắn lại một lần nữa thất vọng rồi. Bị đánh nát vẫn là tàn ảnh, cái này quái vận, tại hắn mới vừa xuất thủ lúc, cũng đã nghĩ đến tất cả mọi người viên đạn lộ tuyến. K99 tuyệt vọng gào thét kêu lên, như vậy cũng không thể đánh trúng hắn, đến cùng như thế nào tài năng giết được người này. Nội thống khổ của hắn cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì vệ thiên vọng theo côn sắt bên trên giật xuống đến ba thanh dao găm đã có một chi bay vào bộ ngực của hắn ngay sau đó, mặt khác sát thủ cũng rốt cục có người nhịn không được cái này không hề hy vọng áp lực, ném vũ khí quay đầu hốt hoảng chạy trốn. Nếu không như thế, một mực sử lấy vũ khí hạng nặng con rơi thối quen hướng sau lưng đạn dược dương sờ soạng, ý định đổi băng đạn, nhưng hắn vẫn không có thể sờ đến lạnh như băng kim loại, chỉ có tảng đá mục ra, không có đạn dược. Tới lúc này, nơi đây còn may mắn còn sống sót sát thủ chưa đủ một nửa, không đến một trăm người. Vệ Thiên Vọng không có không có chút ý nghĩa nào tiếp tục đổi giết những người này, mà là đem ánh mắt quang hướng xa xa đèn đốt sáng trường sân bay cao ốc, phát đủ chạy như điên. Lận Tuyết Vi, ngươi đừng sợ, đợi lát nữa ta trong chốc lát ta lập tức tới ngay, không có người còn dám đuổi theo hắn mà đến, tất cả mọi người dọa bể mật. Đêm đen như mực không xuống, chỉ có đường tia chớp sáng lên lúc, tài năng thấy đến một đạo ma ảnh đánh về phía sân bay. Vì nhanh nhất đến đạt, vệ thiên vọng bỏ qua sở hữu chứng ngại, trên đường công trình kiến trúc đều bị hắn nhảy lên mà qua. Phía trước mộ nhiên xuất hiện mấy cái nhân ảnh, cao thấp mập ốm toàn bộ đều có, và những người khác không đồng dạng như vậy khí thế trước mặt mà đến. Vệ thiên vọng hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, có thể hắn không có mệt mỏi, hắn chỉ là tại hưng vấn, rốt cục có đáng giá chăm chú một trận chiến đối thủ. Chỗ tối đột nhiên xuất hiện một đám ánh sáng, qua trong dây lát một quả kéo lấy diễm vi hỏa tiễn trước mặt tới. Ngay tại lúc đó, bảy chỉ súng ống phong tín hắn cao thấp tả hữu sở hữu đường lui. Song phương vừa mới tiếp xúc, chiến đấu nhiệt độ trong chốc lát buộc phát tới cực điểm. Không quản các ngươi là ai, ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận lại tới đây. Ta tiến đưa các ngươi một cái trôn xương địa. Đinh hai nhức gốc gào thét tại trong thiên địa vang lên, đối mặt bay tới hỏa tiễn, vệ thiên vọng hai cái đồng tử ẩn ẩn bắn ra ánh sáng lạnh, hai tay hướng phía trước tìm kiếm, thân thể hướng phía bên phải rời đi ba đem hỏa tiễn phương hướng lui qua dưới nách vị trí. Tự do cả giận nói, đáng chết! phản ứng của hắn quá là nhanh khoảng cách gần như vậy hỏa tiễn cũng có thể né tránh hỗn đản tránh mau hắn căn bản không phải một trốn xông vào trước nhất phương đọc quạ sắc mặt đại biến tại trước mắt bao người vệ thiên vọng nhìn như lại để cho nổ súng mũi tên pháo nhưng hai tay lại lúc lên lúc xuống coi như nắm nắm lấy trường một thước hỏa tiễn thân thể nhưng lại cũng không chính thức tiếp xúc đến phi nhứ kình chân khí tuân ra mà ra như là khí lưu toàn bộ phương vị bao trùm mũi tên pháo thân cảnh lại rượu đến hào đình tránh khỏi ở vào đỉnh bạo tạc cơ quan ngựa đầu ba viên đạn phân biệt lao hắn trong mũi cái chán cùng cái hót bay qua vặn eo lưỡng viên đạn phân biệt theo hắn trước ngực hai tay gian khe hở cùng vòng eo phía sau một cm chỗ bay qua còn có hai khoả phong ven đường viên đạn tắt thì theo hắn có chút ốn lượn đầu gối trước sau phá không mạ qua cùng lúc đó dùng chân trái vi điểm tựa vệ thiên vọng hai tay mang lấy hỏa tiễn hung hăng xoay tròn một vòng hỏa tiễn lại bị quăng trở lại tại tất cả mọi người bối rối trong ánh mắt hỏa tiễn khi bọn hắn trước kia dừng chân địa phương nổ tung tay của ta đã không có đến từ thẩm phán song tử một trong ôm bị mảnh đạn cắt ngang mà qua đứt cổ tay lui về sau đi đến từ thẩm phán song tử là ngoại trừ huyết tinh người lùn bên ngoài cái này rất mạnh trong tổ chức người mạnh nhất nhất là cái này một đôi song bảo thai huynh đệ liên thủ tác chiến, khai của bọn hắn bẩm sinh ăn ý phối hợp, thậm chí có thể bộc phát ra tiếp cận người lồn chiến lực. Song tử bên trong đích ca ca chính là xếp hạng thứ 8 cường giả, thậm chí so ca một còn cao một điểm, đệ đệ càng là cao cư thứ 6. Nhưng là, song tử chi huynh lại chuyện gì đều không có làm thành, trước hết đã đoạn một tay. Có thể đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 776, tự do cùng nô lệ. Chương 776, tự do cùng nô lệ hắn lời còn chưa dứt, song tử bên trong đích đệ đệ thậm chí chưa kịp bảo vệ chính mình song bảo thai ca chỉ thấy cái kia ma ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại bị thương ca cá trước người vừa mới phục hồi tinh thần lại phần đông cao thủ vẻ sợ hãi cả kinh tình báo lại sai rồi hay vẫn là sai hắn không phải cùng huyết tinh người lùn một cái cấp bậc cường giả nguoi lon độ của hắn cùng không khí đồng dạng hôn đản ta và ngươi đồng quy vô tận bị thương xong tử chi huynh gầm thét dùng hàm răng lấy tay ra lôi đem hắn nhét vào trong ngực lại hung hăng về phía trước đánh tới dù là tay đã cắt đứt hắn cũng muốn đem đối phương ôm lấy cùng hắn đồng quy vô tận nhưng hắn chỉ ôm lấy một đợt mưa bạo tặc lại không thể ngăn cản đã xảy ra cái này thật sự là một hồi tai nạn Mặc vô ưu từng tại Hương Giang chế tạo một lần sát thủ giới ác ngộng, nhưng hôm nay đây không phải ác ngộng, là địa ngục. Song Tử Chi đệ gặp ca, ca bị tặc toái, đỏ thâm huyết vụ đập vào mặt, đem ánh mắt của hắn cũng nhuộm đỏ. Gào thét liên tục, giang giác hai tiếng. Song Tử Chi đệ hung hăng nắm sau lưng hai thanh kiếm phần mình dài đến một em ở nằm trường đao chui đao, xoay tròn lấy vừa người đánh về phía vì tránh đi lưu đạn uy lực lách mình đến một bên vệ thiên vọng. Hai thanh trọng đao rieng phần mình một trường rộng, mỗi đem trọng đạt ba mươi kg, theo hắn vọt tới trước động tác mà chết chết dán tại trên phía sau lưng của hắn, trên không trung kéo ra một đạo với nước, trong chớp mắt đã bổ nhào vào vệ thiên vọng trước người. Tại đây trong tích tắc, Song Tử Chi Đệ bộ phát ra cuộc đời này mạnh nhất sức bật, hắn tốc độ thay đổi trong chớp mắt thậm chí phi thường tiếp cận trạng thái bình thường ở dưới vệ thiên vọng. Chói hai tiếng gió bạo tiếng vang, Song Tử Chi Đệ trong chốc lát xuất hiện tại vừa mới tránh đi độc quạ đen kịt đâm chảo vệ thiên vọng trước người, song đao bỗng nhiên triển khai, như là mưa to hạ cắn xé nhau giống như mở ra cánh hồ điệp. Chết đi. Song Tử gào thét trên không trung xoay tròn, lắp đặt tại hắn bên hông phun khí trang bị ầm ầm mở ra, xoay tròn lấy hướng vệ thiên vọng mang tất cả mà đi. Ngân quang lập lòe, dọt mưa vậy ra, trường đao tạo thành sắt thép xoay tròn nước lũ trong chớp mắt liền đem vệ thiên vọng mang tất cả trong đó mặt khác ba đại cao thủ không hẹn mà cùng lui qua một bên lúc này song tử chi đệ uy thế lại để cho bọn hắn cũng không dám đơn giản bị cuốn vào cái này ngươi cũng nên bị thương a vệ thiên vọng cũng bị song tử chi đệ đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ làm chân kinh chờ hắn quay người lại lúc đã tránh cũng không thể tránh phía trước tất cả đều là tịch quấn tới ngân quang chúng chi còn có mặt khác ba người tại một bên nhìn chằm chằm đã như vậy vậy thì cho ta toẹ a không tránh không né cứu âm thần trào xử suất đón song tử chi đệ tình cương song đao tạo thành xoáy lưu mà đi song tử chi đệ ánh mắt cực nóng mang theo đem chết đi ca ca phần cũng coi như bên trên lược đạo ầm ầm đục tới Theo vệ thiên vọng bàn tay cùng song tử chi đệ song đao va chạm, như là gân thép bị quân tiến cán thép cơ giống như thanh âm vang lên, chói tai lại khó nghe. Song tử chi đệ tuy nhiên cả người đều cấp tốc xoay trở lấy, nhưng hắn vẫn thủy chung chậm chậm vào phía trước chưa từng dao động. Gọi người hàm răng mỏi như cây mũi một màn đã xảy ra, tại đây nháy mắt không biết vệ thiên vọng ra bao nhiêu chảo, mỗi một chảo đều hung hăng khấu trừ tại song đao trên thân đao. Hoa hoa vang khắp nơi chiếu sáng bầu trời đêm, theo giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, song tử chi đệ song đao từ đầu đến cuối từng khúc vỡ vụn, thép phiến bốn phía bay tán loạn, huyết tinh người lùn ba người cũng không khỏi không nhanh chóng tránh né nhưng bọn hắn đều mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước cái này màn nhất là huyết tinh người lùn hắn biết rõ song tử tinh cái này một đôi cường giả binh khí có nhiều dán chắc nhưng là cái này mẹ nó rốt cuộc là làm sao vậy song tử chi đệ chí khí hùng tâm theo binh khí bị từng khúc xé rách mà ngã xuống đáy cốc hắn tận mắt thấy binh khí của mình bị người này tay chảo đánh nát hắn so tất cả mọi người càng thụ đả kích cái này làm sao có thể ở giữa sân người chưa bao giờ nhận thức qua như thế tuyệt vọng tình cảnh bọn hắn cảm thấy khó khăn nhất tiếp nhận chính là mọi người rõ ràng đều là có thể dùng một chống trăm cường giả nhưng ở nam tử này trước mặt vì sao vô luận thủ đoạn gì đều không có chút ý nghĩa nào đánh nát xong tử chi đệ vũ khí về sau vệ thiên vọng một trưởng tuổi tâm trưởng vỗ vào hắn lồng ngực đưa hắn đánh bay lập tức quay người hướng độc quả đánh tới song tử huynh đệ chết trận vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc ở bên trong vệ thiên vọng phán đoán chuẩn xác ra còn lại ba cái người mạnh nhất thực lực cấp độ huyết tinh người lùn ra ngoài ý định cường đại vô luận là động tác hay vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều phi thường đáng sợ khiến cho người không có thể hiểu được chính là Hắn thấp bé dưới thân thể cũng cất giấu kinh người lừa đảo. Vệ Thiên Vọng theo kinh hồng thoáng nhìn chứng kiến cái này người lùn khuôn mặt phán đoán, thằng này có lẽ bởi vì trường không người cao mà làm cho tâm lý biến thái, cũng không biết tiêm vào bao nhiêu hóc môn kích thích, cuối cùng nhất luyện tiểu như vậy cái quái thai. Mặc dù không có chân khí, nhưng thằng này kết cấu thân thể cũng là có đủ khác hẳn với thường nhân. Vệ Thiên Vọng còn theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện kỳ quái lực lượng, không là chân khí, rồi lại hơi giống như chân khí, cùng phát từ đan điển chân khí bất động, huyết tinh người lùn trong cơ thể cái này của lực lượng thần bí tựa hồ đến từ trong đầu của hắn. Thì ra là Vệ Thiên Vọng như vậy nhạy cả người. Tài năng phát giác cố lực lượng này tồn tại. Cái này lại để cho hắn thoáng kiên kỵ, cẩn thận nghĩ đến, tựa hồ lại có thể thoải mái. Đã hoa hạ đại địa phía trên coi chân khí, vì sao người khác thổ địa bên trên lại không thể có một ít cùng chân khí cùng loại lực lượng. Nhưng nếu không, thế giới này sớm đã bị nước Cộng Hòa Đại nhất chỉ huy, còn chờ đạt được khoa học kỹ thuật vì vương xã hội hiện đại. Cho nên, vệ thiên vọng ý định đem huyết tinh người lùn mệnh lưu đến cuối cùng, lại từ từ sẽ đến xử lý hắn mặc dù có điểm không quá tầm thường địa phương nhưng vệ thiên vọng có thể để xác định hắn không phải là của mình đối thủ nhiều lắm là xem như cùng lâm gia đình tiêm cao thủ họ tứ không sai biệt lắm tiêu chuẩn mà thôi về phần người tự do liên minh thủ lãnh tự do vệ thiên vọng đưa hắn đặt ở độc quạ về sau ngược lại không có chú ý nhiều như vậy thuật lý là bởi vì này gia hỏa trên người kỳ kỳ quái quái biểu diễn nhiều boi vi nay ra rõ ràng hắn vung đến chính là năm đấm nhưng trên mu bàn tay lại không hiểu toát ra cái họng súng mình có thể đem người đá cho hai đoạn đáng ngang lại bị hắn bên hông giảm sốc trang bị hung hăng cắt giảm ý lực Hắn thật khó khăn quấn, hay vẫn là trước đem cái này dụng độc làm chủ độc quạ cho xử lý đi à nha. Độc quạ tự giác thực lực so tự do cường một đường, càng là có một tay cực kỳ khó chơi độc dược thủ đoạn, Nam Mơ cũng không có ngờ tới chính mình lại thành trong ba người trước hết nhất bị chọn chúng mục tiêu. Đương nhiên hắn lao tới vốn là ý định cùng đối phương dốc sức liều mạng, đã như vậy, vậy thì dốc sức liều mạng tốt rồi. Không hổ là Độc Quạ, tuy nhiên cũng rất khó coi thanh vệ thiên vọng động tác, nhưng vừa thấy hắn có hướng cạnh mình đánh tới dấu hiệu, liền từ trong tay áo rũ ra cái màu xanh lá viên thuốc tại lòng bàn tay nếp phá, sau đó hoành lấy đi phía trước vung ra một vòng theo hắn lòng bàn tay trên không trung sẹt qua dấu vết một đám trăng lưới liềm hình màu xanh lá nọc độc bay vụt như vệ thiên vọng độc quạ đúng là cho mượn mưa to thế lại để cho cái này một mặt độc dược lập tức rung vào trong nước lại bị bàn tay của hắn lấy được phiêu tán rơi rụng đi ra trừ lần đó ra hắn nhìn như bình thường không có gì lạ màu giám nắng áo khoác cũng bắt đầu tản mát ra vô sắc vô vị khí thể mà ngay cả tự do cùng huyết tinh người lùn tại nhìn thấy tay của hắn thế về sau đều trước tiên ngừng lại rồi hô hấp bọn hắn biết rõ độc quạ xử xuất tận dấu tuyệt chiêu nhưng hắn sai rồi vệ thiên vọng không sợ nhất tự là độc dược nhất là độc khí vung tay lên, phi nhứ kình chân khí tuôn ra, đem trước mặt mà đến màu xanh lá nọc độc trở về vỗ qua. ngay sau đó, vệ thiên vọng đệ thấp thân hình, đi theo nọc độc phương hướng xông về phía trước đi. độc quạ mặt quay về phía mình vô cùng nhát tận giấu kích độc, cũng không dám tiếp, dốc sức liều mạng hướng một bên tránh đi, nhưng đã muộn một bước, vệ thiên vọng đã vọt tới trước mặt của hắn. ngươi như thế nào xông lại? độc quạ kêu sợ hãi liên tục, làm sao có thể có người hút vào cái này độc khí còn không ngã hạ? hắn nào biết đâu rằng, vệ thiên vọng mới gặp gỡ hắn lúc, liền từ trên người hắn nghe thấy được cổ tanh hôi hương vị, biết được hắn là chơi độc thảo thủ song phương từ khi bắt đầu giao chiến vệ thiên vọng liền ở vào thai tức trạng thái hắn độc khí một ngụm đều không có bị hút đi vào không thể không nói cái này cái gọi là độc quạ cùng đường ra cao thủ so với xa xa không bằng đường ra độc dược mạnh hơn càng là có thể từ võ đạo cao thủ chân khí ra tay là trọng yếu hơn là tu luyện độc công sử dùng độc dược đường ra người trên người không có một đinh điểm mũi khác dù là cái mũi linh mẫn nhất cảnh khuyển cũng nghe thấy không xuất ra dị thường đến dáng vẻ này thằng này hướng chỗ ấy vừa đứng tự sợ người khác không biết hắn là độc nhân độc dạng mà đối với chính mình một tiến hắn còn nói lời nói làm ra bộ dạng này hoảng sợ biểu lộ chỉ sợ mục đích của hắn là lừa gạt mình hả một à? Vệ Thiên Vọng làm sao có thể mắc lừa? Chỉ là mặt không biểu tình làm bộ tay phải một quyền đánh ra, tay trái lại ở dưới mặt hai ngón tay chân khí cách không điểm ra, trực tiếp phong mất thằng này về vị. Điểm Huyết Thiên trên loại tuyệt tích này trăm năm võ học, đừng nói bọn này người ngoại quốc rồi, mà ngay cả nước Cộng Hòa Nội võ đạo thế gia đều chưa thấy qua. Độc Quạ đưa tay bảy ở trước ngực ý định ngăn cản quyền, lại cảm thấy bên hông tê dẩn, đi phía trước nghiêng thân thể đột nhiên mất khí lực, từ phía trên không rơi xuống một mảnh hải cốt, là mới vừa rồi bị Vệ Thiên Vọng đánh nát xong tử chi đại binh khí sắc bén mảnh vỡ, chính chính đâm vào Độc Quạ yết hầu. Độc Quạ chết trận, vệ thiên vọng đứng dậy nghiêng đầu đi, nhìn xem còn lại hai người, chỉ còn lại có các ngươi, trước khi chết còn có cái gì muốn nói đấy sao? A, không cần phải nói rồi, ta cũng không phải rất muốn nghe rồi. huyết tinh người lùn cùng tự do vai sóng vai từng bước một lui về sau đi, hai người lấp nhau, đã là không biết nói cái gì cho phải. tự do mãnh liệt quỳ xuống, van cầu ngươi, không muốn giết ta. vệ thiên vọng nhau mắt, hắn ngược lại là không có ngờ tới, người này lại hội cầu xin tha thứ. huyết tinh người lùn thì là thừa dịp vệ thiên vọng nhìn về phía tự do cái kia lập tức quay người liền chạy. Vệ Thiên vọng đối với trong cơ thể hắn lực lượng thần bí có chỗ kiên kỵ, người này lại là lúc này Ha ở bên trong người mạnh nhất, làm sao có thể lại để cho hắn chạy trốn, chạy đi đuổi theo? Vì dạp trên đất bên trên tự do chỉ cảm thấy cuồng phong quất vào mặt, bị mang theo mưa đánh vào trên mặt, sinh vô cùng đau đớn. Hắn chỉ mơ hồ nghe được một câu, đã ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, ta đây cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, về sau ngươi cũng đừng có gọi tự do, gọi nô lệ an nếu như ngươi không muốn, ta đề nghị ngươi muốn một cái không thống khổ như vậy đích phương pháp xử lý lời đầu tiên ta kết thúc, đừng chờ ta trở lại giết ngươi chờ tự do ngẩng đầu trở lại nhìn lại, lại chỉ thấy được vệ thiên vọng cùng huyết tinh người lùn một đuổi một chạy, đã theo sân bay phương hướng mà đi rồi. hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia phương, minh bạch cái này mà quỷ ý tứ. muốn từ ma quỷ trong tay mua về mạng của mình, không có thứ hai lựa chọn, ma quỷ muốn không phải tiền, hắn muốn là tự do của mình. tự do quỷ trên mặt đất, theo trong túi quần lấy ra tay thường, chậm rãi vươn vào trong miệng. nửa phút đồng hồ sau, hắn đem súng lục ném ở trên mặt đất ở bên trong, gào khóc. hắn không có nổ súng dũng khí.